Chương 246, ta muốn hôm nay lại che không được mắt của ta. Trong tiếng ầm ầm, Tôn Lộ không bay ngược mà ra, lật ra ngã nhào một cái rơi vào cân đấu vân bên trên. Hạ giới yêu hầu, như thế nào xứng với Tề Thiên Tôn? Hùng chi lúc trước thân thể ngươi hám linh đồ, vẫn là đại tiên Tôn Long Ân xá miễn, nay không suy nghĩ báo ân phản hạ giới làm trái, coi là thật nhân luôn hành vi man dở, bội bạc." Dương Tiễn nguyên lập đám mây, cất cao giọng nói. "À, ta lão Tôn không phải không biết tốt xấu người, nhưng là không chịu nổi nhất thứ thuốc, mệnh ta làm ti cuộc sống, không phẩm, bất nhw, làm nhục ta." Sĩ có thể giết không thể bơ nhỏ, ta có thể nào bỏ qua." Tôn Nộ không nói to. Dương Tiễn lười nhắc cùng hắn nói nhảm, hét lớn một tiếng thiết hiến. Tháp Tháp Lý Thiên Vương lấy được hiệu lệnh, lập tức hạ lệnh bày trận Thiên La địa võng, trong lúc nhất thời, vòng trời mây tầng lưu chuyển, ánh lửa điện mang cuồn cuộn dâng lên, làm nổi bật thiên địa một mảnh sắt. Ngay sau đó, kinh lôi bay minh, lưu hỏa mêng ngông, mây tầng giòng xoáy nghịch xuái, ngàn vạn lôi hỏa dòng nước đều bởi vì mà chết. Dương sát đại địa, Ba con mắt, ngươi không đội kim cô đồng. Hóa thành chống trời ngọc trụ, sau đó cấp tốc vung dậy, hình thành một đạo phong diện, muốn ngăn trở cái này đẩy trời dòng nước lũ. Đúng vào lúc này, chân trời bất thình lình sáng rõ, một đạo sáng chói đau mang xé rách hư không, phái mêng ông, hướng về Kim Cô Đổng cuốn lên phong diện đâm thẳng tới. Phong! Lão dược tia lửa hiện ra, Tôn Nộ không chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề sức lực lớn ập tới, trực tiếp bị nện đi vào đại địa, cùng lúc đó, cuốn phong cuộn, mêng mêng linh khí triều tịch tầm ẩm chấn động, cẩm tư thiên thần tháp, thiên đình, tiêu diệt!" Hạo Thiên nhìn qua một màn này, nhẹ gật đầu. Lúc này Tôn Ngộ không bởi vì trước giờ gặp được Dương Tiễn, còn không có ăn vụng rộng lượng bản đảo cùng Tiên Đan hắn, thực lực xác thực hơi kém một chút. Nếu như ngươi chỉ có loại này độ lượng, như vậy Thỉnh Kinh sự tỉnh thì có biến số, dù sao Lục Nhị Mi hầu đã tại liền trong lòng bàn tay. Hạo Thiên nhìn qua Hoa Quả Sơn trên run sợ còn yêu, ý vị thông trưởng nói: Nhị ra độc thủ, chúng ta cũng không thể chống, Hoa Quả Sơn bên cạnh, Mai Sơn sáu thánh lên nhau, chỉ huy thuộc hình hướng về Hoa Quả tới." Ngựa, Lưu Nhị vội vàng thống ngựa chúng yêu, đổ, ba nhị tướng quân cũng thôi thúc chiến trận. Phối hợp chung quanh 72 động yêu vương, hướng về người sau nghênh đón. Trong lúc nhất thời, phát bảo cùng yêu thuật mê múa, máu tươi tổng yêu ma tề phi. A! Đại địa ầm ầm giận đạo, bụi lan sóng lộn xộn đong đưa bên trong, tốn nộ không cầm trong tay như y kim cô động, hướng về Dương Chiến Nghị tập mà đến. Đại, đại, đại. Kim cô động dâng lên lên ngũ sắc hào quang, trong nháy mắt càng đổi càng thô, càng đổi càng rải, nháy mắt liền đã đi vào Dương Tiện trước ngực. Nào biết Dương Tiện thiên biến vạn trực thành rùa xoay trong, cầm lấy, sau đó đạt, phun ra tam muội chân hỏa. Phong thần bên trong Dương Chiến Thế nhưng là tam muội chân hỏa đốt đi địch lương thực, lần này xuất thủ, Tôn Ngộ Không không thể không nhượng bộ lui binh. Ba con mắt, đừng tưởng rằng ngươi biết biến hóa. Tôn Ngộ Không vô kim cô động, ngũ sát hào quang phun trào ở giữa, chấn động tương cung, cầm dương tiến biến thành thiên long trấn khai. Sau đó, giữa trời biến đổi, hóa thành một đầu giữ tận ma long hướng về người sau cắn xé mà đến. Dương Chiến thấy thế, trực tiếp hóa thành già lâu la, hướng về ma long mổ mà đến. Tôn Ngộ Không tiếp theo biến hóa che trời lại bằng, xé rách trường không, quấy đầy trời vân, hướng về lâu la thôn mà đi. Người chúng dương thế, Dương Tiện thấy thế, lập tức trả lời bản Tôn. Sau đó lấy ra bên hông kim cung ngân đạn, hướng về Tôn Ngộ Không đại bản quả tới. Nó ngự kim quang mút trời mà lên, kim cung ngưng tụ vòng xoáy linh khí, cầm bạc đánh cuốn lên, sau đó kích phát chất pháp, ra chỉ phụ chú, hướng về Tôn Ngộ Không vào tới. Không tốt, Tôn Ngộ Không lập tức thu nạp thân hình, nhưng vẫn là bị bắn ra bắn tại cánh, miễn cưỡng rơi vào đỉnh núi, hồi phục thân hình về sau, cánh tay trái hoàn toàn trắng bệnh. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, dương chiến tung địa quang, trong nháy mắt đi vào Ngộ Không trên không, sau đó vung vậy tam tiêm lượng nhận xuống. Không lắc một cái kim cô động, về Dương mặt tới, sau đó liền muốn thông đất đi lại phát hiện đại địa một mảnh vẻ ngoài kim thiết, chỉ địa thành cương, Dương Tiễn thu hồi tay trái, cầm kim cô bổng đập bay. A, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào đi vào không trùng, trong nháy mắt cầm kim cô bổng bắt được, sau đó cầm thân thể chấn động, lông tơ biến hóa, trong chốc lát ngàn vạn cái mỹ hầu vương cùng nhau cầm trong tay kim cô bổng đánh tới. Này tiểu đạo hai, Dương Tiễn nói xong túng địa kim quang, đi vào không trùng, sau đó thiên mù quang đạn, chiếu sáng cửu thiên, trong chốc lát, kim quang giận bạo, phối hợp bầu trời kính chiếu yêu, trực tiếp cầm những mảnh phân thân chém nát. Bất quá lúc này Tôn Ngộ Không cũng không để ý Bởi vì hắn mục đích vốn cũng không phải là đối phương, mà là con khỉ của mình Hầu Tôn. An ta lão Tôn một vậy. Tôn Ngộ không hướng về Thủy Liêm động bên ngoài Thiên Hình quân đánh tới. Cho là lúc, Kim Cô Động rơi lập trên mặt đất, trực tiếp cầm thác nước bén mát, đại địa băng liệt, chúng quân sĩ thường vòng không nhỏ. Yêu Hầu, còn dám hành hung. Dương Tiễn thấy thế giận dữ, lập tức túng địa kim quang mà đến. Tôn Ngộ không lập tức vung vậy Kim Cô Động, hướng về người sau đánh tới, mang theo cùng phong khí lãng tụ hợp đồng bộ pháp lực trực tiếp một tòa núi nhỏ tiêu diệt. Không biết thiên số độ vật. Dương Tiễn nổi lên pháp lực, chấn động tam tiêm lượng nhận đao hướng về Tôn không bắt tới. Lên keng. Tôn Ngộ Không bị cuồng mãnh pháp lực chấn động liên tiếp lui về phía sau, đang muốn lại lần nữa ra tay, lại nghe một tiếng chó sủa. Một cái tê yêu thần khiển không có chút nào yên hỏa khí tức đánh tới, cắn lấy Tôn Ngộ Không bị thương trên cánh tay trái, gắt gao không thả. Ba con mắt, ngươi thật hèn hạ, vậy mà đánh lén. Tôn Ngộ Không giận vừa kinh vừa sợ, liền muốn đánh chết chó này. Kết thúc. Trong chớp nhoáng, Dương Tiễn thừa cơ nhất đao chạm tại Tôn Ngộ Không ở ngực, đem hoàng kim giáp xé nát, sau đó một cước ra, cầm người sau bắt lên kim cô đồng đá bay. Sau đó, xuất ra khổng điều thẳng, cầm người sau chói buộc. Đánh đơn độc đấu ngươi cũng không phải bọn tòa đối thủ, huống chi chiến trường thắng bại, xưa nay không nói hạng nghĩa. Dương Tiên quan sát Tôn Ngộ không phẫn hận ánh mắt cười lạnh nói: "Rõ ràng khát vọng bạo phát, lại luôn kiềm chế chính mình, nói cho cùng vẫn là vô năng, dù cho tức giận nữa, không có lực lượng thủy chung không đạt được gì, chờ ngươi đến trong Thiên Lao, các loại hình phạt tàn khốc xuống tự sẽ minh mạch. Dương Tiên thấy lớn cục đã định, bình tĩnh nói chuyện tiếp nói. Chúng Thiên binh nhìn thấy một màn này, lập tức nhảy cống hoan hô, khí si khí đại trấn, mà chúng yêu thì mặt lộ vẻ vọng, si khí khí bị loại, nhao bị tàn sát một. Cùng một thời gian, Tây Vương cực lạc thế giới Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân cầm một cái vô cốt xá lợi còn ném vào Công Đức chỉ bên trong, thản nhiên nói, hỏa hầu không sai biệt lắm, nếu không Minh Châu đánh tước, ngược lại không hay. Hoa Quả Sơn bên trong, Tôn Lộ không nhìn qua chúng quanh trấn cột tay đức, nghe sen lẫn cho than gió canh, nộ hỏa bạo tác. Cùng lúc đó, tim đập vậy âm thanh vang lên, màu vàng thần quang tự mi tâm chấn động ra đến, cầm hồn yêu thẳng vỡ nát. Dương Tiễn tìm theo tiếng xem ra, mày kiếm vẩy một cái, cười lạnh nói, còn muốn Lịch Thiên không thành. Ta muốn hôm nay lại che không được mắt của ta. Chương 247, Hạo Thiên nhiều thú. Mạnh Tây Phương như lai đến đây hàng Yêu, ta muốn hôm nay lại che không được mắt của ta. Vừa dứt lời, một cỗ ba đạo, khực, long khí thế quét ngang mà ra, cuốn lên vô số cảnh khô lá heo hữa, thủ một cử thạch, hướng về Dương Tiễn bọn người đã tới. Dương Tiễn thấy thế, bay ngược về đằng sau, đồng thời một đao trừ ra, làm rõ ở trong gầm trời. Nếu ngươi có sức mạnh, dù cho che trời thì thế nào, nếu là ngươi không có việc gì, liền chớ có ra này của luôn Dương Tiễn cười lạnh nói. Vừa dứt lời, một cái vàng lóng thần trụ ầm ầm bay ra, về Dương bên mặt tới. Dương Tiễn vội vàng hành đao đón đỡ lại bị lực lượng to lớn trực tiếp đánh bay trăm dặm, trên đường đi đánh vỡ vô số cây cối, tự thạch, núi nhỏ. Tên này khí lực thật là lớn. Dương tiến trong lòng giận mình, vội vàng lại lần nữa túng địa kim quang mà đến, sau đó mày kiếm nhử một cái. Lúc này hoa quả sơn một mảnh mêng mông, đen nhánh yêu khí hội tụ thành đoàn, hình thành không tiêu tan mây đen hướng về thường không bay đi, tuy nhiên bị lý tính bọn người dùng thần hỏa phân đốt, lôi pháp vênh minh, tuy nhiên lại như là không có vô tận giống như luôn luôn mà lên. Thiên đình, tiêu điện, Cửu Tiên huyền nữ nói, không hổ là ngũ thạch, theo hầu nàn, số mệnh kéo dài, vậy mà lâm trận đột phá. Hạo Thiên Thỉ nhiều hứng thú gật đầu một cái, cuối cùng đến rồi chút ít thú vị tên mục. Cái này yêu khí, chẳng lẽ cái con khỉ này đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ? Lúc này Hoa Quả Sơn bên trong, Dương nhìn qua một màn này, thầm nghị trong lòng. Ngay sau đó, Hàn tiên Mục khoáng đạt, chiếu rọi quần sơn, tìm tòi con khỉ động tĩnh. Ầm ầm. Chốc lát thanh thế to lớn, đại địa chấn chiến, một cái cao vạn trượng ở dưới kim sắc bạo viên vừa nhảy ra, vai kháng kim cô đồng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, Dương chiến, đi. Ha, ha muốn phải bổn toàn mệnh, vậy thì lấy bản lãnh ra. Dương Tiễn cũng sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông, cất cao giọng nói: Tuôn Lộ không lập tức giơ lên mao nhung nhung tự trảo, hướng về Dương Tiễn chụp tới. Vọ. Cùng một thời gian, màu vàng khỉ bao nhau nhau đứng đấy mà lên, hóa thành chống trời cự trụ, lưu tinh bụi lửa giống như hướng về Dương Tiễn nổ bắn ra mà đến. Và anh. Cùng lúc đó, kim sắc bạo viên quanh thân xuyên huyết dâng lên cuồng manh yêu khí, hóa thành một đoàn mây đen, không ngừng bành trướng, chỉ trong nháy mắt liền cầm Dương chiến bốn phía thời không vặn vẹo giăng cầm. Trong chốc ngắn này, Dương như là hộ bên trong côn trùng, quanh hư không vèo, tự thân đang không ngừng thu nhỏ, tại tâm mắt của hắn bên trong cái này tự trảo, tính cả khỉ ma biến thành trời cự trụ đã che trời. Không có vô thận. Thân quân. Mai Sơn 6 Thánh tâm bên trong kinh hải, vội vàng dẫn đầu bộ đội sở thuộc thần tướng đánh tới, lại bị con khỉ vô số phân thân của lấy, tiến tới lương nan. Làm cản. Lý Tinh thay thế, vội vàng thả ra bạo tháp, trong chốc lát, thiên địa đột nhiên sáng rõ, thủy khí lao nhanh, tường vân lưu chuyển, tử khí rộng dãi phản âm từng trận, đỉnh tháp xá lợi tử thả ra vô lượng quang minh hướng về Tôn Ngộ Không chấn nạp tới. Không cảm giác được người sau hại, đang muốn ra tay, cái này bảo tháp lại giống như cảm nhận được cái gì, quang mang đột ngột tạm xuống, sau đó bị Ngộ Không thừa cơ một gậy bay. Đừng tổn thương nô Na Cha nhìn thấy Dương Chiến nguy Cơ, lập tức hiện ra ba đầu sáu tay thần thông, một tay cầm càn khuất quyển, một tay cầm hôn thiên lăng, cầm trong tay âm dương kiếm, một tay cầm Cửu Long thần hỏa cháo, một tay cầm hỏa tiêm thương, bao tất kích xạ. Trong chốc lát, vòng trời giống như xuất hiện một vành mặt trời, nóng dục hỏa long mang theo quần cuộn khói đen hướng về Tôn Ngộ không tán ướt. Tiểu Lạc Đệ, tránh sang bên đi Tôn Ngộ không phân ra thiên bạch phân thân cầm người sau của lấy, sau đó một cái tắt cầm đánh lén kim chuyên bay, cũng không quay đầu lại nói: "Ba con mắt, hôm nay ai cùng cứu không được ngươi." không âm thanh giống như địa ngục bên trong hàn thấu xương lạnh. Chuyện cười Bộ tọa hàng yêu trừ ma đến không hết, kiến thức cái thế cử bá, tuyệt thế yêu ma loại đại thần thông giả vô số kể, há sẽ sợ ngươi." Dương này âm thanh cười lạnh. Đối với hắn tới nói, tôn hộ không tuy nhiên bá đạo, nhưng lại tuyệt không về phần để cho hắn thất thố, dù sao trải qua phong thần của chiến, những này chiến đấu cũng là tiểu chẳng diện. Khi đó, hồng hoang phá thoái, ngân hà chôn bùi, đại địa đất khô cằn, ma vật tàn phá bờ bãi, toàn bộ đại thế giới đều không ngừng hướng đi băng liệt, mới là chân chính đại khủng bố. Sau một khắc, quanh người hắn pháp lực tuôn ra, quan chú tại tam tiêm lưỡng nhận trên nào, lóa mắt trong quang, hắn cầm đầy trời rơi đập trời cự trụ đánh bay. Sau đó thi triển Ngọc Hư Tiên Thuật, nazi hư không, ngải ra hầu trảo giam cầm, một tay vung dao nghiêu xoà, cầm nhằm thẳng vào đầu chém kim, cô động nắm trợ, một tay nắm lôi quyết, triệu hoán Ngọc Hư thần lôi rơi đập. Trong tiếng nổ vang, hắn dùng tiên mục kết hợp trong chiến đấu kinh nghiệm, nhìn ra Tôn Ngộ Không sơ hở, lập tức thi triển Ngũ Hành pháp thuật, triệu hoán tiên hà, cấm hoa quả sơn bao phủ làm một vùng ngập lụt. "Hôm nay liền muốn ngươi Nguyệt thiếu khó quang, giữ, Tiễn, coi thường ta đây." To lớn kim sắc ra, trong nháy mắt liền thoát hà, đi vào trên trời. Hóa thành vô lượng đại, hướng về Dương Đạt Mông ngồi tới. Dương Tiến lập tức một cái quay ngựa lại, xoay chuyển cấp tốc tam tiêm lưỡi nhận đạo, thành xoắn ốc xoáy khoan điện đồng dạng hướng về trên bầu trời bóng đen to lớn mà tới. Tôn Nộ không trong lòng kinh sợ, vội vàng vừa xài bước ra, tránh thoát một kích này, sau đó hai mắt nhảy một cái, lập tức tinh hồng một mảnh, sau đó quanh thân dân lên huyết sắc quang vụ, móng phải bốt, hướng về Dương Tiến lật đút mà đi. Dương Tiến vội vàng thi hỏa, nhưng vẫn là bị người sau đánh cho liên tiếp lui về phía sau, đành khởi hộ thể bảo vệ tự thân. Yêu hầu, dù cho ngươi đánh bại ta, cũng tới không đi nam môn. Dương Tiến vẫn quát: Tôn Ngộ không nghe vậy, trong hai con ngươi lại lần nữa hiện lên một đạo huyết quang, sau đó một quyền ném ra, cầm Dương Tiễn rơi đập đại địa, đang muốn bổ đao thời điểm người sau đã túng địa kim quang mà đi. Tôn Ngộ không giận dữ không thôi, ngửa mặt lên trời thách giải, răng nanh dữ tợn, lý tính lập tức dẫn binh ngựa bộ, hướng về Thiên đỉnh bỏ chạy, Tôn Ngộ không không buông tha, nắm lên kim cô đổng, cũng hướng về Thiên đỉnh phóng đi. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên nhìn qua Tôn Ngộ không mi tâm vô cốt xá lợi, thản nói, trận này sức ngược lại là có chút ý tứ. Bậy hạ, không nếu như để cho thần tiên đến, nhìn thấy một màn này, câu Trần Đại Đế trúc long cung tính nói. Bậy hạ Thần có thể hàng phục này yêu." Trung tiên thái vi đã ma đại đế khủng tiên xin chớ nói. "Bệ hạ, thần xin hàng phục tùng này yêu." Đông cực trưởng sinh đại đế đám người nói. "Bệ hạ, chúng thần nguyện đi vân tiêu tiên tử nhẹ nhàng thí lễ." Nói ra. Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, nhẹ gật đầu, thực ra hôm nay Tôn Ngộ không cũng liền đại là kim tiên hậu kỳ, nhiều lắm là ỷ vào bát cửu huyền công kỳ diệu cùng vô cốt xá lợi bay liên tục có thể chiến chuẩn thánh, tuy nhiên lại không phải những này đại năng đối thủ. Mà lần này xin rất nhiều đại thần giả cũng là chắc thắng Ngộ không không tổn nếu không ngay cả lần thứ nhất cảnh giới. Có thể nói hôm nay thiên đình nhân tài đông đúc. Truy chỉ, mệnh NGŨ VƯƠNG NGŨ LAO TÂY thiên Như Lai đến đây, Hàng Ưu Hạo Tiên nhìn quanh bốn phía, ra hiệu các khanh bình phục, sau đó miệng vàng lời ngọc hạ xuống thánh chỉ. Chương 248, Hạo thiên kim miệng. Tôn nộ không muốn gặp Đại Thiên Tôn. Bệ hạ, chấm đã. Đúng lúc này, Thái thượng lao quân đi ra đội ngũ, mở miệng nói. Hạo thiên nhíu mày, ra hiệu người sau tiếp tục. Thần có một lời, mời chư quân yên lặng nghe. Thái thượng lão quân đảo qua ở đây các vị tiên nhân già, nhiên nói. Đám người lập tức mặt xuống, lão tử phải có động tác, thánh nhân giữa đánh cờ lại tới. Cái con này tuy nhiên cũng bảo nhưng cũng là thụ yêu ma trong ngõ, huống chi hắn tuy có ngang bướng, nhưng bản tính không xấu, lần trước được phong làm bật mã ôn lòng có án nghiệm, cũng ở đây lẽ thường bên trong." Lao quân nói ra. Hạo Thiên nghe vậy cười nói, cho tự nhiên biết do cái con khỉ này cũng không phải là tội ác tài trời, chỉ là ít đọc sách, chưa thấy qua việc đời, lịch viện không đủ, có thể bị châm ngòi, với lại vô cùng có thể tâm tình hóa, lại không quá cảm ơn. Nhưng là, cái này cũng liên đổi bắt hắn có cái gì quan hệ? Tất nhiên dám phản thiên, tự nhiên đến có vĩnh viễn không bao giờ xiều sinh giáp ngộ." Hạo Thiên có ý giương nói. Lão quân nghe vậy gật đầu một cái, biết rõ Hạo Thiên đây là chuẩn bị hỏi mình muốn chỗ tốt, trong lòng thở dài, lúc trước thiếu Phật môn nhân quả hôm nay lại là không thể không trả. Là cho nên nói tiếp, cái con khỉ này chính là lúc trước Bộ Thiên thất lạc ngũ thải thạch biến thành, được hưởng ít bộ thiên công đức, sắp thực mệnh không có đến tuyệt lộ, không nếu như để cho lão thần hành phụ, cũng tốt để cho chúng tiên biết rõ thiên đình uy nghiêm. Hạo Thiên nói ra, nếu như thế, Lao quân nhưng phải bước nhanh hơn, dù sao liên kim miệng vừa mở thì sẽ không sửa đổi, nếu là như lai tới trước, vậy liền không đẹp. Thái thượng Lào quân lập tức khom mình hành lễ, cảm ơn bệ hạ. Hắn biết rõ như lai là sẽ không theo chính mình tranh là cho nên xuất ra một cái kim cương đơn độc, tiện tay ném, hóa thành vô lượng đại, co lại lên màn ngàn, hướng về trong tinh hà tôn ngộ không rơi đi. Tôn ngộ không chính bao táp hướng về tân tiên giới, bất thình lình trên đỉnh đầu xé rách, một cái to lớn kim loại bảo đơn độc quấy ngân hà, ầm ầm trấn đến, trong lòng giận mình, vội vàng huy động kim cô đồng hướng về người sau đã tới. Nhưng mà, cái này bảo đơn độc lại càng biến càng lớn, trực tiếp cầm kim cô đồng bảo lấy, sau đó tản mát ra vô tận hấp lực, hướng về tôn ngộ không tấn không cảm giác được không ổn, đang muốn tay, lại cảm giác kim cô đồng trên sinh ra một cỗ tràn trề hấp lực, dưới sự kinh hai chấn động yêu khu, bành trướng yêu khí Hóa thành nức vạn dặm khoảng cách, vượt qua ngân hà, nhưng vẫn là khó khăn chống lại. Kim Cương đơn độc trong nháy mắt bành trướng, cầm Tôn Ngộ không bọc tại trong đó, đồng thời không ngừng co rút lại, người sau không ngừng gào thét, nhưng lại không thể không thu nhỏ thân hình. Ta không phục. Tôn Ngộ không trong mắt huyết quang giận bạo, vi tâm tuân ra màu vàng phát quang, không ngừng củng cố rèn luyện hắn kim cương bất hại thân thể. Ta muốn gặp Đại Thiên Tôn. Tôn Ngộ không ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí tiếp tục bành trướng thêm, trực tiếp xông phá ngân hà, đem tinh không quang mang che 1 3. Người cái này khỉ, trong hư không truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một đạo bạch ngọc ngón tay chỉ ra cái kia tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, khiến cho hôn mê bất tỉnh. Chốc lát, Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, lao Quân chắp tay, nói ra, "Cảm ơn Bạch Hạ xuất thủ, yêu hầu đã đền tội." Hạo Thiên liếc mắt máu me đầy mặt, lông tơ khắp người run rỉ, nhẹ gật đầu. "Bạch Hạ, yêu hầu cuồng vọng tự đại, không có chút nào tôn thi, kiêm thả vong ân phụ nghĩa, còn cấu kết yêu ma, ý đồ mưu phản, tội không thể tha, thần mời trảm lập quyết." Vo góc tinh quân ra khỏi hàng cung kính nói. "Thần tán thành." Khổng nói ra. "Thần tán thành." Trúc Long nói ra. "Thần tán thành." Ngũ Hành đạo nhân nói ra. Hạo thiên dòng chính nhóm nhau nhau thượng biểu lòng trung thành. Đúng lúc này, phương Tây hiện ra kim quang, vang lên thần hát, hoa sen đoá đoá bên trong, như Lai Phật tổ mang theo Anan giả diệp tôn giả mà đến. Gặp qua bệ hạ như Lai cung kính hành lễ, sau đó đối các vị tiên thần gật đầu nói, gặp qua chư vị đạo hữu Đã bảo, người tới vừa vặn, cái con khỉ này nên xử lý như thế nào. Hạo thiên tự tiếu phi tiếu nói. Như Lai ngay vậy, nhớ mày nhưng lại lập tức triển khai, lúc trước không phải đã nói hai thành công đức à, chẳng lẽ đại thiên tôn không hài lòng loại này phân phối? phải biết chỉ là thiên đình cùng hết Hải Thiên Sơn liền đã cầm đi năm thành công đức, bất quá tương thần bắt được ba thành công đức bởi tiếp dẫn đạo nhân tự mình lập xuống đại nhân quả thuật, ngày sau tự có đại hồi báo, thế nhưng là Hạo Thiên đây chính là đơn tuần cấp đoạn. Nghĩ như vậy, Như Lai cười cười, không dám nhận gốc dạng, mà là đưa mắt về phía Lao Quân. Người sau gật đầu một cái, mở miệng nói, "Bệ hạ, cái con khỉ này chính là ngũ thải thạch biến thành, trời sinh thần thánh, nếu là giết é rằng có không đẹp, không bằng bởi lao đạo đem hóa, phản bản đi tìm nguồn gốc, thành một tôn dị bảo, hiến cho bệ hạ." Hạo thiên nghe vậy cười cười, đối Lao Quân rất thời rất hài lòng, liền nói, "Theo khanh chốt tấu." Lão quân liền mệnh Hoàng Cân lực sĩ cầm Tôn Ngộ không nhấc lên, đưa đến đâu suốt cùng, sau đó thu hồi kìm cương đan động, đem đầu nhập bát quái lô bên trong. Là kiếp là duyên, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Dứt lời đối đồng tử vung tay lên, người sau lập tức đứng ở khác cung vị trí, vô quạt lá cọ. Hồi phong phản hỏa, mau. Tôn Ngộ không ngã vào trong lò, lập tức bình tĩnh, pháp lực của hắn chí dương chí cương, năng lực thủy chiến yếu, thế nhưng là đối với hỏa, nhất là yên cũng có chút sợ hãi, chỉ chốc lát liền bị hun ra một bệnh mắt hỏa nhãn kim tinh. Hắn đương nhiên không biết đây là lão quân chuyên môn ban cho hắn một môn thần thông tự tỉnh hoạt động. Ai da Lão lão Tôn khi nào mới có thể ra đi Tôn Ngộ không ở trong lò thế giới không ngừng phi hành, nhưng thủy trung thoát khó lường thân, sau cùng không ngừng bị liệt hỏa đốt bị thương, ngã vào đáy cốc. Trong mơ mơ màng màng, đỉnh đầu vô cốt xá lợi rủ xuống từng đạo kim quang, dựa vào bát quái lô hỏa chủ y luyện cơ thể phách, đồng thời tách ra sóng lửa, chỉ dẫn phương hướng. À, đây là lúc này, Tôn Ngộ không bất thình lình người được một cố dị hương, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện phía trước lơ lửng một cái lớn chừng trái nhãn tử kim đan, hai mắt tỏa sáng. Ha ha, bảo bối bảo bối không cởi bay lên cái ngã, vui vô cùng nói. Cùng thời khắc đó, đâu xuất cũng ở ngoài, lão giả thản nhiên nói: Hôm nay, ngày sau có ngươi chịu, cũng được, nhân quả đã xong cát. Đúng lúc này, Thiên Bồng Nguyên xoé đi tới nơi này trong, cung kính nói: "Lão Quân, Đại Thiên Tôn xin ngài dự tiệc, ban đạo thịnh hội sắp chạy." "Đi thôi, nơi đây muốn gió nổi lên." Lão Quân đi đầu rời đi. Ban đạo thịnh hội, ánh sang sáng chói, tiên nhạc từng trận, công vượng cùng vang lên, cung nữ siêu nhân múa, đẹp không sao tà siết. Chúng tiên chủ giao thoa, điều phối khô đạo khinh đạo quân tường, vui mừng tự nhạc. Hạo Thiên chỉ ngồi trên, nhìn qua một màn này vui vẻ đầu, bây giờ thiên đình nhân tại đông đúc, hết thảy đi vào quý đạo. Được hưởng thái bình, lệnh hai người vô cùng hoài niệm ban đầu giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Hết thể có bỏ mới có được, chúng ta lúc trước đánh tinh hết lo, cuối cùng đổi lấy mảnh này an bình hạo thiên nói ra. Cũng là bệ hạ công lao, thân thiếp như thế nào rảnh công đâu?" giao Chỉ ngưỡng mộ nói, "Nếu không có Hạo Thiên thành tựu Hỗn Nguyên, đây hết thể cũng chỉ là hoa trong tính trăng trong nước." Hạo Thiên cười cười, liếc qua đâu xuất cung về sau, gọi đến quyền Liêm đại tướng, đối người sau phân phó một phen. Thần tuấn chỉ. Chương 249, Tô nộ không đại náo thiên cung. Tại thời gian tuyến bên ngoài khán giả Đâu xuất cung bên trong, bắt quái lô ầm ầm chấn động, bên cạnh đồng tử cảm nhận được động tính như vậy trong lòng giận mình, cái con khỉ này còn chưa có chết. Sau đó cầm lấy quạt lá cỏ nhanh mãnh quạt, đồng thời chiêu quyết nhập chú, mở ra cấm chế, trong lúc nhất thời, tại Khảm, Cấn, Chấn, Tuốn, Khắc, Khôn, đội bát quái phương vị hiện ra kim ánh sáng màu hoa, hướng về nội bộ chấn nắp tới. Gấp. Đúng lúc này, đồng tử tự hồ cảm ứng được cái gì, lập tức chạy ra phía ngoài, bát quái lô cấm chế lúc này mất đi hiệu lực, tiếp theo chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ bắt quái lô che ầm ầm sốc lên, một cái mặt núi tràn đầy ngược. Rang nhanh chọn mắt cự viên khi cầm trong tay kim cô bỗng vừa nhảy ra. Ta lão Tôn cuối cùng đi ra ngoài. Tôn Ngộ không cầm trong tay kim cô bổng lên tiếng cùng thiếu. Sau một khắc, hắn một tiếng cười, cầm bát quái lô đáng ngã, sau đó tay cầm kim cô bỗng hướng về đâu xuất cung ở ngoài đánh tới. Ẩm. Đúng lúc này, cửa cung mở rộng, một đội kim giáp vệ sĩ lạnh lùng nhìn về phía Tôn Ngộ không, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đi đầu một người, bạc bao kim giáp, buộc tóc kim quan, kim cung ngân đạn, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nào, thần sắc lạnh lạnh kiên cường, chính là Dương Tiễn. "Vị, an ta láo Tôn một vị." Tôn Ngộ không nói xong Vũ Kim Cô Bổng, người sau lập tức bánh chưởng co giãn ra, trong chớp mắt hướng về Dương Tiễn bọn người lập tới. Thiên đỉnh trong địa, há lại cho ngươi làm càn. Dương Tiễn vung vẩy Tam Tiêm Lưỡng Nhãn ao, sáng chói màu trắng hào quang ầm ầm nở rộ, giữa trời tụ khí hóa hình làm một tôn Du long, cuốn lên cuồn bạo khí lãng hướng về Kim Cô Bổng cuốn quanh mà đi. Ru long phi vũ, khí lãng bao quát, trong tiếng nổ vang, đâu xuất cung bên trong một mảnh hỗn độn, mà Kim Cô Bổng thì bị hắn qué giữa vòng lấy. Hôm nay, ta lão muốn xuyên phá trời này. không tay phải dùng lực chấn động, một vệt kim nổ bắn ra ra, cầm ru khí nhận chấn vỡ. Sau đó tay phải thành trảo, hướng về Dương Môn chụp tới. Diêu Đình lay đại thủ, buồn cười không tự lượng. Dương Tiến này âm thanh cười lạnh. Vừa dứt lời, hắn tung địa kim quang trở ra, tính cả trung quanh thần tướng bảy thiên la địa võng, sau đó tay phải lắp một cái, cầm phược long tắc ném ở không trung, hướng về Tôn Ngộ không chói buộc mà đi. A! Tôn Ngộ không một tiếng gầm thét, hai tay cầm vậy, đi vào không trung, hướng về xiển xích đột tới, không nghĩ tới người sau hư không tụ lực, ngược lại lên kim cô đổng, ý đổ khách thành chủ. không thấy thế, muốn dùng tệ mạnh tranh thoát, đã thấy long tắc trên hiện ra màu đen quang, vô số phù chú dần dần hiện ra cầm kiếm cô động phong cấm. Bát Hầu còn không tốc thủ chịu trói. Đúng lúc này, võ quốc tinh quân đã chỉ huy bộ đội sở thuộc thần tướng chạy đến, cầm Tôn Ngộ không bao bọc vây quanh. Tôn Ngộ không biến sắc, rõ ràng mình đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, đang muốn tiếp tục phản kháng, đã thấy nơi xa thiên cung xuất hiện một đạo huyền quang kính. Bên trong tụy thải rực rỡ, tiên vân sa, công vượng phi vũ, cung siêu nhân múa, quỳnh hoa bích ngọc, đẹp không sao tả xiết, còn có đủ tiểu kho đáo, dịch, tử Đây là. Tôn Ngộ không nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ. Bất thình hình ảnh nhất chuyển, đến bên tọa đại thiên tôn. Tôn Ngộ Không, liên cấp cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không biết trân quý, đã như vậy, vậy thì xuống dưới tỉnh lại đi. Vị Ngọc đế Lao nhân, hoàng đế thay phi làm, hiện tại đến nhà ta, ta lão Tôn nhất định phải náo long trời lở đất." Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói. Vừa dứt lời, không chỉ Dương Chiến, võ khúc tinh quân bọn người cười ha ha, ngay cả bàn đạo tĩnh hội bên trong chúng tiên nhà cũng cười vang rền mạnh. Hạo thiên nhìn thấy một màn này, không biết nên khóc hay cười nói, đã ngươi còn không có nhận rõ tình thế, liền đi. Vậy hả? Tiểu Tăng nguyện ý thay cực khổ, như Lai Phật tổ sợ Tôn Ngộ Không lại nói xảy ra cái gì lợi quá đáng. Lập tức tiếp lời gốc dạ cùng kính nói. Hạo Thiên lườm người sau liếc mắt, nhẹ gật đầu. Như Lai Phật Tổ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức ruôi ra tay phải, kim quang bước lên bên trong, ưu đàm hoa rực rỡ mở rơi, mơ hồ có vô lượng thế giới chìm nổi trong đó. Tôn Ngộ không thấy thế, hiện ra vạn trượng bạo viên thân thể, quanh thân mỗi một cây lông tơ cũng hiện ra màu vàng qua mang, thẳng phá vật tiêu, đồng thời toàn thân khiếu huyết dâng lên đen nhánh yêu khí, lục loại mà ra, bao trùm quanh thân. Vo. Thân thể của hắn đi qua như vậy biến hóa, đã trở thành màu vàng sẫm, đồng thời thân thể vẫn còn ở không ngừng mạnh trướng, hướng Như Lai Phật Tổ áp đỉnh mà đến tụ trưởng chống đỡ đi. Phật pháp vô biên. Như Lai Phật Tổ tay phải xoay chuyển, một ông Phật bằng vàng xuất hiện giữa trời, để tám vạn bốn ngàn ánh sáng chiếu khắp thập phương thế giới. Giờ khắc này, Tôn Ngộ không không mày, chỉ cảm thấy bàn tay lớn này không có vô tận, giống như trung quanh thời không bị người đổ sụp áp bức, chính mình trở thành hổ phách bên trong côn trùng, bất kể thế nào dạng cũng vô pháp tránh thoát. Không tốt. Tôn Ngộ không hoảng sợ nói, đang muốn điều khiển cân đầu vân chạy trốn, lại phát hiện cái này thời không đã bị giam cầm, tự thân cũng tiến thoái lưỡng nan. Sau một khắc, mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, trước mắt đã là địa tiên giới, đang muốn chấn động pháp lực phá toái hư không lại cảm giác đại địa xuất hiện một mảnh to lớn bóng mở, mơ hồ là 5 ngón tay bộ dáng. Đông, Tôn Lộ Không trong lòng biết không ổn, lập tức nổi lên pháp lực, lại cảm giác mi tâm đau sót, lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào, nguyên lai là kiếm, cô đồng bị người ném. Ven. Sau một khắc, ngũ chỉ sơn rơi xuống, vạn sự đều yên. Tôn Lộ Không, buồn bã đem lời trấn áp tại này, hi vọng ngươi hảo tự lo thân. Như Lai Phật Tổ âm thanh vang vọng ở trong göm trời, phát trước. Ta phục. Không lớn tiếng điên thét, mặt mũi tràn đầy lệ khí, trong mắt lộ hung sau đó chấn động thân thể, vậy mà ý đồ xoay người. Trong lúc nhất thời, Thanh thế to lớn, đất đá tung tóe, địa khí bốc hơi, lòng sông phá nát, bụi làn sóng lộn xộn ngâm đưa. Nhìn thấy một màn này, Hạo Thiên ngăn lại như lai độc tác, kim miệng vừa mở, ban bố giới trời căng dặn, sửa chữa hiện thực. Sau một khắc, thế thảm giống lên một tiếng truyền đến, Tôn Lộ không chỉ cảm thấy đỉnh đầu đại sơn trọng lượng không ngừng làm sâu sắc, thân thể của mình không ngừng bị nghiền ép, tứ chi bách hải sắp phá nát. Không biết phải trái độ vật Hạo Thiên dừng lại áp lực, ở trên cao nhìn xuống nói: "A Di Phật như lai Phật tổ gật đầu một cái, sau đó cầm nhất pháp thiếp rơi vào Ngũ Hành Sơn bên trên, thuận tiện ngày sau hành sự." Ngay sau đó, bàn đạo thịnh hội như cũ Bầu không khí tại Hạo Thiên Tiện tay triển lộ lực lượng bên trong đạt tới cao trào, chúng tiên năng chủ giao thoa, chủ và khách đều vui vẻ. Lúc này, ngũ hành sân dưới, đã hôn mê Tôn Ngộ Không trong thai bất thình lình vang lên một thanh âm, thấy không, đây chính là tiên thần sắp mặt, bọn hắn đặc biệt cường lạc lượng, hương vị xảo trá, nô dịch toàn bộ thế giới tới cung cấp nuôi dưỡng chính mình." Người là ai?" Tôn Ngộ Không thở hồn hển một cái khí thô, ở trong lòng hỏi, "Ta là ai?" Thần bí âm thanh trầm mặc chốc lát, nói ra, "Ta là Du đãng tại Tam giới U linh, một cái tại thời gian tuyến bên ngoài khán giả." "Bất nói nhảm, muốn phải ta làm cái gì, ngươi có thể cứu ta ra ngoài sao?" Tôn Ngộ không hỏi: "Hiện tại cứu ngươi ra ngoài, ngươi vẫn sẽ bị bắt lấy, bởi vì ngươi mua tiếng nói cử động sớm đã bị người chú ý ba tại ngươi sinh ra trước vô tận trong năm tháng." Người thần bí ý vị thâm trường nói: "Tóm lại, ngươi hội cần ta." Chương 250: Hạo Thiên đột phá tu vi. Hôn nguyên tầng 10. Hội ban đảo về sau, Hạo Thiên ban bố thánh chỉ, Mệnh Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Việt Đế Tứ Trị Công Tào, Đông Tây tinh đấu, Nam Bắc Nghị thần cùng một trô thủ hộ tại Tôn Ngộ không bên cạnh thân, giám thị người sau nhất, nhất Đồng thời, hắn cầm lục nhĩ đến, ban Trụ, nói ra chúng sẽ không bạc đãi người một nhà, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực. Vi thần tất nhiên xông pha khói lửa, muôn lần chết để báo." Lục Nhĩ Mi Hầu phụ phục trên mặt đất, khiêm tốn nói. "Đã như vậy, nếu như kẻ bất tài này, quân có thể tự dước. Hạo Thiên đối Lục Nhĩ Mi Hầu thức thời rất hài lòng, không điểm nói. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy lại hỉ, lấy được Đại Thiên Tôn thư xác nhận, mình lực lượng càng thêm sung túc, đến lúc đó không thể nói ra cái này Thần Kinh Công Đức liền bị chính mình tu hưu chiếm tổ chim khách. Nghĩ đến công đức gia thần, thần thông đại thành tương lai tốt đẹp, tinh thần hắn đại chấn, tất nói, "Vậy hạ yên tâm." Hạo Thiên đầu một cái, Liên hướng về Thông Minh Điện mà đi, trên thực tế Lục Nhĩ Mi hầu chỉ là hắn rơi xuống một cái cờ, đến lúc đó nếu là Phật môn có dị động, hắn liền hoán đổi Tôn Ngọc Không để lên người một nhà. Thông Minh Điện bên trong, Hạo Thiên khởi động trận pháp, bắt đầu bế quan tu luyện. Gấp. Đại Đạo Bản Nguyên Kinh vận chuyển lên đến, sang chói tường quang dâng lên giận bạo, một đoàn cánh mây tự đầu của nó đỉnh đế miệng lên cao lên, phóng xạ ngũ sắc hào quang, tiên nhạc du dương bên trong, hiển hóa ngàn vạn dị tượng. Trong lúc nhất thời, thiên địa chìm nổi, ngân hà vạn lục đạo luân hồi, thời gian trường hà chạy xiết vòng, vòng đi vòng lại, những này cũng đại biểu thiên đế quyền hành. Trong mắt từng hồi rầm ngầm, Cửu Long Đế khi ầm ầm mà ra, ngầm lấy một cái tôn quý không thể nói kim sắc ngọc tỷ xuất hiện giữa trời, chính là Hạo Thiên Thành Đạo Chi Bảo Thiên Đế Ngọc Tỷ. Trên đó khảm nạm hỗn độn châu chính là Hạo Thiên trọng yếu nhất chí bảo, cũng là hắn trọng yếu nhất át chủ bài. Đó lấy, hắn đưa tay hư nắm, sang chói kim sắc thần quang tiếp thiên liên địa tự trong tam giới lưu chuyển mà đến hội tụ thành một cái nguy nga thần kiếm chính là xuyên qua tam giới thiên đế bảo kiếm. Lúc này Ngưng tụ bất quá là trôi kiếm này phân thân, bởi vì hắn chân thân đã bị Hạo Thiên xuyên qua tầng giới, một phương diện treo kiếm chúng sinh, thưởng phạt rõ rệt, chấp chưởng hành. Một phương diện khác làm tiếp dẫn thông đạo, đồng thời giám thị tam giới động tĩnh. Đương nhiên, còn có thể lấy này tập kết chúng sinh lực lượng rèn luyện thanh thần kiếm này, khiến cho càng thêm cường đại. Ầm ầm. Vành cánh Ngô cánh mây lục lọi, sóng lớn cuộn cuộn, một đầu số mệnh kim long năng công đức kim luân hiện hiện giữa trời, chính là thiên đỉnh số mệnh công đức cụ hiện hóa. Hạo Thiên thấy thế, lại lần nữa thôi động đại đạo bản nguyên kinh vật chuyển, mượn nhờ số mệnh cùng công đức không ngừng tăng lên. Trong lúc nhất thời, phụ gãy thiên, Kim Long giải, Tam hoa xoay chuyển, ngũ khí bay lên không trung, âm từng trận, thủy xuất hiện, Hạo Thiên khí tức cũng càng phát ra bất Một lúc sau, Hạo Thiên mở mắt ra, suy tư nói, khoảng cách đại đạo bản nguyên kinh tầng thứ 10 còn có chút khoảng cách ba trừ vị đạo hữu giúp ta. Cửu U địa phủ, Thiên Sơn trong minh thổ, Tương Thần tay nâng Táng Thiên quan tài, cấu kết chư thiên ma đạo, lấy ra từng cái thời gian tuyến trên lực lượng, cầm lực lượng của mình cùng đạo quả cách không cấp cho Hạo Thiên. Nhân tộc thánh địa, Hoàng Thiên cầm trong tay nhân đạo tân hỏa, xuyên qua thời gian trường hà rất nhiều nhẫn sông, cầm pháp lực của mình tính cả đạo quả đồng dạng truyền cho Hạo Thiên. Lương giới trước, lại, thiên. Đại đạo bản nguyên kinh, thứ 10, mở Hạo Thiên lấy được tam thi lực lượng của chú, pháp lực cùng thần thông bỗng nhiên điên cuồng phát ra, phối hợp cái này trực chỉ đại đạo bản nguyên vô thượng công pháp lập tức làm ra đột phá. Đông đông đông. Trùng lớn đại lư vậy âm thanh vang lên, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn hư không, quanh thân pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt, không, có vô thận, cả người giống như giới tử giống như nhỏ bé, lại giống như đại thiên thế giới đồng dạng vô lượng uy nga. Ngay sau đó, một cỗ bá đạo từ cổ chí kim, bao la khí tức bành trướng mà lên, lập tức cầm chung quanh thời không phán nát, chúng quanh tái diễn địa họa phong thủy trở về hỗn đó hỗn độn tụ, hóa thành một cái cự đạn. Tim đập sinh lên. Từ đàn bên trong bắt đầu thai ngén một cái tuyệt thế tồn tại. Không biết qua bao lâu, thời gian tại thời khắc này đã sớm đã mất đi ý nghĩa, sau đó cự đàn bên trong xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa trắng hán, nếu như nhìn kỹ, hắn khuôn mặt chính là Hạo Thiên. Ước vạn năm về sau, trắng hán này cầm trong tay phối hợp đũa lớn ầm ầm bổ về phía hỗn độn, tiến hành khai thiên tích địa, trong lúc nhất thời hơn phân nửa hỗn độn đều ở đầy phá nát. Trong hỗn độn tràn ngập nổ thần quang, sau đó vô số tiểu vũ trụ ở nơi này khai thiên trong dư âm sinh ra, mà bản cổ cũng tạo hóa thế giới bao la, sau cùng thân hóa văn vật, vật. Độ bắt một lần khai thiên về sau, Hạo Thiên hai tròng mắt dâng lên màu vàng qu quang. Mang. Phong thân khí thế không ngừng trào lên, không có vô thận. Hội lại Hôn Nguyên hậu kỳ, Hôn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, Hôn Nguyên hợp đạo sơ kỳ. "Hô, cuối cùng bước ra bước này, Hạo Thiên vui vẻ nói." Đó lấy, hắn tiện tay một chỉ, tiến hành hư không tạo vật, đồng thời giao cho sinh mạng, đồng thời co rút lại thời gian tuyến, đem tùy ý kéo duôi, thăm dò rất nhiều nhanh sông, sau cùng trở lại tạo vật trước đó. Lúc trước phong thần sau cuộc chiến, Hồng Quân Đường hoàng ban thưởng thánh đan, lệnh Hạo động trong lòng phi thường, dù sao việc này có thể thả tại trên mặt bàn nói chứng minh Hồng Quân thực lực đã không đem thánh nhân để ở trong mắt. Là cho nên Hạo Thiên Mệnh Tam Thi không ngừng bố cục, nhu tính số mệnh, giờ phút này cuối cùng hậu tích bạc phát, nhất cử đột phá hợp đạo sơ kỳ, trở thành cái này trên bản cờ chấp chừng giả. Thế sự như kỳ cục cũ cụ mới, lần này, liền để chúng ta tiếp theo bản đại Hạo Thiên nghĩ như vậy, bắt đầu mượn nhờ Tam vị nhất thể mệnh cách trả lại Tam Thi. Nếu là Huyền Nguyên Thành Thánh, lực lượng của ta chắc hẳn năng càng tiến một bước. 100 năm sau, Tây Nưu Hạ Châu, trung ương bà bà tỉnh thổ, Linh Sơn thắng cảnh. Đàn hương linh ngập, lượng, ngông, trời, quang, quang, quang, thiên. Một mảnh ngăn lạnh. Như Lai ngồi ngay ngắn liên đài, đối chư Phật các nói, cho là lúc, con vượng cùng gieo vàng, Thiên Long Phi Vũ, tám bộ chúng phụng dưỡng, Địa Tào Kim Liên, Thiên Nữ Tán Hoa, dị tượng xuất hiện. Chúng Tỳ Khưu, Lam, La Hán, Bồ Tát, Phật đà nghe nói Phật pháp, như si như say, nhưng mà có một người lại nằm ngáy o o. Như Lai dừng lại cách nói, âm thanh lạnh lùng nói, Kim tiền tử. Chúng Phật lập tức đưa mắt về phía người sau, đã thấy người sau mặt mũi tràn đầy buồn ngủ, ngắp một cái. Hỗ trưởng, ngươi dám như thế khinh miệt Phật pháp. Như Lai không vui nói, Thế tôn vẽ mật phiếu, vừa rồi ta không tự giác tu luyện đại mộng tâm kinh. Vậy mà mơ tới chính mình là một vị hoàng kim tiền tử liền vội vàng giải thích. Hôm nay, người khinh mạn Phật pháp, còn dám ngụy biện, nay đem ngươi giáng chức đi vào hồng trần như Lai ngắt lời nói. Đó lấy, hắn con ngón đúng ra, một cái hình ấn ký bay thấp kim tiền tử cái trán, người sau dưới chân lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy, tiếp theo rơi xuống trong đó. A Di Đà Phật, Như Lai quắc hoa nợ nụ cười. Cùng lúc đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt Bảo Công Đức trì bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân mặt cười, Phật pháp đại hưng chi Nhật, Kim Ve lúc trở về. Chương 251, Kim Ve trở về ngày, Phật pháp đại hưng thời điểm. Linh Sơn thắng cảnh Như Lai nhìn qua chư Phật, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ mỉm cười, "Ban bố tiên đoán, kim ve trở về ngày, Phật pháp đại hương thời điểm." Chúng Phật liếc nhau, đồng nói, "A Di Đà Phật." Đó lấy, Như Lai mở miệng nói, "Mạnh Lan buồn hội tiếp tục, ta lui trước." Đi vào đại lôi âm tự sau hồ sen bên cạnh, Như Lai suy từ nói, "Thiên số biểu hiện, kim tiền tử trong tương lai nhất định phải tây hành thủ kinh, 9 lần lâm nạn, phương đắc viên mãn, như thế mới hiện ra Phật pháp tinh quý, không thể khinh truyền. Nói xong, hắn mày, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng của ta luôn luôn bất an. Chẳng lẽ cự tử bảy trong đó sẽ có biến Cô không thành thôi? Các thánh nhân cũng đạt được nhất trí, dù cho có biến cho nên cũng không biết ảnh hưởng đại cục. Cùng một thời gian, lục đạo luân hồi bên trong, một cái răng trắng tinh đôi mắt sáng, miệng như bôi son, Tuấn Lãng Phong Lưu tăng nhân quanh thân dâng lên quần quần yêu khí, bánh chúng ra. Mơ hồ trong đó, có một tôn cổ xưa kim tiền xuất hiện tại sau lưng, sau cùng kim tiền thoát xác, lưu lại thể xác, lộ ra hắn diện mục thật sự kim. Ô, gấp. Nóng dục thái dương chân hỏa thiêu ra, vừa để xuống tứ thụ, sau đó hội tụ làm một đạo diễm trạm chỗ điêu ở mi tâm. Kiểu tử chi nạn, với giúp ta thu hồi lượng Cùng một thời gian, Thiên đỉnh, Hạo Thiên nhìn qua Đổ Nhào Lưu Ly li đang quẩn liem đại tướng, ý vị thâm trầm nói: "Đi thôi, ấn kế hoạch hành sự." Người sau không người lĩnh mệnh, sau đó rơi xuống hạt bụi, rơi vào lưu xa hạ. Cũng không lâu lắm, Thiên Đồng Nguyên xoáy trên choáng phía trên, sông lầm quẳng hà cùng, bị đánh dáng trần cát bụi, không ngờ đầu nhập chư thai, vừa ra đời liền cắn chết heo mẹ cùng huynh đệ, hóa thành yêu thân, tiến về Vân Sạn động làm con rể tới nhà. 200 năm về sau, Ngũ Hành Sơn bên trong, đang ngủ say ngộ không bất thỉnh cảm giác được một trận hương, ngẩng đầu nhìn lại, kim liên hoa đóa, xá lợi phổ triều, bạch quang trong suốt, một vị chuyển tự dưng dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát chính đạp trên kim liên trông lại. Quan Âm Bồ Tát, ngài lại đến xem ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi cái này lố khỉ, những năm gần đây có từng tỉnh lại sai lầm. Quan Âm Bồ Tát hỏi, Bồ Tát ngài lần trước liền hỏi qua ta, ta lão Tôn làm sao dám có ý kiến. Tôn Ngộ Không cười đùa nói, ngươi như vậy lỗ mãng, để cho ta làm sao tin ngươi. Quan Âm Bồ Tát lấy lui làm tiến. Haha, chỉ cần Bồ Tát chỉ điểm cái đường sáng, ta lão Tôn lên núi dao xuống biển lửa, một câu nói chưa nói Tôn Ngộ Không lập tức biểu trung tâm. Đã như vậy, ta liền cho phép ngươi cái tránh quả, Quan Âm cuối cùng cười lên. Bồ Tát kính xin nói rõ, một chuyện không phiền nhị chủ Tôn Ngộ không cung kính nói. Thiên số có định, ngươi coi bị đẻ tại Ngũ Hành Sơn xuống 500 năm, ngươi tính toán thời gian, tiếp qua 200 năm sẽ có cái thánh tăng tự Đông thổ Đại Đường mà đến, Tây Thiên thủ kinh, ngươi bài hắn làm thầy, tìm lấy chân kinh, cũng có thể được hưởng tránh quả. Chuyện nào có đáng gì, Bồ Tát Tiên Tâm, ta lão Tôn tuyệt đối đem việc này làm thật xinh đẹp. Tôn Ngộ không vội vàng đánh cửa nói. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu, buông xuống mấy cái đạo tiền, liền đi. Chờ đến người sau sau khi đi, Tôn Ngộ không ăn xong đạo tiền, nằm ngáy o Trải qua mấy ngày nay, San phong ẩm lộ còn thói quen, người thần bí âm thanh lại lần nữa vang lên. Không quen lại như thế nào, người ở dưới mái hiên, làm sao không túi đầu Tôn Ngộ Không nheo lại mắt, thẳng nhiên nói: Haha, ha, cái này tính như vậy, Ngọc Đế để cho thổ địa cả ngày cho ngươi ăn thiết viên, uống hòa tan đồng nước, ngươi chẳng lẽ cũng không hận hắn sao?" Thần bí âm thanh tre nghi ngờ nói: "Không có thực lực hận, không dùng được Tôn Ngộ Không không có chút dùng động nào. Hót, ngươi ngược lại là thoải mái, chỉ là tội nghiệp ngươi những con khỉ kia hầu tôn, chết chân thảm a." Người thần bí lời nói xoay chuyện, nói ra: Nghe thấy lời ấy, Tôn Không sầm lại, nói ra: "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta có thể giúp người, mà người cần ta, người thần bí nói ra. Xuất ra thành ý của người đến, mơ tưởng tay không bắt sói. Tôn Ngộ không cắn răng nói, "Tốt, ta dạy cho người một thiên yêu văn, ngươi ngày đêm tập luyện, tự nhiên người có công thành thời điểm." Người thần bí dứt lời không đợi Tôn Ngộ không tự tuyệt, liền cầm ngăn cách kết giới lấy đi, biến mất không còn tăm tích. Thái cổ yêu văn, người này rốt cuộc lai like lịch gì? Tôn Ngộ không nghĩ đến trong đầu tùy tiện bá đạo yêu văn, có chút quỷ gì nói. Hạ qua đông đến, thời gian qua nhanh, trong khoảnh khắc liền qua hơn 200. Không. 3 năm. Nhân tộc thánh địa, hoàng thiên ngồi ngay ngắn hư không. Câu thông nhân đạo tân hỏa, nguyên thần du lịch thời gian trường hà vô số nhánh sông phía trên, không ngừng thăm dò tương lai. Chốc lát một đạo màu đen huyền quang bay tới, cuốn lên một đạo nhân hoàng long khí, hướng về địa tiên giới rơi đi. "Hả?" Hoàng Tiên nhướng mày, thời khắc câu thông nhân đạo ý chí hắn cảm giác được người ngoại lai khí thức, tay phải lắp một cái, cuốn lên vô lượng thời gian trường hà chi thủy, hướng về kẻ xâm nhập rửa sạch mà đi. "A, ngươi vậy mà năng phát hiện bộ tọa. Người sau dị đạo." Chương 252, Hoàng Tiên xuất thủ, Địch lưu thời gian trường hà. Hoàng Tiên hai tròng mắt quan thần quang nổ bắn ra, chiếu sáng tầng xuyên thủng lực lưu thời gian trường hà, hướng về người thần bí ngược dòng tìm hiểu ma đi. Ta sớm đã siêu thoát thời gian trường hà, dù cho ngươi trưởng quản thời gian cũng không khả năng thương tổn tới bộ tọa. Thân người thần bí sau đầu bay ra một đạo to lớn, bóng mở, che độ thời gian chi thủy, chẩn vận mạng nhìn trộm. Hoàng Thiên Long mày nhíu lại, mở miệng nói, "Tuy nhiên siêu thoát thời gian, thế nhưng là thời gian nhánh sông không có vô tận, mỗi người tại mỗi cái chỗ rẽ đều có vô số lựa chọn, những này nhân quả tập hợp cùng một chỗ chính là chân chính nghiệp, ngươi không tránh thoát." Vừa dứt lời, hắn tay trái chỉ thiên tay phải hoa địa, quanh thân thần quang tăng vọt, thánh địa trong hư không thời gian trưởng hà đột ngột gầm hét lên, giữa trời hội tụ làm một chôi tiếp thiên liên điệu thần kiếm, hướng về một điểm chểm tới. Muôi kiếm lướt qua, hết thảy thời gian, không gian, linh khí, cho bụi, mây trắng tất cả đều bị rảo sát trong không. Có chút ý tứ, người thần bí khẽ cười một tiếng, tựa hồ tới điểm hứng thú. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh tự hắn trong lòng bàn tay bay ra, xuất hiện ở thời gian tuyến bên ngoài, mở rộng phế cánh, đúng là 21 chỉ tối đen ô nha, khàn, khàn tận thế trung tang. Cùng một thời gian, vô số rủa Mà chú tự trên người giải mà ra, thực chất hóa là đen nhánh phong nhuệ phe cánh, lưu tinh hỏa vũ giống như khen bắn xuống. Trong tiếng ầm ầm, hư không phá toái, thế giới hằng duy, may mắn Hoàng Thiên đã trước giờ cầm cả hai kéo vào bên trong tiểu thế giới, nếu không lại đem đánh cho thiên địa phán nát. Phong, mũi kiếm đột một phóng xạ ra muốn hoàn lộng lây thần mang, cầm những này ma chú đẩy ra, sau đó sẽ rách thời không, quấy phong vân, tuấn vẻ người sau mi tâm suy tới. A, đồ đàng lực lượng. Người thần bí nhìn xem trên kiếm phong lưu chuyển long, thải phượng, lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, hắn vừa sải bước ra, Ngay ra thời gian Trường Hà cùng nhân quả nghiệp lực trói buộc, trong nháy mắt liền rời đi thần kiếm bao phủ phản chủ. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giày, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Hoàng Thiên ăn lập hư không, con ngón đúng ra, mênh mông độ đẳng lực lượng ầm ầm giận bạo, giữa trời ngưng tụ thành một đạo ánh mây, cầm người thần bí bao trùm. Đạo hữu, chúng ta không phải đối nhân, người thần bí cảm nhận được tràn chế áp lực, nhất là nhìn thấy Hoàng Thiên trong tay đang tại sáng lên nhân đạo tân hỏa vội vàng hét lớn. Chúng ta cũng không phải bằng hữu. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Người sau khí tức có chút kỳ dị. Rõ ràng cho thấy vực mọi người, nói không chính xác chính là hỗn độn ma thần, với lại vậy mà ngay trước nhân đạo ý thức mặt, hấp thu nhân hoàng long khí, hoàng thiên tự nhiên muốn xuất thủ thăm dò một phen. Làm hắn bất ngờ là, thần bí nhân này thực lực sâu không thấy đáy, nhìn dáng dấp đúng là không còn hôn nguyên trùng kỳ phía dưới, làm hoàng thiên trong lòng căng thẳng, người ngoài cuộc rốt cuộc phải vào sân. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hoàng thiên tay phải nắm chảo, đổ sụp thời không, kiềm chế thời gian tuyến, hướng về người sau giam cầm mà đi. Hoàng thiên, ngươi trời có khinh người quá đáng, cũng không sợ ngươi." Người thần bí tức giận nói. "Ồ nào?" Hoàng Thiên nói xong khởi động lại thời gian tuyến, cầm tiểu thế giới này hết thảy trở về hình dáng ban đầu, đồng thời triệu hoán thời gian chi thủy quọ giữa người sau, y đổ cầm người sau lực lượng về không. Người thân bí nhìn thấy một màn này, trong lòng đại hận, cũng không dám liều mạng, bởi vì hắn bản thân liền là khách lén qua sông, nếu không cố ý vào dị bảo che lấp thiên cơ như vậy vận dụng pháp lực sớm đã bị thiên đạo phát hiện chế tài. Nghĩ như vậy, tay phải hắn một chỉ, âm u quỷ dị lại bá đạo uy nghiêm mã hỏa thiêu đốt mà lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới. Người chạy không thoát Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, tay phải nắm chặt, cầm thời không vào trong co rút lại, đối người sau tiến hành hành Thánh tế. Vừa dứt lời, thế lương tế ca vang lên, quỷ dị ma hỏa bắt đầu toát ra hóa hình là các loại thiên hình vạn trạng ma vật, giương nhanh múa vút lấy ầm ầm trận bạo. Ầm ầm. Ma vật phai mở, hư không vỡ nát, thời gian trường hà bị thiêu đốt một cái lỗ hổng, lộ ra khe hở, người thần bí lập tức hóa thành một cái ám quả, trong nháy mắt thoát khốn mà ra. Hoàng Tiên, ta nhớ kỹ ngươi. Người thần bí âm thanh vang vọng ở trong cầm trời. Hận ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Hạng người giấu đầu lòi đuôi Hoàng Tiên nói xong lay động nhân đạo hỏa, khi vọng hỏa, minh chi hỏa bay cuộn mà lên, căn cứ trong cõi u minh nhân quả, hướng về người thần bí rơi đi ầm. Tam giới bên ngoài, hỗn độn âm sự một chỗ nơi ẩn nốt bên trong, một vị đầu đội đế miện, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nam tử bỗng nhiên phun ra một cái ám kim huyết dịch. Thiên điệu nhân tam đạo cùng tồn tại, hồng hoang đại thế giới quả thực sắp thành thục, bên cạnh dương liễu thụ dưới, một vị đạo bảo màu xanh nam tử ý vị thâm trầm nói: "Cái này hoàn thiên, lai lịch có chút thần bí, bổn tọa vậy mà không tính ra hắn theo hầu." Bên cạnh một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử đại mi cau lại, có chút bất ngờ nói: "Được rồi, may mắn đế tuấn đã bị chúng ta thiết lập tốt vào độ, chỉ có thể tương lai số bên trong thành tựu hỗn nguyên quả vị, mở ra thông đạo, lệnh chúng ta cầm lực lượng hoàn mỹ ném đi qua." Đạo bảo màu xanh nam tử đa YouTube chỉ nói. Cùng một thời gian, địa tiên giới, một vệt kim quang ầm ầm rơi xuống. Mấy chục năm năm sau, đại đường thành Trường An, vị ương cùng Lý Thế Dân ngóng nhìn thượng cung, lộ ra nhớ lại thần sắc, sau đó thầm nghĩ trong lòng, lần này, ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Nghĩ như vậy, hắn đưa mắt về phía phương tây, sau đó đối ngoài điện đứng hầu mỹ chính nói, "Kính Hà Long Vương tới tìm ngươi." Ngụy Trinh tưởng rằng người sau yêu cầu tình, không mình hành lễ, có chút khó khăn nói, Long Vương tự ý rời vị trí, lụ phạm dưới trời, tội lỗi đáng chém, thần. "Không sao." theo giúp ta đánh ván cờ đi Lý Thế Dân đưa tay ngắt lời nói. Ngụy Trinh nghe vậy vui vẻ lĩnh mệnh, hắn là nho môn đệ tử, dùng ngòi bút làm vũ khí, thần thông rất mạnh, với lại có thể trông ngộ giết 400 người, dạng này đã cho đủ Lý Thế Dân mặt mũi, cũng không biết vi phạm giới trời. Nghĩ như vậy, hai người lẫn nhau đều lộ ra đủ cười hài lòng. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Đại Đường chính là địa tiên giới lớn nhất quốc gia, cương vực bao la, chiếm hữu Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu bộ phận, địa vực rộng rãi vô biên, không thể đạo lý mà tính, thống ngự vạn tộc, chính là chân chính bá đạo thần triều. Bởi vì địa vực quá mức bao la, là cho nên Hoàng Thiên còn chuyên môn truyền xuống bí thuật, khiến cho về sau hoàng triều có thể kiến thiết chuyên môn dịch trạm, cầm mức vạn dặm bên ngoài tin tức kịp thời truyền đạt, thuận tiện đế vương thống ngự cương thổ. Trên thực tế, nguyên tắc tìm kinh, điểm xuất phát chính là Nam Chiêm Bộ Châu thành Trường An, điểm cuối cùng chính là Tây Như Hạ Châu Linh Sơn thắng cảnh. Thành Trường An ở ngoài, một chỗ quẻ quẻ bên cạnh, viên canh gác lây trên bầu trời sông lên trời không sắc khí, im lặng im lặng, một lúc lâu sau mới nói, thiên ý khó vi phạm, dù cho ngươi lại thế nào khả năng có được xá miễn văn đình, thai, một giữ tận hai mắt long đập, về thành Trường An xuống trực tiếp nện ở hoàng cung Á Hoa Sen bên cạnh, đánh thức đang tại đánh cờ hai người. Đây là Lý Thế Dân nhìn qua trong nháy mắt phiêu hồng hồ nước, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Bệ hạ yên tâm, Nguyệt Long đã đền tội ngụy trình cung kính nói." Cùng một thời gian, Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn thắng cảnh, Như Lai Phật Tổ dừng lại giằng kinh, trúc hoa y sổ. Chương 253, Hạo Thiên tiểu nhi, tu hú chiếm tổ chim khách, đức không xứng vị, ngày sau thanh tẩy quyết định muốn hàn tho. Người tại ái dục bên trong, chỉ có một đơn độc, đơn độc tới đơn độc đi, khổ vui mừng tự nhiên, không có đại người, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn lên lại, thở dài. Nghe thấy lời ấy, Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Lam, Tỳ Khưu tất cả đều ngưng thần đứng trang nghiêm, đưa mắt về phía Thế Tôn. Như Lai Phật Tổ nhìn quanh bốn phía, nói ra: "Ta xem chư thiên vạn ở dưới, vô lượng chúng sinh cũng trầm luân khổ hải, không thể tự kiềm chế, chỉ có ta Tây Như Hạ Châu, không tham không giết, dưỡng khí lạ linh, tuy không trên chân, người người cố thọ. Chúng Phật liếc nhau, tất cả đều gật đầu, không dám phản bác, nói thật Tây Như Hạ Châu yêu quái là có tiếng nhiều lắm, mà nam chiêm bộ châu Phạm nhân đều có thể thượng tiên trầm long. Bất quá từ khi Kim Tiễn Tử bị giáng chức vào luân hồi về sau, Linh Sơn phản đối thanh âm càng ngày càng ít, đa bảo quyền uy đã vượt phát cường thế. A Nan diệp lập tức chắp tay trước ngực, than thán nói, cũng là Phật tổ công lao, Phật pháp là tự hình, tụng niệm kinh văn, rời xa hồng trần, chủ nhật chư Phật, liền đến chánh quả, coi là thật công đức vô lượng. Như Lai Phật tổ nợ nụ cười, nói ra, ta không dám nhận công, chỉ là thương hại chúng sinh thôi. Chúng Phật lập tức cao nói, ngã Phật Từ Bi. Như Lai gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển nói, nhưng mà nam chiếm bộ người, tham dâm dục lạc, giết vô độ, lòng người quỷ bẫm, thì phi hải, coi là thật đáng tiếc. Anan nói ra Những người này ngày sau đều muốn xuống ác tị địa ngục, tiếp nhận vô lượng khổ sở, không được giải thoát. Như Lai mặt mũi tràn đầy từ bi nói, "Ta hiện có tam tạng chân kinh có thể khuyên người hướng thiện, thành tựu tự hình." Quan Âm, Kim Ve đã kinh lịch trải qua kiếp cử thế, nhưng phải giải thoát, đúng lúc Tĩnh Hà Long Vương bị giết, Đường Vương đem bị oan hồn quân thân, người có thể bệnh hắn nhờ vào đó phổ độ chân kinh, tiên dương Phật môn đại pháp." Quan Âm vui vẻ gật đầu, vừa sải bước ra, bộ bộ sinh liên, trực tiếp vượt qua không gian, hướng về thành Trường An mà đi. A Di Đà Phật, Như Lai Phật tổ đưa mắt về phía Đông thổ, khẽ tụng Phật hiệu. Cho là lúc Sau đầu công đức kim luân phóng xạ ra vô lượng tinh quang, vô lượng trí tệ quang, vô lượng vật quang, chiếu khắp thập phương, chốc lát một quả bổ câu chứng lớn nhỏ xá lợi từ đằng không mà lên, để tám vạn bốn ngàn ánh sáng, cấu kết vạn lần Chúng Phật thấy thế, trong lòng giật mình, thế tôn pháp lực thần thông lại có tinh tiến. Cho là lúc, Quan Âm Bồ Tát theo thứ tự cầm xa tăng, chư bác giới, tôn ngộ không đám ba người điểm hóa, ứng thuận chứng quả, ước định tỉnh kinh quý cũ, sau đó đối Cửu Thiên xá một cái, sau đó hướng về thành Trường An mà đi. Lúc này trong thành An, Lý bị kính hà long dưa, không không mệnh quỷ, thủ môn Thế nhưng là nhân lực có vô tận quỷ mị còn chưa đoạn cái rối cho dù là tăng nữ đạo sĩ cũng hàng phục không được ngụy Trinh thấy thế liên viết một lá thư đi ầm ti ngạc đồ thôi phá quan khiến cho thu phục các quỷ mà lý thế dân cũng ở đây không bao lâu liền mộc nhập địa phủ Vừa vừaạn dựi vào cái này nhân quả tìm kiếm kiểu u Minh giới sâu cạn là ngày sau đại kế làm chuẩn bị tịch lý thế dân đôi mắt chỗ sâu hiện ra màu vàng hỏa chủ ý vị thông trường nói luân hồi chính là tam giới cực kỳ trọng yếu địa phương nếu là có mất không chỉ có nhân quả nghiệp lực vô tận sẽ còn liên lụy phong cũng đại đế đổi khiến cho trên danh nghĩa chấp trường tam giớiiên đỉnh số mệnh bị hao tổn Với lại kiểu u đồng dạng có chút bế tắc, nếu là từ nơi này bắt đầu động thủ, tiến hành theo chất lượng, từng bước từng bước xong chiếm, thì tất nhiên rất có triển vọng. Không nghĩ tới sao, vậy mà lại chuyển thế trở về, lần này ta cầm đứng ở trước sân khấu, bố cục hậu trường, lý thế dân sở lên trong lực che lớp thiên cơ dị bảo, trong lòng cười lạnh. Hạo Thiên tiểu nhi, tu hú chiếm tổ chim khách, đức không xứng vị, ngày sau thanh tẩy quyết định muốn hắn phái vị. Nghĩ như vậy, liền bắt đầu đánh giá đến địa phủ tới. Đi qua ngoại hạ kiểu, giả bộ như mờ mịt vòng vo một hồi, bất thình lính phát hiện hoàn toàn chấn động, mấy trăm đạo chiến hạng phá làn sóng mà ra, đi tới gần Minh rồi dầu rất sâu à, Lý Thế Dân liếc qua trận pháp chỉnh thể, cấm chế nghiêm nghiêm, bảo quang lóe lên chiến hạng, nhất là phía trên thân mang chiến giáp, đội ngũ chỉnh thể, mà không thay đổi quỷ tướng, trong lòng cảm giác nặng nghề, những quỷ binh này chỉ ít đều có thái ớt kim tiền tu vi. Đường Vương mời đến tại đây, Thôi phán quan đưa tay dẫn, thản nhiên nói, Lý Thế Dân giả bộ như kinh hảng vừa vui mừng nói, ngươi chính là Thôi phán quan. Không sai, bệnh hạ giải sổ, thân vậy thì tống bệnh hạ hoàn dương. Thôi phán quan cười nói, Lý Thế Dân mày, hắn bố trí còn chưa hoàn thành, lấy được tin tức còn chưa đủ. Đúng vào lúc này, một đội tu la yêu nữ quanh cũng có khúc hỷ mà đến cười quyến rũ nói, "Thần Nghiệm Vương cho mời." "Hả?" Lý Thế Dân nhướng mày, chậm rãi ra, cười nói, "Cố mong muốn vậy, không dám từ chối mà thôi." Vừa dứt lời, hắn bất động thanh sắc cầm một cái tiểu kim ô rơi vào hoàng tiền bên trong, sau đó nghiêm túc ý liếc quan, đồng tu la nữ cùng một chỗ hướng về Ngạc Đô thành đi đến. Cùng một thời gian, Thiên Đình, Thông Minh Điện, Hạo Tiên lộ ra nụ cười ý vị thông trường, "Nếu không có phu thành tiểu hợp đạo cảnh, thật vẫn liền bị ngươi dọa đi qua." Miếu nhỏ yêu phong đại, chỉ cạn con rùa nhiều vị không ra cho dù là lý thế dân cũng bị người tu hú chiếm tổ chim khách, các ngươi thật đúng là sẽ cho chấm kinh hỷ, tiền nhiệm tiên đế, thật đúng là có duyên a. Xem ra, trước đó vài ngày lấy ra nhân hoàng long khí tồn tại, chính là vì ngươi trải đường, các ngươi hi kịch thật nhiều a, lá gan không nhỏ." Hạo Thiên cười lạnh nói. Lúc này Cửu Vũ địa phủ bên trong, Tu La yêu nữ một tay chấp dẫn hồn cờ, một tay nâng hoa nở, phía trước dẫn đường, làn gió thơm từng trận bên trong, vô số hiện tượng câu hồn loạn phách mà đến, lệnh đến Lý Thế Dân nhướng mày. Một lúc sau, thần nghiễm vương cầm Lý Thế Dân mời vào thành, đối người sau nói, việc này lại là địa phủ sơ sẩy, chỉ là nghiệt lòng không làm cái nhiễu. Lý Thế Dân cười cười, không nói gì, địa phủ có minh hà còn hạt, 480 triệu huyết thần tử thần thông còn đại, nơi nào sẽ có sơ hở, còn không phải là vì thỉnh kinh tìm một cái lấy cớ bên trên. Nghĩ như vậy, hắn trên mặt lộ ra kinh sợ, ngạc nhiên thần sắc, khiêm tốn nói, ta chỉ là phạm Trần Đế Vương, bệ hạ là vô thượng quỷ đế thánh nhân chí tôn, đảm đương không nổi như vậy lễ nghĩa. Vừa dứt lời, tần Nghiễm Vương lông mày nhíu lại, nói ra, bệ hạ vậy mà biết rõ bổn vương chân thân, lai lịch không nhỏ à? Lý Thế Dân nhất thời nói lộ ra miệng, ám đạo chính mình nhập vai tuần còn chưa đủ sâu, dù sao lúc này nhân hoàng không giống tự cổ. Không có như vậy thần thông là cho nên cười ha hả, rời đề tài. Đồng thời, bắt đầu nhất tâm nhị dụng, không ngừng phân tích địa phủ kết cấu cùng lực lượng cột nguồn, đồng thời khống chế tiểu kim ô nghịch lưu hoàn toàn, thần nốt trong đó. Tu la trong cung, cầm quan sát luân hồi kính bên trong lý thế dân, cười nói, "Đạo huynh, lao bằng hữu lại trở lại." Há, Minh Hà lông mày nhíu lại, đưa mắt về phía lý thế dân, trong con mắt hiện lên huyết liên mở rơi, xí nở thời lần hồi loại dị tượng, sau cùng hóa thành một tiếng nghi vấn. "Kỳ quái, người này ta vậy mà nhìn không thấu, nhưng là tựa hồ lại có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua." Minh Hà lấy được Tương Thần nhắc nhở vào trước là chủ xuống tự nhiên phát hiện một chút không tầm thường địa phương. Người xem một chút hắn, giống như một con chó. Tương Thần này âm thanh cười lạnh. Chương 254, Tây Du đại màn mở. Lý Thế Dân cùng Kim Tiễn tử chân thực thân phận. Nhớ ngày đó ngày chắn giữa trời, quần Lâm thiên hạ, hôm nay lại là lấy như vậy tư thái một lần nữa gặp mặt, thế giới thật sự là kỳ diệu đâu. Tương Thần quan sát luân hồi kính bên trong Lý Thế Dân, ý vị thâm trầm nói. Nguyên lai là hắn, chắc không được như vậy quen thuộc. Minh Hà nghe vậy cẩn thận quan sát một phen, nói đạo. Hẳn là lấy được Hồng Vân dẫn dắt. Sau đó lấy được La Hầu hỗ trợ, nếu không quyết định không có khả năng giấu giếm được ta phương pháp mắt. Dừng một chút, Minh Hà suy đoán nói, lúc trước Hồng Vân chuyển thế phong vương, mượn nhờ phong thần bên trong tiếp khí, phối hợp nhân hoàng số mệnh cùng đồ đẳng thần lực khổ tu liên công, không chỉ có thần thông phục hồi, cảnh giới cũng đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Tương thần nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, không nghĩ tới người sau vậy mà lại treo lên Minh giới chủ ý, tính toán không nhỏ a. May mắn có người tại, nếu không Minh Châu đánh tước, rất là không đẹp, Minh Hà có chút vui nói. Tương thần cười cười, nói ra, vừa vận tương kế, kế dẫn xạ xuất đấu. Minh Hà rất tán thành. Sau đó đưa mắt về phía luân hồi kính bên trong Lý Thế Dân. "Thành vãng vui không, xin ở tội lần hồi, hôm nay là ta, ngày mai là người, trước kia đủ loại, đều là mây khói, 830 lý thế dân đối tần nghiệm vương tỏ giải." Đường Hoàng như thế tâm cảnh, coi là thật thắng qua thiên hạ tục nhân đến không hết, nếu là tu đạo, chỉ sợ sớm đã siêu thoát tam giới ngũ hành, lục đạo luân hồi ở ngoài. Tần Nghiệm Vương có ý riêng nói: "Bây giờ ta trong lòng chỉ có thiên hạ thương sinh, tu đạo sự tình tùy duyên chính là, Lý Thế Dân từ chối nói. Đã như vậy, bổn vương sẽ đưa bệnh hạ ra, tu nữ, âm tướng bọn người cầm dẫn Tung Lý Thế Dân ra địa phủ. Đa Tạ Đế Quân, Lý Thế Dân cung kính nói, sau đó liền cùng bảy quỷ cầm cùng nhau ra phong đô thành, chuẩn bị trở về phản nhân gian. Đi tới nửa canh giờ, Lý Thế Dân đưa mắt nhìn lại, nhướng mày, đây không phải lúc đến đường, liền hỏi, vì sao đường này không phải con đường phía trước? Tu Lan nữ nhẹ nhàng thi lễ, cười duyên nói, địa phủ lại lai lịch, không đừng đi, là cho nên chúng ta không thể theo đường cũ trả về. Dừng một chút, Tu Lan nữ đôi mắt đẹp nhất chuyện, nói ra, đế quân từng nói đường hoàng người phi thường, là cho nên làm chúng ta chỉ uy bệ hạ kiến thức một chút minh phong cảnh, lấy toàn bộ lên nghĩa. Lý Thế Dân nghe vậy trong lòng vui vẻ, chính mình còn tưởng rằng xảy ra sơ suất, không nghĩ tới thiên số tại mình là không ở kia, vừa vặn thừa dịp cơ hội lại bố trí xuống mấy cái quân cờ, liệu định người sau coi mình là một giới phàm nhân, sẽ không chú ý nhiều hơn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn vui vẻ gật đầu, cùng yêu nữ, quỷ tướng lên đường tiến lên, độ thuyền qua hoàng tuyển, đến một chỗ cao chót vót dưới núi. Ngẩng đầu nhìn lại, núi này một mảnh mênh mông, trời u ám, khói đen che phủ, gió tanh lạnh lùng, mơ còn có một tôn đen nhánh đại trầm luân trên đó, không khỏi hiếu kỳ nói, đây là gì núi? Đây là ma chủ chỗ ở? Hắn chân thân tuy nhiên một mực đang 18 tầng địa ngục chỗ sâu, thế nhưng là phân thân lại trấn áp tại cửa vào này, trấn nhiếp quỷ ma. Quỷ tướng tiếp lời gốc dạ nói ra. Lý Thế Dân trong lòng bình tỉnh, nguyên lai là ban đầu mà địa tạng, sau đó hắn không biết nên khóc hay cười, thầm nói các ngươi cũng là yêu ma lệ quỷ, có cần gì trấn nhiếp, hai bên không phải người một nhà thôi, đương nhiên một cái có biên chế. Phục đi mấy chục bước, sơn phong càng phát ra cao ngất, tiếp thiên liên địa, không có vô thận, dù cho vận dụng hết thị lực cũng không thể suy đoán. Địa tạng cũng là có bản lĩnh, tâm kiên định, số mệnh ngâm nan, tuy nhiên tiện áp đôi phần, nhưng là kỳ tâm không nhỏ có thể lợi dụng lý thế dân nghĩ như vậy, không để lại dấu vết rơi xuống một cái ngập địa. Sau đó, đám người tiếp tục tiến lên, giữa đường bị vô số quỷ hồn cản đường, hướng về Lý Thế Dân đòi lợ, người sau nhịn xuống xuất thủ xúc động, đối hở Hưng Tu Lan nữ nói ra, "Chư vị, thỉnh cầu giúp ta." Bệ hạ, những này là nghiệp lực, là nhân quả, nếu muốn siêu độ những quỷ hồn này, nhất định phải một cái có tuệ căn, có năng lực tốt toan giả." Tu Lan nữ mặc nghiệm lời kịch, thản nhiên nói, "Nếu như thế, nhưng có đường sáng chỉ điểm tại ta." Lý Thế Dân hỏi. Bệ hạ ngày sau tự biết, Tu Lan nữ nói xong tiện tay một chỉ, cầm những quỷ hồn này toàn bộ đánh bay. Sau đó lấy ra bên hung lệnh bài, Tống Lý Thế Dân Hoàng Hàng Dương. Cùng một thời gian, thành chư an, hóa sinh tự, Quan Âm Bồ Tát đánh giá Trần Huyền Trang, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào Trần Huyền Trang thân cao tám thước, dung mạo rất vĩ đại, nhìn quanh nhấc chân ở giữa tự có một cố khí thế, có chút tự tin. Hắn tự hồ tu luyện ngoại môn công pháp, bất quá nhìn qua rất là thô thiển Quan Âm thâm vận thần thông, đại mi cau lại, sau đó lẳng lặng lặng dò xét người sau. Lúc này Trần Huyền ở dưới cây, chính Kinh, người chết, trên có một người đầu, chính là Lưu Hồng. Trước kia đủ loại, đều là mây khói, tất nhiên đời này duyên Diệu tăng liền vì hai người các ngươi báo thủ, tiên nghỉ đi." Trần Huyền Trang thản nhiên nói. "Thù giết cha, không đội trời chung." Kim Thiển Tử tuy nhiên tay lưới lao cửu nhân, nhưng cũng hợp tình hợp lý, Quan Âm nhìn thấy một màn này, thôi diễn thiên cơ một lúc sau suy tư nói, "Có lẽ là bị Sa Tăng ăn cự thế, cho nên trong lòng có á khí, một thế này mang theo sát khí đi." Quan Âm nghĩ như vậy, bất quá, nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau ba ngày, chính là Biện Pháp Đại hội, đến lúc đó Phật đạo đồng Lưu, ta cũng nên hành động." Quan Âm nghĩ như vậy hóa quang mà đi. Hết thảy cuối cùng cũng bắt đầu Trần Huyền Trang mở mắt ra, đưa tay nâng lên một mảnh lá cây. Nhìn chăm chú lên trong đó hoa văn, người lắng nghe vệt đều, thản nhiên nói: "Một thế này, hắn cầm lưu hồng tự mình ban đầu, tế tự váp phụ, sau đó tiện tay đặt cờ, ngăn cản Trần Quang Nghị phục sinh, ân ôn kiểu cùng nguyên tắc đồng dạng tự sát. Ta tuy nhiên giúp ngươi bảo thủ, thế nhưng là ngươi lại không thể phục sinh, dù sao hoàng giả là cô độc, không, có người có thể bảo trùm trên đó." Trần Huyền Trang có chút cô đơn nói: "Sau 3 ngày, kém pháp đại hội, Trần Huyền Trang cùng 1200 cao tăng cùng một chỗ tại hóa Sinh tự viện pháp, cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát hóa thành lão hòa thượng bắt đầu hàng túi chứa cùng tiền trợ." đang lúc nàng chỗ súng yếu đụng đường Triệu Tệ tướng tiêu tinh đội ngũ lúc, một vị áo xanh kiếm khách bắt hắn lại bà bay, hỏi: "Hắn giá cả vì sao?" "Vô giá chi bảo lão Hòa thượng thuận miệng nói, Người tất nhiên bán bảo vật này, mặc kệ nó giá trị cao cỡ nào ngang, luôn luôn giá cả, mau nói chớ có bị đánh." Áo xanh kiếm khách thúc giục nói. "Bảy nan lượng, da trẻ không ngại, đương nhiên nếu có duyên, trực tiếp đưa tặng, không cần tiền." Lão Hòa thượng nói ra. Những này bảo trâu giá trị và kim, không cần thối lại áo xanh kiếm khách xuất ra một chuôi chân châu, liền muốn mang nước váy thiên trượng. Hòa thượng nhướng mày, người này làm sao không bấm phương pháp ra bài? Sau đó đôi mắt nhau lại, cười nói, ngươi cái này đồ khỉ, cũng muốn tìm lấy chân kinh Quy Y tam bảo. Xin hỏi Bồ Tát, linh sơn nơi nào tìm? Áo xanh kiếm khách cười nói, chương 255, Hạo Tiên cảm thán, cái này tam giới bây giờ là liên làm chủ, lòng này đến chỗ, chính là linh sơn, Quan Âm Bồ Tát nói xong tiện tay một chỉ, bố trí xuống kết giới. Bồ Tát, chớ có đồ ta, chỉ có trái quả mới có thể để cho ta an tâm áo xanh kiếm khách không vui nói, hiển nhiên đối Bồ Tát lời xã giao rất không hài lòng. Lúc trước đạo tổ từng nói pháp bất truyền lục nhĩ, bây giờ ngươi luyện đến một phen thần thông, chẳng lẽ cũng muốn tham dự trong đó? Quan Âm Bồ Tát thử dò sẽ nói: "Lục Nhĩ Mi hầu nghe vậy, có chút không cam lòng nói, cùng là Hôn Thế Tứ hầu, dựa vào cái gì bật mã ôn có thể lấy kinh, ta lại không được, này thiên đạo sao mà bất công?" Quan Âm Bồ Tát nghe vậy trong lòng cười lạnh, Hôn Thế Tứ hầu tuy nhiên theo hầu giống nhau, thế nhưng là xuất thế phương thức lại lớn có khác biệt, Tôn Ngộ không chính là nữ hoa nương nương Bồ Thiên lưu lại ngũ thái thạch, có Bồ Thiên công đức cùng nữ ái nhân quả tại, tự nhiên được coi trọng. Mà Lục Nhĩ Mi hầu xuất thế mặc dù sớm, nhưng là bởi vì không biết tiến tới, kẻ tội đạo tổ, là cho nên luôn luôn bị bài xích, khô khô có lận. Nghĩ như vậy, quan Âm Bồ Tát trên mặt lại cười nói, Phật môn mở rộng thuận tiện cánh cửa, đã ngươi có bản lĩnh, liền có thể đi vào chúng ta bên trong, ta tại Nam Hải Phổ Đá Sơn đạo tràng vừa vận thiếu một sân thần, ngươi có thể. Bồ Tát hiểu Lầm Lục Nhĩ Mi hầu ngắt lời nói, ta ý tứ là thay thế Tôn Ngộ Không, Tây Thiên Thụ Kinh. Hắn xuất thế vô cùng sớm, lòng dạ khá cao, tuy nhiên luôn luôn không được coi trọng, luôn luôn bị Huyền môn chính tông bài xích, nhưng thủy chung chưa từng từ bỏ, nhất là lấy được Hạo Tiên thức về sau, càng là tinh thần chấn, tự giác muốn làm một phen sự nghiệp. Quan Âm nghe vậy, nho cười chỉ trệ, nhịn không được mở miệng nói, Lục Nhĩ nghe thiên hạ Tôn Ngộ Không lai lịch ngươi cũng biết, ngươi nếu là có tốt sư phụ hoặc là tốt xuất thân, thỉnh kinh sự tỉnh tự nhiên có ngươi một phần, nếu không không bản nữa. Bất quá, ngươi nếu là chịu làm Tôn Ngộ Không nhân kiếp xuất hiện, ngược lại cũng không phải không thể phân ngươi điểm công đức, lời tuy như thế, quan âm nhưng trong lòng đã sớm phán quyết người sau tử hình, dù sao Thanh Trừ không ổn định nhân tố vốn là Tây Du một trong những mục đích. Từ Hàng, ta vốn cho rằng chúng ta có chút giao tình, nghĩ không ra vẫn là một chuyện làm ăn lục nhĩ mi hầu nghe vậy, ngữ khí chuyển sang lạnh lèo nói. Chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, hôm nay tiên hạ lại không từ Hàng đạo nhân. Chỉ có Nam Hải Phổ Đả Sơn Quan Âm Bồ Tát, người sau thản nhiên nói, "Đã như vậy, chớ có hối hận lục nhĩ mi hầu nói xong một cái cân đầu vân nhẹ lướt đi." Quan Âm thở dài, hồi phục lao hòa thượng chi tướng, tiếp theo chào hàng văn tự trang. "Nàng đầu tiên là lấy 7000 lượng bạc trắng giá cả hấp dẫn đám người chú ý, tại hình thành kích thước nhất định sau trùng kích tệ tướng tiêu tinh tọa giá, khi lấy được người biết hàng coi trọng sau biểu thị Phật bảo vô giá, nếu có duyên, trực tiếp đưa tặng." Kiếm đủ đám người khẩu vị cùng độ chú ý về sau, chuyện này cũng bị lý thế dân biết được, liền mệnh lão hòa thượng tiền "Cái này tôi chứa, thiên thượng tuy không phải vật phẩm." Nhưng cũng như thế nào đáng giá này giá cả?" Lý Thế Dân hỏi. "Bệ hạ Dung Lý, cái này nứt váy, chính là tử phủ kỳ chân, băng tầm trở thành, kỳ diệu rất nhiều, phía trên có chúng Phật chúc phúc, thất bảo hộ vệ, phàm người nắm giữ nhất định có thể trưởng sinh bất lão, vạn pháp bất xâm." La Hỏa thượng nói ra. "Đã như vậy, ngươi vì sao như vậy lão hủ?" Lúc này, Ngụy Trinh lên tiếng nói. "Phật độ hưu duyên nhân, cái này nứt váy tự nhiên cũng phải tại hữu duyên nhân trong tay mới có dị dụng." lao hòa thượng mặt không đỏ tim không ngại nói. "Như thế nói đến, người hữu duyên này ở nơi nào?" Lý Thế Dân hỏi. "Trần Vân Trang" La Hòa thượng ý vị thâm trường nói: "Nguyên Lai là Huyền Trang pháp sư lý thế dân nghe vậy gật đầu một cái, đi mời Trần Huyền Trang. Bởi vì những năm gần đây Phật pháp đông truyền, tiểu thừa Phật giáo mọc lên như nấm, ngay cả đường hoàng cũng lễ kính chư Phật, là cho nên thành Trường An tự miếu rất nhiều, không bao lâu liền tới đến Kim Loan bảo điện." Trần Huyền Trang nhìn thấy Lý Thế Dân, không mình hành lễ, sau đó tiếp nhận túi chứa, thiền trượng mặc vào. Trong chốc lát, ánh sáng dâng lên, xích luyện quanh co hiệu, bên trong, tinh lẻ, có minh châu, tổ mỗ lục, hoàng kim, bạch ngân, Phách, trân châu, mã não loại thất bảo khảm xa hoa muôn mảnh. Vênh, sáng chói thần quang sông lên trời không, văn tự lắp đặt dâng lên đóa đóa kim liền, rực rỡ mở rơi ở giữa rơi xuống vô số kim tuyến, chuyển lên phía trên như y châu, ma ni châu, tích châu rất nhiều bảo châu, thần kỳ phi thường. Thánh tăng, mọi người thấy như vậy dị tượng, Hoàng sợ nói. Quan Âm Bồ Tát gặp động tĩnh như vậy, thầm nói hỏa hầu không sai biệt lắm, liền lắc đầu nói, đáng tiếc người tuy tốt, nhưng là kinh cũng không tuyển rượu. Đám người ngay vậy, không bỏ ra lão hòa thượng này ý tứ, bất quá cũng nhìn ra người sau thần kỳ, liền chậm đợi nói tiếp, Trần Huyền Trang thì chủ động mở miệng, hỏi, đại sư, kính xin chỉ giáo. Ha Ngươi cái này Phật Kinh, bất quá là tiểu đọa hai, không thể siêu độ vong hồn, còn chân chính đại thừa Phật pháp còn tại Tây thổ." Lão hòa thượng nói song hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Lý Thế Dân nghe vậy mừng rỡ trong lòng, nguyên lai siêu độ vong hồn cơ duyên ở chỗ này. Lão hòa thượng bộ bộ sinh liên, đi vào không trùng, hiển hóa tuyệt thế nữ tướng bản tôn, đám người chố mắt bên trong, cái trước sừng sừng đám mây, tiên dương chánh quả, nói tam thừa diệu pháp, ngũ ẩn lăng nghiêm. Cho là lúc, thiên long vũ, hoa vũ rực rỡ, đám người như si như say, Trần Huyền Trang là cảm động không thôi, gọi đại đạo. Tây Sơn thắng tự, có tam tạm chân kinh. Pháp bộ tạng, tạng đâu, nói chuyện một tạng, thuyết địa, kinh một tạng, độ quỷ. Tam tạng tổng cộng 35 bộ, cái kia 15144 cuốn chính là tu chân kinh, chính tốt cánh cửa. Ngươi nếu là có lòng từ bi có đại nghị lực, liền có thể tiến về độ hóa thế nhân. Quan Âm Bồ Tát đỉnh chỉ giảng kinh, nói ra. Trần Huyền Trang lập tức nói như đinh chém sắt, Bồ Tát ân chỉ điểm, Huyền Trang ghi khắp ngũ tạng, đời này thể tất yếu là chúng sinh tìm lấy chân kinh. Trong lúc nhất thời, Quan Âm Bồ Tát hiện hóa bút tức truyền khắp thành An, nhưng lại không mang đến gọn sóng quá lớn, dù sao địa tiên giới người, yêu, ma, quỷ đồng thời có. Võ đạo, đồ đằng, tu chân chi sĩ rất nhiều, mọi người cũng chỉ là rất nhiều cả khái. Sau 3 ngày, Lý Thế Dân Phong Trần Huyền Trang là ngự đệ, cả hai kết làm huynh đệ, sau đó, bác tiểu Triết Liễu, tống quân từ biệt. Quân mà lại đi, chẳng biết lúc nào thuộc về, Lý Thế Dân thâm tình nói. Hoàng huynh yên tâm, ta trở về ngày yêu tộc trấn hương thời điểm. Trần Huyền Trang nói ra. Vừa dứt lời, hắn uống xong một chén mang theo trường ăn đất mỹ tửu, nói ra, kể từ hôm nay, ta là đường tang tạm. Cùng một thời gian, đỉnh, Ngự Hoa Viên, bên trên, Hạo Tiên vừa ăn rửa một mặt thưởng thức mạng lớn, một lúc lâu sau cảm khái nói, thiên số cho phép, đông hoàng cùng đế tuấn dụ cho gây sự, cũng là thân huynh đại a. Đông hoàng, đế tuấn. Giao trì ngay vậy, cả kinh nói, lúc trước chiến bại chạy trốn như chó mất chủ, bây giờ nghịch thiên trở về, chắc là không có nếm đến đau khổ, Tiên tâm đi, cái này tam giới bây giờ là liên làm chủ. Đinh, chương 256, đại thiên tôn oai, tam giới chư thần biểu diễn. Chúc go tàn mượn rơi, ga hát hiệu văn sinh. Thành tướng an ở ngoài, trang đạp trên ánh trăng một đường hướng tây, kinh pháp môn chủ tiếp tế về sau, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi xuyên rừng qua dã, treo non lội suối, tại ven đường quan viên tiếp tế xuống cũng là không sao, thẳng đến lượng giới bi trước. Từ đó, gia đại đường quốc giới, chính là còn lại Trứ Quốc, ta làm cẩn thận, nghĩ như vậy, đường tăng cầm trong tay tiền trượng, vượt qua cao sơn, hướng về tây thủ mà đi. Một lúc sau, một vị thợ săn ngăn lại đường đi, nghi ngờ nói: "À, cái này ngàn giảm ít người yên, ngươi là người phương nào? Vậy mà tại này, chẳng lẽ yêu ma biến hóa?" Nói xong, hắn nâng tay lên bên trong thiết thương, nhìn ra được nếu không có huyền trang bề ngoài vô cùng tốt, chỉ sợ cũng muốn ra tay. "A Di Phật, thí chủ hữu lễ, ta là Trần Huyền Trang." cần phải đi trước Tây Thiên Linh Sơn Thỉnh Kinh độ hóa chúng sinh. Chân Huyền Trang chắp tay trước ngực, nói khẽ. Thợ săn nghe vậy sinh lòng kính ý, lập tức biểu thị tại đây yêu ma rất nhiều, chính mình cũng không phải là có ý thất lễ, đồng thời mời Huyền Trang tiến về trong nhà mình, chuẩn bị chiêu đái, người sau tự nhiên vui vẻ tiến về. Trên đường, Thợ săn có vẻ như tùy ý hỏi nói, đại sư lên đường đến đây, nhưng có nhìn thấy yêu ma, ta nhớ kỹ phía Đông Mười giám dốc lúc có một chỗ yêu ma chiếm cứ. Sinh lòng, đủ loại ma sinh, tâm diện, đủ loại ma diệt. Huyền Trang chụp hoa nở nụ cười, thản nhiên nói. Thợ săn nghe vậy lông mày lại, một lúc sau lấy lại tinh thần, Nhìn qua Huyền Trang sạch sẽ khuôn mặt, tựa hồ không nghĩ tới người sau lại là một có pháp lực. Thánh tăng quả thật cao nhân, Thợ săn nói xong ngẩng mày, cảm thấy mình tựa như một cái bẫy ngoại nhân, vốn là muốn nói hộ tống cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Bần tăng xưa nay lấy lý phục người, Huyền Trang chắp tay trước ngực, thở dài. Ngày thứ hai, Huyền Trang mang theo Lương O, liên thanh cáo tạ sau tiếp tục tiến lên, đi vào lưỡng giới sân xuống. Núi này nguy nga cao vút, quần phong bao vây, coi là thật hùng vĩ, Huyền Trang ngưỡng vọng sơn, chỉ thấy ánh sáng sáng chói, hà mang, một khí tức vô hình bao phủ phía, không tự chủ làm cho người chấn định lại. Ha, ha. Núi này nguyên do Ngũ Hành Sơn, bởi vì đại đường Trinh Tây Đại Quốc lập xuống dưới bi, thay tên lượng giới sơn, cứ nghe giới đáy từng chấn áp một cái yêu hầu thợ săn đi đến gần đây, tiếp lời gấp dạ, nói ra. Hắn vẫn là không yên lòng đường tam tạng một người tiến lên, là cho nên đến đây hộ tống. Một mình ngươi thợ săn, đối với mấy cái này lai lịch ngược lại là rõ ràng gấp, huyền trang giống như tùy ý nói. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm cao vút vang vọng ở trong cầm trời, sư phụ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta lão tôn chờ ngươi lâu này. Chốc lát về sau, hắn làm rõ đầu đôi vui vẻ gật đầu, thẳng leo núi đi bốc rơi Phật tổ bản dập, sau đó hướng về xuống núi nói ra đã bốc giấy mất, người có thể đi ra." Đại Tạ sư phụ Tôn Ngộ không nói ra, tiếp theo mời đường tăng đi xa một chút, người sau lập tức dục ngựa rời đi, lại phát hiện thợ săn chẳng biết lúc nào đã không thấy tăng hơi. Một lúc sau, gặp núi lớn này nửa giờ động tĩnh cũng không, Huyền Trang hỏi, "Như thế nào còn không ra?" Chính xác trêu cho người. Tôn Lộ không dừng lại pháp lực, đầu đầy mồ hôi, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng không thể làm gì nói, Đại Thiên Tôn pháp lực vô biên, chiếu sáng tăng giới, lúc trước từng ở đây núi ban bố giới trời, là cho nên cho bốc đi Phật tổ bản dập cũng là vô dụng. Đại Thiên Tôn Huyền Trang nói lên cái tên này, thời điểm ngữ khí không tự chủ chuyển sang lạnh lẽo. Nói ngươi cũng không nhận biết Tôn Ngộ không gặp Huyền Trang không chỗ hữu dụng, tăng thêm nhớ tới ban đầu trật vật chuyện cũ, lư khí cũng biến thành không tiên nhẫn. Đường tăng gặp hắn như vậy trước ngạo mạn sau cung kính, trong lòng cười lạnh, nếu không có có dùng đến lấy cái này dán địa phương, này lại thì đã đem Niệm Sương thành trò, thân hồn dáng trước tại Cửu U phía dưới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đối Cửu Thiên xá một cái, thành nói, Đại ở trên, đệ Tây kinh, phổ độ chúng sinh, gặp cái này yêu hầu mặc dù năng nhưng có căn tính. "Mong xin thứ tội, còn nó tự do thân thể." Tôn Lộ không thấy thế cười nhạo nói, "Đại thiên tôn hạng người gì, cũng sẽ nghe ngươi chỉ thị." Đường Tăng lường hắn liếc mắt, không nói gì, tại cảnh giới của hắn tự nhiên tính ra Phật môn đại hưng, cái này Tây Du kịch bản đều đã biết tốt, đại thiên tôn lại thế nào sẽ không để đi. Tôn Lộ không thấy thế, trong lòng dâng lên hy vọng, nổi lên pháp lực chuẩn bị phá sơn, một lúc lâu sau ngọn núi lớn này cũng không hề có động tĩnh gì, lệnh hắn uổng phí khí lực sau khi nhịn không được gầm trách, cái này thanh tú khoe khoang pháp solo, khẩu trán liên hoa, lại không bản sự. Đường Tăng nhìn thấy một màn này, thở dài, thu thập tâm tình, cưỡi lên Bạch Mã, liền muốn rời đi, lấy bản lãnh của hắn cùng tâm cơ, không có Tôn Ngộ không cũng có thể tùy tiện hoàn thành Tây Du. "Này, sư phụ ngươi đừng đi a, ngươi đi ta lão Tôn làm sao bây giờ?" Tôn Ngộ không sau khi phát hiện người động tính, vội vàng hét lớn. Đồng thời, hắn không nhịn được ý, lúc trước nói xong 500 năm, kết quả cùng vẫn còn đến, đến rồi, nhưng vẫn là không, có độc tính, Bồ Tát chẳng lẽ tiêu khiển ta, xem ra chỉ có thử một chút hắn biện pháp. Đúng lúc này, đại địa dâng lên một đoàn xương mù màu vàng, sau đó tóc bạc trắng thủ địa cười nói: "Chúc mừng đại thánh, cởi lòng giam, sau này được hưởng chính quả." "À, ngươi cái này chẳng lẽ tiêu khiển Tử Như thế nào đi ra Tôn Ngộ không đối thực lực không bằng mình người rất không có sắc mặt tốt. Đại Thánh Dung Lý, Đại Tiên Tôn vừa rồi đã ban bố thánh chỉ, ngài có thể tự hành thủ độn mà ra, khó lường phá hư sơn thể ba a a, dù sao trên núi này có nhiều như vậy sinh linh, thủ địa đối cửu thiên chắc tay, cùng tính nói. Tôn Ngộ không nghe vậy lông mày nhíu lại, nguyên bản hắn bị đè 500 năm, lòng dạ bị hao tổn, cũng không có thể làm sao, lại không dám trả thù, lúc này thoát khốn, đang muốn cầm núi này vỡ nát, bỏ ra cái chim khí phát để lộ dưới, không nghĩ tới Đại Tiên Tôn vậy mà như vậy quan tâm sợi kiến cảm thủ. Nghe thấy lời ấy, này lại đường tăng cũng dừng chân lại. Trên mặt lộ ra thần sắc tự tiếu phi thiếu, nói ra, "Ngoan nô nhi, sớm một chút đi ra, chúng ta lên đường." Tôn Lộ không không để ý đến hắn, trực tiếp thông đất ra, đi vào thổ địa trước người, đem ngực bào ôm lấy, ngựa khí bất thiện nói, "Nếu như thế, cũng không nói sớm." Tính tình của hắn chính là bá đạo như vậy, nguyên tắc trong lấy được như ý kim cô đồng sau còn mạnh hơn lệnh đông hải Long vương tập hợp một thân trang phục, nếu không thì muốn người sau thử một lần cái này thần thiết uy lực. Thổ địa có chút vô tội nói, "Tiểu lao nhi đã trước tiên bẩm báo." Tôn không nghe vậy mài răng nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem bu xuống. Thổ địa tuy nhỏ, nhưng cũng là thiên đỉnh chính thần, tại bên trong thể chế chính mình vốn chính là mang tội thân thể, nếu là ở tại đây đánh đại thiên tôn người, khó đảm bảo không bị thanh tẩy. Cho tới hôm nay, đại thiên tôn lúc trước triển lộ thần thông như cũ để cho hắn khó khăn quên, phong hưng đêm ngủ sau khi, cuối cùng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, sợ mình bị thanh tẩy. Cùng một thời gian, thiên đỉnh, ngự hoa viên, vân sàng bên trên, Hạo Thiên buông xuống tiên hương, cầm lấy bàn đạo cắn một cái, cười nói: "Tính ngươi thật thời. Cái này hồ tôn coi là thật vô lễ, giao trì lúc đầu. Muốn xiết thôi, cái này tam giới thần, tiên Phật đều ở đây nhìn hắn biểu diễn, làm cho này vĩnh viễn nhân sinh rải buồn." Chương 257 Hạo Thiên cười khẽ không giống Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng. "Ngộ Không, ngươi đã thoát khốn, liền cùng ta tiến về Tây Thiên đi đường Tam Tạng loại Tôn Ngộ Không bình phục lại vui sướng tâm tình về sau." Ngất nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lúc này mới xoay đầu lại dò xét Đường Tăng, gặp người sau thân cao tám thước, dung mạo rất vĩ lại, trong lúc phất tay vi thế mười phần, trong chớp nhoáng này hắn phảng phất có trùng đối mặt Phật Tổ áo giác. Sau khi tính hồi lại, hắn cười nói: "Sư phụ đại ân, đồ nhi không dám quên, chỉ là hai ngày này cách tại đây mặc dù xa, ta lão Tôn cũng nhiều nhất nửa ngày liền đến, thần kinh sự tình không nội. Bởi vì địa tiên giới rộng lớn vô biên, là cho nên cái này Tây Thiên cách lượng giới bi đầu chỉ 108.000 dặm, tự nhiên không có khả năng cùng nguyên tắc như vậy một cái bộ nhào liền đến. Nói xong, hắn một cái cân đầu vân đứng ở không trung, phất phất tay nói, bị nốt nơi đây 500 năm, cũng không biết hoa quả sơn hầu tử hầu tôn nhóm như thế nào, ta lão Tôn đi về nhìn một chút, sư phụ có thể nghỉ ngơi một chút, ha hạ, hạ. Bởi vì mới vừa một phen biến cố, là cho nên Tôn Ngộ không đối đường tăng thoát tri ân cũng không có nhiều ít, chỉ cảm thấy là đại thiên Tôn giờ cao đánh khẽ, bởi vậy này lại liền chuẩn bị trở về Sáo Trên đường, hắn nhảy vào đại hải, Thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó lại đánh chết một con hổ, cầm hổ bị vây quanh ở trên thân, cũng là toàn một chút lên nghĩa. Đường Tăng nhìn chăm chú lên người sau rồi đi, toàn bộ hành trình không nói một lời, dù sao lấy bản lãnh của hắn cùng tính cách, nếu không có không muốn bị chúng thánh hoài nghi, vừa rồi căn bản sẽ không nói ra cái kia phiên lời xả giao. Làm Bộ thở dài một hơi, liền cưỡi bạch mã tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Nam Hải Phổ Đa Sơn tự Trúc lâm, Quan Âm Bồ Tát đại mi tao lại, nói ra, cái này đầu khỉ coi là thật không có lên nghĩa, bị 500 năm còn không phục hoàn giáo, xem ra cần phải ân uy tịnh thí mới được. Nghĩ như vậy, Nàng vừa xài bước ra, đi vào đường tăng con đường phía trước, ban thưởng đỉnh đầu đường viền vũ, đồng thời dạy Kim cô chú nói sau dặn dò, cái con khỉ này có chút năng bướng, ngươi có thể căn cứ giáo này giao hấn, lấy chính kỳ tâm. Cùng một thời gian, Hoa Quả Sơn bên trên, Tốt Nộ không cao vui vẻ một trận liền lại lần nữa bay trở về, chuẩn bị bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thủ kinh. Trên đường, gặp được Quan Âm Bồ Tát, người sau tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn, ngươi cái này đồ khỉ, ta lãnh ngươi ra ngoài, còn cho phép ngươi tránh quả, ngươi ngược lại tốt trực tiếp trốn đi, coi là thật nói không giữ lời, e rằng có tai họa. Tôn Ngộ Không nghe vậy xấu hổ không chịu nổi, lại có chút sợ hãi, vội vàng cười hì hì nói: "Bồ Tát Tiên Tâm, ta lão Tôn vừa rồi đi ra nhớ nhà, lại là sơ suất sư phụ, Bồ Tát chớ trách." Nhanh tiến đến, nếu là tam tạng xảy ra biến cố, người muôn lần chết cũng khó từ chối tội lỗi." Quan Âm Bồ Tát đe dọa nói. Tôn Ngộ Không lập tức điều khiển cân đầu vân gấp rút mà đi, sau đó tại một chỗ sơn cương phát hiện đường tăng, người sau đang bị một đám sơn tặc vây quanh ở trung ương. Đang muốn ra tay, Tôn Ngộ Không lại thầm nói: "Tại thời khắc nguy thủ, nói chuyện cũng tốt kiếm một cái nhân tình, miễn cho hắn sau này khó xử ta lão Nghĩ như vậy, Hắn liền đứng ở đám mây, không lo lắng mặc người thắng bại, thuận tiện còn móc ra một cái đao tiên, sau cùng càng là trực tiếp nằm xuống. Sơn cương bên trong, sáu cái sơn tặc gạo hét mà ra, từng cái cầm trong tay lưỡi dao cường cùng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đi đầu người giật quát, con lửa trọc, lưu lại mua lộ tài. Đường Tam Tạng cười nói, "Vần tăng thân vô trường vật, chư vị thí chủ tìm lộ người." "Ha ha, xuống xuống hành lễ, lưu lại ngựa, bất nói nhảm, nếu không muốn ngươi mạn chó." Sơn tặc thủ lĩnh lên vòng, hàn quang thời gian lập lẻ, nói, "A Di Phật, chư vị chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật." Không cần thiết ra này vào ngữ, nếu không sau khi chết cầm đọa a tỳ địa ngục, không được siêu sinh." Đường Tam Tạng thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói. "Ha ha, bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, cái kia chúng ta vì sao này lại thu tay lại nữa, ngày sau lại đi cũng không muộn." Cường đạo thủ lĩnh nói xong nổ một ngụm đàm, nói tiếp, "Lại nói bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, dễ dàng như thế, ngươi cái này Phật cũng không thế nào." Nếu như thế, tiểu tăng liền chỉ có phổ độ Phật pháp, lấy Phật lý phục người, Đường Tăng than nhẹ một tiếng, trách trời thương dân nói. Đám mê trên tôn ngộ không nghe thấy lời ấy, thầm cười nhạo hòa thượng này nát, chuẩn bị chờ hắn chật vật chút ít lại ra tay. Bọn Sơn Tặc càng là cười ha ha, giễu cợt nói, ngươi nếu là có thể dùng kia cẩu thí Phật lý thuyết phục chúng ta, cái kia chúng ta liền buông tha ngươi. Đúng lúc này, Sơn Tặc thủ lĩnh trong mắt lệ mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, cầm lưỡi đao tới gần đường Tăng Mi Tâm, cười lạnh nói, ta bình sinh ghét nhất con lừa trọc, đã ngươi không biết điều, hôm nay liền dạy ngươi cái ngoan. Lời còn chưa dứt, một vện kim quang lập loạt loại ra, sau đó là chỉnh thể vật nặng rơi xuống đất âm thanh, nhìn thấy một màn này, Tôn Ngộ Không vội vàng thân hình rơi xuống đánh giá chỉ chốc lát vội phun nói, sư phụ, ngươi giết người. A Di Đà Phật, ngươi xuất gia không nói dối, tăng chỉ là đem đánh ngất xỉu đi qua. Như thế nào phạm vào sát giới, ngươi không thể nói bữa." Đường Tăng Thản như nói. Nhìn xem người này ngoan thoại không nhiều hòa thượng, còn có hắn trên mặt sạch sẽ đủ cười, Tôn Ngộ không chẳng biết tại sao trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy người sau là như vậy lạ lẫm. Ngược lại là nhìn lầm, hòa thượng này cũng là nhân vật hung ác Tôn Ngộ không nghĩ như vậy thái độ cũng cung kính không ít. "Sư phụ, tục ngữ nói diệt cỏ tận gốc, những sơn tặc này vừa nhìn chính là tay già đời, giết người cấp của chuyện làm nhiều, với lại ngày sau khó đảm bảo sẽ không." Tôn không điểm đến là dừng, tham dò Đường Tăng tán quan. Tốc độ nhanh chút ít, chớ có lỡ thì giờ Đường thẳng quay người, ngắm nhìn sát trời, nắm dây cương rững về phía trước mà đi. Tôn Ngộ không nghe vậy móc ra kim cô đổng, cười gắn nói, "Hòa thượng này đối ta khẩu vị." Chốc lát, Tôn Ngộ không đổi theo đường tăng bước, giắt dây cương, cùng tính nói, "Sư phụ, mời. Đã người bái ta làm thầy, tự nhiên không thể bạc đãi ngươi, ta nhìn ngươi thân vô chủ vật, cái này cái mũ liền tặng ngươi." Đường tăng cởi cầm quan âm bổ tất tặng cho Khảm Kim Đường Viễn Mũ lấy ra. Tạ sư phụ Tôn Ngộ không không nghi ngờ gì, hai tay tiếp bốn trăm linh bảy cảm kích nói. Một tiếng này ngược lại là kêu tình chân ý thiết. Hiện tại nói cảm ơn còn quá sớm, Đường tăng gặp Tôn Ngộ không đã đéo lên, liền bắt đầu mặc niệm chú quyết. Tôn Nộ không lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó lăn lộn đầy đất, cả hoa mũ, nhưng mà bây giờ cái mũ lại biến mất thành thànhwidetilde một tôn kim cô, mặc kệ hắn như thế nào biến hóa, cũng không cách nào cầm xuống, đành phải liên thanh xin tha. Đường Tăng dừng lại niệm chú, nói ra, ngươi pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, nhưng là tính tình không kém, cái này kim cô xem như một cái kích lúc, chỉ cần ngươi không dậy nổi hung tâm, ta cũng không biết niệm. Tôn Nộ không trong miệng liên thanh xin tha, nhưng trong lòng lệ khí tăng gọn, kim cô động trong nháy mắt liền trong tay, muốn ra tay, nhưng mà Đường Tăng như thế nào nhân vật lập tức liền niệm chú ra, lúc này liền đệ người sau sống không bằng chết. Cùng một thời gian, đình Lữ Hoa Viên, vẫn sảng, Hạo Thiên cười nói, cái này đầu khỉ nếm chút khổ sở cũng là phải. Phong thần nguyên tắc trong, Hoàng Long chân nhân bị Kim Cô Tiên Mã tội treo lên Kim Cô, dù cho thập nhị Kim Tiên cũng thúc thủ vô sắc, vẫn là Nguyên Thủy Tiên tôn xuất thủ mới cầm xuống, có thể thấy được bạo bội này lợi hại. Nhớ kỹ, như lai like cho quan âm bà cái Kim Cô, theo thứ tự là Kim Cô, cấm quấn, siết chặt, đã như vậy, Kim Cô Tiên Mã tội hơn phân nửa đã bị đa bảo tụ hợp vào Tây Thổ, thật là lớn bại Nghĩ như vậy, hắn đưa mắt về phía Đông Hải, trong cứng, cũng không phải tùy tiện người vua. Chương 258 Tương thần cơ duyên, Thần Thăng cơ hội, Đông Hải, Kim Cô Đạo, Bích Du Cung. Quy Linh Thánh mẫu ngồi tại Bích Vân trên giường, quanh thân ánh sáng lục lọi, thủy khí xoay quanh, tam quan cô động, ngũ khí cuồn cuộn. Vo. Thượng Thanh Tiên quang ầm ầm giận bạo, hồng, bạch, xanh tam đóa hoa sen rực rỡ mở rơi, một đen một trắng hai vệt thần quang lúc này xông lên trời không, giao cố dây dưa, hóa thành một đạo âm dương đại thế giới, diễn biến hồng mông hỗn thế giới nát, đầy trời lưu hình bên trong một cái màu xanh như dải bay cuộn mà ra, đứng một đạo thế giới rơi vào đạo vô thượng. Ta dùng riêng kiếm trong tay lấy ra một đường sinh cơ, Quy Linh Thánh Mẫu nói xong thu hồi Nhật Nguyệt Châu cùng thanh binh kiếm, bắt đầu luyện hóa thế giới toái phiến, đây là nàng lấy ra tương lai biển số. Trường giáo sư Tỷ, Ma Tôn đưa tới bản dập đúng lúc này, Thủy Hỏa đồng tử khe trừ cửa cung, lấy được đồng ý đi vào trống trại bên trong điện, cùng tính nói. Quy Linh Thánh Mẫu gật đầu một cái, tiếp nhận bản dập, nhìn lướt qua sau đem hóa thành cho bụi, tán thán nói, Ma Tôn quả nhiên chiếu sáng và... lời, ngón tay toán. một lát sau cười lạnh nói, con lửa còn muốn Phật pháp đại hưng, lần này nhất định phải các Thủy Hỏa đồng tử cao mày nói, Trưởng giáo sư tỉ nghĩ lại, bây giờ Kim Linh sư tỉ bọn người ở tại Thiên đỉnh, không được tự do, Vô Đường sư tỉ tra Vô tin tức đại sư huynh lại không còn như trước, ta giáo tổn thương nguyên khí nặng nghề, không thể liệu mạng a. Ta tự nhiên tránh khỏi, bất quá chúng ta mặc dù tổn thương, nhưng là xiển giáo cũng không tốt hơn chỗ nào, Phổ Hiền, Hoàng Long, Linh Bảo, dưỡng chiến bọn người đầu tiên, Nhiên Đăng, Văn Thủ, Từ Hạng, Cố Lưu Tôn đi vào Phật, Nguyên Thủy Lao thất phu tất nhiên trong lòng thầm hận. Lúc theo chuyện dịch, bọn hắn trở ngại ban đầu nhân quả, Vô Vương xuất thủ, cũng sẽ không cùng hắn mặt trận tổng nhất, chúng ta thì có tiêu diệt từng bộ phận khả năng, phối hợp ma tôn huyết tổ lực lượng. Chúng ta tất nhiên có thể cứu ra bị nhốt trong môn." Quy Linh Thánh Mẫu chắc chắn nói. Tam giáo bên trong, Tiệt giáo hận nhất Phật giáo, bởi vì người sau phá hủy thăng bằng, với lại được lợi nhiều nhất, độ hóa rất nhiều Tiệt giáo đệ tử, nhất là cầm không ít Tiệt giáo đệ tử biếm thành Phật ký, càng làm cho Quy Linh Thánh Mẫu lửa giận trong lòng báo táp. Dù sao, so với tại nhập thần đạo, hưởng thụ hương khói cung phụng, có chút tự do thiên đình chúng thần, bị người thiết hạ cấm chế, đánh về hình, trở thành tọa để cho người ta chỉ mời, quả thực là mọi loại nhục nhã giết người chu tâm. Nghĩ như vậy, nàng gọi đến tán tiên, phân phó chúng tiên theo kế hoạch hành sự. Tiệt giáo lúc trước tuy nhiên chiến bại. Thế nhưng là tại Hạo Thiên có ý chế hành dưới, vẫn là lưu lại 800 tán thiên, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng cũng quan sát đồng dạng thế lực, dù sao Quy Linh Thánh Mâu Thế nhưng là chuẩn thánh cường giả. Dừng một chút, nàng thu thập tâm tình, nói ra, việc này lớn, ta phải tự mình đi vào một chuyến huyết hải, ngươi đi thông báo Lang Nhu, để cho hắn yên tâm tay đi làm. Thủy Hỏa đồng tử gật đầu một cái, sau đó riêng phần mình tiến về Tây Nhu Hạ Châu cùng Nhu Ma Vương bọn người theo kế hoạch hành sự. Thì Sơn Minh Thổ, dừng địa bên trong, tương thần tận thế Liên trên, quan sát Ma quốc, nhiên lai hợp đạo cảnh giới như vậy to lớn cao ngạo. Quả thực là theo cao đổi duy trì quan sát thế giới, những ngày qua đạo lý đều có biến hóa mới ba tuyệt diệu a. Lam Hạo Thiên đắc thị, thôn vệ La Hầu thi thể, sáng lập Cương thi tộc, chấp trưởng Chư Thiên Ma đạo Tương thần mà nói, Hạo Thiên đột phá tự nhiên cũng trả lại cho hắn lực lượng cùng thể ngộ, để cho hắn không ngừng tinh tiến. Sau một khắc, hắn mở ra Táng Thiên qua tài, vĩnh hằng hoàng hôn ánh sáng rải xuống mà ra, cầm ngay cuối cùng này trong minh thổ rừng bia rắt lên một tầng mở tối sắp điệu, giống như hết thể đều tại không thể vãn hồi hướng đi mà pháp. Vạn vật quy khư, chư hành vô thượng, Tương thần hai cánh bay ra, ức vạn màu đen lưu quang ầm bạo, lưu tinh hỏa vũ giống như vương xuống. Trực tiếp cẩm cái này minh thổ màn trời che đậy. Vo. Đúng lúc này, cảm nhận được tương thần mênh mông lực lượng, ở tại khí tức dưới sự kích thích, toàn bộ rừng bia mộ địa bắt đầu chấn động, vô số vẫn lạc tại thời gian tuyến trên thần ma cũng gào khóc chuẩn bị leo ra mộ địa, chuẩn bị sống ra đời thứ hai. Trong khoảnh khắc, thiên địa phiên phúc, ngân hà chôn bụi, ma vật tàn phá bờ bãi, thời không băng diệt, vạn vật quy khư dị tượng ầm ầm ra, thế lương tế ca quanh quẩn ở trong cẩm trời, tựa hồ tại nén đón một cái vĩ đại thời đại đến, lại đang ca tụng tương thần thần uy. Vẫn chưa tới thời điểm, tương thần đôi mắt nheo lại, thản nhiên nói. Trong khoảnh khắc này, địa khôi phục lại bình tĩnh. Trợ hồ vừa rồi cái kia hủy diệt vạn vật dị tượng chỉ là một loại hiện tượng. Phật pháp hướng đi tịch diệt, cuối cùng hội niết bàn, vậy ta thì sao? Ta về sống lại đời thứ hai à? Chỉ là không biết lần này thế giới sẽ như thế nào, Tương Thần nói xong mượn nhờ Hạo Thiên quyền hành, từ trên xuống giới hoàn mỹ quan sát toàn bộ tam giới bổ sung. Thiên giới bên trong, tất tiên giới quay chung quanh 33 trọng thiên, đứng ở đỉnh phong, trên đó chúng tiên thần bao quanh, ánh sáng sáng chói. Địa tiên giới bên trong, tứ đại châu làm tâm, rộng lớn vô biên vực, tinh chìm nổi trong đó, mà chư vị thánh nhân đạo cũng khảm trong đó. Nhân gian giới bên trong, Ngày xưa bị Hoàng Thiên lưu đày tại rất nhiều tinh thần bên trong nhân tộc cũng ở đây không ngừng lớn mạnh, đồng thời Chư Thiên vạn giới bố cục không ngừng khuyết trương hồng hoang thế giới không ngừng hoàn thiện, vị cách đang không ngừng kéo đuôi. Về phần Cửu U địa phủ, Luân hồi lục đạo tuy nhiên cũng có chút phổ biến suy, nhưng là bất quá đông tháng thần châu lớn nhỏ, xem như bám vào địa tiên giới thế giới đương nhiên trong đó trừ vị đại thần thông giả ỷ vào giới tử tu di biện sự, mở ra rất nhiều trung thiên thế giới, là cho nên toàn bộ thế giới có chút rộng lớn. Vô lượng lượng kiếp bên trong, ta nhất định làm diện thế giả, ban cho chúng thần quy dị, tái tạo thế giới, chỉ là hỗn độn ma thần bảo cục chỉ sợ sẽ làm cho kiếp khí cấp tốc bành trướng, khó đảm bảo lượng kiếp sẽ không trước giờ đến, thanh tẩy hết thảy. Thôi, đại kiếp bên trong có đại cơ duyên, cùng lắm thì mở lại thế giới, lại bước qua một cái luân hồi." Nghĩ như vậy, Tương Thần trong mắt lại mang loé lên trong thiên địa sắc khí, sắc khí, kiếp khí chăm sông đổ về một biển giống như lưu chuyển hội tụ tại thí thần thương bên trên. "Chư thiên Ma Đạo, xin si nở tới lần hồi." Tương Thần nhắm mắt lại, thay đổi thời gian tuyến, không ngừng lĩnh hội xi si nở thời lần hồi chi đạo, Chư Tiên Ma Đạo, hủy diệt đại đạo. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, toàn bộ tiểu thế giới đều ở đây trong nháy mắt băng diệt, sau đó luân chuyển sinh tử, một lần nữa sinh ra, hồi phục ngày xưa. Mà lúc này, đình trệ thời gian tuyến vừa rồi bình thường trở lại, quy linh thánh mô vừa rồi mở ra lượng giới thông đạo, đi vào thi sơn rừng bia ở ngoài chuẩn bị bãi phòng. Trưng 259, Tương thần nhu đồ, bạch cốt đại thánh, tương thần tâm nghiệm nhất động, bốn phía cảnh trí phi tốc biến hóa, trong khoảnh khắc trời đất quay cùng, vật đuổi sao rời, một mảnh sáng giữa ti trương khí mà mịn, nàng nhìn qua thi sơn rừng địa bên trong quần quần chạy xiết ma khí cuồng chiều cùng các loại dị tượng, lại quét mắt hôm nay thắng cảnh, nhịn không được thở dài, quả thật là tạo hóa. Bây giờ ngươi cũng chém tới nhị nhà, sáng tạo tiểu thế giới tự nhiên không nói chơi, nếu là ưa thích, cũng có thể tại trong bích du cùng lây hay chút ít kỳ quan thịnh cảnh tương thần sừng sững tại một chỗ trên đỉnh cao, quan sát vùng trời này mang thế giới, thản nhiên nói. Quy linh thánh mỗ cười cười không có nhận gốc dạ, thực ra tự giáo thất bại và vong, thông thiên bị quân giam lại về sau, nàng liền lại không nhằn không chỉ có gánh vác giáo phái hưng vong chi tác, còn muốn không ngừng tu luyện thần thông, liên lạc đạo hữu, tăng bằng thế lực. Phong Hưng đêm ngủ bên trong, nàng liền như là mất đi phụ mẫu che chở hải tử, như giống trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ, sợ lại rơi vào quần khởi mà công cục diện, đồng thời khổ tu Huyền tông, bằng vào thanh bình kiếm bên trong lưu lại thông thiên là gần, cũng pháp lực tiến nhanh, thần thông phóng đại. Xem trước kia, Quy Linh Thánh Mẫu đối Phật môn oán niệm sâu nặng, thời khắc không quên cứu trở vệ bị nốt đạo hữu, 193 lúc cho nên mở nói, tôn, bây giờ Tây du đã mở, chúng ta tay đi làm, nếu là thất bại Bất quá là 81 khó bên trong nhân kiếp, nếu là thành công, không chỉ có thể đọa phật môn ra mặt, cũng có thể giúp không ít đệ tử thoát kiếp, sao lại không làm? Tương Thần nhìn qua Tây Thiên, có ý riêng nói: "Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy mần rỡ, có ma tôn thư xác nhận, cái này không ít chuyện liền có thể buông tay đi làm. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta đi đầu một bước." Quy Linh Thánh Mẫu nói xong vừa xài bước ra, xúc địa thành thuần, trực tiếp rời đi. Đợi đến Quy Linh Thánh Mẫu sau khi rời đi, Tương Thần quan sát xa xa vô số mộ địa, tiện tay một chỉ, một kia ô quang nhiên rơi xuống. Ầm viên chấn động, góc xó sỉnh đột ngột nứt ra. Đại địa chấn chiến bên trong, một cái tái nhật cốt trảo rũi ra mặt đất, sau đó là toàn bộ thân thể đúng là một tôn bạch cốt khô lâu. Gấp, với nhuận màu xanh nhạt thần uy nhất thời lưu chuyển ra, bạch cốt khô lâu ngồi ngay ngắn hư không, quanh thân xuất hiện tái nhật cốt nhận, sau đó giữa trời quẹo một cái, xoay tròn biến hóa thành một tôn to lớn bạch cốt vương tọa, phía trên khảm nạm có ba cái đỏ tươi bảo thạch. Sau một khắc, nó tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng thu hồi thần thông, quy nhập xuống đất, phục thân thể, hướng về tương thần cúi đầu xuống. Phấn lâu, ngươi chính là bạch cốt đại thánh, ánh bên trong cũng không quay đầu lại nói ra. Bạch Cốt khô lâu liên tục gật đầu, sau đó đứng dậy giãn ra thân thể, lấy Bạch Thần Huy lập tức tách ra huy hoàng quang mang, tẩy luyện qua toàn bộ thân thể, một lát sau một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử liền lộ thân hình ra. "Vương, nô tỷ đi đầu một bước vượt rất lợi, nữ tử liền hóa quang mà đi." Cùng lúc đó, Cao lão trang ở ngoài, Đường Tang Long mày nhíu lại, nhìn về phía Tây Thiên giáng chiều yên lặng nửa ngày, bên cạnh Tôn Ngộ không thấy thế, coi là người sau là tâm hệ chân kinh, nhưng lại cân nhắc đến người sau thân thể, liền luyện chuyển quy sư phụ, cái này ngốc tử tất nhiên đã về thuận, mà lại sắp trời đã tối, chúng ta liền nghỉ ngơi một trận. Sáng sớm ngày mai rồi lên đường cũng không muộn. Đúng vậy a sư phụ, ta không nỡ tùy lan a không, đại sư huynh nói đúng." Chư bắt Giới mở miệng nói. "Ha ha, ngươi cái này ngốc tử, còn không đi nghỉ ngơi, cẩn thận bị đánh." Đá tôn Ngộ Không tức giận thôi nắm Chư bắt Giới. "Hử, thần khí gì à, bị ung thư khó khỉ, lúc trước bị đại tiền tôn sửa chữa thảm như vậy, cái rắm cũng không dám để một cái, liền sẽ khi dễ ta." Chư bắt Giới một mặt biếu trách móc vừa hướng lấy hiên nhà mà đi. Tôn Ngộ Không ngủ giác lục thức, tất cả đều nhảy cảm vô cùng, nghe thấy lời ấy muốn động thủ, Đường Tăng kéo lại hắn, thản nhiên nói, "Nhanh đi nghỉ ngơi đi sáng mai còn muốn lên đường đây." Tôn Nộ không gật đầu một cái, hắn đối cái này thần bí sư phụ vẫn có chút tri phục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, ba người liền lên đường tây đi, lạnh lùng trong gió sớm vang lên ba người đối thoại. Người cái này nó tử, than thở cái gì, vừa rồi ngươi ăn nhiều nhất, chẳng lẽ lại còn muốn ăn uống chùa. Tôn Nộ không khinh thường nói. Ha ha, ta lão Trư tuy là ở rẻ, thế nhưng là đi sớm về tối, làm việc tuyệt không hàm hồ cái này, hầu hết gia nghiệp cũng là ta một người kiếm ở dưới, có thể nói chưa bao giờ bạc đãi qua bất luận kẻ nào, ngươi xem bây giờ bọn hắn cầm ý ngọc thực thể diện thời gian, cái này cũng nhờ có ta lão Nhưng mà phát hiện ta là yêu quái về sau, tất cả mọi người không niệm ta tốt, phản đều muốn hại ta, chính xác làm cho người khó chịu, tốt xuất thân thật so với, cái gì cũng trong yếu, chư Bát Giới cảm thán nói, Người cái này nó tử, ít nói lời vô ích, nhanh lên, dẫn theo hành lễ, nếu là tổn vụn, cẩn thận ra của ngươi. Tôn Ngộ Không không chút nào nể tình nói ra. Bát Giới, tất nhiên việc đã đến nước này, phàn nan vô dụng, thỉnh kinh về sau ngươi tự có tránh quả, đến lúc đó các loại thần thái, không cần tham luyến cái này hồng trần sắc đẹp, hai bên bất quá mấy chục năm tình cảnh, rốt cuộc một trận mây khói đường tăng quay đầu cười nói, lại nói, ngươi nếu không nhanh lên Tại đây hoang tàn vấn vẻ, giữa chưa liền chỉ có người đi hoa duyên. Đường Tăng nói tiếp: "Vẫn là sư phụ người đau lòng, chứ bắt giới nghe vậy mừng rỡ, vui vẻ ra mặt nói." Ba người trên đường đi cãi nhau ở Mỹ, thực cũng đã dọc theo con đường này không quá tìm mình. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên, vẫn sang bên trên, Hạo Thiên nhìn xem một màn này, tính toán nói: "Tính cả một cái sa tăng, Tây Du liền viên mãn, tiếp theo vượt qua Hoàng Phong Quái, Tứ Thánh thử triệt tâm, chính là Ngũ Trang Quan." Trấn Nguyên Tử, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Lúc này Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử ngồi ngay ngắn đoàn bên trên, cùng Hồng Vân cùng ngồi đạo, song phương thượng trà trà thơm. Có chút thênh thang. "Đạo huynh, cái kia đầu khỉ sẽ tới, ngươi một kiếp này cái kia làm chuẩn bị dừng một chút." Hồng Vân cười nói. "Lúc trước Mạnh Lan buồn lễ, ta cũng cùng Kim Tiễn tử từng có gặp mặt một lần, bất quá đương sơ phong thần nhân qua tại, ta liền tặng mấy người bọn hắn trái cây, sau đó được chút công đức, dứt khoát lại lúc trước nhân quả." Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói. "Bây giờ Thiên Điệu Nhân Tam Đạo đặt song song, Trấn Nguyên Tử mượn nhờ địa đạo vị cách, đặt đến á thánh cảnh giới, tầm mắt đã siêu phàm thoát tủ, hoàn toàn là một cái người đứng xem tư thái quan sát hết thảy. Tuy nhiên ban đầu ở phong thần bên trong, chính mình đứng ở tương thần một bên, có thể Hồng Vân thoát kiếp về sau, lúc theo chuyện dị Chính mình cũng không nên lại cùng Phật môn trợ mặt, dù sao vốn chính là tiêu giao tiên, không dính nhân quả mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy, hắn gọi đến Thanh Phong Minh Nguyệt, phân phó nói, nếu là có Đông thổ đại đường hòa thượng, liền cho hắn bốn người nhân sâm, ta muốn đi Thiên đỉnh luân đạo, các ngươi tự xử. Dứt lời, hắn cùng Hồng Vân cùng nhau mà đi. Chương 260, Hạo Thiên có ý riêng, địa đạo tổ trấn nguyên tử. Sau 3 tháng, sư đồ bốn người đội ngũ đầy đủ, đi ngang qua một chỗ đại sơn, tất cả đều dừng chân lại, kinh thán không thôi. Núi là không ở cao, có tiên thể có danh, núi này nguy nga Hùng tuấn, cổ sơ mênh mông. Quả nhiên là tiên gia thánh địa đường tăng nhìn qua ngọn tiên sơn này, nhìn không được cảm khái nói. Sa tăng cùng chư bát giới cũng rất tán thành, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy núi này thẳng thẳng nhấp mây, sương mù chìm nổi trong đó, dưới ánh mặt trời như yên hà huy mang, giống như như họa. Long khí hội tụ, bát phương chiếu bái, phong thủy rất tốt, trận thế càng là hồn nhiên thiên thành, trong núi này lúc có thần thánh tôn ngộ không tả dài. Thang đường đi tới, trúc lâm thương tùng, cổ thạch truyền, linh chi tiên lan, kỳ hoa vô số kể, lỗ nhìn lên, tiên vũ, viên hổ trèo dây leo, một mảnh sinh cơ. Tôn Ngộ không thấy thế lập tức nắm lên một đoàn lông tơ, ném ở không trung biến thành mấy chục cái con khỉ hướng ra phía ngoài bay đi, chốc lát những này con khỉ mỗi cái cũng ôm tới một đống quả đào. Bây giờ, cơm chưa có chỗ dựa rồi Tôn Ngộ không cười nói, trong miệng cũng phai nhạt ra khỏi chim, lại nói ngươi một lần làm nhiều như vậy, thật sự là lãng phí, chứ bắt giới vừa ăn một mặt bận thủ Tôn Ngộ không. Ha ha, ngươi cái này ngốc tử, ba ngày không đánh lên phòng biết ngói Tôn Ngộ không cười lạnh nói. Bốn người lên đường vui đùa ầm trong núi đi ngang qua một chỗ đạo quán, gặp bốn phía đạo âm Nguyên ngập, một mảnh tiên thánh địa bộ dáng, liền gõ cửa bài phòng. Trường Sinh bất lão thần tiên phủ Dư Thiên Đồng thọ đạo nhân nhà, coi là thật khí phái, chính là đâu xuất cung ở ngoài cũng không có như vậy khí phách tôn ngộ không đọc lấy đạo quan bên cạnh câu đối, sợ hãi than nói. Nguyên là cố nhân đến, Thanh Phong Minh Nguyệt thấy một lần sư đổ bốn người, cười nói: "A, ngươi nhận ra ta lão tôn." Tôn ngộ không nghe vậy lưng eo thẳng tắp, tên tuổi của mình vẫn là rất vang dội nha. Chuẩn xác mà nói, là vị này Đường trưởng lão. Minh Nguyệt cười nói: "Đám người nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam Tạng, người sau không quan tâm hơn vừa, không kiêu ngạo không tự ti, cười nhạt một tiếng. Nguyên lai sư phụ lai lịch không nhỏ, quả nhiên là cái có bản lĩnh tôn ngộ không rất tán thành chắc không được chính mình luôn cảm thấy đường tăng có khi lên đỉnh núi cao sừng sững, không thể đo lường. Chư bắt giới lộ ra bừng tình thần sắc, dọc theo con đường này tất cả mọi người không phải người bình thường. Phốp phốc. Minh Nguyệt cười nói, "Thầy của ta từng nói, lúc trước Mạnh Lan buồn lễ, Kim Thiền tử từng tự mình cho hắn đưa trả, là cho nên kết thiện duyên." "Hả?" Tôn Lộ không nghe vậy, nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói, "Gắc, lời trẻ con trẻ con vậy mà nhục nhã thầy của ta, lá gan không nhỏ." Lời còn chưa dứt, kim cô đồng đã ở trong tay, kim quang thời gian lập loè, lên. Thanh Phong thấy thế cười lạnh nói, cái con khỉ này." Thật là không có lên nghĩa, sự thật đúng là như thế, huống chi thầy của ta chính là địa tiên tri tổ, giữ thế đồng quân còn đạt đến Hỗn Nguyên, được hưởng tiêu giao, năng kết địa duyên, cũng là các người phúc khí. Minh Nguyệt tiếp lời gốc dạ, không yếu thế chút nào nói, không sai, ngươi chớ có tự tụng thần thông, không biết tiên số, phải biết huynh của ta đã có 1.320 tuổi mà ta cũng có 1200 tuổi, đều là thái ất tán tiên hàng ngũ. Tuổi đã cao, bất quá tán tiên, còn dám cuồng ngôn tôn ngộ không cười lạnh nói. ngữ khí trệ, bọn hắn bất quá là vậy nước quét nhà đồng tử, nói dễ nghe một chút gọi ký danh đệ tử, tuy nhiên lại địa vị thấp. Chân chính có pháp lực hơn 40 vị sư huynh đều bị trấn nguyên tử mang đến tiên đỉnh đạm huyền luân đạo. Minh Nguyệt đang muốn nổi giận, Thanh Phong giữ chặt hắn, tiếng cười nói, "Được rồi, lúc nào cũng sư phụ khách quý, không tiện quá khó nhìn." Nghĩ như vậy, Thanh Phong chia tay ra, nói ra, "Các người ăn nhân tham quả lại đi đi, sư phụ từng nói." Tôn Ngộ không nghe vậy này âm thanh cười lạnh, "Đồ cái này đổ bỏ nhân tham quả rất không ưa." Ngộ Không bình tĩnh đừng nóng đường tăng ngăn lại Tôn Ngộ không phát tác, sau đó đối Thanh Phong Minh Nguyệt thản nói, "Hai vị nói phải, bất quá trước kia đủ loại, tan thành mây khói, hôm nay đường tăng, trong lòng chỉ có chân kinh, cố nhân ý tốt." đành phải tâm lĩnh. Dứt lời, quay đầu liền đi, nhưng mà bắt Giới lại ngăn lại người sau, nói ra: "Sư phụ, nhân sâm này quả nhưng khác biệt bình thường." Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Thanh Phong Minh Nguyệt, hỏi: "Thảo hoàn đan?" Minh Nguyệt thuận ngược một cái, tự hào nói: "Đúng vậy. Vô cùng lệ bâm sao?" Tôn Ngộ không chen lời nói, Năng sánh ngang bàn đảo linh căn, sa tăng tiếp lời gốc dạng, nói ra: "Lam Hạo Thiên tiếp thân thị vệ, thực ra hắn biết đến không ít, chỉ là rất nhiều chuyện khám phá không nói toạc." Cái kia, chính xác được thật tốt nhìn xem Tôn Ngộ không nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, hắn bản đảo đã sớm thèm nhỏ đứt dại chỉ là bị bắt thượng thiên sau nhốt vào bát quái lô bên trong, chỉ ăn cựu chuyển kim đan liền bị chấn áp, luôn luôn cho rằng là tiếc. Nếu như thế, chúng ta bước thoải mái, đối phương không phải nói cố nhân tới thăm à, vậy liền đem lệ nghĩa toàn, sư phụ, thế nhưng là cái lý này. Tôn hộ không nói xong nhìn về phía Đường Tăng, trông mong nói. Người a Đường Tăng cười cười, liền quay đầu nói ra, hai vị thí chủ, tất nhiên lúc trước có nguyên nhân, không bằng cầm trái cây này phân cho ta độ đệ kia lấy toàn bộ ngày mấy. Thành phong Minh mặc dù đối với bốn người này lập đi lập lại có chút xem thường, nhưng là chấn nguyên tử từng chuyên môn nói qua việc này, chìa tay ra, thản nhiên nói, mời vào bên trong. Trái cây lập tức tới ngay. Hắc, hắc dính sư phụ hết chứ bắt giới vô bụng một cái, cười nói. Cùng một thời gian, Thiên đỉnh, Ngự Hoa Viên, đỉnh đại chỗ, Hạo Thiên rơi xuống một đứa con, nói ra, "Đạo hữu, ngược lại là tốt rảnh rỗi." Hạ hạ, nhờ có ma tôn chỉ điểm, bần đạo mới có thể có hôm nay tự tại, bằng không thì cũng không có khả năng cùng Bậy Hạ ở đây đánh cờ." Trấn Nguyên Tử cười nói. "Đạo hữu nếu biết điều ấy, là minh bạch người trong cuộc, tối kỵ hai đầu đặc cược, hoặc là không đếm xỉa đến, không thể nói ra lúc có một phen biên cố." Hạo Thiên có ý riêng nói. "Bậy Hạ nói thật phải, chỉ là cái này nhân quả quy cố." Nhưng chúng ta vạn kiếp bất ma, đầy đủ chậm rãi trả lại, huống chi lúc trước phong thần trong cục, ta thì đã giúp đỡ thành đạo, ngăn cản nhân kiếp." Trấn Nguyên Tử cười nói. Hạo Thiên gật đầu một cái, nhưng trong lòng nói, đã như vậy thì nên trách khó lường chúng ta." Nghĩ như vậy, hắn đối ngồi xuống một bên Hồng Vân nói, lúc trước từ biệt, đạo hữu phong thái càng sâu trước kia. Hồng Vân liền vội vàng hành lễ, cung kính nói, làm phiền bệnh hạ mong nhớ, còn chưa cảm kích lúc trước bệnh hạ cứu trợ. Lúc trước Hạo Thiên thành tiểu hỗn độn quả, đang lâm bị ngạn, chấp trưởng phong uy thế vô song, đối với thân ở kiếp trung chúng tiên có cực lớn quyền lợi có thể nói muốn gì cứ lấy. Ngay cả dương chiến loại không thân tử người cũng không thể không thượng thiên nghe phong. Là cho nên Hồng Vân đối Hạo thiên lưu thủ cảm kích phi thường, dù sao thiên số có định, Phong Vương vốn nên được Phong làm thiên hỉ tinh, chấp trưởng địa tiên giới kết hôn. Tiện tay mà thôi thôi, Hạo thiên khoát tay háo, ra hiệu không cần để ý, đối với vị cách chi cao vô thượng hắn mà nói, cái gọi là thiên số, bất quá theo tâm ý tôi, dù sao kim miệng vừa mở, chính là giới trời căng dặn. Bệ hạ Đức chiếu tam giới, ta không bằng. Trấn Nguyên tử cũng cảm thán nói. Chương 261, bị đại tiên tôn làm khỉ Địa tiên chi tổ Trấn Nguyên tử Ngũ Trang Quan hậu viện trong thư phòng, Trư Bát Giới hưng phấn nói: "Nhân sâm này quả, lại tên thảo hoàn đan, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm một kết quả liên tục ngàn năm mới quen, ước chừng một vạn năm mới kết 30 miếng linh quả, lần này đi ngang qua ngược lại là có lò căn." Trong tam giới, chỉ có Đại Thiên Tôn Bàn Đảo mới có thể ổn áp một bậc, luôn luôn yên lặng là vàng xa tăng cũng mở miệng nói: "Bàn Đảo, ta lão Tôn còn không có đến qua, bất quá nghe nói cũng phải vạn năm tình cảnh tôn nộ không nghe vậy nhãn tình sáng lên." Đối với phàm nhân mà nói, nhân sâm này quả chỉ nghe một cái, liền có thể sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47.00005. Nhưng mà bản nào, 6000 thời hạn liền có thể để cho người ta trường sinh bất lão, 9000 thời hạn càng là cùng nhật nguyện cùng tuổi, thiên địa đồng tỏ." Sa Tăng nói ra, ngay cả như vậy, nhân sâm này quả cũng là hiếm có tử phụ kỳ chân, thiên địa linh tụ tập, cho dù là ta cũng là lần thứ nhất gặp." Sa Tăng sợ hãi thán nói, làm Ngọc Đế tiếp thân thị vệ, tuy nhiên hắn vị cách không cao, nhưng là thấy đến việc đời nhiều, là cho nên đối với mấy cái này đồ vật cũng là thằng thắn nói, "Cái này đại tiên cũng là đại khí, trực tiếp cho bốn cái, thật sự là thật khí phái ngộ không nhìn xem trong mâm bốn cái linh quả." Cười nói, vừa dứt lời, Hắn bưng cái mâm lên đối luôn luôn ngồi ngay ngắn niệm kinh đường tăng nói: "Sư phụ, mời." Đường tăng gật đầu một cái, tiện tay cầm qua một cái, tâm tình có chút phức tạp, từng có lúc, yêu đỉnh uy áp hừng hằng, chấp trưởng thiên giới, các tộc đều muốn tiến cống xương thận, thiên địa linh tụ tập, tử phủ kỳ chân vô số kể. Nhân tham quả vào miệng tăng đi, giữa răng môi hiểu được vô cùng, cùng lúc đó, một dòng nước ấm tạt mắt đến, đi qua đường tăng tứ chi bích hải, trùng trùng điệp điệp. vị Đường tăng hờ bình luận. Dừng một chút, hắn nhìn một cái trời, dặn dò: "Chờ chuyện, ngày mai còn muốn đi đường." Vừa dứt lời, Hắn trực tiếp đi nghỉ ngơi, mà Trư bắt Giới bọn người nếm qua sau cũng phối hợp nghỉ ngơi. Qua một lúc lâu, Trư bắt Giới bên thai Thanh phòng quét, trong lòng của hắn giận mình, nương thần nhiên lặng nghe, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. "Đại sư Vinh, các người nói nhân sâm này quả rốt cuộc cái gì vị a?" Trư bắt Giới ngồi dậy, dư vị nói: Haha, vừa rồi ngươi không phải ăn rồi chưa?" Tôn Ngộ Không lười biếng nói: "Cái đồ chơi này quá nhỏ, một cái liền không có, căn bản nếm không ra cái tư vị." Trư bắt Giới có ý riêng nói: "Đi đi đi, thứ tốt gì đến trong miệng ngươi cũng giống như nhai sắp đến, có cái chuyện gì tư vị?" Không cười mắng: ta ý tứ là chúng ta muốn hay không lại nếm một cái, dù sao cũng tốt hơn như vậy đợi không. Chư bắt Giới nói ra: Người cái này nó tử, thật không biết đủ, cái này bảo bối đến một cái liền đầy đủ, người lại lòng tham cũng vô dụng, không đi." Tôn Ngộ Không nhìn ra Chư bắt Giới tâm tư, cự tuyệt nói: "Hừ, các ngươi không đi, ta đi." Chư bắt Giới gặp nói không nổi Tôn Ngộ Không, âm dương quái khí mà nói: "Cái gì Tế Thiên Đại Thánh, ngay cả một trái cây cũng không dám hái, khó trách bị Đại Thiên Tôn làm khỉ đồ Tôn Không nghe vậy giận dữ, sắp bắt được Chư Bát Giới lôi thai, Sa Tăng vội vàng đi ra làm hòa sự lão. "Ngươi cái này nó hạng" coi là làm như vậy liền có thể kích động ta lão Tôn xuất thủ. Tôn Nộ không một mặt đuổi theo Trư Bát Giới, một mặt cười lạnh nói: "Trư bắt Giới một mặt trần trọc xế dịch, một mặt trong bóng tối thôi thúc chú quyết, dẫn ra tâm viên, nói ra: "Không đến liền không đi, giả chăng, cái gì đại tượng, già mồm." Tôn Nộ không nghe vậy, nhắc lên kim cô động liền muốn đánh, máng, tốt, ngươi cái này nó tử, không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cũng không biết thủ đoạn của ta. Đều là từ ra huynh đệ, không cần thiết bị thương cảm giác, Sa Tăng giơ tay phải lên một cái, đen nhánh khô lâu Phật mảnh hiện ra vùng sáng, Tử trọng nhược khinh cầm kim cô động ra ở. Ngươi cái này nó hạng Già lão Tôn đi lấy chút ít trái cây cũng không thành vấn đề, nhưng là ngày sau đảm đương bắt đầu, có thể toàn do trên người ngươi. Tôn nộ không dừng lại nộ hỏa, chỉ lấy Chư Bát Giới nói: "Ta cũng là vì mọi người tốt, Chư bắt Giới hai tay giơ cao, làm dáng vô tội nói. Tôn nộ không chừng hắn lên mắt, liền sử dụng một cái ẩn thân pháp, chuẩn bị tiến đến trộm trái cây, Chư bắt Giới vội vàng lại kéo qua hắn, giận dọ: "Ta ca, cái quả này phải dùng kim kích tự sự vật đánh, nếu không phải có bất rượu." Tôn nộ không lông mày nhíu lại, cái này ngốc tử vậy mà năng khám phá mình ẩn thân chú, bản thân không nhỏ, tức giận nói: "Biết rõ, các ngươi chờ ta là được." trời đến tôn nộ không sau khi rời đi, chư bắt giới lộ ra nụ cười ý vị thông trường, mà sắc vết hiên nhà đường tăng cũng mở mắt ra mặt lộ vẻ nụ cười, thủy càng hôn càng tốt. Chốc lát, Thiên Đình, Ngự Hoa Viên, chấn nguyên tử nhướng mày, chiêu chỉ tính toán, sầm mặt lại, cười lạnh nói, khá lắm bắt hầu, không để cho ngươi chút thủ đoạn, ngươi coi thật không hiểu được trời cao đất rộng. Vừa dứt lời, hắn hướng về đại thiên tôn tố cáo kể tội, vừa xài bước đi ra đến ngũ trang quan hậu viện, gặp lưu chén ngoài đỉnh xanh bị kéo ngược lại, ngắm trước đại tiểu tùng bị làm mở, khắp nơi trên đất bột, đầy đất thổ. Cái giới này lại bị phá vỡ, rốt cuộc là người nào ra tay? Trấn Nguyên Tử nhìn lướt qua bể tan cảnh trận đồ cùng bia đá, nhướng mày, sau đó đưa mắt về phía ngã xuống tiếp thiên cửu ngục. Kỳ quái, cái này thiên cơ coi là thật tối nghĩa, Trấn Nguyên Tử pháp nhãn quét qua, xuyên qua thời gian tuyến, lại phát hiện chỉ có giận ẩn dự con khỉ. Thôi được, các người chạy không được. Trấn Nguyên Tử nói xong vung tay lên, trung quanh thời không biến ảo, hắn đã đi tới 700 dặm ở ngoài. Không tốt, Tôn Ngộ Không bọn người đang nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái đầu mang mạo thủ quan, trên người mặc áo choàng, Hắc Phát Đồng Nhan đạo sĩ đứng ở đám mây, chính quan sát xuống. Tôn Ngộ Không đội vàng cơ lấy kim cô đổng, giữa trời lắc một cái, Hóa thành trống trời cự trụ, phóng xạ ra sang chói hào quang, hướng về trấn nguyên tử húc đầu đánh tới. Dù cho sư phụ ngươi ở trước mặt ta cũng không dám làm càng như vậy, ngươi cái này đầu khỉ coi là thật cứng mạnh, trấn nguyên tử nói xong tiện tay một điểm, không có chút nào yên hòa khí tức cầm kim cô đồng tử bay. Sau đó năm ngón tay khép lại, cầm bốn phía hư không đổ sụp giam cầm, để cho chuẩn bị mang theo đường tăng đường chạy xa tăng, bắt giới trở thành hộ phách bên trong côn trùng, không thể lộng đậy. Sau một khắc, hắn tay áo huy động, thiên địa biến sắc, sư đồ bốn người liền quan bạch long mã chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vạn sự đều yên. Hai hòa rồi, hai hòa rồi. Lần này ung thư con khỉ làm được tuyệt hộ thủ đoạn, chính xác hại khổ chúng ta, Trư bắt giới hoán giận nói. "Vị, ban đầu vẫn là ngươi muốn ăn, hết thể đều là từ ngươi mà lên tôn ngộ không tức giận nói. Ta biết, thế nhưng là ngươi như thế nào như vậy tuyệt tình, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, nhưng cái kia đồng tử nói ngươi hai câu ngươi liền xung đột." Trư bắt giới thầm nói. Tôn ngộ không nghe vậy ngữ khí chỉ trệ, hắn phát hiện từ khi tu luyện yêu văn về sau, tuy nhiên pháp lực tiến cảnh phi tốc, nhưng là nhưng trong lòng càng ngày càng bạo ngược. Nói những lời vô dụng, vấn đề cũng nên giải quyết, chúng ta trước hay là nghĩ một chút biện pháp, trong một khu bóng tối, Đường Tăng thản nhiên nói, Vừa dứt lời, hai người đều không động tính, bọn hắn đối đường tăng vẫn là rất kinh phục. Chương 262, Đại tiên tôn nhu đồ. Địa tiên giới muốn gió nổi lên. Trấn Nguyên tử trở về ngũ trang quan, vung tay áo một cái, đem mọi người ném ra. Tôn Ngộ không đang muốn cóng lấy đường tăng bay đi, lại cảm giác một cố đại lực trấn áp mà đến, sau một khắc chính mình liền bị cột vào chính điện mái hiên nhà trụ bên trên. Cái này đại tiên thần thông tưởng thật đến, ta lão Tôn chẳng qua một cái hiệp liền bị chế trụ, ngày xưa thật là có mắt không biết thái sơn, tiểu người trong tiên hạ Tôn Ngộ không, không ra khốn yếu thẳng, trong lòng cảm giác nặng nghề. Trâu ta hung hăng đánh đúng lúc này, Trấn Nguyên Tử ban thượng thất tình giòi, ngồi ngay ngắn vân sàng bên trên, cười lạnh nói: "Trung quanh đồ đệ không người lĩnh mệnh, lập tức cầm lấy thần, nổi lên pháp lực, liền muốn hành hình. Đại tiên, sư phụ ta bất quá phàm nhân, với lại cũng không có tham dự việc này, trong lòng ngươi lúc có khe rảnh, nhất định sẽ không làm khó hán. Tôn Ngộ không cười nói: "Ngươi cái này đầu khỉ, quán hội nói năng ngổ sớt, ngươi cho rằng chính mình là ai? Dám như thế lô mãng, nếu không phải cho ngươi chút ít đau khổ, coi thật sự cho rằng này thế giới Liên Hoa Quả Sơn giống như lớn." Trấn Nguyên Tử âm thanh lạnh lùng nói: "Vừa dứt lời, Hắn chỉ một ngón tay, lập tức không có gì, tạo ra hai tòa vạn thần sơn đứng ở không trung, sau đó nạp tu di vu giới tử, đem hóa thành trứng bổ câu lớn nhỏ, rơi vào Tôn Ngộ Không hai vai. Vọ. Tôn Ngộ Không đồng tử co rút lại, cắn chặt hàm răng, toát mồ hôi lạnh, tứ chi bạch hải đều cảm thấy đau đớn một hồi cái này hai tòa 25 thần sơn tụ tập đại lượng trung lương mậu thổ thần lực, chừng một cái tiểu thiên thế giới trọng lượng. Thôi nói ngươi là kim cương bất hoại, dù cho bất diệt kim thân, bổ tọa lật tay ở giữa cũng có thể Trấn Nguyên Tử âm thanh lạnh nói. Việc đã đến nước này, ngươi có điều kiện gì nói hết ra đi Tôn Ngộ Không cắn nói. Điều kiện ngươi cũng xứng cùng buồn tọa bàn điều kiện." Trấn Nguyên Tử ở trên cao nhìn xuống, thản như nói. Bên cạnh Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. "Hừ, chúng ta tất nhiên đẩy ngã cái kia bảo thụ, ngươi tất nhiên không giết chúng ta, đã nói lên việc này còn có đường xoay sở, làm như thế nào để bù tổn thất ngươi nói thẳng chính là ai làm lấy chịu?" Tôn Ngộ không nói ra. "Giết ngươi nhóm có làm được cái gì, ta cái này bảo thụ ai thường. Trấn Nguyên Tử âm thanh lạnh lùng nói. "Ta lão Tôn ban đầu ở trên trời cũng nhận ra không ít đại tiên, ngươi nếu là thả ta, không quá 3 ngày, liền đệ cho ngươi cái này bảo thụ cây khô gặp mùa xuân." không chắc chắn nói. Trấn Nguyên Tử nghe vậy cười nói, nếu như thế, ngươi một mực đi, ngươi liền như Lai Phật Ngũ Chỉ Sơn cũng trốn không thoát, huống chi bọn ta thủ đoạn. Thực ra đối với hắn mà nói, Nhân Tham Quả Thụ bản thể sớm đã bị luyện hóa thành đệ nhị nguyên thần, mà đây ngũ trang quan bên trong Nhân Tham Quả Thụ thì là địa đạo hoàn thiện về sau, chính mình tiện tay lấy xuống một cái cảnh cây thành tựu linh căn. Nếu là hắn muốn phục sinh Peyko, tiện tay liền có thể thành tựu, chỉ là coi như A Thánh, lại chấp trưởng địa đạo bộ phận hành, vị không còn thánh nhân phía dưới. nếu là như vậy buông tha tôn hộ không, ra mặt trên sao không có trở ngại, là cho nên chuyên môn gõ. Nghĩ như vậy Tâm hắn niệm khế động, cơn khốn yêu thẳng bùng ra, lệnh người sau rời đi. Như thế nào không đi? Trấn Nguyên Tử lông mày nhíu lại, không vui nói: Hai bên chúng ta cũng sẽ không đào thoát, ngươi mà lại thả bọn hắn, vậy thì ta đi tìm khởi tử hồi sinh phương pháp. Tôn Ngộ không nói ra. Trấn Nguyên Tử phất phắt tay, đường tăng bọn người liền rời rạo, sau đó ngồi xuống tại bộ đoàn bên trên. "Còn không mau đi." Trấn Nguyên Tử nói xong lập xuống một cái đại đồng hồ cát, cười lạnh nói: "Ha ha, ta cái này phải đi, bất quá mời ngươi cực kỳ chào hỏi sư phụ ta, tam trà sáu cơm, không thể kiên quyết, gần nhất trời nóng, quần áo cũng phải giật hổ, như gầy chút ít, ta cũng không thuận." Tôn Ngộ không nói ra. Người cái này đầu khỉ cũng là yêu thuận, đi nhanh đi, bổ tọa độ lượng cũng không phải ngươi năng suy đoán." Trấn Nguyên tử Vân Đạm phòng kính nói. Tôn Ngộ không không một cái, lập tức hướng về Thiên đình mà đi, thông qua tiếp dẫn tiên quang đi vào tầng tiên giới sau lại không ngừng không nghỉ chạy về phía Nam Thiên môn. Thủ vệ Thiên binh lấy được căn dặn, không có làm khó hắn, liền để hắn đi vào. Tôn Ngộ không lên đường bố đầu, vô cùng lo lắng, đi trước Na cha Tam thái tử chỗ, nhưng mà người sau cũng không có thể ra sức. Hắn tố cáo kể tội, thẳng đến Thông Minh điện, muốn cầu kiến Đại Thiên Tôn, nhưng mà phòng thủ thần tướng lại hận không khách khí đem hắn ngăn trở. Nộ Ngộ không vốn định xông vào, nhưng mà lại sau khi phát hiện người thực lực vậy mà không còn dưới mình. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên vẫn sang bên trên, giao chỉ nhìn xem một màn này, có chút buồn cười nói, cái con khỉ này, quả nhiên là quá lấy chính mình làm trung tâm, ngày thường không đến đi lại, xảy ra chuyện vừa muốn cầu người, một khi đắc chí liền càng lỡ. Hạo Thiên đẩy ra một cái tiên hương, thản như nói, ngàn kinh vạn thế chấp, cũng chỉ là tu tâm, chỉ có hàng phục tâm viên ý mã, thủ chính bát giới, nộ không phương pháp, nộ tịnh trần duyên, mới được Phật kinh, nếu không chỉ là lấy được một chút giấy thôi. Bạch Hạ nói thật phải Cái con khỉ này tính cách này thoát, rất dễ dàng bị dẫn ra, thì nộ hoàn toàn bị người khác nắm giữ, người khác đối tốt với hắn hắn thuận tiện đối với hắn hỏng hắn cũng hỏng, hoàn toàn không có chân chính chủ kiến, chỉ là bị động tiếp nhận cùng phản hồi. Giao Trì nói ra, cái con khỉ này quán hội xem dưới người đồ ăn đĩa, đối rừng dần pháp tắc quen thuộc gấp, làm sao để ý những thứ khác, hắn chỉ coi trọng chính mình, nếu không như Ma Vương bọn người sẽ bung tha cho hắn, căn bản chính là đem hắn làm khỉ đồ giỡn. Hạo Thiên cười nói, dừng một chút, hắn suy tư nói, tôi được, cái này công đức liền cho Thái Bạch Kim Tinh đi. Thiên Đình trọng địa, còn dám làm cản, nếu là lại đi đi quá giới hạn. Võ đạo tất nhiên bắt ngươi là hỏi. Thông minh điện ở ngoài, Tư Pháp Thiên Thần Dương tiến mang theo chó săn hao thiên khuyển đi ngang qua tại đây, một bức công sự công bạn ngữ khí. Tôn Lộ không không có rảnh để ý tới, liền lập tức quay thân đi, lượn quanh một vòng, lại phát hiện cái này Tiên cung rộng rãi như vậy, có nhiều chỗ căn bản vào không được, đi tới không quen. Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh vừa vặn đi ngang qua, liền cười nói, ngươi cái này lỗ khỉ, không phải ngươi cái này lỗ khỉ, không phải đi bảo đảm đường tam tạng Tây thủ kinh, như thế nào thượng tiên tới làm nhàn. Lão ca hữu lễ, ta lão Tôn gây họa, cầm nhân tham quả thụ đại bây giờ sư phụ bị trừ tự thân cũng không thể thoát, chính xác xối quậy. Tôn nộ không bất đắc gì nói, đó lấy Thái Bạch Kim Tinh chỉ tính toán, tự Tôn nói, nguyên lai đại thiên tôn lấy ta tới là vì việc này, đoán chừng chấn Nguyên Đại Tiên chỉ là gõ cái con khỉ này, lấy hắn thần thông như thế nào không cứu sông cái này bảo thụ. Thôi được, ta cái này có chút tam quang thần thủy, thoải mái văn vật, có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân, dầu gì ta cùng chấn Nguyên Đại Tiên cũng có chút giao tình người sau cũng không biết quá làm khó dễ ngươi. Thái Bạch Kim Tinh không nhanh không chậm nói. Tôn Ngộ không lập tức ngàn ở ngoài tạ, liền muốn kéo người sau hạ phàm. Trên trời một ngày, mặt đất một năm, ngươi lần này động tác Khó đảm bảo sẽ không lỡ thì giờ, Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở. Tôn Ngộ không nghe vậy vô hót một cái, vừa vội vừa hối hận, vội vàng bắn lên đám mây, muốn hướng về địa tiên giới mà đi. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, lấy ra đại thiên tôn ban cho thánh chỉ, sửa chữa hiện thực, lệnh hai người nhà thời gian tuyến tốc độ chạy là một, một. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn hời hợt điều khiển Tường Vân, hướng về địa tiên giới rơi đi. Đi thôi, nơi đây muốn gió nổi lên. Chương 263, Tây Du bắt đầu. Huyền Nguyên ý vị Trưởng. không luôn miệng nói cảm ơn, lại bởi vì tâm hệ lượng tăng, liền điều khiển cân Đẩu Vân đi đầu một bước. Một điệu Hắn ở giữa không trung đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được thay đổi phương hướng đi, tà nguyệt tam tinh động. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn tiên sơn này sớm đã rách nát một mảnh, bên trong động thiên thắng cảnh, đạo quan lầu các cũng hóa thành hạt bụi, một mảnh thê lương. Tôn Nộ không nhìn qua một màn này, trước mắt giống như lại hiện hiện lúc trước học nghệ lúc thời gian sung sướng, còn có Bồ Đề tổ sư âm dung tiếng mạo, không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt nhiều xuống. "Sư phụ." Bảo trọng Tôn Nộ không quỷ rạp xuống đất, dập đầu chín cái đầu, liền nhảy lên một cái, giữa trời bay lên ngã, điều khiển cân đẩu vân hướng về ngũ trang quan mà đi. Đúng lúc này, trong núi một chỗ thương dưới, Tiểu Phu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quý tử nhận thua, thở dài, đạo huynh thần thông pháp lực thắng ta đâu chỉ gấp 10 lần, ta phục rồi." Huyền Nguyên cười nói, "Không phải giở động, cũng không phải cờ động, mà là người động lòng." Tiểu Phu cười khổ nói, "Tây Du đã bắt đầu, ta không thể không làm chút chuẩn bị, dù sao chúng ta đã xuống 600 năm." Thời gian đối với chúng ta mà nói, còn có ý nghĩa à? Thôi chút bế quan, biển cả liền hóa thương ruộng, lại quay người lại, hồng nhan trở lên trắng xương, cũng là một năm cát vàng." Huyền Nguyên đứng dậy, tay áo vung lên, quân cờ đều tiêu tán vô hình, đầu một cái, vừa bước ra, một vòng đại nhật liền xuất hiện ở sau đầu. Chim chim nổi nổi, để vô lượng ánh sáng chiếu khắp Thập Phương. Gấp. Cho là lúc, phản âm từng trận, đàn hương minh ngập, kim liên dục rỡ mở rơi, tiểu phu đã phủ thêm tăng bảo, ngồi ngay ngắn ô tổ phía trên, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy. Đáp ứng ta chuyện đừng quên, Huyền Nguyên xoay người, thư gián hạ thân, có ý dương nói. Ô tổ gật đầu một cái, sau cùng nhịn không được hỏi, chỉ là không biết cái này ván cờ tên gì, vậy mà như vậy về liễu, Huyền Nguyên suy nghĩ một chút, ý nói. Cùng một thời gian, Ngũ Trang Quan, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ không cùng nhau mà đến lập qua thánh nhân, người vọng thánh nhân sống lâu muôn tuổi, Thái Bạch Kim Tinh rơi xuống đám mây, Đối Chấn Nguyên Tử cùng kính nói. Chấn Nguyên Tử chính cùng Hồng Vân Đạm Huyền Luận Đạo, thưởng trà thổi hơi, Dương Dương tự đáp, này lại nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh đến, đến rồi, cười gật đầu một cái về sau, sau đó đối Tôn Ngộ không thản nhiên nói, ngươi cái này bắt hầu, lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tôn Ngộ không trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng mắng lên hoa, bất quá cũng không dám lô mãng, dù sao Thái Bạch Kim Tinh đã nói cho hắn một chút bí văn. Nguyên lai like cái này Nguyên Tử đúng là giữa thiên địa có sức mạnh nhất 12 người, vị cách đắc nhất vô cùng, chí cao vô thượng, chỉ có Tam Thanh, Phương Tây Nhị lao. Ma tôn huyết tổ, đại tiên tôn, hoàng tiên tộc trưởng, nữ hoa nương nương, hậu tổ nương nương có thể sẽ ngang. Biết được những tin tức này về sau, con khỉ trong lòng kinh hãi, nguyên lai này thế giới càng như thế rộng lớn, đồng thời hắn có chút buồn bực, những đại thần này thông người làm sao cũng thanh danh không như đây. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn cười chắp tay chắp tay, nói ra, "Trấn Nguyên đại tiên, lần này thật thất lễ, chớ trách, chớ trách." Người sau cũng không nhìn hắn, thẳng cùng thái bạch kim tinh hướng hậu viện mà đi. Chư bát giới, sa tăng cùng đường tăng cũng đồng loạt theo, đi tới trong nội viện, gặp tiếp thiên đại thủ ngã trên mặt đất, thủ mợ căn hiệt. Lá dụng đến cô, một mảnh hoàng phù. Thái Bạch Kim tinh khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay thì đã xuất hiện một cái bảo bình, sau đó hướng Cửu Thiên xá một cái, liền cầm bảo bình tế ra, vẩy xuống quỳnh tương ngọc dịch. Cho là lúc, Nhật Nguyệt tinh tam quang lưu chuyển phi vũ, mỹ lệ biến ảo bên trong ngưng tụ thành một đoàn phi sắc linh trâu rơi vào rễ cây chỗ. Oen, một dòng linh tuyển lúc này tự dễ cây dưới đấy nhảy vọt mà ra, sau đó tới nước tầm mủ, trong nháy mắt liền thả ra vô lượng vũ, đại lập tức thẳng thân thể tinh thần chấn, nhìn qua xanh ngắt mảnh, dỗng nhiên sinh cơ, khởi từ hồi sinh. không ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trấn Nguyên Tử thấy thế gật đầu một cái, thực ra đối với hắn mà nói, phục sinh căn này cảnh cây bất quá tiện tay mà thôi, bất quá công đức sự tình, cùng hưởng ân huệ, là cho nên liền bỏ mặc Thái Bạch Kim Tinh hành động. Sau đó hắn vô đầu một cái đỉnh ngộ thủ quan, vô lượng quang vũ trung, một cái to lớn thần thụ xuất hiện ở cánh mây bên trên, thả ra sáng chói xanh biếc thần quang, chiếu khắp đại thiên. Vô lượng đạo vận lưu chuyển, các loại dị tượng hiện hóa, đại thụ cành múa bắt đầu, xuyên thủ hư vô, kết nối thời gian tuyến, lan tràn tại vận mệnh trưởng bên trên, hấp thu giới lượng không ngừng đồng ý. Mà trong vườn cái viên nhân tham quả thụ thì trực tiếp hóa thành một đạo bí sắc thần quang. Chim mệt mỏi về rừng giống như rơi vào đại thụ này trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy, trấn nguyên tử chiêu đái thái bạch kim tinh sau liền tiễn khách. Tôn Ngộ Không bọn người thì tại trời chiếu bên trong lần thứ 2 đạp vào trình, đến triệu trình. Cái này trấn nguyên tử, chính xác hay hỏi, cũng không để cho chúng ta ngày mai lại đi, không phải màn trời chiếu đất một đêm. Trư bắt Giới bĩu môi nói, người cái này nó tử, biết rõ hắn hẹp hỏi còn dám phía sau nhai người đầu lưới, cẩn thận bị đi lại một khoản, ngày sau bị thành tẩy Tôn Ngộ Không đe dọa. Trư Bát Giới hừ mũi tiếng, nói ra, sư phụ, cái con khỉ này chính xác không quý cũ. Đường Tăng thản nhiên nói, bắt giới, người đi hòa duyên. Mà bọn hắn không biết là, bởi vì Đường Tăng ăn qua thịt người nhân sâm, lại là kim tiền tử chuyển thế, là cho nên Tây Như Hạ Châu yêu ma ở giữa bắt đầu lưu truyền một tin tức ăn thịt Đường Tăng, có thể trường sinh bất lão. Chương 264, đại sư minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Bạch Hổ lĩnh, Khô Lâu Độc tiên, huyền âm trên tế đàn, Bạch cốt phu nhân mở ra tình màu, thần sắc giống như buồn giống như mừng, tựa như giận giống như giận. Quan hệ bất chính cánh hoa khoáng đạt ở giữa, nàng bàn tay trắng non gậy cố định, cười nói, người của chúng ta, cuộc đã đến. Cùng một thời gian, Tốt không bọn người lên đường tây đi, chèo non lội suối. Xuyên rừng qua dã, đi thẳng tới một chỗ dưới núi. Cho là lúc trời đất bù mịt, nóp thiếu xoay quanh, suy thảo đường đưa, đường tăng ngẩn đầu nhìn lại, gặp con đường núi này gặp ghềnh, quái thạch đá lởm chởm, cỏ dại dâm dặm, bụi gai trải rộng, dã hồ ẩn hiện, nhướng mày. Núi này có chút hiểm trở, sợ ngựa không thể trước, mọi người nhưng phải cẩn thận. Tôn Nộ không nghe vậy cười ha ha một tiếng, bày ra một cái hai nợ hòa tư thế, hoành chịu trách nhiệm bổng, ra đường núi, phá nát đá băng liệt bụi gai, đã ma sua đổi tạm mà, thẳng lên sơn Có ta lão quản giáo ngọn núi này biến đường bằng phẳng tôn Ngộ không vung vậy kim cô động, an bên vách đá. Thần thái phấn khởi nói: "Đem hắn khả năng, trừ bắt giới Bỉu trách móc hai câu, rát ngựa đổi heo." Chốc lát, sư đồ bốn người tới đỉnh núi, quan sát quần phòng, thấy khắp nơi nơi xa xôi một mảnh mê mang, tra vô vết chân. Tôn Nộ không nói ra: "Sư phụ, ngươi con đường đi tới này, đã một ngày không có ăn cơm, tuy nhiên ngươi cũng luyện qua chút ít ngoại công, thế nhưng là rốt cuộc căn bản không đủ, 770 ta lão tôn vậy thì hóa chút ít cơm chay tới." Đường Tam Tạng vui vẻ gật đầu, Tôn Nộ không liền lấy ra chúng mạnh, bay lên đám lấy tay che nắng, sau cùng gặp Sơn Dương chỗ có chút điểm đỏ, sợ là trái cây nhất nhưu, thèm ăn nhỏ ở giữa trực tiếp bay đi. Đúng lúc này, làn gió thấp vụt, ngọc bội tiếng đinh đông vang lên, Trư Bác giới bọn người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy theo rừng sâu chỗ, một vị phong tư thức tha thiếu nữ nhẹ nhàng bước liên tục, dẫn theo tinh xảo hộp cơm đi tới. Nàng tuy nhiên nhìn xem tuổi nhỏ, thế nhưng là nhất cử nhất động đều là phong tình, băng cơ ngọc cốt dáng người càng là làm người ta trong lòng nóng lên, nhất là mi tâm một điểm hàng mai, càng là giống như nguyệt cung tiên tử, tập mị hoặc cùng lạnh lẽo vào một thân. Nữ Bồ Tát. Trư Bác giới thấy người sau, dù cho lấy lịch của hắn cũng kinh động như gặp thiên nhân, lập tức lộ ra heo ca cũng. Nghị sư Minh, sa tăng kéo hắn một cái tay áo, ra hiệu người sau chú ý ảnh hưởng. Cái này sinh sáng người, quả thực là Nguyệt cung bên trong hàng Nga, giao chỉ bên trong tinh linh. Chư Bát Giới nhìn qua nữ tử chậm rãi đi tới đường cong, tán thắn nói: "Cái này Hoang Sơn giã Linh, hương không có người ở, bất thình lình có một người đẹp mang theo hộp cơm đến đây, các ngươi không cảm thấy có chút quen thuộc sao?" Đường Tăng cưới bạch mã, thản nhiên nói: À, thật giống như có vài lời quyển tiểu thuyết bên trong là mở đầu như vậy." Chư Bát Giới lông mày nhíu lại, suy tư nói: "Những quỷ kia cố sự mở đầu cũng là như vậy." Đường Tăng gật đầu nói: "Nghe thấy lời ấy, Bát Giới cùng Sa Tăng thân thể chấn động, nhưng thần để phòng. Tiểu nữ tử, từ đâu tới đây?" Trư Bát rồi nắm chặt đống bá, lấy xuống một đường, ra hiệu người sau không cần vội biên, sau đó hỏi: "Cho tới bây giờ chỗ tới?" Thiếu nữ Đại Mi cao lại, quanh Thiên Huyền chuyển nói: "Chốc lát, đại phong cuộn lên, thiếu nữ váy váy phấn khởi, đặt chân núi rừng, giống như tinh linh. Đi nơi nào a?" Sa Tăng tiếp lời gấp dạ, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiếu nữ vẫn chưa trả lời, ngược lại dương lên hồ cơm. Một điệu, mùi thơm nước muối mà đến, Trư Bát giới thèm ăn nhỏ dãi, cười nói: "Đây cũng là chuyện gì cơm, như thế hương. Một chút thức ăn chay rồi, vốn là muốn đi là được cơm, vừa vặn gặp được ba vị đại sư." liền luận hoa dân phận, lễ kính thánh tăng. Thiếu nữ nói xong nhìn về phía Đường Tam Tạng, trong mắt thu thủy trì. Đường Tăng thấy thế, cũng không giới ngựa, mà là cao giọng nói, thường nói, "Phú Mẫu tại, không đi xa, du lịch tất có phương, đã ngươi làm mẫu đưa cơm ta có thể nào đoạt người vẻ đẹp." Thánh tăng nói thật phải, thực ra vừa rồi nô ra nói lộ ra miệng, cơm này là cho ta cái kia phu quân tặng, hắn bây giờ tiến đến ngoài 30 dặm lan ngược tự tu đô. Đường Tăng lập tức ngắt lời nói, "Nữ Bồ Tát, đã ngươi có, phù, có thể nào như thế xuất đầu lộ diện, không mang theo tùy tùng, sơn quỷ, CF bà giường?" Hồ báo xà trùng hồ sói, ngươi nếu là có cái ngoại ý muốn làm sao khiến cho, mời trở về đi, trên đường chú ý an toàn." Thiếu nữ nghe vậy nghiến chặt hàm răng, tăng nhân này như thế nào như thế khó chơi. Thánh tăng nói thật phải, nộ ra cũng biết đường núi không dễ đi, là cho nên chuẩn bị trở về phản, thế nhưng là cái này cơm chay nếu là lãng phí, lại là đáng tiếc không bằng mượn hoa dân Phật, Thiếu nữ cười tùng tỉm nói. Đường tăng nghe vậy, huyền chuyển cự từ nói, "Thiện hai, thiện hai, cô nương lễ Phật tâm bẩn tăng nhận biết, chỉ là ta người chính đi hóa duyên, nếu là ăn ngươi cơm chay, sợ tổn thương hắn nội khổ tâm." "Hử, sư phụ ngươi cái nào nhiều chuyện như vậy a?" Muốn ta xem cái này, nửa Bồ Tát cũng là tốt bụng, chúng ta không thể để cho người trang phí khổ tâm a, Trư bắt Dời có chút bất mãn nói, bụng hắn cũng nói bụng. Đường Tăng nhưng chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Trư Bát Dời thấy thế liền hướng về thiếu nữ đi đến, đưa tay muốn tiếp nhận hột cơm, nhưng mà người sau lại một tay lấy hột cơm quẳng xuống đất. "A, người đây là Ba Oa U?" Trư Bát Dời chính vừa kinh ngạc nghi, lại chỉ cảm thấy một cố đại lực bỗng nhiên đột kích, lập tức bị hất tung ở mặt đất, mặt mũi tràn đầy bụi đất. Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện người đã tại trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu, ngẩng đầu nhìn lên chính là nửa Bồ Tát xô không thấy dai váy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật, thiếu nữ nhìn qua đường tăng, lưỡi khí lạnh leo nói. Bước liên tục nhẹ nhàng, đặt ở chư bát giới đỉnh đầu, đem ép tới đất tròn, sau đó xử cái chỉ địa thành cương pháp thuật, đem vây khốn. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Sa tăng thấy thế, cơ lấy ngự nha thiên trượng, kim quang chớp động ở giữa, quét chung quanh cùng phòng, hướng về thiếu nữ lập tới. Người sau cũng không thèm nhìn hắn một cái, đầu ngón tay huy động, một đạo bạch quang bỗng nhiên thành hình, như giải lụa hướng về thiên bay tới, chỉ trong nháy mắt liền cầm người sao đánh bay. Không tốt. Sa tăng thấy thiếu nữ đi vào đường tăng bên cạnh thân. Dội vàng giữa trời xoay chuyển, thôi thúc pháp lực, chấn động đen nhánh phần xương lần chẳng hạt, giữa trời kết ấn, hóa thành một đạo tre trời mây đen hướng về thiếu nữ bao phụ tới. Hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, thế nhưng là người tốt nhất đừng bước ta, thiếu nữ gảy ngón tay một cái, sắp tối mây pha vỡ, tay áo phi vụ ở giữa, cuốn lên đường tăng hướng về nơi xa bay đi, ngáy mắt liền không thấy tăm hơi. Trong lát, Tôn Ngộ Không thắng lợi trở về, lại nhìn thấy ngã trên mặt đất kêu rên chư bắt giới bọn người, đang muốn mở miệng. Sa Tăng nói ra, "Đại sư minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi." Tôn Không nghe vậy, muốn rách cả mí mắt, cầm quả đào cương ra, nắm lên một túm kỳ giữa trời thổi, biến thành ngàn vạn cái con khỉ hướng về vùng núi lớn này bay đi. Cầm núi này hình trên một lần, cũng phải tìm được sư phụ." Tôn Nộ không cả giận nói. Chương 265, Hạo Thiên ánh mắt. Đạo Hữu, xin dừng bước." Thân công báo lại xuất tràng. Bạch Quốc động, thiếu nữ đánh ra tế đàn trụ trên đường tam tạm, gặp người sau thân cao tàm thước, dung mạo rất vĩ đại, trong lúc giơ tay nhấc chân thần thái phấn khởi, có chút tự tin, dù cho này lại thân hãm linh đồ, cũng không quan tâm hơn thua. Nghe nói, ăn một miếng thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão." Thiếu nữ đe dọa. "Ăn một miếng bản đảo cũng được đường tăng thản nhiên nói." Tiểu nữ nghe vậy ngữ khí trì trệ, nàng cũng không dám đi thiên đình làm cạn, là cho nên cười lạnh nói, ta chỉ cần ăn ngươi. Vậy ngươi coi như sai chủ ý, bởi vì ta chỉ là phạm thai đường tăng nói ra. Ngươi đây là cầu xin tha thứ nữa sao? Thiếu nữ cười ngâm ngâm. Đao mài nhanh lên, Đường tăng nhắm mắt lại, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên đã sớm cảm giác được xung quanh rất nhiều hộ pháp thiên thần. Haha, ha, thiếu nữ liếc qua xung quanh hư không, cầm lục đinh lục giáp, Vũ Vương Y Đế, Tứ Trị Công tạo, Đông Tây đấu, Nam Bắc thần hoàn toàn không đệ tại mắt bên trong. Bất quá nha, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn cùng ngươi thành thân. Tiếu nữ thổ khí như là nói: à, việc hôn sự này ta lão tôn người thứ nhất không đáp ứng." Đúng lúc này, ngoài động vang lên tôn ngộ không âm thanh còn có vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Bất quá là chỉ con khỉ, còn dám tới ta chỗ này làm càn. Thiếu nữ bị đánh gãy truyện tốt, sầm mặt lại, má trái hiện ra bạch cốt khô lâu bộ dáng một lát sau lại hồi phục lúc trước. Âm ầm, thanh thế to lớn tiếng vang lên, thiếu nữ vừa xài bước đi ra đến ngoài động, đối Tôn Ngộ Không lạnh giọng nói: "Ngươi cái con khỉ này, vừa rồi làm trường, cớ tới ta trong động, cho là ta không biết, vốn là không muốn để ý ngươi, ai muốn ngươi biết thì thôi, hôm nay liền muốn ngươi ngoật thiếu khó chọn." Chư Bát Giới nhìn thấy người tới, lập tức tức giận nói, "Đại sư minh, chính là nàng." Tôn Ngộ Không nghe vậy, sử xuất Hỏa Nhãn Kim tình thần thông, tập trung nhìn vào phát hiện trước mắt xuất hiện vô số huyết hải tu la, thì sơn bạch cốt hiện tượng, chính thoát huyễn cảnh về sau, nhướng mày, "Yêu quái này lai lịch không nhỏ a." Nghĩ như vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là người phương nào, cũng dám bắt ta sư phụ?" Bộ tọa chính là Bạch Cốt đại thánh thiếu nữ ở trên cao nhìn xuống nói, "Chưa từng nghe qua Tôn Ngộ Không nói xong giơ tay phải lên một cái, thúc đẩy kim cô đồng ơi, lập tức hóa thành trời cự trụ, sau đó thôi kim sơn ngọc trụ đồng dạng mà tới. Trong tiếng ầm ầm Thiếu nữ đầu ngón tay giơ lên, dị hương trong hộp, một đạo từ trong hư không chạy xôi mà ra, trên đó có ngàn đóa huyết liên giăng lên, thẳng cầm kim cô đọng nắm trợ. Sau một khắc, huyết liên mở rơi, vánh nhận bạch ngọc hảo quang bên trong, ngàn vạn cốt đao từ đó bay ra, bạo vũ lê hoa giống như hướng về Tôn Ngộ Không vào tới. Nha, Tôn Ngộ Không sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông, hóa thành nực vạn trượng cao thấp, giơ lên kim cô đọng, cổ tay xoay chuyển ở giữa, mua ra một đạo kim luân, cầm cái này những này cốt nát. Yêu nữ, án ta lão Không nói xong thôi pháp lực, màu vàng Như du lông quấn quanh ở Kim Cô Đổng bên trên, bất quá là căn thiết động còn muốn làm tổn chúng ta. Thiếu nữ nói xong chỉ một ngón tay, bốn phía núi rừng hết hóa ma quốc, bạch cốt bộc phát, ngay sau đó một tôn uy nga bạch cốt vương tọa ầm ầm mà ra, hướng về không trùng kim, cô đổng nên đón. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, hư không phá toái, bụi lãng mạn tiên, trong tiếng nổ vang, cả tòa cao sơn trong nháy mắt bị cả hai giao thủ dư âm tiêu diệt một nửa. Chư bắt giới, tăng thừa cơ hướng về trong động đi. Hà cũng tỏa hào quang. Thiếu nói xong đồng tử rút lại, hai này sinh ra, lập tức cầm hai người vây khốn. Cùng lúc đó, âm trừng bạch cốt ma hỏa thiêu đốt mà lên, hướng về hai người bà phụ tới. Tôn Ngộ không thấy thế, lắc một cái thân thể, dung ra ngàn vạn lông tơ, hóa thành vô số mỹ hồ vương, từng cái cầm trong tay kim cũ cô bổng hướng về thiếu nữ vây lại. Bật ma ôn còn dám làm cản. Thiếu nữ mất kiên nhẫn, tay phải một chỉ, huyết hà chấn động, sóng lớn ngập trời bên trong, vô số bạch cốt ma thần đạp trên huyết liên, hướng về Tôn Ngộ không phân thân thôn phệ mà đi. Vo. Tôn Ngộ không chân thân thừa cơ thi thân đi vào thiếu nữ sau lưng, đang muốn một gậy xuống, đã thấy trước mắt mỹ nhân đầu hóa thành hai cốt, nguyên lai đây bất quá là một bộ thể thân. Ngươi cái này đầu khỉ, cũng là yêu tộc bên trong người, chính xác thủ đoạn bậc, không hổ là Phật môn chó săn. Thiếu nữ nói song tế ra một tôn bạch cốt bảo tháp, cầm tôn ngộ không kim cô đồng từ bay, sau đó giữa trời thả ra trong suốt bạch quang, định trụ tôn ngộ không, muốn em trấn tại tháp xuống. Cái này yêu nữ có chút bản sự tôn ngộ không trong lòng giận mình, vội vàng nổi lên pháp lực, hiện ra bạo viên chân thân, toàn lực chấn vỡ thần quang sau lập tức biến hóa là bảng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Yêu quái này cực kỳ lợi hại, ta phải đi mời chút ít có pháp lực tôn ngộ không nghĩ như vậy, liền hướng về đình mà đi. Cùng một thời gian, thiên Lăng Tiêu Điện, Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói: Bảy hạ chiếu sáng tầng dưới, Minh Sết vẫn lặng cái này đầu khỉ quả nhiên đến đến rồi. Cái này Bạch cốt tinh lai lịch không nhỏ, chính là tương thần tọa hạ lục đại thi ma một trong, Tôn Ngộ không tự nhiên đánh không lại, may mà yêu quái này cũng biết ý, không có đi quá giới hạn. Hạo Thiên thản nhiên nói, đã như vậy, lần này công đức do ai tới lên đâu? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Hạo Thiên không có trả lời, mà là đưa mắt về phía chuyển tấu điện, Tôn Ngộ không chính vô cùng lo lắng chờ đợi thông truyền, một lúc sau hắn thở dài một tiếng, xoay người rời đi, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đạo hữu, xin dừng bước. Tôn không dừng bước, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đầu mang thất tinh quan, thân mang bát quái đả bảo, trên hai lương điểm đầy bảo thạch đạo nhân cười ha báo, điều kiện tiên mây, con có khúc hự mà đến. Đạo nhân này mỉm ngon sinh tôn ngộ không thầm nói, đại thánh hữu lễ, bổn tọa thân công báo, bởi vì tính ra đường tăng có này một kiếp, chuyên tới để chỉ điểm sai lầm. Thân công báo ý vị thâm trường nói, đại tiên quả thật là mưa kịp thời, chúng ta nhanh đi thôi tôn ngộ không nghe vậy, bắt lấy người sau đả bảo, vội vã không nhịn nổi nói. Thân công báo bất ra, cười nói, nhưng không có bản này, bất quá ta có thể để cử một người. Ngươi có thể đi Bất Thiên môn ngoại chú trấn phục Ma quân tìm Hoàng Long chân nhân, hắn chắc chắn giúp ngươi. Hoàng Long chân nhân, ta cùng hắn không có giao tình, hắn như thế nào giúp ta? Tôn Ngộ không nghi ngờ nói. Thỉnh kinh chính là Phật đạo tán thành, Đại thiên Tôn gật đầu đại sự, chúng tiên nhất định không tiếp cứu trợ, mà Hoàng Long chân nhân pháp lực cao thâm, nhiệt tình vì lợi ích chung, tất nhiên sẽ không làm ngươi phí công mà phản. Thân công báo nói xong xuất ra một khối lệnh bài, nhét vào Tôn Ngộ không trong tay. Tôn Ngộ không nửa tin nửa ngờ, lại không làm sao, đành phải hướng về Bất Thiên mà đi, chuẩn bị cầu kiến Hoàng Long chân nhân. Vốn cho rằng chuyến này sẽ rất không thuận, không nghĩ tới thần tướng khi nhìn đến lệnh bài của hắn về sau, lên đường lập đàng, liền Hoàng Long chân nhân cũng không thể không túi đầu nghe lệnh. Lệnh bài này tốt như vậy dùng, xem ra vừa rồi vị kia đại tiên lai lịch không nhỏ a tôn ngộ không vừa hướng chạm đất tiên giới bay đi, một mặt đánh giá bên cạnh Hoàng Long chân nhân, thầm nghĩ trong lòng, chương 266, Bạch quốc đại thánh, Tôn Ngộ Không chấn kinh. Bên cạnh Hoàng Long chân nhân trong này, không biết thân công báo hổ lô này trong bán được thuốc gì, nhưng mà thiên đỉnh đẳng cấp sơ nghiêm, thân công báo lại có phần thụ nội trọng, chuyên môn tiết chế áp giáo tiên, Hoàng Long chân nhân không thể không túi đầu nghe lệnh. Cái này ăn cây táo rào cây sum đồ vật, lại có cái gì âm u. Hoàng Long chân nhân nghĩ như vậy, bắt đầu dò xét Tôn Ngọc Không, gặp người sau thần quang rạng rỡ, quên thân xuyên huyết đạo vận lưu truyện, nhìn qua có chút thần kỳ. Bắt Cửu Huyền Công, cái con khỉ này cũng là có bản lãnh. Hoàng Long chân nhân nghĩ như vậy, chau mày, chính mình những năm gần đây không ngừng tu chỉ, cũng chỉ là Đại La Kim Tiên trung kỳ, mà cái sau nhìn qua so với chính mình không chút thua kém. Thôi được, gặp chiêu phá chiêu đi, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn quan sát thần châu thắng cảnh, chỉ cảm thấy giật mình như ngộm. Cùng một thời gian, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, Ngọc ngồi ngay ngắn vân sàng, Nguyên thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, rộng rãi ngọc hư tiên quang bên trong, lưu ly li tiên cơ tách ra vô hạ vô cấu thần quang. Vo. Một cái tinh đồ bỗng nhiên theo sau người dâng lên, thả ra u lam thần quang, trên đó khảm nạm có 365 quả bảo châu, đối ứng nhân thể 365 cái khiếu huyệt. Bắt kiểu Huyền Công tuy tốt, nhưng là không thích hợp ta, bây giờ ta vừa tu luyện bất diệt thể, một mặt tu chỉ nguyên thần, đôi đường song hành, tuy nhiên tê dại phiền mà lại thành đạo dân an, lại chiến lược tăng vọt, nhất ẩm nhất chắc, cũng là tạm hóa. Ngọc đỉnh Chân nhân nhãn lên, một đoàn mãnh liệt mà ra, giữa trời quấy phong vân, cùng lúc đó Hắn như thủy tinh lưu ly ngũ tạm lục phủ lập tức hóa thành ngầm tâm, bốc cháy lên bất diệt hỏa. Ầm ầm. Trước mắt hư không cảm nhận được cố lực lượng này, lập tức đổ sụt vỡ nát, bị thiêu đốt thành tro, bên trong hết thể thời gian, không gian, cho bụi đều tan thành mây khói. Chốc lát, hắn nhướng mày, tâm huyết dâng trào, sau đó lập tức thu công chiếu tính, một lúc sau hoàng sợ nói, "Hoàng long, Tên Nưu Hạ Châu, Bạch Hổ Linh, Bạch Cốt độc qua Tôn Ngộ Không sau lưng nhân, tự thiếu thiếu nói, đây cũng là ngươi đi vào." Bất nói nhảm, yêu nữ xem đồng. không nhẹ đầu, xuất thủ trước. Lớn lớn lớn. Kim cô đồng hành chứng có dư hướng về Bạch Cốt động trước thiếu nữ xuyên tới. Gió thu chưa thổi vẻ sầu đã biết, thân ở tử kiếp còn không biết Bạch Cốt đại thánh nói xong đầu ngón tay vung lên, bốn phía hư không biến ảo, ma quốc Hàn Lâm, huyết hà tản phá bờ bãi, Bạch Cốt khốc gạo, tinh phong tứ ngược. Yêu Nghiệt, chớ có làm càn. Hoàng Long chân nhân thấy thế lông mày nhíu lại, tay trái nắm Cửu Thiên Đãng ma lôi quyết, ngọc hư tiên quang ầm ầm giận bạo, Thương khung lập tức dâng lên một đoàn mây đen, người đạo nhân này, có chút bản sự Bạch Cốt Đại Thánh hiện ra thất tha dáng người, ngoài ý muốn nói, so với thủ đoạn đơn độc tôn ngộ không, Đạo pháp tinh thông Hoàng Long Chân Nhân cho nàng uy hiếp lớn hơn. Ngay cả ta cũng nhận không ra, người cái này thì ma, quả nhiên là mắt bị mù Hoàng Long Chân Nhân nói xong tay phải một chỉ, thi triển Ngọc Hư Tiên Thuật, dời núi ngược lại hải, Nazi tới Tam Sơn hai hải, lật úp xuống. Phong thần nguyên tắc trong, Khương Tử Nha chưa thành tiên đạo, liền có thể cầm gọi đến Bắc Hải Đại Dương Mên Ngông bảo vệ Tây Kỳ, Vũ Tiên, không được coi trọng, pháp bảo hiếm, tự nhiên là chủ công đạo thuật, nhưng cũng có không ít ý lực lại thêm long tộc đại thần thông gia chỉ, lúc này bạch hổ lĩnh trên không một vùng biển mênh mông phóng túng, thủy khí trong tràn ngập, còn có hai tòa thẳng vào tận trời cư sơn. Vệ đút và vệ đút, đạo nhân này bản sự không nhỏ, tôn ngộ không thấy thế lập tức bước ra trợ ra, sợ hãi than nói. Vĩnh trấn sân hạ, Hoàng Long chân nhân nguyên lập đám mây, cao giọng nói, trong quảnh khắc, cao sơn vẫn lặng, Thương Hải hành lưu, thiên địa một mảnh thương minh. Hôm nay, muốn ăn thịt rồng, ở nơi này tận thế vậy chảng cảnh bên trong, Bạch cốt Đông mắt, trong bóng tối tính toán trợ, cười lạnh nói. Vừa lời, nàng lại không lưu thủ, năm ngón tay mở ra, Hóa thành năm đạo tiếp thiên bạch cốt thần trụ, hướng về thương không bay đi. Trong tiếng ầm ầm, thần sơn vỡ nát, đất đá tung tóe, vô hình có chất nước biển thì không ngừng co rút lại, hướng về lòng bàn tay hư không lượn vòng mà đi. Cái này, Tôn Ngộ không nhìn qua một màn này, trong lòng kinh hãi, không dám chút nào tin tưởng người sau vậy mà như vậy hời hợt liền rách cái này đại thần thông. Chạy! Hoàng Long chân nhân thấy thế, lập tức hiện ra chân thân, Long vĩ lay động ở giữa cầm Tôn Ngộ không đánh bay, sau đó khống chế phủ vân che lấp tầm mắt, tiếp túng địa kim hướng về thiên đỉnh bay đi. Các ngươi chạy không ra ta ngũ chỉ sơn, Bạch cốt đại thánh cười chặt tay phải. Phong. Chương 267, Bạch cốt đại thánh. Hạo Thiên miệng vàng lời ngọc. Vừa dứt lời, năm đạo tiếp tiên liên địa bạch cốt thần trụ đống nhiên kết lại, trung quanh hư không đột sụt co rút lại, thời gian tuyến vào trong kiếm chế. Trong tiếng ầm ầm, hư không vặn mèo, cuồn phong cuồn cuộn, một đoàn ngân hà tinh mảnh vậy phát sáng lịch chiều kim đồng hồ xoay tròn phi vũ, cầm trung quanh tia sáng thôn phệ không còn, xa xa nhìn lại, tại đây phảng phất như là một cái hắc động, thâm bất khả trắc. Ở nơi này giống dưới, dù cho túng địa kim quang, thoát, quang thoát, về. Nam đạo bạch cốt thần trụ mang theo trong sáng lạnh như băng mã hỏa ẩm ẩm dưới đập, cầm hoàng long chân nhân tứ chi giam cầm, lệnh người sau lấy một người vô cùng hắn khuất nhục tư thái bị trấn áp trên không trung. Ngay sau đó, một đóa bạch liên bay ra, nụ hoa khoáng đạt ở giữa, muốn cầm người sau thôn phệ đi vào. Không tốt, cái này yêu nữ vũ lệ hại. Tôn Ngộ không trong lòng kinh hãi, miễn cưỡng ổn định thân hình, rút ra ba cái cứu mệnh hào mao, muốn chuẩn bị cầu cứu. Dù cho quan âm tự mình đến đây, bổn cũng không tha ở trong mắt, huống là ngươi bạch cốt đại thánh mắt, đạt, nói. Vậy ta thì sao? Đúng lúc này Một đạo như sét đánh tiếng sấm vang vọng ở trong ngầm trời, chấn động thương khung, quét sóng gió bốn phương tám hướng. Sau một khắc, thiết kiếm nan trời, 27 kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Nó ngự thần quang mút trời mà lên, vô địch kiếm khí phong mang lướt qua, trung quanh hư không bị xé nứt không còn, một đầu dài tới mấy vạn dặm hư không vết nứt bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Như Hạ Châu trên không. Bạch cốt đại thánh tinh mô lên, bàn tay trắng non một chỉ, nguyên bản chói buộc hoàng lòng chân nhân Bạch Liên lập tức hư không, ẩm, nát, thiên, phấn, đến, số mà cả hai giao chiến tư cùng, càng là xuất hiện một đoạn chân không khu vực, bên trong thời gian, không gian, linh khí, cho bụi, sinh linh tất cả đều bị cho bụi. Bạch cốt đại thánh chỉ ngón tay, Bạch cốt vương tọa ầm ầm mà ra, cầm cái này dư ầm phai mở, sau đó vừa rồi dò xét khách không ngợi mà đến. Người tới một bộ áo trắng, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt tiêu điều, chỉ là hai mắt sáng ngời có thần, tựa hồ năng xuyên thủng hư ảo, lại hết thệ tà ma chính là Hoàng Long chân nhân phần tử ngoan cấu Ngọc đỉnh Yêu nữ, tiếp tam một kiếm. Ngọc Đ nhân vung vào kiếm, một dải ầm lao ra, giữa trời cuốn một cái, tụ khí hóa hình là rưu long. Sả Diên lấy xẻ rách hư không ầm ầm giận bạo xuống. Bạch cốt đại thánh này âm thanh cười lạnh, tú lệ tuyệt luân trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, chỉ ngón tay, bạch cốt vương tỏa lên tới không trung, hóa thành thái cổ tinh thần hướng về Du Long đánh tới. Thiên địa vì ta kiếm. Ngọc đỉnh chân nhân mày kiếm giương lên, thôi thúc kiếm quyết, cái này mênh mang của sơn, thương khung phụ vân, châu chấu sinh linh loại tồn tại đều bị tụ lại ở tại đầu ngón tay, theo người sau động tác hóa thành vô kiếm mang mình, vội đầu ngón lên, tháp, số trong huy, ngăn trở cái vô tận Cùng lúc đó, Năng tâm niệm nhất động, Bạch Cốt Vương tọa biến thành Thái Cổ tinh thần nghiền nát Du Long, hướng về Ngọc đỉnh chân nhân trấn nạp tới. Đến được tốt, Ngọc đỉnh chân nhân vẫy tay, ngàn vạn lưu huỳnh lập tức hội tụ tại lòng bàn tay, hóa thành một thanh thần quang lạnh thấu xương tiên kiếm, chính là chạm tiên kiếm. Sau một khắc, hắn thân kiếm hợp nhất, điều khiển tiên kiếm phong mang hướng về Thái Cổ tinh thần xuyên tới. Sa sa tôn nộ không nhìn xem mở tối thương không cùng không có cuối cùng Thái Cổ tinh thần, còn có thông triệt địa kiếm mang, chấn động trong lòng, Nguyên lai đây mới là cường đấu. Trấn to lớn không cam lên đầu, hắn không thể chịu đựng chính mình trở thành một người ngoài cuộc. Sư phụ Tôn Ngộ không cầm cứu mệnh hảo mao giữa trời con ra, cả người hóa thành một cái che trời bạo viên, hướng về Bạch Cốt Đại Thánh đánh tới, ý đồ vây ngụy tứ triệu. A nhờ sáng đông đóm, cũng dám tranh với ánh chăng. Bạch Cốt Đại Thánh nói xong chỉ ngón tay, chân bóng lạnh như băng nguyệt hoa thần quang chạy xuôi mà ra, như giải lụa hướng về Tôn Ngộ không bay tới. Cái này thần quang trên không trung sinh ra mọi loại biến hóa, vô số cao vạn trượng ở dưới Bạch Cốt cự ma gào thét lên tôn ra, hướng về Tôn Ngộ không cắn mà đi. Cùng lúc đó, đến không hết theo ra, hưu hưu sau người hy vọng ngươi sẽ nổi lên chết hồi sinh. Cùng một thời gian, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Long mày nhíu lại, gọi đến Bạch Hạc đồng tử, ban bố pháp chỉ, mệnh hắn Triệu Thái Ức chân nhân tiến đến từng trợ. Dám tính kế ta môn hạ, thật sự là thật can đảm. Vừa dứt lời, hắn xuất ra một phong hoa chương, mệnh Nam Cực Tiên Ông đưa đến trong mắt cảnh cùng. Đã ngươi dẫn đầu phá hư quy tắc, thì trách khó lượng ta. Can Nguyên Sơn kim quan động, Thái chỉ, hướng về cái, đó tung vội đi vào thông minh điện. Trốn về Đại Thiên Tôn bẩm báo. "Bệ hạ, xiển giáo coi là thật không biết tốt xấu, lúc trước phong thần cuộc chiến liền hô phong hoán vũ, bây giờ lại có động tĩnh, chỉ sợ đối với ngài Mưu Đồ có ảnh hưởng." Thân công báo làm xiển giáo kẻ phản bội, thời khắc không quên nói xấu. Chấm tự có khe rảnh, ngược lại là ngươi tự tiện làm chủ, mệnh hoàng lòng chân nhân hạ giới, trong bóng tối phòng đoạn thánh tâm, thật sự là thật to gan hạo thiên thản như nói. Thân công báo nghe vậy vội vàng quỳ xuống, có một số việc khám phá không thể nói phá, ăn ý nếu là đánh vỡ, cái thế giới này liền sẽ trở nên rất đỡ, là cho nên hắn chỉ có tiếp nhận lôi đỉnh này mơ mộng. "Đi thôi, ấn kế hoạch làm việc." Không nên tự tiện đi quá giới hạn, tại liên quy tắc bên trong. Hạo thiên miệng vàng lời ngọc, thản nhân nói. Duy, thân công báo phụ phục trên mặt đất, cung kính nói. Đợi cho người sau lãnh chỉ tạ ơn mà đi, hạo thiên quan sát Tây Như Hạ Châu chiến đấu, ý vị thâm trường nói, này thế giới bình tĩnh quá lâu, nên dùng một trận phong để nó chuyển động, nếu không nếu là lúc đầu Tây Du, quá mức không thú vị. Lúc này Tây Như Hạ Châu, bạch cốt đại thánh lực gáp ngọc đỉnh chân nhân cùng tôn ngộ không liên thủ, uy thế vô bi Cổ phong dâng lên, trong tiếng ầm ầm, ngàn vạn ngọc hư thần lôi ầm ầm rơi xuống. Yêu nữ, còn không đến tội. Thái Ức chân nhân cầm trong tay tiên kiếm, sáng chói thần quang bên trong, hướng về Bạch Cốt đại thánh xuyên tới. Tới thật đúng lúc. Bạch Cốt đại thánh lộ ra âm nhu nụ cười như ý, cười lạnh nói: "Vừa dứt lời, Bạch Hổ lĩnh đợi nhưng phán nát, vô tận nguyên không bên trong, tối sầm 100 lượng đạo thần quang giao cố dây dưa, hướng về thương khung lan tràn mà đi, trong nháy mắt liền che đậy cùng, định hư không." Trận pháp này, Thái chân nhân cảm thụ được hư không nhiên thành hình trận pháp và chế, trong lòng mình nâng trong nháy mắt tại hư không bố trí xuống kỳ lạ trận pháp tuấn tài hơn phân nửa là ba. Thái Ức, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một cái phong hoa tuyệt đại tay cô gái cầm thanh bình kiếm hất thở dài. Chương 268, Bạch Cốt đại thánh. Giải quyết xong phong thần ấn oán. Thái Ức chân nhân nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng thu nạp núi kiếm, đứng ở đám mây, đánh giá xảy ra bất ngờ nữa tử. Người tới đầu đôi cá quan, trên người mặc váy dài lưu tiền váy, chân lý, đệ, sở, chính Quy nhân, ngoại hà đồng Hổ, lạc thật là khiến ta huyền môn chính tông hổ thẹn, một bên Ngọc đỉnh chân nhân nhìn qua chúng quanh kết giới cấm chế, mày kiếm vẩy một cái, cao giọng nói: "Chớ có khoe khoang pháp thuật, Quy Linh Thánh Ngô Âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi xuyễn giáo tự cho là đạo pháp tinh diệu, lúc trước liền miệt thị ta giáo, bây giờ còn muốn cầm chúng ta bài xích là tả đạo bản môn, coi là thật không xứng làm người. Nghe nói ngươi lấy được thanh bình kiếm tán thành, chấp trưởng tiệt giáo Lưu Nhĩ, ai nghĩ tới vẫn là như thế không biết số, không biết tiến lúc trước trong vạn tiên trận trốn được lúc này liền không nhất định." tiếp lời gấp cười lạnh nói: "Chỉ bằng cũng dám đối ta nói năng lỗ mãng?" Uy linh thánh mâu đôi mắt nheo lại, bàn tay trắng nõn một chỉ, Nhật Nguyệt Châu giữa trời bay lên, thả ra một đen một trắng hai vệt thần quang, giao cấu dây dưa ở giữa diễn biến âm dương đại thế giới, hướng về Thái Ức, ngọc đỉnh ẩm ẩm rơi xuống. Thái Ức chân nhân không dám kinh thượng, mũi chân điểm nhẹ, hai đóa bạch liên sinh ở chân dưới, tiếp theo vũ đấu một cái đỉnh hoa sen quang, cánh mây bay quần mã ra, bảo vệ tự thân, 5 ngón tay trái rủ xuống, 5 đạo bạch quang bay vút xoay tròn, bên trong có đạo đường, chiếu khắp chư thiên, vọng. đó, trung Đặt chân tại bên trên khinh vân, rộng rãi nghiêm nghị, trấn nhiếp chư thiên. Ta có một kiếm, có thể chạm nhật nguyệt. Ngọc đỉnh chân nhân trong tiếng hít thở, quanh thân hào quang lại thịnh, sen lẫn thành một cái phong cách cổ xưa tinh độ đặt chân phía sau phía trên tô điểm có 365 ngôi sao. Sau một khắc, tinh đồ xoay tròn, tinh không sáng rõ, sáng chói thần quang ầm ầm dận bạo, Trảm Tiên kiếm phong mang lập tức tiến vào bắn ra, tuấn về nhật nguyệt châu diện hóa âm dương đại thế giới đi ngược dòng nước, ta mở, lại, ra, lập tức ra sáng chói kiếm mang. Trong nháy mắt liền tiếp tiên liên địa, cầm chuẩn bị đánh lén Tôn Ngộ không đánh bay. Phong, từng tiếng càn kiếm minh vang vọng đất trời, vô địch kiếm mang hiện lên dạng xoè ồ ầm ầm giận bạo, Lưu Tinh Hỏa Vũ giống như khen bắn mà xuống, trong nháy mắt liền cầm Trảm Tiên kiếm ngân hà dòng nước lũ phá nát. Không tốt. Ngọc đỉnh chân nhân trong lòng giận mình, vội vàng thi triển Bát Cửu Huyền Công, thân hóa đại bàng, né tránh đạo này dư âm uy lực. Thái ất đồng không dễ chịu, nhất là đỉnh đầu âm dương đại thế giới không ngừng ép, lệnh ngừng xuống, trong lúc nhất thời áp lực bất chu sơ lớn. Lúc trước Vân Tiêu, Triệu Công Minh quét ngang thập nhị kim tiên, Kim Linh Thánh Mâu đã từng lấy một địch tứ ba, không rơi vào thế hạ phong, Uy Linh Thánh Mâu vốn là đứng hàng tiệt giáo tứ đại chân truyền đệ tử hàng ngũ, thực lực tự nhiên cũng vượt qua xiển giáo chúng tiên một đoạn. Tiệt giáo môn hạ là yêu vật đắc đạo, tu hành lâu năm xà, nếu không như thế nào có thể cùng chúng ta đạt song song, Thái Ức chân nhân trong lòng hừ lạnh, sau đó lặng yên bóp nát ngọc phù. Cùng một thời gian, Cửu Tiên Sơn, Đào Nguyên động, Vân Sảng bên trên, quản mở ra hai mắt, thi triển tự chân chú, trong nháy mắt liền phá vỡ trước mắt thời không, đi vào một mảnh không. đạo hữu Bây giờ chủ giác đã không phải chúng ta, nếu là lại nổi lên tranh chấp, chỉ sợ Minh Châu đánh trước, ngược lại không hay, thu tay lại đi." Quảng Thanh tử nguyên lập đám mây, ở trên cao nhìn xuống nói. "Kích trung kim tiên, người qua giới Bạch Cốt đại thánh nhẹ nhàng bước liên tục, bước ra kết giới, nhìn xem mặt mũi tràn đầy uy nghiêm Quảng Thanh tử, mị hoặc nói: "Tà ma ngoại đạo, sao có thể nhìn thẳng Thái Dương?" Quảng Thanh tử âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hắn chấn động áo bảo, Tảo Hà Y Nhi lập tức chấn động ra mọi loại ánh sáng, cầm cái này mênh quần sơn cũng che đậy không còn, giữa thiên địa chỉ có một đoàn nê hồng. Lúc trước Quảng Thành Tử từng lấy bảo vật này, Hào chuyên môn tu nhất họa linh thánh mẫu kim hà quan thần quang, lúc này lập tức thả ra, trong nháy mắt liền mọi người nhượng bộ lui binh. Đơn giản là cái này quang không chỉ có làm cho người không thể nhìn thẳng, còn có thể che đậy tu đạo nguyên thần của người ta linh giác, khiến cho đối thủ thuộc về bị động bị đánh bên trong. Quảng Thành Tử chiến đấu ý thức cực mạnh, từ trước tới giờ không câu nệ tục lệ, trên nước ý thức càng là cực mạnh, với lại cùng thái ất chân nhân một dạng thủ đoạn độc ác, hoặc là không làm, hoặc là liền làm việc một mực là hai người tôn chỉ. Vo, lên tới không chung trướng về Bạch Cốt đại thánh Kai Hot đánh tới. Hôm nay gặp gỡ ta, xem như ngươi kiếp số trước mắt." Quản Thành Tử hư lạnh nói, từ khi tại trong Vạn Tiên trận bị thi ma ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma, da mặt mất hết về sau, hắn đối với thiên hạ thi ma hận không thể giết cho thông khoái. Ầm. Phiên Tiên uấn hơn năm sắc hào quang lưu chuyển, khí lãng dận xuống trực tiếp cầm Bạch Cốt đại thánh đột bay, người sau một tiếng duyên dáng gọi to, tiêu thảm rơi xuống phàm trận. Tử thấy thế, cảm thấy mình tựa qua chuyện gì. Nghĩ như vậy, trước mắt lập tức hiện tượng một phát, vô số tiên ma sở nữ, tuyệt đại yêu bà ngoại đem bao phủ, đang muốn thi triển pháp lực đem chớ Một trận dị hương dâng lên, lệnh trước mắt hắn hoa một cái, ngay sau đó, một đóa bạch liên ở phía xa mở rơi, lộ ra trong đó phong hoa tuyệt đại bạch cốt đại thánh. Vọng Tâm Như Nguyệt, thường thiếu khó tròn bạch cốt đại thánh cánh hoa khống đạn, phát ra mời. Ta ma ngoại đạo, quả thành tử đạo tâm kiên định, mà lại đã sớm tự bế tinh khí, đối với mấy cái này yêu nữ không giả chút nào màu sắc. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển đồng thuật, phân tích ảo cảnh sơ hở, đồng thời báo nguyên thủ nhất, chấn thủ bản tâm, đồng thời dẫn ra ngoại giới pháp bảo, chuẩn bị trong ngoài giáp công. Đã ngươi không biết tốt xấu Bạch Cốt Đại Thánh tinh mâu nhau lại, lư khí chuyển sang lạnh lẽo, đối với nàng mà nói, loại trừ đường tam tạng cùng tương thần bên ngoài, thế gian nam tử thiếu có có thể vào mắt tồn tại. Vừa dứt lời, trung quanh nghiến hoàn béo gầy mỹ nữ lập tức hóa thành Bạch Cốt cô lâu, từng cái cầm trong tay lưỡi dao hướng về quảng thành tử đang tới. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, sau cùng còn không phải Bạch Cốt cô lâu, thân che đợi đất vàng, quảng thành tử cầm ngoại bảo ra, lộ ra bên trong quái tử tiên y y, tử ngọc ẩm ẩm động, mắt liền này hễ Ngay sau đó, hắn thôi thúc chung, chấn động không, phá nát nguyên cảnh. Mở mắt ra, Quảng Thành Tử nhìn thấy một cái to lớn Bạch Cốt Vương tọa chính nỗ lực nâng phiến thiên ấn, mà một cái Bạch Cốt Ma Tháp chẳng biết lúc nào đi vào chính mình trên không. Quảng Thành Tử, cái này Bạch Hổ lĩnh chính là người nơi nơi chôn xương. Bạch Cốt Đại Thánh sừng sững tại Bạch Cốt Tháp bên trên, ở trên cao nhìn xuống nói. Cùng lúc đó, như khóc như mộ, như đoán niệm như tố cốt địch tiếng vang lên, bốn phía lập tức bị kéo nhập ma, vô số Bạch Cốt âm binh, tính cả Bạch Cốt Ma thần cùng một chỗ hướng về Quảng Thành Quả là núi ma, ma ý như thế nào? Tử đôi mắt lại, trong lồng động, cánh sinh ra. Phóng xạ ngũ sắc hào quang, phía trên có kim đèn bảo liên, anh Thủy Châu có chút hoa lệ. "Tôi được, tất nhiên bọn hắn động thủ trước, liền ở đây giải quyết xong phong thần ân oán đi." Quang thành tử trong mắt hung quang bùng lên, thư hùng kiếm đã ở lòng bàn tay, sầm thi đấu nói. "Có, chương 269, đại thiên tôn ngược lại là suy tính chủ đáo. Tay kiếm lấy ra một đường sinh cơ. Vừa dứt lời, hắn năm ngón tay xuôi ra, năm đạo yên khí phấn khởi cuốn múa, huyền quang lưu chuyển ở giữa, thành tựu một ngũ sắc Luân, trên đó phù thế "Hôm nay, liền các ngươi nguyện nhiu Quảng Thành Tử nói xong tay phải là út, ngũ hành pháp luân gạo thét bánh chướng, hướng về Bạch Cốt Đại Thánh ầm ầm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, khí lãng cuồn cuộn, thần quang đông đượm, ma quốc bên trong Bạch Cốt cô lâu, huyết ma yêu quỷ tại ngũ hành tàu thủy nghiền ép xuống không ngừng ngợn ác. Cùng lúc đó, tay phải hắn một chỉ, Ngọc Hư Tiên Quang bao phủ bên trong, cánh mây lập tức bánh chướng mà lên, hướng về trên bầu trời Bạch Cốt ma tháp linh đốn. Trong tiếng ầm ầm, hắn chỉ ngón tay, ma quốc bên trong Bạch Cốt Âm, Ma Thần Tu La lập tức báo đoàn cùng một chỗ, không ngừng thôn phệ dung hợp. Sau một khắc, một tôn ngàn tay ngàn mắt nguy nga ma thần xuất hiện giữa trời, hướng về giữa trời rơi xuống ngũ sắc quang luân gạo két mà đi, đường đến chỗ chết. Quảng Thanh Tử nhìn thấy một màn này, một mặt toàn lực thi triển Ngọc Hư Tiên Thuật, một mặt thôi thúc Phiên Thiên ấn lại lần nữa nện xuống. Ầm ầm. Hư không phá toái, ma hỏa giận bạo, đại địa băng liệt, yêu ma luật vũ, tuôn ngộ không rơi xuống đám nhìn qua trước mắt cái này kinh động địa chiến đấu, trong lòng đại chấn. Mặc Kệ, việc cấp bách trước hay là tìm sư phụ, nghĩ như vậy Hắn cầm thân thể chấn động, lông tơ phun trào ở giữa, trăm vạn phân thân hiện lên giữa trời, sau đó trong nháy mắt hóa thành châu chấu, hướng về đầy đất bừa bãi đại địa bắt đầu thảm kiểu tỉ bòi. Một lúc sau, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, cái này yêu nữ rốt cuộc cẩm sư phụ dấu ở nơi nào? Chính lo lắng lúc, bên hai vang dội rồi môi thì thầm, đại thánh, đường tam tạng ở sâu dưới lòng đất ngôi mộ tập thể bên trong, ngươi nhanh chóng tiến đến, chớ có lỡ thì giờ. Ngươi là người phương nào? không nghe thấy lời ấy, trong lòng giận mình, cổ tay xoay chuyển ở giữa, kim cô thần quang Chớ có động thủ, chúng ta là Đại thiên Tôn phái tới Lục Đinh Lục Giáp chính thần, chuyên môn bảo hộ các ngươi hai bên, để bảo đảm chu toàn." Hư không ngợn nước giống như sóng gió nổi lên, một cái khuôn mặt cổ sơ, Kim Giáp Huyền Bảo hộ pháp thần tướng hiện ra thân hình, cung kính nói: "Chuyên môn phái tới." Tôn Ngộ không lông mày nhíu một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói: "Nếu là chuyên môn hộ tống, làm sao không còn sớm đến, nếu là xảy ra sai sót, xem các ngươi làm sao hướng về Đại thiên Tôn giam độ." Hộ pháp thần tướng nghe vậy nở cười, ý vị thâm nói: "Đại Thánh lại là không biết, thực ra con đường đi tới này, chúng ta cũng bảo vệ hai bên, với lại loại trừ chúng ta Lục Đinh Lục Giáp Còn có Ngũ phương Vương Đế, Tứ Trị Công Tào, Đông Tây tinh đấu, Nam bác nhị thần, là cho nên hết thảy tuy có biến cố, nhưng dù sao sẽ không hư đại sự. Hứ. Tôn Ngộ không nghe vậy biến sắc, vậy mình đáng người nhất cử nhất động chẳng phải là đều ở đây chư thiên thần Phật dưới mí mắt, vừa nghĩ tới ăn và ngủ, thì nộ ai nhạc đều bị người quan sát thưởng thức, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Đại Thiên Tôn ngược lại là suy tính chu đáo Tôn Ngộ không trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, tuy nhiên lại không dám nghịch lại Đại Tôn, đành phải nói chút ít lời xã giao, sau đó liền cùng hộ pháp thần tướng tiến về lòng đất ngôi mộ tập thể thú người. Ta sư phụ kia, da mịn thịt mềm, tuy có võ công Thực ra tốt thiện, nhất là chịu không được khổ, lần này bị người như vậy giày vò, cũng không biết gầy không tôn ngộ không nghĩ như vậy, đi vào ngôi mộ tập thể. Sâu trong lòng đất, lân hỏa lẫm ta lẫm tấm, hài cốt khắp nơi trên đất đều là, tùy tiện đậm mạnh, liền có thể năng dấm lên thì tối. Trận pháp này đã bị chúng ta phá vỡ, bên ngoài không kịp thanh lý, đại thánh có thể đi tìm người sư phụ. Hộ pháp thần tướng nói xong tay phải một chỉ, một đạo kim ánh sáng màu trụ xuyên thủ mà ra, trực tiếp cầm một bộ hài cốt vỡ nát, lộ ra phía sau ẩn nút cửa ngầm. Sư phụ, ta đây tới. Tôn Ngộ Không vận dụng hết thị lực, xuyên thủ hư hảo, sau đó một gậy trực đảo hoàng long Trong tiếng ầm ầm, đá băng liệt, hai cốt bốn nát, lộ ra hậu phương giận nói, bên trong có ba cái bạch cốt lủng giam, đường tăng chính là ở đâu? Rút ra ba cái lông tơ, đưa tay vân về, thuần niệm tuổi, ba cái con khỉ lập tức thoát ra bay ra, từng cái cầm trong tay phiên bản thu nhỏ kim cô đồng, tại mở lủng giam, thả ra sư đổ ba người. Đại sư Minh, ngươi làm sao bây giờ mới đến, ta lão chưa thiếu chút nữa thì cho người ta nhắm rượu, chứ bắt giới nhìn thấy Tôn Ngộ không kinh hỉ nói. Tôn Ngộ không mặc kệ hắn, lập tức đi vào đường tăng bên cạnh, cầm người sau đã dậy, vô lưng khí, có chút cung kính. Đại sư huynh, đa tạ Sa Tăng sau khi nói cảm ơn, vội vàng hộ vệ ở bên, một bức bối cảnh bản bộ dáng. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta được nhanh đi." Tôn Ngộ không nói ra. "Đi đâu trong đi à, cái này yêu nữ thần thông quảng đại, nhìn qua là Thi Sơn tốt tôn giả, chúng ta căn bản trốn không thoát nàng Ngũ Chỉ Sơn." Trư bắt Giới gặp Tôn Ngộ không không để ý tới mình, tức giận nói. Nghe thấy lời ấy, Sa Tăng trên mặt cũng lộ ra vẻ u sầu, như vậy cũng tốt so với lúc trước gặp được Trấn Nguyên tử, dù cho đi đường, đằng sau sẽ còn bị người đội kịp, sau đó một cái tụ lý càn khôn đóng gói men đi. Thiên hạ này to lớn, nơi nào không thể hướng về? chẳng lẽ lại cái này yêu nữ còn dám tại thiên đình làm càn, Tôn Ngộ không liếc qua chúng quanh hư không, rêu cẩn nói. Sau đó, hắn nói tiếp, lúc trước ta thượng thiên cầu cứu, đến cao nhân chỉ điểm, bây giờ cái này yêu nữ bị giử ra vây quanh, ốc còn không mang nổi mình ốc, không quản được chúng ta, chính là thoát thân thời điểm. Một bên khác, trên bầu trời, trận pháp trong hư không, Uy Linh Thánh Mẫu một tay cầm nhật mộc châu, cẩm âm dương đại thế giới không ngừng diễn biến tiến lên, Thái ất chân nhân khánh mây kim quang cũng càng phát ra hẩm đạo. đạo huynh mau tới. ất chân nhân vỗ đầu một cái đỉnh hoa sen quan, khánh mây trên lập tức hiện ra một tôn từ bi thân ảnh. Tay cầm thanh hư phát trận, thân mang bát quái đà bảo, đỉnh đầu công đức hoa cái, chính là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, cũng là Phong Thần Nguyên Tắc bên trong thành vị giáo chủ. Đáng nhắc tới chính là, thực lực sâu không thấy đáy Cửu Linh Nguyên Thanh chính là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn tọa kỵ. Ngày đó chi nhân, hôm nay chi quả, chính xác nước độ khó hốt, nguyện thiếu khó chọn, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn nói xong lắc một cái phát trận, ngàn vạn sợi bạc co duỗi bánh trướng, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ trận không gian, sau đó bắt đầu không ngừng chế, Quy Linh thừa cơ quang, khiển kiếm Quy tới. Phong lên Quỷ linh thánh mẫu thấy thế, không quan tâm hư đồ, vẫy vẫy phấn khởi ở giữa, nàng giơ cao thanh bình kiếm, sau đó ầm ầm bổ xuống. Gấp! Thanh liên mở rơi, kiếm khí ngút trời, hư không vỡ nát, vạn vật quy hư, sáng chói thần quang quanh, Trảm Tiên kiếm lập tức bị một chiia làm hai, Ngọc đỉnh chân nhân cầm trong tay gãy kiếm nhanh lùi lại mà đi. Cùng lúc đó, trải rộng trận pháp không gian sợi bạc lưới giao trong nháy mắt liền bị kiếm mang xé nát cho bụi, sau đó xu thế không giảm, về đang tại xuống đi. Ta dùng riêng trong tay lấy ra một đường sinh cơ. Chương 270: Nguyên Tôn Hàn Lâm. Thần bí thân ảnh thân. Không. Thái Ức chân nhân nhìn qua tiếp thiên liên điệu dòng thác kiếm khí, cảm tụ được xé nát hư không bàng bạc kiếm ý cùng sát khí, trong lòng tinh hãi đang sen, vội vàng nổi lên pháp lực, chống lên cánh mây, hóa thành che trời hoa cái, hướng về thanh liên kiếm khí đi. Liên Tán Khốc Phong thần đại chiến đều đi qua, hắn không cho rằng chính mình sẽ ngã ở Tây Du trên ván cờ. Ta giơ kiếm, chúng sinh bình đẳng, Quy Linh Thánh Mâu quan sát người sau dự vào nơi hiểm yếu chống lại, thản nhiên nói. Tiếng nói tương lai, nàng tay phải là úp, dòng kiếm khí trong nháy tốc, mây, đồng thời lấy ra quanh không, bắt đầu sát. Một bên Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn ý đồ chết thay hứng tiếp, lại phát hiện quanh thân trải rộng thanh liên, đang muốn mở miệng, tự thân đã bị thanh liên kiếm mang xoắn nát hóa thành một miệng. Thái Ức. Ngọc đỉnh chân nhân thấy thế, đồng tử đột nhiên co rút lại, nỗ lực ngăn chặn thương thế, muốn thiêu đốt tinh huyết, làm đánh cực lực lần cuối. Nghĩ không ra, lúc trước phong thần kiếp đã qua, bây giờ lại tại nho nhỏ này Bạch Hổ lĩnh hạ mãn kết thúc, thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi a. Nghĩ như vậy, hắn một đầu tóc đen lục lọi phấn khởi, lưu ly tiên cơ càng phát ra trong suốt, quanh thân bốc cháy lên màu vàng phỉ diễm, một cỗ khí tức bá đạo chấn động ra tới. Đúng lúc này, Thái Ất chân nhân chỗ ở thời không tạo nên nước gợn quan vân, sau đó địa hỏa phong thủy phun trào bốn phía, một đạo kim cầu nâng hắn bay cuộn mà ra. Cùng lúc đó, Thái Ất chân nhân quanh thân bị thanh bình kiếm khí lấy ra thời không bắt đầu từng bước chốc ra, thời gian tuyến đang từ từ kiểm chế, hết thể trở về bình thường. Vân Trung Tử. Quy Linh Thánh Mẫu thấy thế đại mi tao lại, bàn tay trắng non một chiều, thanh bình kiếm đã trở lại lòng bàn tay. Quy Linh đạo hữu, phong thần quốc chiến chính là thiên số cho phép, người đã thăm dự, cũng làm biết nhân quả, chi vị đạo hữu bên trên tiên đỉnh, và Phật giáo, cũng đều có nơi hội tụ, cũng không phải là cô hồn dã quỷ. Như lại bước bách, chính là lấy cùng. Vân Trung Tử nói xong vung tay áo bảo, cầm khí lãng xô tan, lộ thân hình ra, đứng ở đám mây, Thái Ức chân nhân, Ngọc Định chân nhân cùng đứng sóng vai như lâm đại địch. Ồ nào. Quy Linh Thánh Mâu nói xong tâm niệm nhất động, Nhật Nguyệt Châu Di tình hoàn đấu, lại lần nữa đi vào ba người trên đỉnh đầu, diễn biến âm dương thế giới, sau đó ầm ầm giật động. Vân Trung Tử thấy thế tay phải một chỉ, không trung kim cầu lập tức bộc phát ra sáng chói ki mang, sau đó giữa trời giận bạo, chia ra làm một đen một trắng hai đạo âm dương ngư, cố dây dưa ở giữa hướng về trên không mà đến âm dương đại thế giới nên đón. Bất quá là một cái ứng phẩm. Còn dám cản rỡ trước mặt ta? Quy Linh Thánh Mẫu cười lạnh một chỉ điểm ra, Nhật Nguyệt Châu tỏa ra ánh sáng chói lọi, Âm Dương Đại Thế giới hiện ra tứ tượng bắt quái, cản khôn vạn vật loại gì tượng. Tiếng ầm vang bên trong, Thái Cực Đồ biến thành Âm Dương Lư bắt đầu bị người sau thôn phệ, Ma Diệt. Không tốt, nàng bây giờ lấy được thanh binh kiếm, chấp trưởng giáo phái, đả pháp tiến nhanh, Vân Trung Tử nói xong nhướng mày, cái này đạo bạn Thái Cực Đồ vì cứu Thái Ức chân nhân, phá vỡ kết giới, đã hao không khí, chỉ sợ khó khăn ngăn cản. Trong lòng biết không địch hậu, hắn chỉ một ngón tay Đỉnh đầu cánh mây lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngũ sắc hào quang phun trào ở giữa, một cái kỳ phiên phần phần pháp phối, chính là địa lậu cổ cỡ. Khai Thiên. Vân Trung Tử một tiếng gầm hét, Ngọc Hư Tiên Quang bành trướng cuộn cuốn, bản cổ phiên thượng quyển lên kim quang lóe ánh, lập tức liền ngưng tụ ra một đạo uy nga qua nhận. Cái này quang nhận vừa mới xuất hiện, trung quanh hư không liền không chịu nổi, không ngừng vỡ nát, địa hỏa phong thủy diễn biến bên trong, hết thảy đều đang không ngừng không. Cùng lúc đó, Ngọc, Nhân, Ngọc trong, như thế tình huống, Không dám thất lễ, hai tay giơ cao thành bình kiếm, sang chói kiếm mang Nhật Lệ Trung Thiên, cầm rơi không rơi. Đi. Vân Trung tử toàn lực lay động bản cổ phiên, màu vàng khai thiên quang nhận lập tức nổ bắn ra, những nơi đi qua hư không chôn bụi, vạn vật quy hư. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, xung quanh trăm vạn rằm hư không bạch quang đại thịnh, mà ở trung tâm ngàn rằm xung quanh, thời gian, không gian cho bụi, linh khí, sinh linh tất cả đều chôn bụi trong không. Bên ngoài trận pháp bạch cốt đại Thánh, sau đó địa kim quang, trong nháy mắt liền tới đến ngàn rằm bên ngoài trên đỉnh núi. Dùng bí pháp cảm ứng được ba người tin tức về sau, liền cũng chuẩn bị thoát thân mà đi. Đúng vào lúc này, dưới chân núi rừng lập tức hóa thành một mảnh bạch cốt rừng rậm, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, ban ngày đã liền vì bầu trời đêm, một vòng tái nhật minh nguyệt đặt chân tại z lạnh bạch cốt đầu cảnh, phóng xạ ra lạnh lẽo hào quang. Ngay sau đó, minh nguyệt biến ảo hình người, lộ ra một tôn phong hoa tuyệt đại nữ tử, chính là bạch cốt đại thánh, người sau tinh mâu nhau lại, có ý riêng nói, bọn họ có sự tố cáo một giai đoạn, thế nhưng là chúng ta còn không có phân ra cái tháng bại đây. Sau một khắc, nàng tay phải giơ cao, cầm một tôn to bạch cốt vương tọa lên tới hư không, hóa thành tinh thần. Sau đó mang theo sáng chói đôi lửa, kiên rơi xuống. Quảng Thành Tử thấy thế mũi chân điểm nhẹ, Kim Liên ngâm định, ngăn trở Bạch Cốt dừng phân dương Bạch Cốt lưới giao, sau đó tế ra phiên thiên ấn, to lớn trong cổ phòng, một vòng màu vàng thần ấn không ngừng bành trướng, lấp tập sao trên chín tầng trời. Ầm. Dọng dãi thần quang bên trong, phiên thiên ấn bay ngược mà quay về, Quảng Thành Tử vẫy tay, lại chỉ thấy một vòng to lớn Bạch Cốt phủ đồ giữa trời rơi xuống. Tại đây chính là nơi nơi Bạch đại xứng xứng trên, "Vậy thì chết đi Quảng Thành Tử không cảm giác được phiên tính, trong lòng cảm giác nặng nghề, sau đó đối chọi gay gắt nói: lợi còn chưa dứt, hắn vô thư hùng kiếm, người sau trực tiếp đẳng không mà lên, hóa thành hai đầu dao cố dây dưa dao long thẳng phá thứ cùng. Ngay sau đó, hắn nổi lên pháp lực, ngọc hư tiên quang phun trào ở giữa, thi triển hai tổn thương pháp thuật, muốn ngọc nát đá tan. Cùng một thời gian, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lộ vẻ không vui nói, "Quá giới." Sau đó, hắn cầm Tam Bảo Ngọc như ý tiện tay ném ra, trong nháy mắt liền phá vỡ hư không đi vào bạch cốt rừng bên trên, hướng về phù đồ tới. Sư Tôn, Quảng Thành Tử thấy thế chấn động trong lòng, vội vàng đình chỉ pháp thuật vận hành, ngược lại cổ động bắt quái từ áo, toàn lực hộ thể. Bạch cốt đại thánh cảm nhận được bàng bạc thánh uy, trong lòng hoảng hốt, nỗ lực thôi thúc thần thông, chuẩn bị mượn nhờ bạch cốt dừng thi triển thế thân thuận. Không trung truyền đến hư lạnh một tiếng, cả tòa bạch cốt rừng liền bị chấn là bẩm mịn, một mảnh mên ngông bên trong, bạch cốt đại thánh nhìn trước mắt bao táp kích xạ nhật nguyệt tinh tam quang, phương tâm đại chấn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói bừa thiên số, tại đây chính là ngươi chôn xương nguyên thủy thiên tôn âm thanh vang vọng ở trong cẩm trời, mang theo không cho phép nghi ngờ đạo. Đúng lúc này, thời gian tuyến về ngược, hư không vỡ, tới trước ngăn trở tam Quán hội lấy lớn hiếp nhỏ, được không muốn ra mặt. Chương 271, hết thảy đều ở Hạo Tiên Trường Không. Tương thần, ngươi ngăn cản Tây Du, làm trái thiên số, là đạo lý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, dẫn đầu làm khó dễ. Lời còn chưa dứt, Tam Bảo Ngọc Như ý trên bộ phát ra sáng chói thần quang, trong nháy mắt liền xé rách vạn dặm hư không, cuốn lên đám lửa nhỏ dòng nước lũ lại lần nữa hướng về Bạch Cốt Đại Thánh thôn phệ mà đi. Lấy lớn hiếp nhỏ, không muốn thể diện, Nguyên Thủy thật là càng sống cản trở về. Tương thần nói xong cách không chấn động thí thần thương, trong khoảnh khắc trong thiên địa sát khí trăm sông đổ về một biển hội tụ giữa trời, đen nhánh ma văn lượn lờ phi vũ, bướm xuyên hoa giống như cuốn quanh nguy thương, theo vô địch phong mang thẳng phá đốm lửa nhỏ dòng nước lũ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc cuồng bạo tiếng vang triệt ở trong ngầm trời, rung động tam giới, đến không hết đại thần thông giả đưa mắt về phía tại đây. Thủ Dương Sơn, bắt Cảnh Cung, lão tử ngồi ngay ngắn ở bát quái lô bên cạnh, nhìn qua nhún hỏa, mở miệng nói, "Hỏa còn chút." hắn tay một chỉ, đan lô lên, một sáng chói tiêu, trực tiếp tiến giới. Một lát sau, Ngàn vạn thần quang sao chổi đuôi lửa giống như rơi xuống phía dưới, mang theo sáng chói sinh mệnh chi hỏa. Ẩm. Bên cạnh Mộ Nghiêm Trình đồng tử nhìn thấy đột một sáng choang lò lửa, rung động trong lòng đến không kềm chế được, bởi vì lấy nhãn lực của hắn rõ rệt đó có thể thấy được những này thần quang cũng là tinh thần cùng tiểu thế giới toé phiến biến thành, nói cách khác lao tử đang dùng thế giới cùng hiếm thấy tinh thần luyện đan. Mà đây đan dược rõ ràng vẫn còn ở ủ rủ bên trong, như vậy động tác đã tiến hành không biết bao lâu, bởi vì lão tử lấy ra chính là một đoạn tương lai thời gian tuyến. Xưa nay không lộ liễu lão tử tại Tiệt Thiên Chi đạo bên trên, nhìn qua cũng không so với Thông Thiên giáo chủ kém bao nhiêu. À Đúng lúc này, lao tử bất thình lình lông mày nhíu lại, vừa rồi hắn thăm dò thời gian Trường Hà nhánh xuống lúc, tựa hồ phát hiện một chút khó lường chẳng cảnh. Đôi mắt nhau lại, hắn vô đầu một cái đỉnh đôi ca quan, âm dương nhị khí lập tức trực trùng vân tiêu, tại cánh mây trên sinh ra tưởng vân và hoa, bên trong có cản khôn tạo hóa, nhận nguyện tinh thần, người bình thường, chúng sinh, còn có một tôn thiên địa huyền hoàng linh lung bạo tháp trấn áp chư đỉnh, quan sát vạn giới. Có người tại tụ lại sắc khí, tiến lên lượt kiếp, chuẩn bị thanh tẩy ban đầu nhân quả. Một lúc sau, lão tử nghi ngờ không thôi nói, nghĩ như vậy, hắn đưa mắt về phía Tây Thiên cực lạc thế giới. Cái này một lượng kiếp chủ giác thế, nhưng là Phật môn, người sau đứng mũi chịu sào, trốn tránh không được. Tây Thiên Cực Lạc thế giới, bắt Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân ngồi ngay ngắn lên này, cầm trong tay sáu cái thanh tịch chúc, thả câu chư thiên, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy. Mộ Điệp, hắn cảm thấy lưỡi câu run rẩy, trong lòng hơi động, cười nói: "Sư minh, nguyên thủy nhập cuộc." Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, khẽ tụng Phật hiệu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: "Vừa ra vợ kịch hay muốn bắt đầu." Tại bọn họ Mưu Đồ bên trong, Phật pháp đại hưng, khẳng định phải dẫn vào rất nhiều lượng biến đổi, để tránh những người kia trong bóng tối Mưu Đồ, đối với bọn hắn mà nói lo lắng nhất không phải là đối thủ, mà là nút trong bóng tối, đi tà không rõ tồn tại. Là cho nên bọn hắn dẫn dắt trong còi u minh chuỗi nhân quả, đủ kiểu lưu tình dưới, cuối cùng cầm nguyên thủy thiên tôn lại một lần nữa kéo đến trên bàn cờ. Chỉ cần cả hai tranh chấp, Phật môn liền có thể ít một chút lực cản, cũng muốn sớm ngày chu toàn Phật pháp ý chí kiên định tình thế, Chuẩn Đề đạo nhân nói xong cầm lấy một thanh không phải vàng không phải gỗ, không phải ngọc không phải đá nh cây, mở ra một mảnh hư không, lộ ra trong đó vô lượng Phật quốc tịch hành vô thượng a tiếp dài. Chuẩn Đề vậy nói, "Sư minh yên tâm, dù cho pháp thời đại như lai bàn" còn có gì lịch làm vị lai Phật chấp trưởng đại giáo, đến lúc đó hắn làm tinh túc Phật chủ, đem tại bến bờ vũ trụ tiếp dẫn thần thánh. Địa thượng Phật quốc kế hoạch vẫn chưa tới thời điểm, huống chi điệu tảng bây giờ thiện ác đôi phần, khó lường viên mãn, vô phương phối hợp. Tiếp dẫn những mày, ngắt lời nói: "Tiên số tại Tây thổ, Phật pháp cuối cùng hàng lâm, sư huynh tạm thời giải sổ, ưu đàm hoa tất nhiên sẽ khai biến tầng trời." Chuẩn đề nói ra. Hy vọng kim tiền tử sớm một chút hàng phục tâm viên ý mã, thủ chính bát giới, không Phật kinh chân lý ngay tại trong lòng của hắn tiếp dẫn đạo nhân nói xong mắt về phía Tây Châu đan Bảo tượng quốc đông bộ trên đỉnh một ngọn núi, Tôn Ngộ không bọn người cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nhìn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa thương khung đã một chia làm hai. Trong đó một nửa hoàng hôn ba phủ, tà dương như máu, trung thiên treo lên đường minh nguyệt, xung quanh tô điểm vô số đen nhánh tinh thần, nhìn qua cực kỳ rung động, một bên khắc ngân hà lưu chuyển, nhật nguyệt tinh tam quang hào phóng ánh sáng, chiếu khắp chư thiên. Không, đây đều là người nào a Tôn Ngộ không nhìn qua hai người giao thủ dư âm, trong lòng tắc lười không thôi, nơi đây đã là ngoài 30 dặm, nhưng mà cái kia thiên diệt địa vậy động tĩnh vẫn còn ở không ngừng truyền đến. Xung quanh tinh thần ám diệt lại xảy ra Đời trời thần quang sáng tối chập chờn, ba ngày nửa đêm sớm đã không có triệt cắt, chỉ có vĩnh hằng hư khoảng hoàng hôn cùng nhật nguyệt tinh tam quang luôn luôn treo ở thương cung. "Sư phụ, đi nhanh đi." Thỉnh Kinh Quan Trọng Tôn Ngộ không gặp Đường Tăng không núc nhích nhìn qua phía đông, nhắc nhở. "Ừ, sư phụ ngươi ngược lại là đi a, không phải là bị người nữ kia Bồ Tát à, dọa, là bị cái kia yêu tinh mê hoặc đi trừ bắt giới bĩu môi nói." Đường Tăng từ khi rời đi Bạch Hổ lĩnh sau liền không nói một lời, nhìn qua tinh thần không thuộc, bắt giới nhịn không được nói tiếp, bằng không rứt khoát để cho sư phụ đi về, chúng ta cho hắn chặt cây làm phòng, liền để hắn theo cái kia Bạch cốt tinh động phòng được, còn lấy chuyện gì kinh ta cùng tìm Thủy Lan đi tới. Đi đi đê Tôn Ngộ không một cái tắt đánh bay người sau, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lúc này, Đường Tăng cũng lấy lại tinh thần đến, ý vị thâm trường nói, ta chỉ có mỗi ngày nhìn xem trời chiều cùng dáng chiều, mới có thể giữ vững đi sồ a. Sư phụ nói đúng lắm, bất quá chúng ta trước hay là đi thôi, luôn luôn chầm mặc ít nói xa tăng mở miệng nói. Đường Tăng vui vẻ gật đầu, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, tiếp khí ngưng tụ, pháp lực luận tụ, một kiếp này tích lũy pháp lực đã đầy đủ để cho ta kim tiền thoát xác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn nhịn không được lần thứ hai nhìn về phía lông tổ, đệ tuấn bố chí cũng nên bắt đầu. Thành Trung An Vệ ương cung, Lý Thế Dân đặt chén rượu xuống, nhìn về phía phía tây như lửa trời chiều, trong mắt bốc cháy lên màu vàng thái dương chân hỏa. Là thời điểm thành lập tòa độ, vừa vận nên Phật Tây Thiên, cần thành lập Phật tượng, Lý Thế Dân nghĩ như vậy ban bố thánh chỉ, chuẩn bị tại thành trường An Chu tức đại nhai Sơn Đông tu kiến một tòa ngàn Phật điện, lễ kính chư Phật. Cùng một thời gian, Thiên đỉnh, Lăng Tiêu điện, Hạo Thiên nhìn xem kính chiếu yêu bên trong tương hận, nguyên thủy của chiến, cầm thị giác hoán đổi kéo hướng An, miệng lộ cười lạnh Hết đều tại chấm trong lòng bàn tay. Chương 272, Cẩn tuân đại thiên tôn dạy bảo. Tham dò đạo tổ phòng tuyến cuối cùng. Tiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên quan sát kính chiếu yêu bên trong từng màn, cười nói, Nguyên Thủy thật sự là không muốn thể diện, quán hội lấy lớn hiệp nhỏ. Phong Thần Nguyên Tắc trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút mang thủ, mọi thứ ra tay với hắn, hoặc là nói năng lỗ mãng, không phải chết vào huyết hạt, chính là bị Tam Bảo Ngọc Như Ý hốc tiến vào nước, hoặc là chính là bị đánh thành cô hồn dã quỷ, liền Phong Thần bảng cũng tới không đi. Trung quanh chúng tiên nhà nghe vậy giữ im lặng, không dám nhận gốc dạ, lời này tại đại tiên tôn nói đến bất quá là một câu trêu chọc, bất quá đó là thánh nhân chi tôn, tam giới chi chủ thân phận mới có thể mở miệng phê bình, đám người còn lại ai dám như vậy khinh thánh nhân. Đạo tổ nói qua thánh nhân không được ra, bọn hắn cử động lần này phải chăng vi phạm thiên mệnh, giao trì nhìn qua đã trở thành một đoạn tương, thời gian, không, gian, linh khí, cho bụi, sinh mệnh cũng chôn vùi không còn một mống bạch hồ linh, nhịn không được nói ra. Đều ở đây thử do xét nói tổ phòng tuyến cuối cùng, chuẩn bị đánh banh sạt mép bản Hạo Thiên có ý riêng nói. Dừng một chút, hắn cầm kính chiếu yêu bên trong thị giác hướng đội, phóng tới đường tam tạng bọn người trên thân, mở miệng nói, bọn hắn đến bảo tượng cung đi. Ý, ra khỏi hàng, nói, hả, Hùng tại hạ giới." Làm Đứng hàng tinh tốc đứng đầu Kim Linh Thánh Mâu đối cái này, bộ hạ cũ vẫn là rất quan tâm, mà Lý Hùng cũng là trong vạn tiên trận rơi xuống một thành viên, bởi vì đạo pháp không sai, nhân duyên vô cùng tốt, là cho nên bị phát phạm. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, Khuê một Lang hạ giới cũng là hắn nhân chuẩn. Nghĩ như vậy, hắn đưa mắt về phía Bảo Tự Quốc, ba người động. Lúc đó Khuê Mộc Lang chính bế quan tại điện, khổ tu huyền công, đột nhiên cảm thấy bên tai khẽ động, vội vàng thu công phủ phục trên mặt đất ngưng thần yên lặng nghe, một lát sau đối Cửu một cái, mặt mũi tràn đầy kính sợ. đại thiên dạy bảo, Khuê một Lang nói xong đi ra bên trong điện, đi vào trung đình. Triệu Tập Tiểu Yêu tiến đến Tuần Sơn điều tra. Đúng lúc này, một vị cung trang nữ tử đi ra nội thất, Khánh lông mày hỏi: "Lớn như vậy tấm cửa trống, vì sao?" Nương tử giải sổ, bất quá là một ít chuyện khuê một lang thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Bạch Hoa Tun nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó hồi phục bình tĩnh. Cùng một thời gian, ba nguyệt ngoài động 30 dặm, sư đổ 4 người lên đường một nắng hai sương, đêm tối đi đường, không ngừng không nghỉ, trên dưới đồi dốc, chỉ thấy nơi xa có một tôn hoàng kim tháp, rất là hùng vĩ. "Hừ, tháp này chẳng lẽ hoàng kim đổ bê tông, chư bắt rồi lây tay nắng?" Ròi mắt trông về phía xa, bất thình lình lộ ra tham tiền cùng. Ha ha, ngươi cái này nó tử, cả ngày hết ăn lại nằm, tham ăn lao cá, hoàng kim này há lại ngươi nâng cải hạng, hơn phân nửa là yêu ma quái phá. Tôn Ngộ không trong hai con người hiện ra kỳ quặc, một lát sau giễu cợt nói: "Không sai, cái này phương viên hơn 10 dặm hương không có người ở, dù cho Thâm Sơn tàn cổ tháp, cũng không biết như vậy nguy nga lộng lẫy, chỉ sợ lại là yêu ma biến ảo nhan sắc thôi nha." Sa Tăng cũng phân tích nói: "Hừ, bị ung thư có khí, ta lão chứ tại Cao lão trang làm đến muôn con rễ lúc đó, đất gieo hạt, lên ngôi tưởng, vậy nước quét nhà đình viện, thu thập pháp bá." cũng là một mình ta bao ba mình không lười. Chư bắt giới không để ý đến xa Tăng, ngược lại đối Tôn Ngộ không nói ra. Nhìn ngươi cái này bại hoại dáng vẻ, ta nhìn ngươi là xa nữ nhân liền đi không nổi, chính xác sắc đậm ngộp trời. Tôn Ngộ không cười nhạo nói: "Tốt, đi nhanh đi, sắp trời đã tối, chúng ta vẫn là tìm một chỗ trụ sở, cũng tốt hơn màn trời chiếu đất đường tăng nói ra. Vậy chúng ta đi vòng qua." Tôn Ngộ không cổ tay rung lên, bày ra một cái hai nửa hòa tư thế, vừa chịu trách nhiệm bổng, vừa lái đường, vừa nói: "Không, chúng ta trực tiếp đi Hoàng Kim Tháp." Đường tăng cười nói. Tôn không nghe vậy lông mày nhíu lại, nói ra: Sư phụ, nơi đó tất nhiên là một yêu quái xảo huyễn, ngươi cũng không nên bị mắt thường mê hoặc." Đường Tăng nghe vậy kéo một phát dây cường, ngừng bạch long mã, cười nói, nộ Không, ngươi khi đó đánh chết sáu cái cường đạo, vi sư vì sao chưa hề nói ngươi?" Tôn Ngộ Không không rõ nội tình, cười cười không có nhận như. Đường Tăng nói tiếp, "Người có sáu cái, tứ mắt, hai miệng, mũi, lưỡi, thân, ý, đối ứng sắc, âm thanh, hương, vị, tiếp xúc, pháp lục thức, chỉ có siêu thoát trừu tượng mới có thể giải thoát." Tôn Không nghe vậy nhíu mày, hắn còn ở vào xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy cảnh giới. Ăng thêm cùng nhau đi tới Hoàn Hoàn Cô Lập, là cho nên chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy, đi thôi. Đường tăng lái Bạch Long Mã, dẫn đầu rời đi. Đối với người sau mà nói, tám mươi một khó, chẳng là không tránh khỏi, chỉ có nên đón mới là tối ưu giải, huống chi không độ kiếp, như thế nào tích lũy kiếp khí, như thế nào thu hồi giam cầm ở trong luân hồi lực lượng. Hòa thượng này, có chút đồ vật, chứ bắt giới suy nghĩ thật lâu, cũng thu nhiếp tinh thần, nện bước lục thân bất nhận bước chân, đuổi theo. Sư phụ, chờ một chút ta. Bên cạnh Tôn Ngộ Không thì yên lặng nở nụ cười, nói ra, thôi được. Mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, mỹ nữ hòa bị, một gậy gõ chết chính là. Vừa dứt lời, hắn liếc qua phía đông, lấy thị lực của hắn tự nhiên nhìn ra trận đại chiến kia còn chưa kết thúc. Lúc này, Bạch Hổ Linh bên trong, vĩnh hằng hư khoảng hoàng hôn ánh sáng vậy xuống ở trong ngầm trời, không ngừng ô nhiễm linh khí, mục nát thực trời không, hàng duy thế giới. Tà ma ngoại đạo, cũng dám ở Huyền môn chính tông trước mặt làm càn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong Tam Bảo Ngọc Như ý trên hiện ra sáng chói tinh quang, sau đó bảo này trên không không ngừng trướng, hóa đại, thương tới. Cùng lúc đó, vạn tinh rơi xuống phía dưới, kết ra một phong bản cờ. Lấy tinh thần là con, phong cấm thi thần thương bốn phía hư không. Ngoan thoại ai cũng biết để, thế nhưng là dùng tốt nhất thực lực nói chuyện, tương thần âm thanh vang vọng ở trong ngầm trời, chấn nhiếp chư thiên, cùng lúc đó, thi thần thương trên hiện ra huyền ảo ma văn, cấu kết chư thiên ma đạo, trong nháy mắt liền đột phá phong tỏa, ngay sau đó phát sao mà đến trước đánh tới hướng thí thần thương. Trong tiếng ầm ầm, xa xa quang thành tử bọn người không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, Quy Linh Thánh Mộ đứng ở đám mây, cao nói, tử, các ngươi ban độ nhân quả, chúng ta liền ở đây thánh chớ có cho là vượt qua sát kiếp liền có thể tiêu dao." Quản Thành Tử nghe vậy hư lạnh một tiếng, cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân bọn người liếc nhau, sát ý trong lòng tu ra. "Nếu ngươi không phục, chúng ta lại đi đấu qua." Thái Ức Chân Nhân cầm trong tay phất trần, lạnh giọng nói. Hắn vừa rồi đã truyền tin Thanh Hư Đạo Đức chân Quân cùng Nam Cực Tiên Ông, tin tưởng viện binh không lâu liền đến, nếu là có thể lưu lại Quy Linh Thánh Mâu cái này tiệt giáo phó giáo chủ, bọn hắn cũng có thể ngủ an giấc. Giải quyết không được vấn đề cùng Cửu Hận, còn giải quyết không được ng Nghĩ như vậy, Vân Trung Tử một mặt trong hừ không lập xuống Cửu Long Thần Hỏa trụ, vừa cười nói, vừa rồi có chiến, vẫn chưa hết hứng, không bằng lại đi luận đạo, lấy toàn bộ ngày mấy. Lời còn chưa dứt, Trong hư không tinh quang vỡ nát, tiêu đau một tiếng sau này, Tam Bảo Ngọc Như y trực tiếp cuốn lên bốn người, hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Chương 273, Lôi đỉnh mưa móc đều là Côn Ân. Hạo Thiên thấy rõ tám giới. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên gặp trận chiến đấu này kết thúc, nhìn lướt qua sắc mặt khác nhau xiển tiệt chúng thần, đầy hứng thú nói, phong thần nhân quả, thật sự là các không đức lý còn loạn. Vừa dứt lời, Tiệt giáo đám người nhịn không được cầm coi là kẻ thù ánh mắt nhìn về đám người, người sau tuy nhiên đối chọi gay gắt, thế nhưng là là lực lượng chưa đủ, chúng thần tại Thiên thực lực hơn xa người sau. Sớm muộn gì muốn báo thù và Đức Tinh Quân La tuyên này âm thanh cười lạnh, Vạn Nha Hồ trên hiện ra kim hồng sắc quang hồ. Giương chiến, Na Cha đúng là nhục thân thành thánh, thật không công bình, ung thư hoàng đại đế Lữ Nhạc cũng lên tiếng nói. Lang Tiêu điện bên trên, chớ có ồn nào. Tư Pháp Thiên thần Dương tiện tiên mục hoàng đạt, nhìn quanh chúng thần, cất cao giọng nói, "Cất lông gà làm lễ tiễn, không chính là đại thiên tôn một con chó." Thân công báo hử lạnh nói. Dương tiên nhíu mày một cái, cũng không dám phát tác, dù sao người sao giản tại đế tâm, hơn nữa lúc trước một trận chiến bên trong, thân công báo tiên ma song tu, pháp lực thần thông đều là địch phòng, còn có thương triều còn để lại huyền điệu, chiến hạm làm bị vào có thể nói thế lực nằm nàn. Xiển giáo người, quán hội hoa ngôn sáo ngữ, bàn lộng thị phi, tự cho là thiên số, thực ra buồn cười, ta giáo tuy nhiên tổn thương nguyên khí nặng nghề, có thể quy linh sư tỷ loại xương sườn còn tại, sớm muộn gì tính toán rõ ràng ân oán, phân do chính thống bàn môn. Lữ Nhạc cũng rêu cợt nói, Phật môn nhất mạch lý tính bọn người không dám nói lời nào, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thiên đình bên trong thế lực, đại thiên tôn dòng chính ổn áp và cục, sau đó chính là giáo, giáo, sau cùng hạng chót chính là hắn cái này nhiên đăng đệ tử đại biểu Phật môn. Những người này thật nhàm chán. Thật nghĩ tìm con khỉ đi chơi, Nacha buồn bực ngán ngầm nhìn xem chúng thần, trong lòng không nhịn được nhớ tới Tôn Ngộ Không, hắn thấy chỉ có người so đối với mình khẩu vị. Yên lặng, các ngươi thân là thiên đình chính thần, như thế nào như thế chăng nói quý củ, Thái Bạch Kim Tinh không vui nói. Chúng thần trong lòng giận mình, vội vàng phụ phục trên mặt đất, chiều bái đế tọa trên hạ thiên, nói ra, đại thiên tôn ở trên, chúng ta càng hờ sợ. Hạ Thiên quan sát chúng thần, tiện tay một chiều, một cái màu vàng quyển trục chậm chậm bay ra, chính là Phong Thần Bảng. Chúng thần cảm thụ được Phong Thần Bảng lực lượng, run lên trong lòng, đại thiên tôn sửa trị người bệnh pháp hải đi. Nhớ kỹ, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, Hạo Thiên âm thanh ở trên cao nhìn xuống, không mang theo một tia tình cảm. Vừa dứt lời, một cố quan sát chúng sinh, thẩm phán tam giới khí thế quét ngang mà ra, chúng thần chỉ cảm thấy trước mắt hư không biến ảo, trong nháy mắt cũng đã đi vào nhân gian giới bạo loạn tinh hải, sau đó trời đất sụp đổ, ngân hà rơi xuống, vạn sự đều yên. Cùng một thời gian, Bảo tượng quốc, ba nguyệt ngoài động ba giảm chỗ, Đường Tăng nhìn qua tòa bảo tháp này, nói ra, lúc trước bá kiều từ biệt, ta rời đi đông thổ, Tây đi thời điểm, từng lập lời gặp, Hương, gặp Phật chủ nhận, đối mặt tháp vậy nước có nhà, thật sự là ứng. Tôn Ngộ Không liên tục không ngừng ngật đầu nói: "Sư phụ, chờ chúng ta đập nát cái này yêu quật, ngươi đi cái kia bảo tượng quốc tùy ý bái Phật, không ai cả ngươi." "Phật ở trong lòng, ngươi xem đây là Phật tháp, đây cũng là Phật tháp." Đường Tăng có ý riêng nói. "Sư phụ nói có lý, cái tiết như Lai tuy là chiếm đại thiên tôn tiếng nghi, thế nhưng là cái kia Ngũ Chỉ Sơn nhưng cũng lợi hại, ta chạy không thoát, gánh không được. Chỉ cần ngươi có sức mạnh, ngươi nói chuyện gì đều là đúng." Tôn Ngộ Không cười nói. "Lời này ngược lại là có lý, nếu là có lực lượng, đây hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Ta lão chứ cũng đã sớm tại Cao lão Trang Yên cùng, cùng Thúy Lan song tóc song Thê. Chư Bát Giới ba câu không rời cao láo trang. A, người cái này ngốc tử, cũng không có đoán nhỉ tỉ sao, như thế nào như vậy hồi náo. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới rất khưa. Bát Giới, người đi hái chút ít quả dại đến, vi sư nói bụng đường tăng lên tiếng nói. Chư Bát Giới nghe xong đường tăng phát mệnh, liên tục không ngừng đi phía trước bên vách núi ba trượng thụ đằng chỗ hái chút ít quả dại, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía này thác nước lưu toan, núi non trùng điệp, trăm hoa luôn nở, con chim cùng reo vàng, chính xác đẹp không sao tả Tại đây ngược lại là một an nhạc ổ, Chư Bát Giới nhẹ gật đầu. Bất thình lình phát hiện phía trước có một cái cửa động, bên trong có một chút màn, Tò Mọ trực tiếp đi vào, đã thấy một vàng bảo yêu ma chính nhìn về phía mình. Trong lòng giận mình, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hoàng sợ nói: "Hai hỏa rồi, hai hỏa rồi, có yêu." Lời còn chưa dứt, đã bị một đạo yêu phong cuốn lên bay đi, trực tiếp đi vào trong động. Một lúc sau, Đường Tăng đối Sa Tăng nói ra, "Ngộ Tịnh, nộ năng hắn lâu đi không về, ngươi đi nhìn xem, cẩn thận chút ít, ngươi làm việc ta yên tâm." Sa Tăng cung kính lĩnh mệnh, sau đó tiến đến tìm mắt dưới, chốc lát lên đường chạy như điên mà quay về, đằng sau còn đi theo một cái hoàng bảo yêu ma. Không xong, đại sư huynh, nhị sư huynh để cho yêu quái bắt đi xa tăng cống hiến ra mình sâu diễn đầu tiên. Cái này Ngọc Tử Tôn Ngộ không nhìn qua cái kia hoàng bảo yêu quái, tay phải ở bên thai xẻ qua, sau một khắc kim cô đồng liền tại lòng bàn tay, lay động ở giữa, kim quang đại thịnh, uy thế nghiêm nghị. "Vị, yêu nghiệt, an ta láo tôn một vậy." Tôn Ngộ không ngã nhào một cái dựng lên cân đầu vân, hướng về yêu quái húc đầu đánh tới. Người sau không hề nhượng bộ chút nào, trường đao trong tay vung dậy, yêu khí giữa ngăn dọc, rộng mang trực tiếp xuyên nguyệt, về đường tới. Thật can đảm! Tôn Ngộ không thấy thế giận dữ, cầm thân thể chấn động, mấy trăm mi hầu vương vừa nhảy ra, từng cái cầm trong tay kim cô đồng hướng về Hoàng Bảo yêu mà quấy nhiễu mà đi. Người yêu quái này gặp gỗ ta, chính xác là thai họa rồi, nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ không nói xong một tay duỗi ra, kim cô đồng bảnh chướng có duỗi, trong ngáy mắt liền hướng về Hoàng Bảo quái tim đâm tới. Diêu Đình lay lại thủ, buồn cười không tự lượng, bất quá là một bật mà ôn, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Bảo yêu ma một mặt chống đỡ, một mặt hừ lạnh nói: không nghe vậy động tác chỉ trệ, lông mày nhíu lại, quát hỏi: "Ngươi nhận ra ta?" Hoàng Bảo quái chỉ là không đáp. Lúc trước Bích Du cung vạn tiên lai triều, anh hùng gì nhân vật, Phong Lưu Tuấn Kiệt chưa thấy qua, đối với cái này còn khi tự nhiên không lắm để ý. Tôn Ngộ Không gặp người sau không để ý tới tiền tốt, chính mình, lạnh giọng nói, tất nhiên không nhận ra ta, ngươi liền nên biết rõ bật mã ôn không phải ai đều có thể tê được. Vừa dứt lời, hắn toàn lực xuất thủ, Sa Tăng thì bảo vệ tại đường tăng bên cạnh thân, thỉnh thoảng cho một cái trang lưỡi liềm súc hoặc là tới một phần xương khô lâu phần món ăn ba cái này khiến bên cạnh đường tăng trong lòng rất cảm giác khó chịu, những này khô lâu cũng đều là kiếp trước của mình. Một lúc sau, Hoàng Bảo Quái nhớ Nhung Bạch Hoa Tù liền hóa thành một đạo yêu phong rời đi, mà Tôn Ngộ Không túi đầu dậm chân, chuẩn bị không buông tha. Ngộ Không, ngươi nhất định phải giữ được bát giới bình an đường tăng dặn dò. Sư phụ yên tâm, Tôn Ngộ Không nói xong dùng kim cô bổng trên mặt đất vẽ một chu vi hình tròn, cầm đường tăng tính cả Bạch Long Mã không đi vào, sau đó dặn dò xa tăng cẩn thận chăm sóc, liền dựng lên cân đầu vân mà đi. Ba nguyệt trong động, bên trong trong điện, hoàng bảo quái bố chi xuống kho báo bệ vị, đối bình chân như vậy trừ bắt giới nói, thiên bổng, đã lâu không gặp. Chương 274, Huyền Nguyên Nghĩ ngươi cũng là trên trời tinh tú, thân là khê mộc lang chính là ngồi tại Tình Quân bên trong, đã kinh có thiên đỉnh vận mấy ra chỉ cùng nhân gian hương khói cung cấp phụng, vừa lại không cần đến nhân gian nhiều loạn phàm trận, còn ngăn trở ta sư đồ đường đi, ta lão chứ cũng không phải như vậy bằng hữu cũ. Tuy nói đã đến nước này, nhưng lại vẫn như cũ thèm nhỏ dai tại trước mặt trái cây, chứ các loại thức ăn đều là nhân gian mỹ vị, chính mình mặc dù tại cao lão chăng lúc, liền đã hưởng qua nhân gian hương khói, nhưng lại cũng không có quá nhiều tiêu thụ. Thiên đồng lời này thế nhưng là nói giỡn. Hoàng Bảo Quế nói xong đứng dậy, lật một cái áo bào, phát quan phong đông đưa, mây thời gian nghiêm nghị phong độ hết thả, chính mình chính là Tình Quân hạ Phạm. Đối với này loại phạm vào chỗ coi như không có quá nhiều lưu luyến, bất quá thân kiêm nhiệm vụ lại có sứ mệnh, vẫn như cũ cho nên không thể không nhìn nhau trách trách. Giống như thế huyền cơ chưa tốt, tự nhiên là giống thiên đồng, cái này không thể được người, bất quá dưới mắt cũng không cần nhiều lời dù sao hết thảy đều có định số mà thiên định mấy hiện hữu đại tiên tôn Hạo Thiên là thượng thiên địa chi sứ mệnh, chính mình tất nhiên tự mình tự mình thực hành, cho dù có các loại bêu dành cũng tận số sau lương phụ liền có thể. Thiên địa này đều là xanh biết đến, mọi loại trò khí cũng hóa đại cục vì thế ở giữa nhân gian, ngươi có quá nhiều khó lường lĩnh hội trợ. Ngay cả sư minh của ngươi cũng không có thể quên, ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất. 677. Tinh quý biến số dù là có chút để cho người ta không biết, nhưng cái này đều không được phạm nhân lĩnh ngộ cho nên bách hoa tu đứng bách động về sau, toàn thân căng cứng, này khác nàng nhãn quang phía dưới, đều là tạm nhưng vẻ không hiểu. Chính mình tuy nhiên bị bắt tới này ba nguyệt động có chút thời đại, thế nhưng là thiếu chưa từng hiểu rõ hoàng bảo yêu nhân thân phận, trước mắt xem hắn cùng tiên gia đạo trưởng có cũ, trong lòng quả thực ngạc nhiên, lần này nên làm thế nào cho phải. À, ngươi cái này con ở nơi này khẩu suất của luôn, nếu không phải biết ngươi trở thành trên trời tiên quân, ta lão trừ hôm nay nhất định phải cùng một chỗ kết quả tính mạng của ngươi, bây giờ hạ giới lâu, làm hại chúng sinh, chống trận cướp đoạt bảo tượng quốc công chúa, gian dâm bôi nhọ cấp như vậy không chịu nổi ngươi cũng làm được, còn dám cùng ta tương xứng, không biết tự lượng. Trong lúc nhất thời khí thế bằng bạc, giống như biết lần đại cục to lớn ngộ người lên án mạnh mẽ người ngu, bắt rối nuốt nước miếng, không để ý tới, nhưng hoàng bào quái lại vẹn vẹn cười một tiếng nhưng. Ừ hậu thế như Lai lời nói, bắt rối người đúng phương pháp hạ chính là bởi vậy mà đến. Phải biết người có giới chính là muốn sáu cái thanh tịnh, nhưng tám giới ở đây nhất đẳng lại làm lâu hòa hầu, không những khó lượng thanh tĩnh, ngược lại không suy nghĩ đốn ngộ lại càng không thêm mâu chốt, an duột rộng thùng thình nỗi lòng không tạp, cả ngày không gặp lưu Sơn. Cái này tam giới đánh cờ, mắt duyên người tự nhiên đó có thể thấy được. Khuê một Lang thân phận bất đồng, tiền thân không lên phong thần bảng trước lý giai là người, ở nhân gian cũng coi như phải là một phương tiên tuyệt, nhưng là về sau nữa tư thế xuống nhưng lại không thể không vào vạn tiên trận, cái này đủ để chứng minh hắn thân phận khác biệt. Vạn trợ trận đều là đời thứ 3 đệ tử, siêu thế phong độ vô xuất kỳ hữu, theo thông thiên giáo chủ nói, Trận này chi sát khí chính nguyên viễn siêu chu tiên kiếm trận, có thể đi vào trận này người không khỏi là có chút danh hiệu thần tiên, thông thiên giáo chủ điểm danh đạo hiệu, đủ thấy hắn thân phận. Mà sau đó vào phong thần bảng, xếp vị thiên quang, Khuê Mộc Lang bị phong tại 28 tinh tốc bạch hổ thất tốc đứng đầu, chủ xét vị trí, đủ để hiện ra hắn đặc biệt. Hạo Thiên ý chí, không thể tránh định. Hạo Thiên ý chỉ tự nhiên chính là hết thể biến số đều được can thiệp, Tây Du Đồ cũng là biến hóa số lượng, mình tại tham dự thời điểm, trong tay sớm đã vê cờ trợ nợ, cùng này thời điểm hậu phương tam Thanh cũng có động tĩnh. Nhân gian hồng trần không ngừng tự nhiên là xiển tiệt lượng giáo lại một lần trong bóng tối đỏ sức. bất quá hết thể đều bởi vì chúng sinh lên, chính là chúng sinh viết ngoáy hậu quả, mọi loại nhân duyên tế hội chỉ ở chỗ này, lần này kiệt giáo tại người một sói cái kia có chuyến này. Kiếp trước Lý Hùng, kiếp này Hoàng Bảo Quái mặc dù làm tính túc, nhưng cũng cần độ phạm trần đi một lần này hoàn thành mạng của mình đồ kiếp điểm, mà hắn chi kiếp mấy liền ứng ở Tây Du bên trong. Một bên khác, Đường Tăng ngồi lâu không bắt được trọng điểm, cùng Tôn Ngộ Không chuyến này đi xa cứu bát giới, trong lòng vốn không chỗ mong nhớ, nhưng lại có sầu lo ở chỗ này nhất định họa địa vi lao. Nếu như như thế chăng như trước hướng về bảo tượng quốc bên trong đội thông quan văn điệp, cũng đổ bất đi rùm rà. Sư phụ, chẳng lẽ muốn rời khỏi ra ngoài? Một bên xa tăng tay cầm tiền trượng một người ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem đường tăng khí tức không chỉ toàn, sau cái phức tạp liền biết rõ trong lòng của hắn có việc. Nhưng dù sao không tốt nói rõ đâm thủng, chỉ có thể huynh nhà tìm hỏi trước mắt ngộ không cùng bắt giới đều là không ở. Hắn lại loi một mình miễn cưỡng hộ hắn Chu Toàn, mà chính mình lão sư này phó hành sự hơn phân nửa đều có chính mình chủ niệm, không khỏi làm người lo lắng hắn không nghe khuyên cáo. Đường tăng cũng kìm nén không được, dâu quay hàm này là thật chân chất. Tên mình nghĩ còn không phải có biết, nhất định giận giữ, thế là liền trực tiếp đứng dậy, chạy bao thổi, nước váy treo lên, mặc chỉnh tề, một bước chạy chậm chậm liền bước ra vòng tròn đi, đối với cái này một chỗ kim quang làm như không thấy, ai ngờ hồ kia tôn phải trang hiệu được chính mình. Sư phụ muốn đi về nơi đâu, nội tình ổn thỏa lên đường đi theo, liền có thể chỉ là nếu là đại sư huynh trở về tìm không thấy chúng ta nên làm thế nào cho phải. Nghe xong có nghĩ, đường tăng trong lòng càng thêm ư lấp, người xuất ra tâm cảnh như thanh, quyết hắn miệng đọc thầm, lớn đọc bát nhã dao động la mật đa tâm kinh, được chuyên tâm bình ổn, sau đó chậm rãi trả lời. Chúng ta tiền đi bảo tướng. Trong nước thay đổi thông quan văn điệp cũng là vì mau sớm tây đi, nộ không nếu là chạy về nhất định có thể đến đây tìm kiếm chúng ta vẫn là sẽ không ngay tại chỗ lưu thủ, việc này vi sư tự có định đoạn. Dứt lời liền rời đi. Sa tăng bất đắc dĩ, bước lên tờ đơn hành lý, treo châu Phật xuyên phía sau một nhóm, tranh thủ thời gian dẫn ngựa đuổi theo, chỉ có thể đem hy vọng gửi tại đại sư huynh trên thân. Một bên khác, ba nguyệt động tu hành đại án trước đó, hoàng bào toàn thân phát sáng, tinh thần lưu chuyển, kinh mạch bên trong chiếu ra tươi sáng, một hơi trọc khí tan hết theo trong miệng của hắn phun ra một cái hào quang, hào quang bên trong kim sắc chảy xuôi, âm dương cùng nhất định, là một quả linh lung nội đan. Đại danh xưng là Xá lợi tự linh lung nội đan. Cái này Nhất Pháp Bảo cùng hắn trước đó tu hành quan hệ chặt chẽ, phải biết lúc trước Huê Mục Lang luyện thành Tam Hoa Bất lao Phương, Nhất Pháp tu hành, Vạn Pháp Quy Tông Đan Dương hải tâm, tự thành nội đan, mình nội đan kinh lịch trải qua tu hành và trạm, rèn luyện gặp chật trở, cuối cùng hóa bảo mà ra, chính là viên nội đan này. Đang lúc đan khí lưu chuyển trong lúc đó, Hoàng Bảo khẽ ngẩng đầu, có người tới. Như vậy đến thăm nếu không phải mình tu vi tinh tiến, bước vào thiên giới về sau lại được tu hành, chỉ sợ không thể phát giác, ngay tại tu luyện đài trước ba đứng đấy một thân thanh y nam tử. Nếu nói quân mặt Phàn Bảo cũng là thấy qua, vị này chính là đi theo tại Hạo Tiên Đại thiên Tôn bên người một vị tuật giả, vị hướng chúng tiên, không phải xiển giáo tiệt giáo tiên quan nhưng so sánh, vóc người giá trị sợ là cùng mấy vị khác sắc phong đại đế giống nhau huyền nguyên. Khuê một Lang, lần này ngươi phía dưới giới, cái kia có hiểu ra, 13 năm tu hành, thiên địa này đạo lý, hiện nay có là người. Nghe Huyền Nguyên lời nói để ở chỗ này, vậy thì biết rồi mình làm vì đó ứng kiếp, thế là một cái thu hồi nỗi đan, đứng dậy cúi đầu. Còn không phải lĩnh hội, không biết Huyền Nguyên thượng tiên có gì phân phó. 33 trọng thiên bên trên, nhìn xem hạ giới tay cầm kim cô lên đường kinh hồng lưu ảnh trên phía Ba Nguyệt động bay nhanh Tôn Ngọc Không, Hạ Thiên mặt lộ vẻ cười khẽ trương 275, huyền nguyên mục đích. Hạ Thiên vãn cửa. Mỗi thời mỗi khác. Hạo Thiên cười quan vọng hạ giới, gặp vậy được người lên đường dẫn theo Kim Cô đồng chạy như bay tới, liền hiểu được nên cái kêu vận mệnh thiết điểm, thế là liền điều động huyền nguyên hạ giới. Huyền nguyên mục đích chuyến đi này có nhị, một là cảnh cáo khuyên một lang tinh lần tránh thai cùng hầu Tôn xung đột chính diện, hai là khiển trách hắn quay người bảo tượng quốc vương thủ vô lại kim tiền tử thân Cả hai đồng thời dưới, lấy nhiễu loạn mục đích, này một nhóm là vì tham dò thiên quân pháp Hồng Quân Thiên Đạo ở trên lấy trời mở mắt mà giám thị và quản chế chúng sinh lần này can thiệp chính là đối đạo tổ lại một lần thăm dò. Dù sao chuyến này phía dưới đã có bị thiên số, Tây Du trong kiếp nạn đã bị Hạo Thiên ứng 89 phần 10, mà vì càng tiến một bước cùng đạo tổ tranh phong ta bí, chỉ có thể rời về thăm dò, hắn đã nhấn xuống ván cờ của chính mình, tại trong cục thao tác một khóa cái đinh tới liên chiến trừ phương, đồng thời xác nghiệm những cái kia đại thần thông giả nhõm tâm tính cùng lòng dạ. Dao Chỉ đi tới, đứng ở bên hắn, khẽ duyên. Lần này cục ngứt là đạo đức thánh nhân xuống chỉ trích. Nghe giao chỉ ngữ điệu, hạ Thiên nổi lên một nụ cười, nghĩ không ra như vậy một chiều bố cục, vậy mà trong đó cái này ám mức bị giao trì xem thấu, trong lòng cũng không gặp hơi xúc động. Chỉ giao cho, Khuê một Lang tinh xuống giới hoàn thành tiếp số, đồng thời cũng trải qua hồng trần chi nạn, đã có 13 năm sau khi, trên trời một ngày, dưới đất một năm, dùng cái này thời gian mà thì đợi đến hắn trở về ngày chính là kết thúc duyên kiếp thời điểm, sợ là trước đó cùng Tiễn giáo rất nhiều ở phía sau nhiều lần giao phong, đã đạt tới cực hạn, bởi vì cái gọi là thủy thì hài lòng, lần này mục tiêu của ngươi đã là cái kia 33 trọng thiên trên liệt vị đi. Hạo Thiên cười, cười một tay lấy hắn ôm vào lòng, Thiên địa đạo thuật, tinh thần hiện ra giống, hết thể nhân quả mệnh số đều có thiên đạo tính toán, chúng ta không nói cũng hội rõ ràng, như thế nói, sợ là sẽ phải bị người khám phá đoạt cục a. Mấu chốt ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc cùng nghe nhưng tâm ý, Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, mọi loại cũng cần an bài, hạo thiên cũng không cần lo ngại. Huyền Nguyên giơ tay lên một quyển trong đó kim sắc quyển trục, trực tiếp đưa tới Hoàng Bảo trước mặt. Lần này thiên địa có chỗ triệu hoán cùng cảm ứng cần thiết lời nói, cùng an bài hậu sự cần, đều ở đây quyển trục bên trong, khuê mộc lang tinh nơi này tiếp chỉ, nhìn kỹ mảnh lãng không thể đối ngoại nói cùng. Nghe nói, Hoàng vội vàng kết quả Mở ra nhanh chóng xem hết, sau đó ánh mắt khẽ động, trong tay quyển trục hóa thành mọi loại vàng rực, rải xuống trong lòng bàn tay, phần này mật chỉ liền làm làm là từ không có qua, vốn là không một vật, nơi nào gây hạt bụi. Nay một nhóm, sợ là tránh không khỏi cái kia con khỉ, nguyên kiếp nạn đầy như thế nào cho phải. Nghe được đối phương lo lắng, Huyền Nguyên cười cười, nhẹ dung áo bào xoay người lại, trên thân một tầng siêu thoát tâm ý phóng thích mà đến, cuốn sạch toàn bộ lập phủ, ba nguyệt động cảnh vân thời gian hóa cảnh tại định, la bác giới, nghiêng bạch hoa tù, trong ngoài trực luân nhỏ yếu đều bị phong bế giác. Với lại ngươi liền không cần lo lắng. Chuyến này chính là bảo tượng quốc tiến hành, ngươi vừa có thể tạm lĩnh hình giả, lại có thể thành toàn kim tiễn tự hóa thân chi kiếp, hết thể định số cũng cùng ngươi trở về liền có thể đối lại, thân thể ngươi phó linh lung, cái kia đơn, chính là dùng cái này làm siêu thoát vật mấy, nhớ kỹ kịp, kịp thời tự hành năm chắc. Tất nhiên đối phương nói như vậy, Hoàng Bảo cũng sẽ không nhiều lời, đưa tay làm tập. Phong Vân đi lên, báo cắt gạo thét mà đến, hành giả cầm trong tay thiết côn một cái trong mây rơi bậc thang liền xuống thiên, phụ tải tại khí vụ trong lúc đó, đứng ở sơn bên ngoài. Hoàng Bào, nhận lấy cái chết, ngươi tôn gia gia hôm nay liền muốn chu ngươi nguyên thần thân, vạn kiếp phục. Trước đó hoàn bảo đối với mình đủ tiểu khinh thị, hiện nay lại bắt đi bắt giới, một phen làm là thật đem tức giận, đã như vậy vậy liền không cần lưu thủ, kim cô đồng đảo lên, a thời gian cắt bay ra chạy, kim quang chớp động, thiết côn phía trên chớp động lên phá thiên mà đến phong độ, bao phủ nghịch dưới 9 tầng trời, trong nháy mắt không gian vỡ nát, những nơi đi qua cây cỏ cũng phá vỡ. Dầm rầm rầm. Đánh tiếng vang kinh động lòng người, nhấc lên phong bạo đem trọn tòa sơn môn huynh tặc ra, tứ phía vách tường cũng đều sụp đổ, phía dưới tiểu yêu gắt gao tổn thương tổn thương, thế thảm chu lên, buôn tẩu khắp nơi chạy tán, nhưng lại vẫn như cũ thường vòng hơn phân nữa. Hành giả có chút chột trực Từ đó đến nay cũng không phải biện pháp, đối phương co đầu rút cổ tại trong động, chính mình nhưng không thể làm gì, trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách, sau cùng dứt khoát bỏ đi phiền não, đã lúc có một trong chiến vừa lại không cần e ngại, lập tức đạp phá khóa cửa, liền phi thân mà vào. Boy một phen cũng không có phát hiện Hoàng Bảo tung tích, ngược lại phát hiện bị cuốn thành bánh trưng bắt giới cùng tại phía sau vách đá tránh nẻ bách hoa lấy, trải qua hiểu biết, mới biết Hoàng Bảo sớm đã rời đi, đến bảo tượng quốc bên trong, mà trước mắt trong động không người. Hành giả nhất thời này ra ý hay, theo bách hoa tu bắt đầu thương nghị về sách. Bảo tượng quốc bên trong, hai đạo nhân mã cuối cùng đến đông đúc. Trong đó một đội chính là phía Đông Đại Đường Đắc Đạo cao tăng đường tăng Tạng, tại quốc vương chết dường an vị bình nhiên đợi, thành kính lễ Phật, chờ đợi lấy thông quan văn điệp là đội tốt Tây đi lấy kinh, bất quá dưới mắt quốc vương đang tại đi tiệc rượu quân thần, một phương diện thương thảo quốc sự, một phương diện khác hướng về đại đường thần tăng hiện lộ rõ ràng quốc uy. Một đội khác lại tại giờ phút này lên điện mà đến. Phía sau hai đường cầm khí thế rộng rãi, giơ cao trượt che lăng la, bảo khí cánh, châu quang trong nháy mắt hiển thị rõ xa hoa hào phòng, mà ở vào trước đó người, chính là một bộ lộng lẫy áo bào, kim ngọc tỏa người, sau lưng khoác trường phong, dây lụa kim lông tròn quả khí nghiêm nghị. Quốc Vương trong lúc nhất thời ngây người. Hôm nay chính là, vẻ vang cho kẻ hèn này, hai vị khách quý cũng tới ta quốc bên trong, cho là ta quốc chi phúc vận đã đến, vị này chính là đại đường cao tăng tới ta bảo tượng quốc đội thông quan văn điệp, tây đi lấy kinh, không biết vị vương tử này lại là nơi nào thân phận, dọc đường nơi đây có gì muốn làm. Nghe Quốc Vương ngữ điệu, Đường tăng nhìn xuống dưới, chỉ thấy được nam tử trên thân chỗ phóng thích khí tựa hồ bất tiện, có ý nhằm vào chính mình, kiếp trước chính là kim ve thoát thân, ánh mắt chiếu tới chỗ cũng có thể hiểu rõ, mặc dù không thể như ngộ không đồng dạng xảo biện yêu khí cùng địch, nhưng cũng có thể tình hình cụ thể một hai. Quốc Vương có sai. Cái kia điện hạ nam tử một tiếng căng ngang. Dưới đại người dĩ nhiên chính là hoàng bảo cải trang trang phục, thay hình đổi dạng, đón gió qua 300 dặm, đập mặc đi cương chí bảo giống như, theo ba nguyệt trong động đi đường đến tận đây mục đích đúng là phía trên đường tăng, tự nhiên không thể bỏ qua. Nhìn thấy quốc vương không nói hai lời liền tiến lên hành lễ, quỳ một chân trên đất, chắp tay mà bái, hết đủ thần tử phong phạm, trong lúc nhất thời để cho người ta có chút không nghĩ ra, ngoại bang cùng bảo tượng đều là nước lắng giang, kể từ đó chẳng phải gây thân phận. Bệ hạ nói bên cạnh người cũng không phải là đường chiều cáo tăng, ta chính là ngoại bang hoàng tử. Nhiều năm trước dọc đường bảo tượng săn bắn đối mặt một mãnh hổ làm ác lúc ấy vậy được hung đại trùng, khi thế giết người, tứ xuất tàn phá bờ bãi, hoàn toàn không để ý tới sinh sát thương hại, ta theo dưới tay hăm cứu một vị nữ tử chưa từng nghĩ chính là bảo tượng quốc công chúa, những năm gần đây ta luôn luôn chiếu cô công chúa, gần đây công chúa đáp ứng ta cầu hái, tiểu tế mới chuyên tới đệ mái. Phòng cha vợ. Một lời nói khiếp sợ bốn tòa, phía trên đường tăng cũng nghe được quả thực hơi kinh ngạc, cái này cố sự như thế lạ lùng, chẳng lẽ lại cùng mình có quan hệ, còn không dám nàng kịp phản ứng. Quốc vương sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt chảy ngang. Mới, chương 276, huyền nguyên thực lực. Thánh nhân phía dưới cũng còn kiến hôi. Bởi vì giờ khắp này, dưới đại cái kia ngoại ngoại hoàng tử trong tay bảy biển một chuôi hạt trâu cái gãy cổ ngọc Liên, sợi dây truyền này người bên ngoài vô thức, Quốc Vương lại vĩnh viễn không bao giờ có thể quên, đây là chính mình cho nữ nhi Bạch Hoa Tu tặng cho lễ vật, thông quốc thượng xuống chỉ lần này một kiện, lấy tứ hải văn minh, chính là kỳ chân trị bảo số một. Thật có chuyện này ư? Quốc Vương giờ phút này đã vạn phần kích động không thôi tự kiềm chế, toàn thân run rẩy, thân thể đứng lên, trực tiếp theo trên vị đi xuống, run run đi vào cái kia mặt, ngâm chính mình vị này dù sao cũng là nữ nhi thân từ người. Quan sát kỹ lượng nhất định chính là cùng mình nữ nhi ông trời tác hợp thật phối người. Quả thực là làm cho người vui sướng một ngày, không chỉ có biết được nữ nhi qua nhiều năm như vậy cha vô tin tức trấn tướng, còn được này một cái con đơn rẻ, lão quốc vương không có không thích lý lẽ, ngẩng đầu nhấc tay nắm chặt hoàng bảo, cánh tay hướng về chư thần danh vọng. Trong lúc nhất thời hậu phương nghi trượng bắt đầu tấu nhạc, trên trống nguyên tám muốt số không thiên, cầm sắc hòa minh, kèn tề thổi phía dưới, cả tòa trên triều đình liền làm vui mừng rạng, lệnh công người nào không cảm giác phồi lộng dung. Bất lình, cái kia hoàng bảo một cái giắt vương. Phụ vương mà lại cẩn thận bộ kia ngồi phía trên cũng không phải là đường triều cao tăng. Hắn chính là năm đó đến đỡ công chúa, cái kia ác hổ trải qua mấy năm tu hành, tiệm cư núi rừng, ẩn tính cuối cùng tu thành chính quả hóa thành hổ tinh, hiện như lấy hình người bước vào trong nước chính là muốn tổn thương phụ vương cánh mạng, năm đó chưa từng làm hại công chúa, hiện nay muốn tới đả thương người cánh mạng. Một lời nói giống như lôi đình đồng dạng oanh tạc tại trong quần thần, trong lúc nhất thời cả tòa trên triều đình phát ra xôn xao. Mọi người đều biết, này cao tăng đến từ Đông thổ đại đường, chính là thượng bang người, dọc đường nơi đây đổi thông quan Văn điệp chỉ cầu Tây đi cầu kinh Phật, cũng không ý, mà trước mắt cái này ngoại bang hoàng tử vậy mà nói độ cao tăng chính là năm đó còn sót lại hổ tinh chẳng phải để cho người ta khác. Quốc vương nghe xong, càng là kinh hoàng tựa ở hoàng tử bên cạnh không dám loạt động, lúc này hắn cũng không biết đối phương nói vì sao, nhưng là lúc nào cũng còn muốn để phòng một phen, dù sao hai người cũng lai lịch không đồng nhất, tất nhiên hoàng tử dám như thế nói một chút tất nhiên có hắn nguyên do, nói không chừng có thể bày ra hạng gì pháp môn tin phục chư vị. Đường Tăng cũng nghe biết, người ta chính là vì mình mà đến. Hoàng Bào cũng không dài dòng, dùng thân hình bảo vệ đằng sau quốc vương, một tay một chỉ, trong tay một vệnh ánh sáng trượt nở rộ mà ra. Trên phía cái kia đường tăng sẽ dùng đi tấn manh trực tiếp đem thân hình bao phủ, còn không chờ đợi có bất kỳ giải thích nào, liền mặc niệm trong miệng chú quyết, mau ra tay. Giờ phút này đứng ở đám mây phía trên truyền đến như thế một tiếng triệu hoán, nhất thời bởi mấy đạo tật phong hướng về phía trước đập vào mặt mà xuống, trên người bọn họ tản ra Phật quang bảo khí, trong lúc nhất thời tràn ngập tứ phương, uy nghiêm gia chỉ, toàn bộ trong đám mây như gặp thiên hạng, cái kia trang trọng uy nghiêm Phật pháp rơi xuống chính là Tây Phương Giáo Linh quang. Như Lai được tiếp dẫn bảy mưu tế, bố trí xuống nhân tăng người, trong đó mấy vị này chính là lúc trước tiền thân đa bảo đạo nhân thủ hạ nhân, từng cái thực lực thái ớt kim tiên. Bởi vì thực ra lực thông tuyển cho nên luôn luôn bị chiêu tại Tây Phương giáo bên trong trực luân viên. Mà trước mắt bởi vì kim tiền tử chuyển thế trên thế gian hành động, toàn bộ đông thổ bên trong sát nghiệt quá nặng, quỷ quái yêu ma coi thường quy tắc, tạo xuống vô biên nghịch duyên, nộ không lại không thể cả ngày bảo toàn, cho nên phái ra những này tăng nhân cùng xung quanh bảo hộ, mà trước mắt kết quả quả thực có chút nguy cơ, đến như Lai Tâm ý, nên ban đầu mặt hộ hắn chu toàn. Thế nhưng là, đột nhiên, càng khôn đảo ngược, theo đám mây đánh xuống một vệt kim quang, này kim giống như kinh hoàng một dạng quét ngang qua quanh chư tăng, tại bọn họ trước mặt cắt một đường âm dương, giới Trung quanh khí tức hỗn độn trong nháy mắt tự thành thiên địa, đem bọn hắn toàn bộ bao dung vào trong đó, những cái kia tăng nhân có chút kinh hoàng tụ thành một loạn, trên thân vung ra Phật quang, tinh thần hộ pháp tại tâm, dùng cái này để bảo vệ mình, không bị vạn kiếp xâm thân. Người đến người phương nào? Nghe nói bự uống, từ phía trước giới hạn bên trong, mở ra một cái khe, vết nước rơi rất đầy trời kim quang, này kim quang giống như có thể chiếu rọi cả hồn, từ trong đó đi ra một cái toàn thân trên giới kim quang lóe lên áo xanh trường bào người, sắc mặt tuấn tú, trong ánh mắt, tinh thần lưu chuyển giống như chấp chưởng thiên địa lực lượng, hắn chính là truyền lại từ tại Hạo Thiên đệ Tam Thi Đây là trung kết quả Tây Du đổ vốn là chính là Kim Ve trải qua kiếp nạn mà không ngừng tu hành khắc khổ chuyến đi, 9981 nạn về sau phương đắc chính quả, mà loại xuất thủ như thế, cùng phá hắn cơ duyên không khác, như vậy thu tay lại tạm thời lui về, như lai like bên kia bọn ngươi tự có dặn dò, hôm nay ở đây ta lại cũng không để cho các ngươi đi qua. Ngươi là Thiên Đình chi nhân. Bên trong một cái tăng nhân tự nhiên nhận ra Huyền Nguyên, đã từng cũng ở đây Hồng Hoang phía trên từng có thinh danh, mà sau đó bởi vì luôn luôn ở Thiên Đình mà không chuyện nhân gian, cho nên tại Hạo Thiên thủ hạ không nghe thấy mặt đi, khiến cho gặp nhau rất ít, nhưng lại không ý kiến hắn nhận ra thân phận đối phương. Giờ khắc này ở tại đây nhìn thấy hắn quả thực cảm thấy có chút cổ quái, bằng vào Huyền Nguyên thân phận sợ là đã đến chuẩn thánh trung kỳ tầng thứ, lấy thực lực thế này đối phó bọn hắn mấy cái thái ất kim tiên nhất định dư giải. Việc này không biết cục, tự nhiên đó có thể thấy được, cái kia khuyên mục lang tinh nhớ Trần Tục hạ giới, làm trên trời ngôi sao túc, phía dưới giới ngại mà làm họa tây thiên thủ kinh ngợi, cái này vốn là sắp sửa nghiệp chướng, ngươi cần tiểu ly người không thêm quan to, còn đem chúng ta ngăn lại, bài trừ thiên địa thang bằng, hại sinh đạo lý gì? Hoàng đường, tây phương gan như vậy thiệp. Đây chính là kim bản thân trải đồ, luyện trườn vào đông thổ, đoạn đường này bên trong tiếp nạn tự nhiên bởi một mình hắn tiếp nhận, mà Khuê Mộc Lang tính tuy là thiên đỉnh ngôi sao túc, nhưng cũng có trước kia nhân quả, chính hắn hạ giới gặp nạn độ oách cùng ngươi loại có liên quan gì? Các ngươi như vậy ra mặt ráp đặt cho hắn hai người là không đem thiên đỉnh để ở trong mắt à? Mắt thấy phía dưới đường tăng mắt lộ ra bừa bã, toàn thân trên giới không ngừng run dậy, mà tại kim quang chỗ chiếu chỗ, đã cầm toàn thân hắn trên giới tán đi hình người hình dáng, từng bước bắt đầu có dị biến, những cái kia tăng nhân trong lòng tỏa ra khủng hoảng, như lai lập xuống trọng thể muốn mấy người bọn họ lên đường bảo hộ, cũng coi như đến tu hành là mà bây giờ nhưng không được tương trợ, chẳng phải là để bọn hắn vô phương dặn dò. Không cần đều hắn, đồng loạt xuất thủ, cầm cái này cản khôn một thế giới bại trừ, chỉ cần cắt ngang phía dưới tai họa, cứu được hòa thượng kia, chúng ta cũng coi như đến không có nhục sứ mệnh nặng đến rơi vào địa ngục, cũng coi như làm tu hành thành công, Phật tổ tự sẽ phù hộ." Bên trong một cái tăng nhân nói ra. Huyền Nguyên cười lạnh một tiếng. "Đều nói thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, chính mình hiện nay xem mấy người bọn họ lại làm sao không phải con kiến hôi, liền xem như đại la kim tiên đến nơi đây cũng không có thể ngăn lại tự mình tới mấy cái giết mấy cái." Chú chỉ mấy người bọn hắn thái ớt kim tiên lại giảm tại như thế khoe khoang, vẻn vẹn chỉ là nhất nghiệm. Thiên địa chấn, rất là rõ. Huyền Nguyên toàn thân trên giới liền bạo phát ra một cỗ cường hãn khí tức, như thế bẻ gãy nghiền nát bạo lay lực lượng, không cần người khác tác lưỡi thì đã tạo thành gạo thét thiên địa chi thế, toàn bộ càn khôn bên trong không gian như là phong bạo cuộn lên, đồng dạng tứ phía tàn phá, cái kia hung hãn vô cùng tiềm quang bị bổng đối diện mấy vị tân nhân. Âm dương lưu chuyển, khí tức qua thông, trời đều không được để lộ đi vào, Huyền Nguyên một tay đạo như vậy cái này, một càn khôn bên trong đã biến thành một cái thao thiết sinh linh khổng lồ sắt trạng. Phàm là rơi vào nơi đây giống như tiến vào hủy diệt không gian một dạng, những cái kia tăng nhân đều bị khép lại ở trong đó, không một may mắn thoát khỏi. Sắc cơ tức giận, Singer chôn mũi. Chương 277, Hạo Thiên thấy rõ. Khuê Mộc lang trở về vị trí cũ. Chư Thiên hào quang tan hết, trong lúc nhất thời trung quanh toàn bộ khí tức bình tĩnh lại, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, mà cái kia càn khôn thế giới cũng ở đây giờ phút này lặng yên hóa đi, nhưng khác biệt duy nhất sự tình chính là còn sót lại Huyền Nguyên con nhưng một người, toàn thân trên dưới khí tức bình ổn, mục trỗ nhưng cực độ bình tĩnh, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua. Tô gì? Tha nhẹ một tiếng huyền nguyên liền muốn rời đi. Bất thình lình từ phía sau Lương Phương tan tới một cố vô hạn uy áp, cỗ uy áp này từ phương Tây giới chuyển đến, mạn hôn khắc tế, tứ phương sinh linh cũng cảm nhận được cái này một cỗ đến từ thượng vị khí, giống như một loại sinh linh áp chế. Đây cũng là đến từ như lai Phật pháp làm nổi bật tại thần Phật trong lúc đó, trang nghiêm Phật khí phân tán ra, phù hoa đời trời, hết thể hư hào đều có thể vượt 10.000 trưởng Phật quang chiếu không vũ. Hạo Thiên đứng ở trước gương, ánh mắt bình nhìn xem phía dưới, quả nhiên vẫn là ngồi không yên. Lúc trước là đa bảo đạo nhân huyền cơ chính mình tự nhiên là biết rõ. Lão tử thủ đoạn hắn lại có thể nào không biết, bất quá giới mắt chiêu này thế nhưng là rũi có chút dài, để đặt kim tiền tử chỉ uy tôn ngộ không chư bắt giới cùng sa tăng bước vào tiến về tây phương thế giới con đường, cũng đã là giữa đường đưa tới dị số. Tiên giáo tiệt giáo hai giáo dư nghiệt vẫn như cũ vì vậy mà tranh chấp, mà bản thân hắn cũng ở đây thời khắc chú ý, nghĩ không ra hiện nay hắn như lai bởi vì thần kinh nhân duyên cho nên, lại lại lần nữa ra tay, hành vi này ngược lại có chút phá hư quý củ. Nhưng là theo khi tức tràn ngập mà đến, Huyền Nguyên cũng không e ngại, ngẩng đầu nhìn trời, lấy nguyên thần phái mái, hướng phía trung quanh chấn động ra to lớn tâm thần truyền âm. Trung thổ thế giới Không cho người khác nhúng chạm, nơi đây chỉ toàn tất cả kiếp số, cũng là mệnh cho phép, các phương đều có biến số, người nào nếu dám áp đặt tại dự, ta Huyễn Nguyên hồn phỏa lấy thiên giới tên đến đây quét ngang không sợ giết ngược đa trọng, mặc dù không rơi vào luân hồi tâm như quỷ đạo, cũng ở đây trấn nải thủ, ta xem ai dám vào này thiên giới, hoạch loạn trung thổ. Dứt lời, Huyễn Nguyên một cái thanh khuý đợi ra, tứ phía ngàn vạn sóng gió tụ về trái, hóa thành cuồng lên hàng ngũ phù diêu mà lên, đạp trên cái này nên tập cửu trọng một mình Côn, quanh giống nhiên thiên thành, đạp phá lưu mây, bay về thiên đỉnh, sau lưng lưu lại vạn trượng. Mà phía dưới đường tăng cũng thay đổi là một cái nằm đất mãnh hổ, toàn thân hoa ban đường vân, hổ đầu uy hiếp, mắt hổ tinh quang tản ra, trong lúc nhất thời vậy mà thật thành hổ tinh, bất quá này hổ tinh chi khí tức vững như bình dao động, liền an an tính tính trôi nổi ở nơi đó, vẫn chưa gào thét đả thương người. Hoàng Bảo hài lòng cười cười, quay người hướng phía quốc vương không người chào. Hiện hổ tinh đã hiện hình, ta cũng coi là trừ hại, cha vợ tạm thời đem bắt giữ, mang ta đi về nên đón công chúa cộng đồng hồi triều đến đây bái kiến ngài, đương vị chúng ta giao trách nhiệm hơn kỳ, ngày tốt mỹ mãn. Dứt lời liền quay người rời đi. Nhìn qua cái kia nghiêm chấn nhất bóng lưng, Lao quốc Vương vậy mà nhất thời nói không ra lời bảo tượng quốc hôm nay có thể chính là đột nhiên gặp đại biến Tuy nhiên trong lòng ngàn vạn bất hạnh nhưng lại không phải do trước mắt khởi nguồn chính mình lục thể phàm thai làm sao có thể đủ thấy rõ đây bất quá là chướng nhãn xuất pháp thời khắc này đường tam tạm tạng trong lòng vô cùng giận vẫn phải biết bằng vào chính mình tiếp trước thân thể Há có thể dung đến một cái tiệt giáo đệ tử như thế hung hang ngang ngược bất quá hiện nay lấy kim về thân thể và khoảng nơi đây gặp tiếp nạn này cũng là chuyện đương nhiên sự tình cũng liền ngay tại chỗ nằmấp hạ xuống không tuân theo cũng là phải có độ kiếp Hoangg bảoo chạy về động phủ của mình thời điểm đã là một mảnh có độ Trung quanh động cánh tay đổ sụp 10 trụ thanh xà đại đa số kiến trúc cũng hủy, một khi để cho hắn thấy nhìn thấy mà giận mình, nhất định là cầm con khỉ tiền đến, đến rồi, trong lúc nhất thời, Hoàng bào trong lòng giận đoán nghiệm mọc lan tràn, nếu là vẹn vẹn liền đi cái kia trừ bắt giới hoàn thì thôi, nếu như bị thương bách Hoa Tu, ổn thỏa cũng cái kia con khỉ không chết không thôi. Tiến vào động phủ, nhìn thấy bách Hoa Tu ngồi ở chỗ đó, Hoàng Bảo trong lòng một mảnh bình yên, cứ như vậy cũng liền không nỗi lo về sau, công chúa còn ở lại chỗ này cũng có trách, mình cùng nàng sớm đã là kiếp trước tình, kiếp này duyên phận. Bạch Hoa Tu năm đó chính là cái kia tiên đỉnh phi hương điện Ngọc nữ. Thế nhưng là hai bọn họ tiền duyên chưa ngừng, chỉ có thể kiếp này lại nối tiếp, bất quá lần này Khuê một Lang cũng lại không thể cầm liên lụy trong đó, trước mắt nàng tất nhiên bình yên vô sự, chính mình cũng liền không sợ hãi. Thế nhưng là nguyên tắc bên trong hiện nay Bách Hoa Tu đã là tôn ngộ không thân thể, đó lấy chính là Khuê một Lang cái chi tiết, bị Trộm Linh Lung Nội Đan cùng tôn ngộ không đấu pháp, sau đó quy về thiên đình. Trong biển máu, Nguyệt Kính Thai trước, Minh Hà lắc đầu, chuyến này tuần hành sở hành trình chính, chính là tới đây xem một chút Tây Du kết quả, chưa từng nghĩ liền thấy Khuê Mộc Lang duyên phát kiếp, Nguyệt Kính Thai trước vạn vật cũng phá hương ngâm cuồng, chính mình vốn là Minh Hà sáng tạo, tự nhiên có thể nhìn một bên tuần hành sở sở chủ đi tới. Đại đế ở đây kiểm tra thực hư hồi lâu, chẳng lẽ cái kia Tây Du đổ ra biên số? Minh Hà lắc đầu, lần này hắn đã biết hoàng bảo kết cục, sở dĩ nói đến này độ kiếp, chính là bởi vì hắn linh lung nội đang bị nộ không lấy đi về sau, cũng chỉ có thể lấy pháp thân đánh nhau, đến lúc đó sinh tử hai xem cũng chỉ có thể xem hắn vận mệnh tạm hóa, cái gọi là tử kiếp có thể sang không thể trốn như hắn có thể thành công tăng trở lại phản thiên, cũng coi là hoàn thành mình tại phạm trần kiếp số. Về phấn bạch hoa tu, hắn tự nhiên biết rõ nơi nào đi tới, bởi vì nhục thể phàm thai không thể phá trừ thai bên trong bí ẩn, bị bắt giới hộ tống trở về bảo tượng quốc. Nghe đến Tiên địa Đại cục đã bị Thiên Đế sợ hạ vì quân cờ, lần này kỳ phùng đối thủ sợ là cái kia 33 trọng tiên khuyết trên tồn tại xiển giáo cơ duyên vận tại giờ phút này đã vô pháp chống đỡ lên, sợ là cùng nhân giáo có một trận giao phong cùng đánh cờ. Tuân Hành sợ chủ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, cái này chính là lao tử cũng không thể không nhập cuộc, huống chi cái này vốn là một lần nhằm vào an bài. Quả thật đúng là không sai, Hoàng Bảo bị Tôn Ngộ Không lửa gạt linh lung nội đan, đã mất đi viên nội đan này tăng thêm Hoàng Bảo nhất thời như gặp bị Ngộ Không một đường đuổi đánh ra phủ, Tôn Ngộ Không phía sau xách côn gọi khí quát. Hoàng Bảo con, chạy đâu? Hôm nay ngươi tôn ra ra ở đây đem ngươi bắt được cầm xuống, nếu là lại đi cái này thiết côn nhất định phải ngươi hồi phiên diện, trực tiếp đánh giết. Nói xong, Tôn Lộ không vung lên thiết côn bước ra tới đánh, một đường theo sát đi theo phía sau hắn, phong nổi lên bốn phía, trăm trượng kim quang loé như ý, một côn thể thiên tuyệt diệu như thật. Sau cùng nhất tuyến thiên. Hoàng bào gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời giới hạ, đó là mình sau cùng một đoạn danh trời, vượt qua nơi đó liền có thể trở lại chân trời, lấy khuê một lang ngôi sao hướng về đại thiên tôn phụ mệnh. Đến lúc đó không sợ đến tiếp sau như thế nào đều có thiên tôn vì chính mình định đoạt, lần này kiếp cũng coi như độ. Thế nhưng là bách Hoa sự tình hắn cũng chỉ có thể buông xuống, dù sao chuyện cũ trước kia mây khói tan, thật này dài tỉnh xa cách từ lâu duyên. Cùng lúc đó đám mây phía trên, rất nhiều tinh quan thượng tiên toàn bộ đi ra đó lấy, vì đó chỉ đường, những này tinh túc chân quân từng cái nghển cổ dài xem, tiên mây lật quấy nhiều trong lúc đó, lớn tiếng la lên. Khuê một Lang tinh quân nhanh chóng trở về vị trí cũ, thiên đế hàng chỉ thu hồi. Trở về. Dù sao cũng là Hạo tiên vì lấy đại cục làm trọng phái người tại chân trời bên trong đem đón về, nếu như cùng Tôn Ngộ không phát sinh dây dưa, sẽ chỉ quấy rầy Tây Du tiến hành, vẫn là thiếu sinh một chuyện thì tốt hơn. Chương 278, Hạo Thiên đánh cờ càng hơn một bậc. Xiển Tiệt tranh đấu điểm cong. Thiên đế trong Hậu Hoa Viên, Khuê một Lang quỳ trên mặt đất, phía trước Hạo Thiên liên chỉ bên cạnh ngồi một mình, ánh mắt lạnh nhạt, thật lâu chậm rãi mở miệng. "Việc này chỉ có thể dùng cái này đến, nếu không chúng sinh khó lường giận dò, chính là đó con khỉ sợ cũng có biến số chí niệm, nói ta thiên giới không bị." Khuê Mộc Lang nhẹ gật đầu, trước đó Đại Thiên Tôn dặn dò chính mình sự tình đều đã nghe được rõ ràng, Hàn chuyến này hạ giới 13 năm sở tạo xuống sự tình tại trở về thiên giới thời điểm sớm đã có định số cùng kết cục, mà đây nhất an bài đồng thời cũng là vì bức kế tiếp cờ chuyến đi. Tự nhiên là Hạo Thiên bảy mưu đặc kế. Người theo Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tính tiến về thượng giới, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chuyến này ta cho là người an bài hơn chuyện đến đây thì thôi. Nghe Hạo Thiên hồi phục, Khuê mục Lang có lại lần nữa bái một cái, quay người rời đi. Đợi đến Khuê mục Lang rời đi hoa viên về sau, Hạo Thiên cười cười nâng lên trong tay mình Thiên Đế ấn cẩn thận nhìn một phen, trong đó hỗn độn châu đang không ngừng lục lọi xoay tròn, vô số thiên cơ diễn biến ở trong đó và chuyển, mà do xét một phen phát hiện mình cùng Tam Thanh cốt mắc khí trong đó nhân giáo vận mấy cũng vì vậy mà thua một trận. Xem ra cái này đánh cờ vẫn là chính mình thắng một bậc. Ngẫu nhiên ánh mắt bắt đầu biến hóa. Hỏa Diễm Sơn. Thật tốt, trận này diễn tiễn tranh đấu điểm không phải đến. Hết thảy đều là cơ duyên cho phe A. Chính mình bày mưu tính kế lâu như vậy, lại thêm các phương trợ rút, chắc hẳn cái này diễn tiệt lượng giáo ở giữa thủ đoạn sẽ càng thêm hung tan đặc liệt, mà Hỏa Diễm Sơn hành trình chính, chính là một mình mình trọng yếu quá khẩu, dùng cái này tới ngưng tụ phần lớn thiên giới danh vọng, xem ra là một khoản phi thường tính toán mua bán, đồng thời còn năng lực ngưng tụ hạ giới số mệnh, thế nào mà không làm. Một bên khác, thần mây phá giới, một đội nhân mã chẳng lên vân tiêu. 33 trọng tiên khuyết phía trên, tháp tháp tiên vương Lý Tĩnh xuất lĩnh lấy hai đội tinh binh ở phía sau đi theo. Phía trước gặp tại khuê một lang đặt tới cái kia thiên khuyết trên bên trong khu cung điện, ở nơi này trong đó nhất hùng vĩ hùng vĩ một tòa liền đứng ở trước mặt bọn hắn. Trung quanh thần mộ sừng sững, xa nhà thông thiên, từ phía đan hương bốn phía, cửa sổ các mây mù quấn, tiên cảnh cảnh, ảo tưởng nhưng sinh hóa, bên trong sả cửa chính trên một khu ba chữ to đầu xuất cung. Đi vào cung nội, hai bên tất cả đều là mặc cả người màu trắng to ý, ý, phía trên hoa văn lưu mây tư thế hầu hạ nhi, làm hái thuốc đồng tử, bọn hắn trong ngày thường công cũng chính là quay trùng quanh tại đan lô đó, mà vừa lúc trong chính điện đứng đấy một vị lão giả, râu tóc nhiên, cảnh chiều hôm nặng. Đây cũng là Thái Thượng Lão Quân toàn bộ bầu trời bên trong số một số hai tu đạo thượng tiên. Lão Quân, ta phụng tiên đế mệnh lệnh, áp giải tội thân tinh túc quê một làng tới đây phụng tội, bởi vì hạ giới nhớ trần tục mà ở đây phá xuống 13 năm giới chỉ trừ, bây giờ bởi vì bị truy nã thuộc về thiên đình, vì vậy xuống nặng làm tới đây phục dịch đã mạo xương thiên phạt, sau này liền giao cho Lão Quân ngươi. Dì mua, Thái Thượng Lão Quân không ngằng đầu, vẫn như cũ ôm mình phất trần, mặc cho thác tháp thiên vương lít x Đối với những này tình túc cùng tiên đế truyền lại xuống trách phạt, chính mình vốn cũng không cùng cho để ý tới, buộc tại quan chức bất đắc dĩ mới không có biện pháp. Phạt làm hầu hài nhi, tại đâu xuất cung làm trục luân phiên nhóm lửa, mỗi ngày khó lường tùng giải, ở đây luôn luôn trông dự đan lô, cho đến thời hạn thi hành án là đầy mới có thể làm tiếp định đoạn. Thái thượng lão quân nghe nói, trên mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát ra rắc mỉm cười, xoay người lại phất tay áo trong lúc đó chậm rãi giạ bước, đi đến đan lô chỗ đó, nhìn xem vách lọ phía trên cái kia phát họa hoa văn cùng ve sức đan mây trong lòng hừ một tiếng. Chiêu này đoạn tuyệt diệu vô cùng đây này. Giáo tàn người bị Hạo Thiên phát nhiệm vụ can thiệp Tây Du lấy ra số mệnh tiếp số, phản cầm thượng giới là không ở thiên đình nói chuyên thẩm, không can dự xiển tiệt lượng giáo tranh mới là đẩy đến chính mình tại đây, cũng coi là là cho người mượn giáo tên mà lắng lại một kiếp này khó. Năm đó Thiên Bổng chơi đùa hàng nga cái này một tội danh, nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh cầu tình, sợ sớm đã bóc đi nguyên thân, đánh nát nguyên thần giáng trước nhập địa ngục, chính là bởi vì có về sau mở một mặt lưới, mới khiến cho hắn hạ giới đầu thai biến đình luật lệ như thế khắc nghiệt, cái này khuê mục lang nhớ Trần tục hạ giới vườn tỉnh kiếp trước lẽ ra cùng tội, bởi vì tư pháp thiên thần nhị chúng hiện chân quân tọa trấn. Thiên đế trực tiếp xung quân đầu xuất cung chính là muốn né qua cái này mồ xiển tiệt mâu thuẫn, đồng thời thăm dò ta thái độ độ. Bất quá này cái cục, chính mình nhận là được. Lao thần thiết chỉ. Thái thượng Lao quân tiếp nhận kim sắc cuốn bảng, vung lên phất trần, liền dẫn Khuê một Lang đi trước đan phòng, sau này túy nguyệt cái này Khuê một Lang muốn ở đây hối lỗi lưu thủ, tự nhiên cũng hoàn thành Hạo Thiên đối Lao tử lần thứ nhất thăm dò. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung. Lao tử gật đầu cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía thiên phương hướng, nhưng nhìn chân trời bên trong cái kia lăng la bảo tự phía trên, có tiêu đại điện bên trong chính là Thiên đế hạ tiên trong lòng mình suy nghĩ chắc hẳn cùng đối phương không như mà hợp, bất quá chỉ là mượn nhờ một cái tiệt giáo còn lại, liền dám can đảm thăm dò chúng ta giáo phái, này một chết cũng tính là người thiên đế thắng, bất quá việc này tạm thời đè xuống dưới, cuối cùng rồi sẽ lần này tiếp số đem bị chúng ta ăn bài. Lập tức Lao tử đưa ánh mắt lại lần nữa ném về tới trước mặt mình tòa này miệng lò bên trong, âm dương nhị khí dặn dò, không ngừng diễn hóa sinh linh mới hỏa đang bay lên, thiên cơ vận mấy cũng bị hắn tới tiêu đi vào trong đó, đang chiếm bối toán pháp thời điểm, hắn phát hiện thiên địa sinh cơ giật giảo, bất quá rất nhiều một đường sinh cơ đều bị thiên giới chiếm đoạt đi. Dạng này vừa nhìn chính là muốn nhúng chàm Tây Du to lớn số mệnh. Đã như vậy, chúng ta cũng nắm tay đánh cược một lần, nhìn xem một trận tạo hóa làm qua về sau người phương nào phần thắng càng lớn. Trái lại nhân gian, Tố Nội không cứu trở về đường tăng, nhìn thấy hắn hóa thành hổ tinh về sau nhất thời cũng có chút khác, bất quá bằng vào thuật pháp lại lần nữa đem hóa hình quy nguyên, bắt giới cũng trước giờ cầm bạch hoa tu đưa về bảo tượng, này một nhóm tạm cáo đoạn cũng tận viên mãn. Đường tăng nhìn phương xa, một kiếp này chính mình vẫn như cũ không bắt được trọng điểm, xem ra cái này vận mấy tích góp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, còn nhiều hơn thêm suy nghĩ. Thiên thời địa lợi vận dụng về sau mới có thể kim tiền phát sắc, được bản thân chân thân tạo hóa. Bách lý hành đường, rất là buồn tẻ không thú vị, bất quá sư đổ 4 người ngược lại là càng thêm cảm giác bất an nhiệm, phía trước con đường là cùng hòa đạo đồng dạng cực kỳ nóng rực trên đường đi khí muộn khó nhịn. Cửu ca ca, đây là nơi nào đi tới? Sao khí trời cái này, lý đến, giống như năm bước, thu vô cùng làm phòng cao một trời một vực chi giác, chúng ta đã đi vào nửa thu không nên như thế khô, thế nhưng là khổ ta lão trư. Nói xong bắt rồi liếm môi một cái, một mặt không vui. Nghe trư bắt giới lời nói, Tôn Nộ không lắc đầu, ngươi cái này ngốc tử, đất này dưới năm bước Tự nhiên, có hắn nguyên do, hết ăn lại nằm ngươi cái này, ngốc hàng lần nào không phải muốn bực tức đường này. Không muốn đi đường, vọng tưởng tan trốn, thật sự cho rằng ta không biết ngươi tâm nghĩ, hả? Một lời nói nói bát giới trên mặt tuyến hồng có chút bất đắc dĩ, tiếp theo tay, treo lên tiến lên đi theo ngựa bên cạnh, đành phải phụ thuộc vào đường tăng, mới có thể né qua con khỉ đỗ cợn. Sa tăng cũng bạo mồ hôi trằn trệ, đại sư minh, lần này là thật cổ quái, nửa thu thời khác, nơi đây giống như thiếu đốt, ngươi cái này thần thông, sao không tìm cái kia thổ địa hỏi một chút? Tôn không cũng biết như thế. Về cái quyết, bước trên mây tìm cái kia thổ địa, cầm bốn phía địa tiên sinh linh đủ số gọi tới hỏi thăm, lúc này mới biết nơi đây tên một gian Hỏa Diễm Sơn. Chương 279, Hỏa Diễm Sơn. Lưu Ma Vương, Tiệt giáo sau cùng một chút thời cơ. Như thế như vậy, con khỉ nghe nói thổ địa bọn người giảng thuật, nhất thời cảm giác việc này là thật khó giải quyết, dù sao nơi đây thai họa nếu như nói nguyên nhân gây ra cùng mình liên quan không chạy khỏi, ban đầu ở Nháo Thiên Cung thời điểm, đánh vào đâu xuất cung bên trong, một trận náo kịch còn đảo lật ra đà lô, vì vậy mà nhượng xuống rất nhiều mầm thai Không có cách nào, ở đây tình áp bách dưới, Nộ không đành phải đi về hướng về đường tăng bọn người bầm báo, cái này tình huống đột phát bắt giới đương nhiên không thể thiếu châm trọc khiêu khích. KK cũng thật sự là chú ý nhóm, năm đó thai họa hàng ở trên đầu mình là nhân quả, còn liên lụy sư phụ, ta cái này người lỗ mãng, không biết đạo lý, để cho sư phụ bình luận, cái này chẳng lẽ ứng ở tại chúng ta trên người báo ứng. a ngươi cái này lưu manh, xem đánh. Sư phụ, ngươi xem hồ này, lại phải gây chuyện, ta phen này phế phủ tâm lời nói cũng làm phổi tạng đồ và được. Nộ không nhất thời mắt bực, rút ra thiết đồng liền một trận l Truy tại bát giới đằng sau là muốn đem ép tại thiết côn phía dưới, cực kỳ quản một phen, làm cho trong lúc nhất thời trường khí mù mịt, sa tăng khuyên can không được, luôn cuống tay chân. Đường tăng nhưng có chút sinh lòng phiền muộn, này một kiếp thuộc về nhân quả, mặc dù là vô giải hóa, bất quá lại là một cái có thể đảo loạn nhân quả cục, hỏa diễm sơn này một đường nếu là có thể thực hiện nhất định phải náo thượng lang tiêu. Trong hồng hoang ở ngoài cũng hiểu việc này, cũng tốt vì mình toàn bộ kế hoạch đè xuống thẻ đánh bạc đã là như thế cái kia 803 liền tiếp nhận. Ngộ không nhanh chóng tiến đến giải quyết, đem việc này giải quyết xong, Trong câu nói tràn đầy không kiên nhẫn, ánh mắt thẳng đến xa chỗ, nhìn xem kia Hỏa Hùng Sơn Thạch, đường tăng cầm nỗi lòng xoa đặt ở Hỏa Diễm Sơn này cục diện bên trong, chỉ cầu con khỉ nhân quả cuối cùng không thể xong toàn. Nộ Không cũng không thể phản bác, đành phải tiến đến hỏi thăm, mới biết muốn đi đâu Thúy Vân Sơn chuối Tây động tìm cái kia thiết phiến công chúa xin vay bảo khí quạt lá cỏ, Diễm Sơn Hỏa mới có thể đi qua. Nhất thời lại được tâm hỷ, cái này thiết phiến công chúa tính được chính mình đậu đậu, nhớ năm đó Hoa Quả Sơn kết bái, cái kia Bình Đại Thánh Như Ma Vương còn mình gọi nhau huynh đệ, tầng quan hệ này là thật có thể dùng để chu toàn một chút. Nhưng chuyện không toàn nguyện, xa xôi ngoài trong dạ, tích lôi sơn ma vận động. Như Ma Vương khom người túi đầu. "Tiên sư đến đây, con cháu khấu kiến." Đứng trước mặt nam sĩ một trung niên nam tử, từ phía trên giới hóa phàm mà đến, hai sợi phát phát xanh thơ tằm, phiêu nhiên như tiên, một thân khinh bảo lấy thân nhìn qua vững như Thái Sơn, gương mặt bên trong thiếu chút cho phép phàm chân khí, nhiều hơn mấy phần tiên ý. Thân phận không chô cái khác, huyền đàn tài thần triệu cung minh. "Tiên sư lúc trước phong thần, thần đàn, tiên là tiên, không ngờ rằng có thể cùng nhân gian gặp lại ngài trở về, không biết lần này tới con cháu nơi này có gì dạy bảo." Con cháu ổn thỏa thành tâm học. Triệu Công Minh khẽ than thở một tiếng. Năm đó phong thần, ta tiệt giáo đệ tử thương vong thảm trọng, giáo chủ theo đạo tổ trốn xa tử tiêu cung, từ đó thế gian tiệt giáo đệ tử nhân gian tán loạn, chỉ còn Quy Linh một người chỉ huy, đám người còn lại cũng cũng không tiêu tan chỗ, chuyến này nhân gian hành trình là thật là một tư tình. Thiên sư mới nói, Như Ma Vương cung kính nói, Tây Phương thế giới như lai chính là năm đó đại sư Minh đa bảo hóa thân, phản bội sư môn, phản đầu Tây Phương thế giới, tiếp này ta bên trong thủ khí vận Truyền xa Phật đạo giáo lý, ta tiệt giáo mặc dù đã sự suy thoái cũng không cam như thế, thiên thần ngàn vạn viễn siêu xiển giáo tập nhân, nhân gian nhân quả chúng ta còn cần hết một làm hết sức mình, cái kia Tây Du bốn người đã đến đây, sợ là tiến đến mượn quạt dập lửa, ý đồ quan uý. Nói trắng ra là về sau, Triệu Công Minh cũng không có dừng lại lâu, quay người liền rời đi, này một nhóm vốn làm 10 phần bí ẩn, mặc dù dùng để thiên cơ che giấu chính mình một mình hạ giới, lại không thể nói thẳng nói rõ, không ngoài trợ giúp mà thôi. Người tự mình định đoạt, đừng quên cái kia Nam Hải Liên đại bên cạnh tụ hẹn Hà Nhi. Sau cùng lưu lại một câu nói kia, trùng kích lưu ma vương nội tâm. Nhất thời nổi trận lôi đình, mắt lộ ra hung quang, mình cùng Tôn Ngộ Không loại trước đó thì đã kết xuống thù hận, muốn cái kia con khỉ trước đó không niệm tình xưa, cầm mượn thủ đoạn cái kia con khỉ cầm con trai mình đưa ném đến quan thê âm tọa hạ thiện tại đồng từ trước đây huynh đệ không kịp hận cái này một đầu kim cô cốt độc. Bát Hầu, ta lão ngu chính là đánh bạc cái này thân xương cốt khó giữ được, cũng không cần ngươi qua núi này độ này khó. Đưa tay một chiêu, Lang Nha bỗng bay tới, cắn giải khoát phủ đi vào trường, mặc giáp trụ bắt đầu, kiên giáp áo qua thân, cái này sát sát khí liền tụ đến bởi vì mạnh như mánh, một hướng về năm đó yêu ma bá đạo, tức là tiệt giáo đệ tử vậy. Làm người cha, lúc trước mối thủ không đội trời chung, đặt vào tỉ thủy thú mắt vàng phi ra độc phủ, thẳng tắp hướng phía Hỏa Diễm Sơn mà đi. Trên bầu trời, quan sát phía dưới, Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, này một nhóm hạ phàm lúc có kiếp nạn này, đến lúc đó như thế nào phá cục thì nhìn cái kia Tôn Ngộ Không bọn người tạo hóa. Một tiếng quát to, Triệu Huyền Đàn làm như vậy có sai lầm bất công. Triệu Công Minh vừa quay đầu lại, sau lưng giữa không trung lơ lửng một cái tăng nhân, khuôn mặt gầy gò lại trang nghiêm trang trọng, tự trang bảo quan phía, phía sau Phật pháp quang truyền, 3000 kết thúc lễ, tay cầm Long bảo trượng, chỉ quyết, Phật hiệu bên miệng. Linh các. Phía sau chỗ người chính là Linh các Bồ Tát chính là như lai ngồi xuống thân truyền đệ tử ở tiểu tu di trên núi phổ biến hậu Phật duyên đến sâu với lại có lý niệm hóa pháp còn cứ gọi là đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại Tây phương thế giới sáng lập 3.000 Phật đà 10 lúc Phật Quốc Phật Quốc tọa hạ có thể hiểu thấu đáo pháp lý người không biết mà Linh cắt chính là trong đó nhân tài kỹ xuất người không cùng tiểu tu duy trên núi tu hành tới chỗ này quản ta tiệt giáo tương truyền chuyện gì như vậy hỏi đến các thiệp chẳng lẽ chính là ngườiơ Phật môn lý lẽ A triệu công Minh lạnh lùng hỏi Linh cắt cười nhạct một tiếng ngã Phật tử bi phổ độ chúng sinh ở chỗ này ta liền muốn hóa thân độ kiếp Cái kia Tôn Ngộ không đã thua Thúy Vân Sơn chối Tây Động rủ sẵn nửa sơn môn, tiến đến tìm ta tương trợ, ta tặng hắn bảo vật Định Phong Châu, có thể trấn vạn trùng phong hoa loạn lưu, nhất định như lúc ban đầu. Cái gì? Nghe nói lời này, Triệu Công Minh trong lòng nhất thời dấy lên cùng một chỗ vô minh hỏa, nghĩ không ra chính mình hóa thân hạ phàm mục đích chính là muốn vào tay này cụ, để cho tiệt giáo còn lại đệ tử như Ma Vương xuất thủ ngăn cản đối phương dùng cái này tăng áp xiển giáo nhân giáo cùng Tây Phương giáo thủ đoạn, thế nhưng là cái tiết như lai thế mã sớm có tính toán. Cái này tên thực phàm, địa linh, kiệt, linh tát tại liền không còn ta cũng cùng "Cáo tử." Dứt lời Triệu Công Minh liền muốn quay người rời đi, đột nhiên một đạo khoe khoang ảnh theo trên đầu của hắn lướt qua, giống như một đạo lưu quang trong nháy mắt biến hiện ra ở mặt khác trước, vẫn như cũng một thân vải bảo nước trang, linh cắt mặt không đổi sát. Người cho dù như mà Vương Thi khó ngộ không, tam tạng bọn hắn, thì đã là phá thăng bằng, thiên địa này định số đổi khó lường, đổi khó lường a. Triệu Huyền Đàn nghe bần tăng một khuyên, cứ thế mà đi, thiên đình phía trên tự có quán thúc, tự tiện hạ giới đi tư là thật không ổn. Triệu Công Minh nhất thời liền lên chiến dịch, đưa tay long tác, kim tiên chính mình nguyên lai tưởng rằng kế hoạch có thể áp dụng, nhưng không ngờ đã bị linh cắt vượt lên trước một bước, bằng vào Ngưu Ma Vương thủ đoạn sợ là khó khăn tại Tôn Ngộ Không nơi đó chiếm được chỗ tốt, chính mình đang muốn tiến đến trong bóng tối tương trợ, chưa từng nghĩ lại bị cái này đầu hói ngăn cản đường đi, bất qua dưới mắt tất nhiên bởi vậy chuyện làm kết, vậy liền cùng làm qua một trận, nhìn xem cái này tiệt giáo thượng tiên cùng hắn cái này Phật môn Bồ tát trong lúc đó rốt cuộc, nhưng có chia cao thấp. Tới đánh với. Chương 280, Hạo Thiên lạnh nhạt giải hoặc, các phương vào cuộc. Trước mắt, Triệu Công Minh vẫn như cũ duy trì chấp niệm, đã có người chặn đường. Như vậy hôm nay chính là bước lên đặt mình vào nguy hiểm cục diện, cũng muốn ở đây đối chiến cho hắn. Kim Tiên khởi thủ, Quang Long gào thét, trực tiếp rời khỏi tay theo vực long tác chạy như bay tới, một cái pháp quyết liền diễn hóa ra long đỉnh giữa trời kết quả tiệt giáo bên trong, Triệu Công Minh phương pháp làm đi thuật tròn nên giới trận, trước mắt cũng là dùng toàn lực. Linh Các không chút hoang mang, đưa tay chuyển động, trong không gian tác động đến không ngừng, nổi lên bốn phía tin tức chúng quanh gào thét, một cái to lớn chữ trước mắt, trong tay kim quang chiếu rọi, hắn chiêu này cũng cho đủ Triệu Công Minh mặt mũi. Hết thảy làm xong về sau hắn đưa tay huy động Phi Long bạo trượng điều khiển quang tán ra, chỉ về phía trước, trực tiếp lên địch mà lên. Trong lúc nhất thời hào quang đầy trời trang nghiêm Phật tượng chiếu tại chân trời, đây cũng là tiểu tu gi trên núi Phật Pháp chi tướng chiếu khắp này một phen thiên địa, cái gọi là tu di chính là đã thấy thiên địa chi biến hóa, giống như quần quần giới tự di đồng. Triệu Công Minh có sợ gì, kim long bổ nào, đầu ngón tay xé rách, chính mình cái này long đỉnh giữa trời chính là phong thần thượng thiên về sau lĩnh hội tu hành mà đến, long mục điện quang tảng ra, a thời gian tiên mới vừa quát lên, cả hai đụng nhau trong lúc đó cũng đã xé rách hư không, tinh thần nghịch chuyển giống như thiên hà đảo lưu, trong lúc nhất thời tĩnh khí tràn điều này cũng làm cho đối phương không thể không triệt toái phía sau bách mới có thể lập tức cái này một cái long Đình giữa trời. Hạo thủ đoạn, Triệu Công Minh thủ đoạn này quả thật không cạn, bất quá thiệt giáo sự suy thoái, bọn ngươi đều đã thượng thiên phong thần, bảo hộ thiên quy tử hình mới là cao, hiện nay như vậy dây dưa chẳng phải là rơi xuống mặt mũi. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, tăng nhân này ngược lại là tốt biết nói chuyện, lúc trước mượn nhờ tiền giới, hai giáo tranh chấp, Phật giáo làm chủ trung thổ, mà cái kia phương Tây nhị lão mượn cơ hội này đổi càng là trắng trận phổ biến truyền Phật lý, chừng cứ bọn hắn thêm số mệnh rút gọn phân số đi số lớn giả. Hiện tại ngược lại là còn có mặt mũi tới nói là bọn hắn phá hư quy củ. Bất quá đã là chuyện cũ trước kia, cũng không cần nhắc lại, trước mắt lãnh đạo dù cho đối phương cản trở con đường của mình, liền không cần lưu thủ, Tây Phương Phật môn lại có thể thế nào? Ở nơi này Tây Nưu Hạ Châu có thể một tay che trời, nhưng mình vốn là cao cư trên trời, há có thể thụ hắn loại kiềm chế. Lại đến, nhìn ta Kim Long phá hải, phá tinh đấu chuyển thừa thuật pháp, dạy ngươi loại nhìn một chút chân thần thông chi học. Nói xong Triệu Công Minh huy động trong tay hóa thành roi dài phược long tác, một con đường chặn xuất từ hậu phương mở ra một đạo kim sắc vết nước, trong cái khe truyền thừa sau đạo âm dương khí, khí tức lưu chuyển, âm dương Đây cũng là thiên cơ cấp đường, lấy tay bên trong kiếm chặn một đường sinh cơ, cái này sinh cơ liền ở trước mắt, bất quá sinh cơ duy nhất cái này một đạo, đối phương có thể hay không nắm chắc đều xem tạo hóa. Phật quang bảo khí, nhưng ở đầu ngón tay, so với bản lĩnh tự nhiên không có Triệu Công Minh truyền thừa nồng nàn, linh cắt tự biết chính mình nội tình không được, thế nhưng là Phật sĩ ánh sáng, đương nhiên chiếu vu bà bà bị ngạn, chính mình truyền thừa tiểu tu di tâm pháp, tự nhiên có thể một chỉ kim quang phá thiên hạ, dù là đối thủ tiếp qua tại cường đại, lấy chính mình sinh ra thế giới cực lạc, tự nhiên có thể đem hắn ngăn lại, dù sao lui lại một bước đều là mọi loại Phật tổ. Hắn lại có thể nào cùng toàn bộ Tây Phương giáo số mệnh chống lại? Nhìn thấy một màn này, Triệu Công Minh lắc đầu, thu lại trong tay Kim Long thiếu tiên, Phượng Long tác trở về vị trí cũ, sắc trời quy nguyên lưng tựa Phật sĩ phụ thuộc, "Ngươi đã thua, một trận chiến này ta vô căn vô cứ, thắng ngươi một bậc chính là trời an." Triệu Công Minh nói rất có lý, chính mình trở lên thiên làm đầu phong thần về sau, liền không thể mượn nhân gian sắp bén, tuy nói một là kết giao thân phận bất quá lúc này chính mình vẹn vẹn chỉ là một thân một mình, khô khô con đứng ở bên trong đất trời, cô đơn bóng. Thế nhưng là linh cắt dĩ nhiên đã lấy vật thổ linh quang gia chỉ, là thật thua hắn cái này một bậc. Người xuất gia đã lấy tâm hướng về Phật môn liền vô ý tranh thủ tháng thua, tất nhiên giao đấu đến tận đây, triệu công minh không muốn cùng ta tiếp tục dây dưa, vậy cũng chính là tự nhiên bình sinh là không ở tháng thua, vô dục vô niệm, quyền đương kết này nhân quả, không phải có tin mừng, không phải có bổn, không phải có giận, không phải có hoán, đây cũng là ngã Phật tâm học. Ha ha ha ha, người cái này Phật môn cực kỳ không tranh, không có quan hệ gì với người, lại đối ta tạo hóa, một đoạn này vì ta duyên phận thuật tạo hóa. Ha ha, triệu công minh ngửa mặt lên trời thất giải phía sau quang mang ra Trong lúc nhất thời ngay cả mây hà cũng hóa thành lưu quang cho hắn trùm quanh chỗ bay, giống như cùng trong tầng mây có thể gặp được lang phượng truyền tượng, cái này ngưng tụ số mệnh tư thế vô cùng y vũ quần quật, lệnh lòng người vì sợ mà tâm rung động. Vậy thì lấy biểu tượng hắn đạp phá đại La Kim tiên tầng thứ, bước vào chuẩn thánh sơ kỳ, tinh thần vạn đạo đứng hàng dưới chân phụ phục rung động, quỷ bái tại người đứng đầu trước mặt, kính hắn là trời tối mệnh lệnh. Nhìn thấy một màn này, trên đường chân trời, hạo Thiên cười không nói, ngược lại là một bên giao chỉ có chút không hiểu, đây là vì sao? phải biết nghĩ đến lấy siêu thoát cùng phi thăng hóa cảnh làm cần có đại cơ duyên gia thân hoặc là phúc trạch nồng nàn người mới có thể đủ lấy được tạo hóa huyền diệu. Nhưng cái này Triệu Công Minh tại Phong Thần thượng giới về sau luôn luôn nhàn vân giãi hạt bốn phía tán đảng, không trùng tu đi linh hội, lần này bất quá chỉ là cùng linh cơ Bồ Tát đánh nhau một trận, vì sao có thể trong nháy mắt đánh vỡ cảnh giới vượt qua đại La Kim tiên phong, đến chuẩn thành tầng thứ. Hạo Thiên lạnh nhạt giải hoặc, giữa thiên địa này vốn là có một số người dựa vào tự thân thực lực hậu tích bạc phát, có lực cường đại đội tình vẫn thì không cần mấu chốt người liền sẽ dừng lại tại tự thân tầng thứ mà vô phương đập phá công siege, trước mắt Triệu Công Minh bởi vì chính mình người mà đối kháng khắp cả Phật thổ ánh sáng, sinh lòng đỗ phá, một cái hào khí hướng vút điêu, cái này uy vũ tiến hành trợ giúp hắn đạo tâm lại lần nữa phi thăng. Thì ra là thế. Giao chỉ nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp cũng dập dần ra một vòng thanh tịnh ánh sáng lưu hoa, nguyên lai là lấy chính mình một trận chiến này mà chứng được đạo tâm, quả nhiên là đại tạo hóa tư thế. Hạ đứng dậy, rãi bên cạnh, dựa vào tại giao chỉ bên cạnh. Hỏa Diễm Sơn này chính là một lớn khảm chi kiếp, tướng này lại là một trận biến số. Mà trước mắt mượn nhờ trận này biến số mà hiểu rõ nhân quả người chỗ nào cũng có, Triệu Công Minh chỉ là một, ngươi mà lại nhìn xem đón lấy các phương liền đều sẽ vào cuộc. Giao trì nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hạ giới đám mây Linh cắt thấy vậy một màn cũng là rất là tán thưởng, nghĩ không ra cái này huyền đàn tài thần Triệu Công Minh nhờ vào đó một trận chiến, lại còn dòm ra đạo tâm ngăn trở mà lại lần nữa thực lực phi thăng, có thật không phạm nhân, nhưng nếu không có thượng giới phong thần như trước đang nhân gian tiêu giao, nói không chừng cảnh giới càng có thể cao thâm mặt chắc. Triệu Công Minh chậm rãi thu nạp trên thân kim quang, trong lúc nhất thời cảm thụ bốn phía vạn vật, giống như có thể tự thân hòa vào thiên địa, cảm giác lương tuyệt diệu nhất định khó khăn nói nên lời. "Chúc mừng Triệu Công Minh tu vi thượt tầng, đến đại tạo hóa duy vận, thật đáng mừng." Nghe linh cát nữ điệu, Triệu Công Minh nhàn nhạt nở nụ cười, chính mình lần này hạ giới vốn là tìm cái này như ma vương mà đến, bây giờ đã hoàn thành tư mời, cũng không cần ngưng lại, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, hết thảy đều có hậu văn. Chính mình vẫn như cũ đứng hàng bàn, ở thiên giới, lần này hạ giới đã không hợp quy củ, coi như hôm nay có thể chém giết cái này, linh cát cũng không thể tự tiện làm chủ. Sở Game lên Đại Thiên Tôn bất mãn. Đã là như thế, vậy ta cũng sẽ không hỏi đến, người hảo tự lo thân, cái này Tây Du đổ biến số chiếm đa số, cuối cùng như thế nào còn không nhưng phải biết. Dứt lời, Triệu Công Minh phi thân rời đi, trở lại Thiên Cung. Vạ, chương 281, khởi bẩm Đại Thiên Tôn, mặt tướng ngự đi. Nữu Ma Vương một tiếng gầm nhẹ, nhấp búa liền chặt, chặt xuống bầu trời này bên trong rơi xuống một đạo thanh phong, theo lưỡi búa chi chi rơi mà vang lên tiếng oanh minh trong chớp mắt liền giống như cùng kim trung rơi xuống đất, làm một tiếng đập vào đối phương kim cô đồng phía trên. Tôn không một bước lui lại, mình làm là kim quang không hỏng thân thể sẽ lo lắng hắn thủ đoạn này, bất quá cũng thực có chút quỷ dị, năm đó kết bái thời điểm, chính mình là Tề Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, tôn làm huynh trưởng Hào Bình Thiên Đại Thánh, có thể thực lực cụ thể đến xem không nên có như vậy lực đạo, như thế thiên quân mạnh mẽ làm khắc khổ tu hành, xem ra như thế thời đại đã qua, 500 năm thời gian sau đó mới gặp, Như Ma Vương thủ đoạn càng thêm không thể nắm lấy. Ca ca, ta tới giúp ngươi." Từ phía sau gầm lên giận dữ, chư bắt rồi đánh trên đỉnh, một đường cuồn vùng là vũ, giờ phút này cũng nói khó lường cách thức, này Nưu nhất định tri lòng, vậy mà biến thành hình dạng của mình lừa gạt đi tôn ngộ không tới tay bạo làm hại hắn cái này, một thân bao quát béo thân thể ở đó Hỏa Diễm Sơn xung có tụ dày vỏ. Bây giờ đến tin tức này ổn thỏa thật tốt phát tiết một phen. Nốc tử, chúng ta cùng nhau tới tay, tha cho hắn thực lực đại tiến, cũng không thể cùng ta huynh đệ bên trong chiếm được tiền nghi. Lập tức con khỉ bước trên mây mà đến, Tả Hữu bao sao, Thiết Côn cũng nổi, Côn côn sinh phong, tinh thiết va chạm trong lúc đó vang lựa khắp nơi, phiêu diêu gió lốc gào thét lục lọi, Ngưu Ma Vương liên tiếp lui về phía sau rất nhiều, mạnh, có khó khăn chống mỏ đóng bá, chém phía dưới, chém vào Ngưu Ma Vương hùng. Chính thước mũi đinh dự sắc bén, một kích này nếu là trở thành chính mình nhất định phải bị thua, Lang Nha bỗng bắt tay nhấc lên bảo vệ mình, chính là này trong chớp mắt bị Tôn Ngộ Không bắt được sơ hở. Đại ca ngươi phen này dây dưa cũng nên chấm dứt. Dứt lời, hốc đầu một côn mà xuống, một côn này trong lúc huy động cường bạo sức lực lớn ầm ầm sụp đổ dưới, Thương Thiên Lưu Hỏa cháy sáng tỏ, như ý thiên quân vượt 10000 pháp như ma vương miệng tụ hét phun ra, trực tiếp từ phía chân trời bay ngược mà xuống, như là một này hắn đã vô đỡ, với lại cũng Không này manh mẽ lay, trong phá thành mặt đất sụp Hắn cũng bị chôn ở trong đó. Lập tức trong lúc đó, ngộ không trong ánh mắt thông thả tử hỏa, chấm chấm lấp loé, là rất nhanh tựa như thốn mang đồng dạng lại biến mất, tuy nhiên chính là này, một cái nho nhỏ mà động tác tinh thế, lại trốn bất quá Hạo Thiên nhìn chăm chú, đứng ở thiên cơ kính phía dưới, Tôn Ngộ Không, cái này một siêu tuyệt thủ Đoạn Hạo Thiên toàn bộ thu nhập trong mắt. Cái này yêu pháp tự nhiên là nguồn gốc từ tại cái kia yêu ma bên trong, nghĩ không ra đi qua lâu như vậy tu luyện, hắn đã có thể nắm giữ như thế lô Hỏa thuần thành kể từ đó cũng là là toàn bộ Tây Du tăng lên một chút biến số. Nhưng mặc kệ cái kia thao tú người là La Hầu vẫn là tiềm tàng trong bóng tối yêu ma hiện nay cũng không đáng kể mà nhưng, bởi vì nếu là cái con khỉ này đột phát biến số, mình còn có lấy phủ để chịu tấn áp chủ bài. Vung tay lên trong lúc đó, mặt kính biến mất, Hạo Thiên nhìn một chút phía dưới quần thần, chỉ thấy bọn hắn phân lập hai bên ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm, rất rõ ràng mỗi người có tâm tư riêng, Hạo Thiên lại có thể nào nhìn không ra trước mắt hạ giới trong, yêu ma vương thân phận nổi bật, thổ thoại là các phương cũng muốn vào cuộc một cái biến tử, giáo hy vọng tương trợ, giáo tự nhiên cản trở. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy. Đại Thiên Tôn, việc này đã sinh, vốn là nhân quả thoải mái. Nhưng cái này Tôn Ngộ không cùng Như Ma Vương gặp nhau liên kết không thể như vậy kết thúc, còn cần chúng ta từ đó định đoạn, Như Ma Vương tiệt giáo lưu người tại người, tính được đời thứ ba đệ tử, không biết chúng ta phái người phương nào đi ra đời. Một câu nói kia giống như đạo tia lửa tác, nhất thời dẫn nổ toàn bộ Lăng Tiêu đại điện. Hạo Thiên ánh mắt nhắm lại, ánh mắt hướng phía dưới buông xuống nhưng nhìn xem cái kia hai bên xuân xuân dục động tinh quan tiên tướng, trong lòng có dự định, bây giờ xiển tiệt lượng giáo với nhau lẫn nhau mâu thuẫn, trong bóng tối tư đấu, như thế một cái tràng cục vừa vặn giao cho bọn hắn tới làm xem, bất quá xem tình hình này cuối cùng quyền hành vẫn còn đang là rơi vào cái kia giáo trong mọi người. Tiệt giáo bên trong, Tam Tiêu bọn người không nói gì có thể nói, nếu là như vậy hạ giới sợ rơi xuống miệng lưỡi, nhưng nếu là giống như này bọn tha, chẳng phải là nhìn xem bọn hắn tiệt giáo về sau gặp áp chế. Một bên Triệu Công Minh một bộ khẽ như vẻ, ôm lấy tay áo, mình đã đem việc này trợ giúp đến đây, hết thảy đều cùng mình không can thiệp, dù sao hạ giới hành sự đều đã lấy được Hạo Thiên ngầm đồng ý, đương nhiên không thể lại cho đại thiên tôn sính sự. Na Cha nghe nói ngược lại là sinh lòng mũi rướng, chính mình bằng vào nhục thân thành thánh, còn không có tốt tốt thi triển một phen quyền cước, phụ thân ngày bình thường trưởng quản binh, cũng không cho tự mình ra tay. Vậy thì mượn cơ hội này tới hạ giới tìm cái kia con khỉ trêu đùa một phen. Khởi bẩm đại thiên tôn, mặt tướng mượn đi. Vừa nhìn như thế tình huống, Hạo Thiên trong lòng cười khẽ, nghĩ không ra vẫn là như thế giống nhau Tây Du bên trong, bất quá cũng đều ứng ở Na cha trên thân thái ớt môn xuống người duy Na Tra thích hợp lần này đi chấm dứt, xem ra xiển tiệt tranh chấp còn không làm xong. Trận đấu. Ngắn ngủi hai chữ nhất thời lắng xuống ý nghĩ trong lòng mọi người, như thế vừa nhìn cũng là tính toán một loại, kết quả Thái Bạch Kim Tinh đã lâu ra một hơi, trước mắt này cục lại lần nữa bày ra, tất cả ánh mắt cũng buộc vào Na Tra một thân một người. Mà lại xem cái này Tam thái tử như thế nào hạ giới phá cũng không. Bùi mù quần quần tán đi, Nưu Ma Vương gào thét mà ra, hóa thành một cái cự như gào thét, hơi thở nồng hậu dày đặc ở giữa khủng lồ thân thể diễn biến làm cao thiết tháp dáng vẻ, toàn thân trên giới hậu mao như là thép muội, trong mắt phóng thích phát điện nhật điện, một trận gót sắt đập đất, giống như núi chấn động. Hầu ca, cái này lão như còn có thủ đoạn như thế. Võ dùng hung hãn một chút, ngươi có thể biến đổi làm vợ cả viên hầu thân thể thái tiêu thụ hắn một phen. Nghe lời này, không trong mắt lên tác giận, một quyền cắm ở đầu heo phía trên, cái này nó hạng, hết nói lão, lại nói, ta đánh trước nát ngươi tên này nhanh chóng tảng hẳn ra, cái này nhu đã không thể tầm thường so sánh, kim cương hóa thân thân thể, bản sơn đảo hỏa khí, chúng ta trước tạm thời tránh mũi nhọn. Đối mặt hắn gào thét mà đến, Ngộ Không lập tức bước trên mây cùng bắt giới phân tán bên cạnh hai bên né tránh, như thế vừa nhanh vừa mạnh thế công bọn hắn chính là tại giảm can đạm lạnh bính cũng không gấp tại cái này nhất thời, trước hai bên của nhau, tìm kiếm chiến cơ. Đúng lúc này bầu trời một vệt kim quang cánh, lóe xuống tấm lụa một đạo. Đang trong lúc đó, chân đạp mây, khí lên, tam vị chân hỏa thân thể bốn phía, tán, vai trừ cản cuốn quyển, chân dưới đạp trên phong luân, một tay hỏa ba Chín tiêm thương đứng ở đám mây, trong mắt tinh quang, khí phách giật giảo. "Ồ, Na Cha Tam thái tử." Nhìn thấy Na Cha, Tôn Ngộ không mừng rỡ trong lòng, cái này đến thật là đúng lúc. "Con khỉ, nghĩ không ra bọn ngươi trật vật như thế, đại náo thiên cung khí thế chẳng lẽ dưới núi 500 năm tiêu hết." Nghe Na Cha chế giễu, Tôn Ngộ không nhất thời có chút mặt đen, bất quá khi bát giới mặt cũng không cùng không chịu thua kém, mang theo Thiết côn, phi thăng mà lên, mây mù đặt chân chuyển đến chuyển ở bên cạnh, ánh mắt nhìn phía dưới phát cuồng gầm thét lao đến đập mà đến của Ngưu, nhíu một cái nói ra. "Cái này lão Ngưu đã phát cuồng, ta như vậy không thể cùng chống đỡ." trước mắt nóng lòng dập lửa qua núi, không biết ngươi nhưng có gì thủ đoạn hàng phục cho hắn. Nacha gẩy nhẹ nở nụ cười, bây giờ liền để cho ngươi cái con khỉ này nhìn một chút nụ thân thần thông. Chương 282, Hoàng Thiên ra mặt. Hạo Thiên xuất thủ. Na cha nói xong hướng xuống bay nhào mà đến, đạo này thân như kinh hồng ánh sáng, chỉ một thoáng liền bay đến trước mặt hắn. Càn Khôn quyển vừa ra, phong vân lưu chuyển, tinh thần đằm đạm, giống như mang theo quần quận vĩ lực trực tiếp nện ở phía dưới cự nhu trên thân, nhu đầu bị cứng rắn đập xuống một cái hố, chỉnh con châu không ngừng lay động thân thể. Sau đó liền gặp phải nên tiếp xuống mấy đạo lưu quang toàn bộ đều là Nacha thao túng mà đến. Uy lực kinh người, mỗi lần đánh xuống đều tựa như mang theo hồng hoang trên khí tức của bạo, Nacha coi thường Hắc Quang, cả người đã mất đi vào điên cuồng giờ khác này, hắn tự ta lại như chính, nhược tiên lại như ma, để cho người ta càng phát ra có chút nhìn không tấu. Hạo Thiên trong đồng tử lóe lên vẻ ngoài ý muốn, từ trên người hắn chỗ tính toán ra đến khí tức cùng cảm giác nói, tất nhiên là bị cái gì tà vật quá nhiêu, nhưng lại tạm thời không chỗ nào định nghĩa, bất quá Hạo Thiên tự nhiên biết rõ cái này cùng ma tộc thuận thoát không khỏi liên quan, nhưng cái kia yêu ma tất nhiên đã đúng rồi Nacha xuất thủ. Giờ phút này, một bên trong sơn động Hắc vụ quanh Quân, nổi lên một thân ảnh, đứng ở nơi đó, người thần bí khỏe mắt ý cười nhìn xem nơi đó điên cuồng công kích Như Ma Vương Na Tra, cười lạnh một tiếng nói ra: "Lục thân thành thánh lại như thế nào? Ta ban cho ngươi ma quang nhập thể, ngươi mặc dù không biết, nhưng cuối cùng sẽ ta ân huệ mà vào ta yêu ma, muốn đến ngươi cái này mà viên cũng sẽ có phiên đại tác vị." Đây hết thảy cũng là hắn âm thầm ra tay, dù sao lấy Na Cha tâm trí cùng lĩnh ngộ tâm trí vô phương cùng Dương Tiễn cùng rất nhiều thiên đỉnh đại năng so sánh, cho nên hắn coi đây là cửa vào mượn nhờ Na Tra thân thể hoàn thành lần này thâm đấu, chỗ điều khiển âm dương lưu chuyển lượng cùng thân thể của hắn vô xuất kỳ hữu, cho nên chính hắn đều không thể phát hiện. Lập tức, người thần bí biến mất mà đi. Đúng lúc này, một bên La sát nữ thiết phiến công chúa khóc sướt mướt chạy ra, ôm áp bảo phiến quỳ xuống đất xin khoan dung, khẩn cầu Tam thái tử tha xuống phụ quân mình cái mạng. Thấy thế ngay cả một bên Tôn Ngộ không cũng không đành lòng, nhưng là Na Cha nhưng như cũng không có ý thu tay, chiến dịch đắt đỏ, không đem cái này như đầu đánh nát thể không bỏ qua. Thiên đình phía trên, Lý tính quá sợ hãi, chính mình dù sao cũng là lấy được phong thần, như tử dị dạng có thể nào nhìn không ra, tuy nhiên lại lại không cách nào tại dự, Hạo Thiên cao tòa phía trên Tự nhiên còn chưa tới phiên hắn nói chuyện, bất quá Hạo Thiên lại xuất thủ trước, trực tiếp từ phía trên cung phía trên một đạo thánh nhân vĩ lực rủ xuống, to lớn vô hình, nhưng tụ to lớn đạo khí, gắng gượng xé rách cả mảnh trời tế, quần quần bàng bạt bà uy lực chiếu nghiêng xuống, cầm na cha miễn cưỡng bắt quay về, đồng thời đem quanh thân ma khí tan hết, lọc sạch một phen. Nhìn xem một màn này, người của thiên giới thở phào nhẹ nhõm, Tôn Lộ không cũng thở phào nhẹ nhõm, bốn phía người cũng yên tâm lại, nếu không không biết muốn chuyện gì. Hỏa Diễm Sơn sự tình cũng phải lấy có một kết thúc. Đứng ở nhân tổ chỗ Hoàng ngồi sẽ bằng, chính mình mi tâm vừa mở, đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Cái này linh quang cơ hồ rất ít lập loé, tồn tại ở hắn giữa lông mày mang theo một loại nào đó có thể tác động thần lực, một khi bởi vậy phản ứng bên kia, nói rõ có người dám triệu cho hắn, mà đây chúng tác động toàn bộ hồng hoang phía trên chỉ có ba người có thể làm được. Huyền Nguyên, tương thần cùng bản Tôn Tiên Đế Hạo Thiên. Thời không khoảng cách, đạm này gặp nhau sợ là có việc phát sinh. Dứt lời, Hoàng Thiên vung tay lên, toàn thân bạo khởi phong vân, cầm binh thân bao quanh, tiếp theo tức trong lúc đó cả người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. U Hải, tại đây cũng chính là phong cảnh chứng kết địa, tương thần đứng ở nơi đó tay áo đưa lưng về nhau, Hoàng Thiên đi tới, ngang hàng với nhau. Thời gian cầm biến, cái này năm tháng trưởng hà cũng sắp phát sinh sửa đổi, mà trước mắt ta cần làm một chuyện tới kích thích cái này văn cờ, chỉ dựa vào một mình ta lực lượng còn không có biện pháp triệt để hoàn thành sứ mệnh của ta, phải làm, có người giúp ta. Hoàng Thiên nghe Tương Thần lời nói, tự nhiên sẽ hiểu đối phương ý tứ, dứt lời, cần ta làm cái gì? Tương Thần mỉm cười, vung tay áo từ một bên hiện lên một đạo linh quang, tại hai bọn họ trước mặt nổi lên một cái khổng lồ thân thể, đã không còn khí tức, cái ở nơi đó, giống như là một tòa thị tối chi sơn đồng dạng. Đây là? Hoàng Thiên kỹ, liền nhận ra vật này thân phận, chính mình thân là nhân đạo Tại Phạm Trần bên trong cũng có qua kiến thức lịch duyệt, tự nhiên thông hiểu lấy từ cổ trí kim mà đến vạn vật, cái này thú chính là cùng những cái kia thượng cổ yêu thần cùng nổi danh tồn tại, bất quá nó chỉ tồn tại ở thông thường yêu thú bên trong. Tuy nhiên những cái kia thượng cổ đại yêu so sánh vẫn là hơi có chiến lệnh, thế nhưng là con thú này nhưng cũng cực kỳ hi hữu, khó khăn bắt được, với lại thông hiểu linh trí, năng lực bàn sơn đạo hải, còn có hơi thở hủy diệt di năng. Không sai, ta cuối cùng vẫn tại trong hồng hoang cầm nó bắt được, nhưng là còn cần mượn nhờ thân thể của hắn tới làm một việc, đó chính là vì ta tạo nên ma thần, con thú này thân thể chính là vạn chúng đại yêu bên trong cực kỳ hiếm hoi giống loài có thể mượn nhờ nó chất liệu tới hái luyện thân thể, kết hợp với ta cương thi tổ khí, vì bọn họ khai phong dùng cái này tới rèn đúc ma thần. Mấy thành năm chắc. Hoàng Thiên không có nhiều lời, chỉ là nhẹ giọng hỏi: "Nguyên bản căn cứ chính ta lực lượng một người, không chỉ thời gian dài dòng, với lại nguy hiểm cực lớn, thế nhưng là có ở nơi này ta nhị thánh hợp lực liền có thể đem thông qua hôn nguyên chi lực chô tạo nên mà thành, đương nhiên tỷ lệ thành công có thể đạt tới năm thành. Liền xem như tăng thêm chính mình cũng mới một nửa khả năng." Hoàng Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá việc đã đến nước này, làm đi sự tình, dù sao sự do người làm. Lúc trước Tương Thần xem thỏa thích thời gian trường hà thời điểm, cũng từng có 102 từ đầu đến cuối thời gian nhân quả, tự nhiên biết rõ chuyện này trọng yếu, đã có sự tỉnh, tất phải lại có, đã đi sự tỉnh tất phải lại đi. Ra tay đi, cần ta làm cái gì? Tương Thần dơ bàn tay lên, theo trên cánh tay hiện lên một tia cương thi tổ khí, đây là mình ma thân hệ liệt mà đến hỗn nguyên chi khí coi đây là dẫn, sau đó lại lấy chút thân thể làm vật trung gian, đồng thời mượn nhờ Hoàng Thiên thời gian chi đạo, chớp để hoàn thành diễn hóa. Tương Thần những này toàn bộ nói cho Hoàng Thiên, đối phương nhẹ đầu, sau đó sau lưng đồ đằng lóe lên, hai tay kết ấn, từ đỉnh đầu bên trong tản mát ra vạn đạo linh quang trước mặt dần dần mở ra một đầu to lớn khe hở. Đầu này trong khe hở tản mát ra khí thức, có như lớn cổ hồng hoang giống vậy xa xưa, có như thanh phong huyền diệu giống vậy thần bí, mà đây cả hai một đời bề ngoài đi qua, nhìn lại bề ngoài tương lai. Tương Thần giơ lên trầm thi thể, đem nó trực tiếp đẩy lên mảnh này trong khe hở, rất mau theo lấy thời gian trôi qua, cái này thực thể liền bị cấp tốc phân giải diễn biến trở thành một đống thịt nát, thịt nát lại tiếp tục mục nát, hóa thành linh tương huyết thủy cùng cốt hải tản triến. Ở nơi này trong nháy mắt, Tương Thần nắm thời cơ, cầm rót vào đến trong đó. Giống như linh tuyển quán đính đồng dạng những này to lớn, khí ẩm trực tiếp đổ bê tông ở những cái kia sản xuất sinh đồ vật bên trên, trong nháy mắt liền phát sinh dị biến, bốc lên màu trắng sương ngủ, rất nhanh cái này không chọn vẹn lô cũng thay đổi trở thành ba khối bất đồng bộ phận. Ma thần thu hút, tam thể hóa ma, nhanh chóng gọi đến, nghe ta lệ. Đối trước mắt ba khối huống thân thể tàn vật gào to một tiếng, tương thần nhà khí tính cả mình hôn nguyên tri lực cùng nhau hợp nhất, ba tỏa vật hình người sinh ra. Hai nam một nữ. Chương 283, khác loại tam thi. Hoàng tiên tương thần nhu độ. Nhìn xem dần dần nổi lên ba đạo nhân ảnh. Tương thần trên mặt hài lòng cười cười, đây cũng là chính mình kế hoạch tối ưu kết cục, chúc thân thể vốn là một loại thần kỳ thân thể xương cốt, mặc dù bỏ mình cũng không biết như vậy mà mục nát. Có cái này thân thể tới làm dưới tay mình mà thần, thì thân cường hãn trình độ tất nhiên sẽ không thấp hơn những cái kia đã từng là vu tộc về sau. Hiện nay trên đời này vu tộc chỉ sợ là sớm đã tàn lùi sạch sẽ, đã từng hậu thổ nương nương bước ra một bước kia thời điểm, liền nhất định thai họa bảo toàn, nhưng cuối cùng hóa thân đạo hợp đạo cũng liền gây mất tầm cuối cùng giáng ngược. Linh trí không mở, nguyên thần không đầy đủ, ý thức hỗn độn, bất quá trung quy là diễn hóa đồ vật, thiên địa quy tắc tất nhiên không có hạ xuống trách phạt, đó chính là một loại tán thành đi, dạng này tạo hóa ngược lại là cũng coi như đến một loại khác loại tam thi thiên hành. Hoàng Thiên ở một bên cười cợt một câu, bây giờ cái này hành vi cùng tạo người không khác, bất quá lại là từ trên người tự mình chuyển thừa mới giống loài, cùng nữ hoa tạo người, Minh hạ tộc cử động bất đồng, có lẽ cũng có thể lấy cương thi tên mà nói đi. Tương Phần giơ tay chỉ trên ngón tay mặt, người có thế nào biết thiên địa chấp được bọn hắn, Ngũ Lôi đã trừng trị cái này thiên địa bất dung sinh linh. Hoàng Thiên nghe nói, ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn một chút, tâm thần khẽ động, tự nhiên biết hắn chỉ là ý gì. Giờ phút này Hạo Thiên tựa ở Lăng Tiêu Hậu Điện bên trên giường mây, trong tay cất một quả điện quang lóe lên hạt châu, đây là lôi bộ chính thần chuyên trách tư pháp thiên lôi lôi dẫn, bất quá bây giờ bị tự cầm trong tay ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hoàng Thiên biết được về sau nhẹ gật đầu, nguyên lai tưởng rằng Thiên không sinh tiếp số, nào biết sớm có người hôn cát hôn. Hạo Thiên nhìn xem phía dưới ba cái người, trong lòng than thở gọi là một tiếng, nghĩ không ra Tam Đại Cương Thi cổ tổ lấy như thế hình thức bị hắn sáng chế, cũng là bởi vì quả trước thời hạn cục diện. Lấy Hán Hạo Thiên hiểu rõ tự nhiên biết rõ Tương Thần chỗ diễn hóa ra được cái này ba bộ rốt cuộc là vật gì, bất quá cũng không có điểm phá tôi, bởi vì bọn họ chân chính sáng tạo còn kém cái kia một bước cuối cùng. Tương Thần quan sát kỹ lưỡng một phen, tuy nhiên cái này ba cái cái gọi là hình người cương thi có chính mình chuyển thừa ở dưới pháp lực cùng hôn nguyên khí số, thế nhưng là cũng cuối cùng chỉ là cường hắn một điểm cương thi mà thôi, không, có còn lại chỗ khác biệt, chính mình làm sao có thể đủ đem bọn hắn định nghĩa là ma thần đâu. Đột nhiên đốn ngộ, nguyên lai thiên địa sinh một đường, cái này một đường sinh cơ ngay tại hắn cùng Hoàng Thiên trên người của hai người, lập tức nhắc nhở Nhan chóng cầm Nhân đạo ánh sáng dẫn suất, Nhân đạo chuyển thừa có thể giao cho bọn hắn cần nhiệm, ta chỗ này địa đạo ánh sáng cũng có linh hội giữ lại, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể đại viên mãn. Nghe Tương Thần Hóa, Hoàng Thiên cũng bị suy nghĩ của hắn rung động, trước đó trấn nguyên tử cầm địa đạo lưu tại nơi này, hậu thổ nương nương tới trường quản, Tương Thần cũng hỗ trợ phụ trợ, mà trước mắt hắn tự nhiên có thể được một chút linh hội cùng trường khống, tuy nói yếu đất, nhưng cũng tính được một điểm cơ duyên. Ngay sau đó Hoàng Thiên lập tức xuất thủ, thả ra linh quang một chú, cầm người kia nói ánh sáng diễn biến trở thành ba cỗ phân lưu, toàn bộ chú ý đến trước mặt ba người trên thân, nhất thời rực rỡ quang. Tương Thần cũng tô điểm một chút địa đạo linh quang xen lẫn quấn quanh, ở đó ba người thân thể ở giữa xuyên toa tuần hoàn. Không bao lâu, quang mang tan hết, ở nơi này trong nháy mắt, bất thình lình bạo phát lên ngất trời khí tức, toàn bộ Minh Hà cũng vì vậy mà chấn động. Trung quanh huyết hải ba đảo giống như đều ở đây tác động cái này ba cái sinh linh sinh ra, đồng thời bọn hắn toàn bộ đều mở mắt, giống như nắm linh trí, trực tiếp từ không trung hạ xuống đồng thời thành một loạt, quy một chân trên đất bái phục ở Tương Thần trước mặt. Tổ Tiên, nghe được bọn họ cùng kêu lên chiếu bái, Tương Thần hài lòng cười cười, giơ tay lên tại bọn họ trên đầu lần lượt điểm qua, hai nam một nữ đều bị hắn cho tính danh. Duyên Câu Hồ Khanh, hạ bạn, sau này các ngươi chính là ta thủ hạ Tam Đại thi Vương, bằng vào ta cốt huyết tiên linh sáng tạo chính là ta tương thần về sau, các ngươi hành tẩu hùng hoàng, lấy ma thần tên mà gánh vác, không cần thiết sợ này tiên địa giữa cừng giả, phía sau có ta, hết thảy hành sự đều có độc đoán quyền lực, chỉ cần thần phục một mình ta là được. Lời nói ba khí bài đâu, Hạo Nhiên khí khái quét sạch từ phương. Vâng. Đa tạ tổ tiên. Như thế đến nay, bọn hắn cũng sẽ như ngươi, hành sự bí ẩn, nhảy ra tam giới bên ngoài, là không ở trong ngũ hành, chính là hoàn toàn sinh linh khác. Hoàng Thiên nhẹ gật đầu bình luận. Tương Thần sáng tạo cái này ba cái sinh ra mà đến ma thần tuyệt đối cường hãn, bởi vì hắn trên thân không chỉ gánh vác lấy thượng cổ thần thú nhục thân thân thể, còn gánh vác tương thần chỗ xem thua bởi bọn hắn hồn nguyên chi khí, kết hợp nhân đạo địa đạo hai đạo cùng tu, hiện nay bọn họ thực lực đã giòm ra đại La kim tiên, thẳng bước chuẩn thánh. Đó lấy, Tương Thần vung mạnh lên tay, ở phía trên mở ra một đầu huyết sắc vạn mạng, mà đây đạo quang màn bên trong chỗ chiếu rọi đi ra lại là cả tòa Hỏa Diễm Sơn cùng ngoại giới các phương yêu sơn địa, toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau, giống như một ngôi sao đấu đồ, điểm lẫm tấm trong lúc đó hội tụ ngàn Khi các ngươi sẽ hóa thân thân phận của mình, vẹn vẹn chỉ là lấy cương thi chi thân danh nghĩa tiến đến tham chiến tiếp xuống đại chiến, bởi vì biến số phía dưới sẽ có dị tộc quật khởi, mà bộ tộc kia liền thực hiện bây giờ còn sót lại yêu tộc Như Ma Vương. Hoàng Tiên nghe nói, hơi nhíu cau mày. Hiện nay Hỏa Diễm Sơn sự tình đã xong, này một nhóm nếu là ở tiền đến, sợ là không có bao nhiêu ý nghĩa, nếu không nên như thế nào được kết. Chuyện, Tương Thần cười lạnh một tiếng, đưa tay một chiều, hư không vập mẹo, Phệ Thần Thương ngang trời bay tới, nắm trong tay nhẹ nhàng lên, phía sau hãi khí tang tạc. Giờ khác này hắn chiến ý lắm như nói Hỏa Diễm Sơn chẳng qua là một cái bước mặt mà thôi ở chỗ này chỗ sẽ đưa tới thế nhưng là một trận đối mặt toàn bộ Linh Sơn chỉ trích ngươi không biết lúc trước cái kia khuê một lang tinh phản lên thiên lên giới coi đây là giáo giáoấn cũng vẹn vẹn chỉ là để cho hắn làm cũng đâu xuất cung nhóm lửa đông tử mà trước mắt thiên đỉnh đối với cái này thái độ tức là không quan tâm dung túng hạ giới lên án Tây phương thế giới điểm này hoàng thiên tự nhiên nghĩ tới thế nhưng là như thế chính mình liền vô phương đúng tay thế nhưng là chuyện rất quan trọng cũng nhất định phải xuất thủ không thể ta bên này trở về chuẩn bị nhân đạo ánh sáng bảo hộ nhân tộc chúng sinh nếu như yêu tộc có biến gia cũng có thể mượn cơ hội này nổi lên, dù sao cũng không thể tùy yêu tộc hoắc loạn lan đến gần nhân đạo an ổn. Thi thể Cốt Sơn vẫn như cũ đứng sừng sững ở hậu phương, giống như hạ thời cổ cảnh sừng sững không thay đổi. Theo sau cùng một cái, toàn bộ hỏa diễm sơn hỏa đều bị áp chế rủ xuống, phiêu nhiên trong lúc đó liền đã tiêu tán sạch sẽ, đạp trên mưa gió đối diện sư đổ bốn người lại lần nữa lên đường, nhưng là trên đường đi đường tăng cũng không lại nói tiếp, lâm vào trong trầm tư. Nộ không vui cười trêu đùa, luôn lên xuống được không vui sướng, bắt rối hừ, hừ đi, chậm nàn, trong lòng bại hoại, kéo lấy bia ngắm đi theo ngựa sau hậu. Sa tăng chợt đánh Thế nhưng là ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở đường tầng phía sau, cái kia bị hơn dương tàn da kéo dài bóng dáng toàn bộ chiếu rọi tại trong con mắt hắn, không người nào biết dâu quay hàm này suy nghĩ trong lòng. Chương 284, lão tử nhu Đồ Hạo Thiên rơi cục. Huyền Nguyên chứng đạo hôn nguyên cơ duyên, đứng ở trước lò luyện đan, vùng thế giới này có vẻ hơi lẽ lói lẫnh, bên ngoài phong tuyết bay nhưng trong lúc nhất thời nơi đây giống như ngoại giới không biết chỗ đồng dạng. Cái này thủ Dương Sơn trên tuyết không có bao nhiêu người có thể thường đến, dù sao nơi này chính là khó được thanh tĩnh đạo tràng, bắt cảnh cung nội lô Hòa vẫn như cũ. 3000 tuyết lạc 3000 nói, cảnh a. Lão tử chậm rãi khẽ thở dài một tiếng, dơ tay lên, vung lên pháp trần, "Đồng Nhi, hai người các ngươi tới." Nghe được sư Tôn kêu gọi, hai cái tại bên trong đàn phòng đông đưa quạt đồng tử vội vàng chạy tới, đứng ở lao tử trước mặt không người cúi đầu. "Sư Tôn." lao tử chậm rãi nhìn xem chính mình hai cái này đệ nhi, đi theo chính mình thời đại đã lâu, tuy nói đạo hạnh không sâu, nhưng cũng có được mấy phần tiên duyên, với lại trọng yếu nhất người chính là bọn họ khí số sắp hết, nhất định phải vì bọn họ chuyển một trận tạo hóa. Mà của mình này một trận tạo hóa không thể động rừng cho bọn hắn, cần từ bản thân hạ giới tiến đến tìm kiếm, kể từ đó cũng là chính thừa dịp tâm tư của mình. Bọn ngươi đi theo ta lúc đã lâu, mà ở đây trong bắc cảnh cung cũng không thể thật cơ duyên, mà nếu có kiếp số cần bọn ngươi tiến đến độ tiêu, vi sư cũng sắp hắn tặng cho bọn ngươi tính là một trận tặng hóa, lần này đưa các ngươi hạ giới được chứ. Hai cái đồng tử nhìn nhau liếc mắt, bọn họ đều là trước đó tại Lao tử du lịch tại Phạm Trần thời điểm lựa chọn chúng linh đồng, toàn bộ đưa đến thủ Dương Sơn trong bắc cảnh cung tu luyện, nhưng bởi vì căn cơ không sâu, chỉ có tiên duyên, cho nên đành phải tại trước lò đong đưa quạt nóng lửa, mà trước mắt vậy mà đến cơ duyên này ổn thỏa nắm chắc, thế là vui đến phát khóc, quỳ xuống đất đầu. Sau này ta ban cho các ngươi chân thân là phàm không cần như vậy đồng tử thân thể, nhưng là ngươi chờ chút giới về sau cần thay vi sư đi một trong chuyện, việc này cũng chính là các ngươi kết thúc, nếu như các ngươi có thể vì vậy mà hóa giải như vậy chân thân có thể độ, nếu như các ngươi vì vậy mà á nạn, thì làm sư liền thu hồi cơ duyên, bảo đảm tính mạng các ngươi không lo. Đệ tử tuân mệnh. Lao tử hài lòng nợ nụ cười, vung lên phất trần, hai người bọn họ trên thân toàn bộ bắt đầu tàn mát ra quang mang một đầu một cái lưu quang quấn quanh đem trang trí, hóa thân thoát ly đồng tử thân thể, dần dần biến thành hai cái thân ảnh cao lớn, ánh sáng màu vàng nóng, ngân sắc lưu ảnh. Thủ Dương Sơn phong càng gấp. Đây hết thảy làm rất khéo léo, nhưng lại vẫn như cũ tránh không khỏi 33 trọng tiền giáng thị. Hạ Thiên ngồi tại Lam Tiêu, đưa tay nhẹ nhàng nhất chiêu đoán trắc thiên cơ biến, màu sắc trở nên hơi hơi lạnh lùng. Cái này Tây Du đồ, chuẩn đề, tiếp dẫn sớm đã bày ra cơ duyên túi, một lần tới đón nạp các ngươi trừ phương chỗ cống hiến đến công đức cùng kiếp số số mệnh, mà ngươi lao đạo này lại còn muốn độc thủy kiếm muộn, xem ra cái này Tây Du số mệnh ngươi hồn thỏa là không cho. Lao tử bên trong đất trời phần cục diện cũng muốn từ trong đó được công đức tới là tự thân đến mệnh tu lấy cơ duyên, trước đó lượng đại thời hắn liền đưa thân vô cục ở ngoài. Chỉ có sau cùng đối kháng thông thiên thời điểm mới ra mặt vừa hiện, như thế tâm cơ so với kia Nguyên Thủy Tiên Tôn không biết mạnh lên có bao nhiêu. Nghĩ tới đây Hạo Thiên vung tay lên, Nguyên Thần truyền âm đổi lấy Tháp Tháp Thiên Vương Lý tính, để cho hắn đi vào trước điện tham kiến. "Lý Thiên Vương, này một phen lãng tiêu điện trước, sau này thời gian bên trong nhưng có tình huống, ngươi vì ta chấn thủ." Lý tính mới vừa đến trước điện, Hạo Thiên liền đối với hắn hạ cái này một ý chỉ, đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương, ban cho hắn này sứ mệnh tất nhiên có mình nguyên do. "Đại Thiên Tôn lời ấy ý gì?" Thần không biết. Lời này nghe được Lý Tĩnh nhất thời có chút xấu hổ. Mình tại ở trong thiên đình uy nghiêm mặc dù đã không yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái binh mã thông soái mà thôi so với diện tiệt lượng giáo phía sau đại năng gia chính mình quả thực có chút mẹ quá con tôi, dù sao sư tôn bối cảnh độ oách chân nhân đã đầu phương tây, cái này một thố cục cũng làm cho hắn hơi đen cách hải tâm. Trước mắt đại thiên tôn bất tình lình cho ra dạng này một ván, quả thực để cho hắn có chút giới nhưng. Hạo Thiên bình tĩnh giải thích, gần đây nhân gian bên trong nếu có biến số hết thảy toàn bộ bởi ngươi tới định đoạt, chẳng muốn bế chút ít thời gian, có mấy chính là ta xử lý, chuyện không quyết thái là được, có thể minh bạch. Lý Tính vội không người Tuân chỉ. Phút cuối cùng ly biệt thời khắc, Hạo Thiên sau cùng nhìn xem Lý Tĩnh đi xuống đại điện, thân ảnh tiêu tán tại mây mù bên trong, trên mặt hiện lên ý cười. Muốn đến cái này Thác Thác Thiên Vương Lý Tĩnh cũng thuộc về thực chân chất, toàn bộ Thiên đỉnh bên trong lấy hắn bối cảnh tuy nói không quan trọng nhưng cũng đưa đến thăng bằng, mình nếu là lấy diện thiệt hai phần lăng tiêu bởi bọn hắn định đoạt, tự nhiên sẽ gây nên mâu thuẫn, giao cho Lý Tĩnh ngược lại có thể tránh đi một chút tránh chớp, huống hồ hắn con trai của đó cũng cần coi trọng, Y Ma sợ là sẽ phải ở đầu tra trên thân chôn xuống thai hoàng ẩm, bất quá ngắn hạn bên trong không có khác. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Giao chỉ từ một bên tiền điện chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh hắn. Vừa rồi Bệ Hạ nói tới ta tự nhiên là nghe được, tiếp xuống cục diện huống hiểm, các phương đều muốn thăm dự, hơi không cẩn thận, thiên cơ di chuyện, Bệ Hạ lúc này bế quan chắc là có đại sự cần được tôi. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, giao chỉ tâm tư như vậy cho là Linh Lung thật xảo, tự mình lựa chọn ở thời điểm này bế quan, liền chính là muốn mượn ở dưới giới đã phát sinh sự tình cùng Thiên Đình để dành đến số mệnh công đức, tới là Huyền Nguyên tu pháp đúc thân, trợ giúp hắn lấy hôn Nguyên Vương pháp Thời tới, tương thần, Hoàng Thiên đều đã chứng đạo Nguyên, hợp đạo cách xa một bước, chính mình trước mắt một bước cuối cùng chính là giúp đạo. Đồng thời cũng là cùng lao tử, nguyên thủy bọn họ một loại ẩn hình đánh cờ, trước đó diễn tiệt giáo trong lúc đó giao phong tổn thất không ít, phong thần về sau tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên tạm thời có thể cùng Tây Phương Linh Sơn chống đỡ người chỉ có lao tử một người, mình đương nhiên cần đi. Ta bế quan về sau, hết thảy công việc ngươi đều phải chú ý một phen, nếu như không thể kiểm soát cục ta tự sẽ trở về, ta lưu lại một sấm ngữ, ngươi mà lại nhớ kỹ, yêu đi Linh Sơn bạn mới đi, Phật đạo thuộc về bởi vạn mới trả, hết thảy trần duyên đều không biến, hỗn độn bên trong tới. Cái gọi là sấm ngữ chính mình tự nhiên vô phương lập tức lĩnh ngộ, nhưng vẫn là nhẹ gật nhìn xem Hạ Tiên ánh mắt bên trong tình nhưng như người thủy. Dứt lời, Hạo Thiên toàn thân kim quang phát tướng, phía sau nhấc lên đạo quan vạn trượng, tự thân trở nên mở đi, luợt lở biến hóa trong lúc đó bắt đầu tiêu tán, hư không hóa hình, thiên đế ẩn vào đại thế giới bên trong, như vậy bề quan, nhưng biết được người lắc đắc không có mấy. Mà liền tại Hạo Thiên biến thân tiêu tán trong nháy mắt, Huyền Nguyên liền có phản ứng, chính mình trước đó tu hành gặp được bình cảnh, hắn thân là Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, có thể ngộ bên trong đất trời dòng diệu kỳ, quanh năm tháng tu hành bên trong, cũng được một chút ảo diệu linh mộ, thế nhưng là vẫn như cũ thiếu vậy một tiến cơ duyên. Nhưng lại đột nhiên, bên hai vàng. Trong lòng mây thời gian thanh minh lưu quang, đồng thời vang lên hạu thiên âm thanh. Nhân gian kết quả gần có một lớn cảm biến, ngươi cái này một thân tu pháp còn kém cái này một đường trợ lực, bây giờ ta mượn thiên địa này đại thế cùng 33 trọng thiên khí số vì ngươi gia trì, ngươi chỉ cần đột phá ngộ đạo, hết thảy đều không cần lo lắng. Huyền Nguyên mừng rỡ trong lòng, giờ khác này chính mình cơ duyên đã tới, đón lấy liền được gặp Hỗn Nguyên thần thông, hợp đạo ánh sáng. Chương 285, Trừ phương vận động, Hồng Hoang đại biên cục. Ma động bên trong, La sát nữ vào giường đá trước đó, lấy tay khăn lau sạch lấy quẻ mắt nước mắt, toàn thân run rẩy nhìn xem trên giường đá nhu Ma Vương. Giờ phút này hắn toàn thân đen kịt, bị cái tia to lớn càn khôn chi lực đánh trúng, hơn nữa còn tạo thành trọng thương, như thế tình hình, là thật để cho nàng trong lòng bi thiết. Khóc cái gì, ta còn chưa có chết đây. Lúc này theo trước mặt nàng truyền đến một tiếng hùng hậu quát khẽ, thiết quạt vội vàng ngẩng đầu, trước mắt Nưu Ma Vương ngồi dậy, số giường mặc giáp trụ chỉnh tề, hoạt động một fan ngôn code. "Giúp ta đưa thiếp mời triệu tập Thiên Hạ Đại Yêu cùng các lộ yêu thánh bằng vào ta năm đó Bình Thiên Đại Thánh tên phát ra mời, liền nói Nưu Ma Vương tại Tuyết Động núi Ma Vân động bọn hắn đến đây gặp, Tổng tự lại thân thể của ngươi. Trước đó thật vất vả xuất ra quạt lá cọ khẩn cầu Na cha Tam thái tử thu tay lại, cùng hướng về Tôn Ngộ Không cầu tình mới miễn cưỡng bảo đảm Như Ma Vương một mạng, mà trước mắt cái này lộ Mãng lao như lại muốn bắt đầu gây chuyện, thiết quặc trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, thế là liền thấp giọng hỏi. Như Ma Vương ánh mắt ngưng tụ, phู่ đạo nhân ra, ngươi biết cái gì? Như vậy một chuyện, nhanh chóng đi làm. Lại lần nữa quay đầu lại, nhìn trước mắt bao quát đầu cán dài bữa, Như Ma Vương bắt đầu nhớ lại lúc trước chuyện. Mình bị trọng thương sau khi hôn mê, toàn thân kinh mạch cũng vì vậy mà tắc khí tứ hỗn loạn mà vô phương khôi phục, cơ hồ giống như là phế nhân, nhưng là ngay tại trong hôn mê Hắn ngầm trộm nghe đã có người đang triệu hoán cho hắn, thế là liền mở hai mắt ra, lại phát hiện chính mình đã là không ở tại chỗ, như là thân ở hư không, hoàn cảnh chung quanh hỗn độn, mê mang không biết phương vị. Kỳ dị hơn là ngay tại hắn khác thời điểm xuất hiện trước mặt một người thần mỹ người, chính xác tới nói là mình chưa từng nghe tồn tại, người kia trên thân khí tức tiêu tán tản tính đến cực điểm, lệnh người cảm thấy khủng bố. Bình Thiên đại thánh, Ngưu Ma Vương, đã từng cũng là cùng con khỉ cùng nhau lên qua thiên đỉnh tạo phản nghịch thiên người, thực lực thông huyền, đã từng bái nhập Tiệt giáo phía dưới tu hành thuật pháp, đỉnh đầu tiền bối tiên sư Triệu Công Minh, tam tạo bà người, sau đó Tiệt giáo đại chiến thời điểm chính mình nhận vào tu luyện thuộc về ở giữa núi rừng, mà lẽ qua một kiếp, hiện nay lại trở thành ở chỗ này là một núi vương địa chủ. Nghe được cái này, một phen Như ma vương nhất thời nổi hỏa, chính mình trước đó đã qua tuy nhiên nhân gian đều biết, nhưng hắn cũng không nguyện vọng lại nhiều đề cập, nhất là cùng con khỉ tri ân tình sớm đã đoạn tuyệt, huynh trưởng tri cốt thân đều có thể vì tạm thời an toàn ơn cái gọi là Phật Niệm Ma tặng cho phương Tây tăng tặng, còn làm cái gì bằng hữu. Người rốt cuộc là người nào, tới đây làm gì? Nghe được Như Ma Vương tức giận bạt phát, thần bí nhân kia tự nhiên cũng là tức thời, lập tức liền bình phục một phen ngữ khí lại tiếp theo nói ra, Ngưu huynh, ngươi ngược lại là hiểu lầm. Lần này tới đây thì ngươi, chính là có việc mời, mời ngươi lại lần nữa rời núi, loạn một lần tam giới phá một lần hồng hoang, mà yêu cầu của ngươi ta cũng có thể toàn lực giúp ngươi thỏa mãn. Nghe nói lời này, Như Ma Vương cười lạnh một tiếng. Loạn tam giới phá hồng hoang cũng có thể bởi ngươi mà nói. Ta Như Ma Vương tự không tin các ngươi như vậy tam lưu tà đạo, nếu là ngươi thật có thể có như vậy thủ đoạn, vậy ta muốn cái kia Tôn Ngộ Không thân tử, Linh Sơn vỡ vụt, ngươi cũng có thể làm được. Ngươi thần bí tự nhiên biết do hắn là đang giận nói xong rồi, tay đem xé tới, kiểm chế lại toàn thân, vẫn như cố ý cười tràn đầy nói ra. Chúng ta không phải địch nhân. Hẳn là hợp tác bằng hữu, về phần Tôn Ngộ không thân tử, hắn sớm đã cùng ta khống chế, có thể tùy thời để cho hắn hủy diệt Linh Sơn vỡ vụn cũng là sớm muộn sự tình, mà trước đây để cho ngươi đến đây chính là vì báo thủ sự tình, ta giúp ngươi chữa trị thân thể, bố đáp tu vi, lại bàn cho ngươi thủ đoạn, ngươi nếu nguyện cùng ta hợp tác. Nữu Ma Vương có chút kinh hoàng, đây là nguyên thần của mình thế giới, nơi này chỗ chính mình chính là mạnh nhất chỗ thể, nhưng chưa từng nghĩ bị bên ngoài người xâm lấn mà khống chế toàn thân, cái này cũng đã nói chính mình cùng đối phương chênh to lớn. Như thế cường hắn người mạnh mẽ xông tới trong cơ thể mình cùng mình hiệp đàm điều kiện, để cho trong lòng của hắn không khỏi có chút lo nghĩ. Người muốn ta làm cái gì? Như Ma Vương vẫn như cũ ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương, xem ra hắn chỉ là muốn mượn nhờ thân phận của mình mà thôi, cái gọi là hợp tác cũng vẹn vẹn muốn để chính mình ra mặt thay hắn làm việc thôi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi triệu tập yêu tộc bộ hạ cũ, các phương còn lại cường giả, cùng ngươi năm đó phản trên Lăng Tiêu yêu thánh trừ bằng hưu cùng nhau đi tới Tây Thiên thế giới, đòi hỏi một vật. Vật gì? Con của ngươi? Bốn chữ này giống như giữa trời quang đồng dạng vang vọng ở Nưu Ma Vương trong lòng. Chính mình trước đó luôn luôn tinh thần xa suốt kế nhật chính là bởi vì đau mất cốt nhục sau đó cùng Tôn Ngộ không bất hòa, càng là nguyên nhân này nguyên nhân, mà bây giờ thần bí nhân này thế mà cấp ra như vậy điều kiện, để cho trong lòng của hắn phòng tiến không khỏi bãi như sụp đổ. Ha ha ha ha, Nưu huynh, ngươi tốt nhất suy nghĩ một phen, việc này thuộc về ngươi có thực lực mà làm a, sau này dựa vào cho ngươi. Không. Tìm tiền hoa. Không đây là thần bí nhân kia biến mất trước đó lời sau cùng sau khi nói xong, Nưu Ma Vương Nguyên Thần không gian liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là cùng lúc đó hắn cũng ngạc nhiên phát hiện mình trên thân sở thụ nặng sáng tạo, vậy mà toàn bộ chữa trị hoàn hảo. Sói mòn chân khí cũng toàn bộ trở về, hết thảy giống như hư viễn. Lại lần nữa mở to mắt, liền nhìn thấy bên cạnh mình khóc đến nước mắt như mưa thiết quặc, nghĩ đến lưu tại Phật môn chịu khổ nhi tử, trong lúc nhất thời trong lòng định ra tín niệm, chuyện này, chính mình đã ứng. Như thế tin tức vừa ra, nhất thời liền kinh hái toàn bộ yêu giới, như dã hỏa xuân thảo đồng dạng tứ phía cháy bốc cháy, các phương yêu thánh cùng những cái kia tàn yêu bộ hạ cũ lấy được tin tức này cũng rất chấn kinh. Những cái kia hôn thế ma vương cùng các lộ tiểu yêu nghe vậy nhất thời kinh hãi, phải biết, từ khi lúc trước thiên thất bại về sau, các lộ yêu vương toàn bộ bị thiên binh trấn áp. Mà huynh trưởng của hắn Lưu Ma Vương cũng vì vậy mà im lặng, tiêu tán ở phàm trần bên trong, quanh năm ở Tích Lôi Sơn ma vận động mà không hỏi thế sự, bây giờ bất thình lình đã bình ổn thiên đại thánh tên làm hiệu triệu tập bọn hắn, chẳng lẽ có đại sự sắp xảy ra. Minh Hà bị nạn, to lớn thiên sơn phía trên đáp lấy một đạo huyền hoàng khí, mà ở nơi này trong hơi thở địa đạo ánh sáng lợ lờ, đây cũng là thông huyền thể hiện, trong đó người chắc chắn lấy hôn nguyên chi thân mà tu Tương thần mở hai ra, mới châu trên đã phát sinh sự tình. hắn đã hoàn toàn biết được, Hỏa Diễm Sơn trước đó chính là một cái tiếp số đại khảm. bây giờ Hạo Hoàng Thiên trấn thủ nhân tộc không nổi, chính mình cũng nên xuất thủ." Thi Vương nhanh chóng đến đây gặp ta. Vừa dứt lời, trước mặt liền trồi lên thi khí hào quang, hào quang lấp loé sau này lộ ra ba đạo nhân ảnh, tự nhiên chính là cái kia trước đó chính mình đúc thành đi ra Tam Tôn Ma Thần, bất quá lấy thống linh cương thi làm tên, bọn hắn lại được xưng là Tam Đại Thi Vương. "Quả câu, hậu Khanh, hạn bạn, Hồng Hoang phải có đại cục diện thế, bọn người liền lấy ma thần tên ra nhập vào, liền nói là hỗ trợ yêu tộc to lớn nghiệp làm việc, bằng vào ta tương thần hành tẩu không chỗ nào e ngại, mọi thứ định đoạt nguyên thần báo cáo tại ta." căn cứ ba người các người đại la kim tiên thân thể tự nhiên không lo, mà lại đi hết thể lưu ý. Cũng nghe tổ tiên. Nói xong ba đạo nhân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Tương Thần chậm rãi tràn ra một ngụm trọng khí, trong mắt hơi méo, như là muốn nhìn thấu trận này không biết nhân quả, hiểu rõ cái này gần mà đến phong bạo. Chương 286, trừ thánh chiếu bái. Tương Thần nhu độ. Nhiều ngày về sau, thích lôi sơn đỉnh núi sơn trống. Nhu Ma Vương toàn thân khai giáp, phía sau áo choàng phần phần, toàn thân hắc khí dữ tợn, giống như cự yêu tà thần, ngay cả lấy hùng tráng thân thể đều không thể gánh chịu cỗ này vĩ lực. Từ phía sau đi tới một người thần bí người vẫn là áo bảo che mặt, không lộ chân ngựa, đi vào bên cạnh hắn, mở miệng nói ra, như huynh thân thể này quả thật phi phàm, thêm nữa các loại tu đạo càn khôn tiệt giáo thuật pháp quả thực là tốt nhất vật dẫn, có ta cái này quán thâu một đạo nội tình đi vào, vậy mà đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh, sợ là nửa bước chuẩn thánh đi." Nưu Ma Vương không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ vượt mức quy định kéo dài, thần bí nhân này nói không giả, thế nhưng là chính mình cũng không hồ đồ, kinh khủng này quán thâu lực lượng huyền diệu khó giải thích, chính mình hoàn toàn không cách nào truy tìm căn nguyên của nó, giống như khắp khai thiên tích điểm mà sống đồng dạng. Như vậy thủ đoạn tuyệt không phải người lương thiện chính mình không biết được thần bí nhân này nội tình, chỉ sợ tên này có 583 lấy siêu thoát hồng hoang pháp tác lực lượng cùng không muốn người biết mục đích, thế nhưng là mình đã làm ra lựa chọn, liền không sợ tại đúng sai. Thế nhưng là một cái giá lớn tự nhiên cũng không nhỏ đi, lòng ta đây thần gần nhất cực kỳ không yên, cũng cùng bọn người thoát không ra quan hệ đi. A a, Nưu Hinh nói đùa, chỉ là nhất thời vô phương thích chúng tôi, tất nhiên hôm nay ở đây hội kiến bộ hạ cũ, tại hạ cũng không phải dại, xin từ biệt khởi bình chẳng làm nên trò trống gì cần lo lắng, đến lúc đó nổi lên tự sẽ có người giúp ngươi." Thần bí nhân kia ngượng ngùng cười cười, liền lập tức biến mất mà đi. Nưu Ma Vương lắc đầu, Kết quả này đã mất cái gọi là ra sao, chính mình nắm lực lượng là được. Với lại thủ đoạn tự nhiên cũng là tuyệt hảo. Hỗ ủng fan này tạo hóa, chính mình cũng nhất định tụ dưới, chính mình trước đó khởi binh mà lên, cũng không phải là bởi vì thần bí nhân này xúi dục, càng nhiều vẫn không quên lúc trước Quy Linh Thánh Mẫu nhờ vả, chỉ bất quá rất nhiều công việc đều không được đã giải bài, chính mình vô phương thi triển quyền cước, chỉ có thể ở đây người thần bí tại đây dựa thế mà thôi. Dầm dầm dầm. Chân trời truyền đến tiếng vang, quần quần khí chàng phô tảng ra, đại lượng thân ảnh che khuất bầu trời hướng xuống bay tới, toàn bộ rơi vào trên đỉnh núi. Vì cẩm nhấc tay, dương cánh đại yêu, ngự khí đạp không cường giả chỗ nào cũng có, trong lúc nhất thời toàn bộ đỉnh núi tiếng người huyên áo. Đại ca, một tiếng kêu khóc từ một bên chuyển đến, chỉ thấy một cái lông tóc tạp nhưng, toàn thân thu kịch vải bảo trắng hán theo chúng yêu bên trong chạy đi ra, ba bước vượt hai bước mà đến quỷ ở Nưu Ma Vương trước mặt, chính là năm đó cái thứ nhất hoa quả sơn gây chuyện hôn thế ma vương. Đại ca bây giờ tập chúng ta, tiểu đệ trong lòng cảm niệm, tất nhiên là ca ca còn nhớ tới chúng ta, năm đó tình nghị không mất không quên a, không mất không quên a. Ma Vương cũng không có quá mức động tĩnh, trực tiếp đỡ dậy cái này hiện đại Sau đó hướng phía bốn phía tụ tập mà đến quần yêu thét lên. Chư vị, ta hôm nay triệu tập mọi người mà đến, tự nhiên là có chuyện thương lượng, hồng hoang là cục hôn loạn cầm quyền, ta yêu tộc sự suy thoái, bị người ước hiếp súng túc nô dịch, bây giờ con ta ở đó vật môn chịu khổ, ta lần thứ hai triệu tập các vị chính là muốn đại hương yêu tộc, mọi loại công tội không đề cập tới, mong rằng có thể theo ta cùng nhau khởi binh, hướng về Phật môn tiến quân đòi hỏi một cái thuyết pháp. Một phen môn luận hào tình trang trí, là thật phân chấn lòng người thế nhưng là nói xong về sau Trung quanh loại trừ còn khóc khóc kêu teo teo thế ma vương, trong lúc nhất thời thế mà đều có chút chờ mặc, trong lòng cũng đánh lấy tính toán cùng tâm tư. Như ma vương cười lạnh một tiếng, xem ra còn đến có người lãnh quân dẫn đầu mới có thể a. Lập tức chỉ thiên giống to, Hỗn Thiên, phúc Hải, rời Núi, Thông Gió, khu thần ở đâu? Hôn Thế Ma Vương nghe xong đội vàng đứng lên, cùng lúc đó trung quanh yêu tộc bên trong cũng chuyển tới từng tiếng đại ca ứng nói, đi ra từng cái đại yêu cấp bậc cử giả. Dao Ma Vương, Sư Lạp Vương, Mi Hồ Vương, may A Vương bốn người nện bước bước chân nặng nề đi ra, diễn trên một mặt kiên quyết vẻ, hiện nay đại ca đã triệu đến. Hắn bốn người liền không thể lại tránh tại hậu trường, này một phen chính là sứ mệnh, tự nhiên mà bọn hắn cũng toàn bộ phải làm gánh vác yêu tộc sứ mệnh. Tính cả trước đó hôn thế ma vương bằng ma vương ở một bên đứng, Như Ma vương nhìn xung quanh một vòng, năm đó hoa quả sơn kết bái, bảy thánh đã tới sáu thánh, loại trừ cái kia bát hầu bên ngoài toàn bộ đến ngược trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi than thở, nghĩ không ra lại lần nữa đoàn tụ ngày không ngờ là như vậy cảnh còn người mất. Bây giờ ta yêu tộc coi là hết thệ cũng ở sống tạm bên trong, mà cùng thế gian vạn vật không mảnh chúng, chúng ta làm vật cưới, nhân xem chúng ta là hồng thủy mãnh thú. Thiện giáo nhân giáo các phương đại năng cũng nhìn bọn ta là ở ơ sinh chứng hóa độ vật, duy chỉ có ta tiệt giáo giáo chúng xem chúng ta mình ra truyền pháp đưa bảo, đồng môn tu luyện, nhưng cũng gặp tam thanh tinh kế. Thiên hạ này ai cũng thật không hãy cho ta chờ. Nghe như Ma Vương cái này một cao giọng la lên, phía dưới sư Đả Vương nhất thời cũng khí phách hanh phát, theo tiếng phụ họa. Trời sinh là linh, chúng ta cũng vì Hồng Hoang chi chủ, quyền trên cao tuấn giả, linh có loại ư. Hậu phương những cái kia đại tiểu yêu vật cũng đều bắt đầu cao giọng la lên. Linh có loại ư, linh có loại ư. Thấy vậy thời cơ đã thành thủ, như Ma Vương lại lần nữa vung tay lên, đối xuống tuyên bố. Sinh linh vật vật đều có chi đạo, ta cũng không nhiều tại cưỡng cầu hôm nay ở đây nguyện vọng hộ tống ta cùng nhau truy cứu trách nhiệm vật môn đòi giải thích, tranh thủ con ta người, cùng ta lưu ma vương đồng xuất một đạo, nếu không người muốn liền tự hành trở lại, ta cũng không cho so đó. Chúng ta nguyện đi. Phía dưới chuyển đến núi kêu biển gầm vậy đồng ý âm thanh, cao giọng gieo hỏ ngữ điệu, một làn sóng tiếp nhận một làn sóng, tình cảm mãnh liệt lục lọi, toàn bộ tích lôi sơn đỉnh khí phách hiên ngang tư thế, quét sạch tứ Bình thiên đại thánh chuyến này làm tránh quá thay, không biết chúng ta có thể cùng nhau. Cùng lúc đó, phía trước hư không mở ra một cái khe. Vượt qua không gian lực lượng truyền thống mà đến ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chúng yêu trước mặt hai nam một nữ. Nhưng là từ trên người bọn họ vô phương nhìn ra bất luận cái gì yêu tộc khí tức đến, chắc hẳn cũng không phải yêu tộc người. Như Ma Vương ánh mắt hơi hơi nhất trí, hắn thực lực đã tới đại là Kim Tiên đỉnh phong, nội tình là đủ. Theo trước mắt ba vị này người đến trên thân, hắn cảm thấy nồng đậm khí ẩm cùng âm sát vĩ lực, tuy nhiên như thế huyền diệu khó lường, nhưng lại so với chính mình trước đó thần bí nhân kia thủ đoạn còn muốn quy tắc một chút. Các ngươi người nào? Cũng dám tự tiện xông sơn, phải bị tội gì? Phúc Hải đại thánh giao Ma Vương một câu quát ra, tự nhìn những người này thân hành quý bỉ mà cố lộng huyền hư, trong lòng sớm có khó chịu, yêu tộc người lỗi lạc bằng phẳng, không giống bọn hắn như thế, hôm nay đến đây tất nhiên là cóưu đồ. Nhu Ma Vương không nói gì, chỉ là trong bóng tối thần thức tằng ra, nhìn trước mắt ba người, ba người này thực lực là thật không yếu, đều đã đạt đến đại la kim tiên tầng thứ, cùng mình nhận luận có tranh chấp xu thế, không biết sư thừa tại phương nào, hoặc chuyển thừa tại môn phái nào. Hai nam một nữ nhìn nhau nợ nụ cười, đưa tay chấp tay. Vạn Hộ La Tông, Duynh Câu, Máu nhuộm hà, Hầu Khanh, Đất Cần ngàn dặm, Hạ Bạt. Chúng ta phụng ta chủ tướng thần mệnh lệnh. Tới đây tương trợ Bỉnh Thiên Đại Thánh tổng khởi sự nghiệp, này một fan loại cục, ta tổ tiên Tương Thần vô phương tự mình chạy đến liền do ta ba người làm thay, Tây Phật trấn ta, Tây Nưu Hạ Châu phía trên, sinh linh đều bị hắn kiểm chế, hạng gì bọn nhưng, bây giờ ổn thỏa truy cứu trách nhiệm tại cái kia Tây Phương Cực Lạc. Chương 287, Huyền Nguyên gần nhập thánh. Hoàng Thiên Hàng Lâm Hoa Hoàng cung. Nhìn trước mắt ba người, Nưu Ma Vương khỏe miệng nhếch câu, nếu là đổi lại người chính mình còn cần đề phòng một chút, nhưng nếu là Ma Tôn Tương Thần thủ hạ, trong lòng của hắn tự nhiên có một chút hiểu rõ. Trước đó tiên sư Quy Linh Thánh Mẫu từng cùng mình từng có nhắn lại, đó chính là Tiệt giáo Tản người tại trong Hồng Hoang có thể cùng Duốt Nhẹ Tôn Tương Thần thủ hạ hợp tác, cộng đồng tiến tới, đây cũng là Ma Tôn hứa cho Quy Linh Thánh Mẫu một đạo khuyên can. Dù sao hiện nay Tiệt giáo Tản chúng còn sót lại tán tu sau khi, tuy nói thế lực như cũng không thể khinh thường, vẫn như cũ có thể trấn nhiếp chư phương, thế nhưng là cùng năm đó Vạn Tiên Lai triều đắc ý uy nghiêm so sánh vẫn là yếu một chút. Đã như vậy, vậy liền cảm ơn các vị. Theo diễn câu, Hầu Khanh cùng Hạn Bạt gia nhập, Nữu Ma Vương bắt đầu chỉnh đốn toàn thể yếu bộ. Theo các lộ yêu thánh trong tay Triệu Tập Bình Mã tụ tập ở tuyết đọng dưới núi, đồng thời trong bóng tối trao đổi bích dù cung thủy hỏa đồng tử. Thiên đỉnh, hư không đại giới. Hạo Thiên cảm thụ được quần quần khí tức bức lên, đồng thời cầm nguyên thần phô tán ra, trung quanh tức giận biến hóa, quần quần trong lúc đó, hắn đã chuyển sinh ở một mảnh tiên địa khác, phiến tiên địa này bên trong có sóng gợn lăn tăn mặt nước, giống như mặt kính phù hoa. Huyền Nguyên, này một phen vị ngươi cơ duyên, ngươi đã cơ hội, tam không chẳng, lại có thể y theo những cơ duyên khác, thiên địa quy tắc vạn, có thể chính mình lấy một. Đáng, tức liền xuống. Khí tức của mình toàn bộ xuyên vào ở Hạo Thiên Chỗ cấu tạo một phương khác thế giới bên trong, này phương thế giới vô cùng to lớn to lớn, giống như mới mở kết giới đồng dạng biên giới như có như không, không thể cảm giác toàn bộ. Tứ hải thân lực, tổng hợp gia trị, Hạo Thiên thần nghiệm di chuyển, cái này tứ phương lục loại mà đến triều tịch sóng lớn, chính là nguồn gốc từ tại quần quận biển thần uy, huyền nguyên thuộc tính vốn là là thủy khả không thủy mà lại thêm chi Hạo Thiên làm phép, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tương tương ứng, đưa cho hắn trợ giúp lớn. Hoa sen sinh tượng, Bích ở mức. cái này nhất trong, trong nhất thời cả người hóa thành vô tận khí tức tản ra ở tứ phương, tạo thành dạng này một bức tranh. Chỉ thấy minh mông đại hải phía trên xanh lam trong suốt, giống như cẩm sắc trời cùng nhau ấn tượng, mà ở nơi này trong biển có một đầu thuyền nhỏ, thuyền nhỏ nếu nói tồn tại thì là hư như có như không, mà không thể bắt, nếu nói hắn giả tượng thì là cái bóng chất thực, hành thủy lưu ngân. Tiên vô cùng trên biển rõ ràng không có nửa điểm gợn sóng, nhưng lại có thể nghe được từ thấp tới cao triều tịch âm, giống như thiên địa làn sóng dãi đồng dạng ồn động thanh âm ở cái này, tính như tranh thế giới bên trong oanh minh lên. Ngươi liền ở đây niệm không ngừng đốn, đợi cho nội ta tự nhiên trở về. Thiên địa nhân tam đạo đều là có thể có được vận, duy chỉ có chính người Nói được nơi này hậu thiên cũng sẽ không nhiều hơn giải thích, cái gọi là thiên cơ đều có, nhưng lại không thể toàn bộ nói chính là lần này đạo lý còn cần để cho người ta nhiều hơn đốn nộ, hiện nay chính là hiếm có chỉnh đốn thời khác hạ giới sợ muốn nhấc lên xong gió, tiệt giáo mệnh không có đến tuyệt lộ, đường dài không đáp đoạn. Nước cơ này, tất nhiên còn phải có người nhúng tay, bất quá Hạo Thiên tự nhiên đã nghĩ được là người phương nào sẽ ở trong đó cản trở, trừ bỏ chính mình đã biết những cái kia minh thế lực bên ngoài, sợ la liền cẩn thận, cái kia núp trong bóng tối hỗn độn chi vật, luôn luôn đến chết không đổi. Còn Newton lại lần nữa tạo phản. Việc này còn cần một cái phá giải. Hắn nhẹ nhàng nhất vỗ tay, nhớ tới bị chính mình coi thường xảnh vào, xem ra là chính bọn hắn đưa tới cửa a. Hạo Thiên thân hình khẽ động liền hóa thành một đạo lưu ảnh, hiện hiện đến toàn bộ Thiên Cung binh bộ, nơi này có rất nhiều thiên đình lập ra tướng bộ, mà các lộ thần bình thiên tướng đều ở đây ở nơi này, có hàng năm ở bên ngoài chinh chiến cùng cố thủ thiên đình bản bộ tướng lĩnh, cũng có một mực đang nơi đây tu hành viện trinh tướng quân. Bất quá chuyến này Hạo Thiên mục tiêu chỉ có một cái. Trong lúc đó tại một cái sân bên trong ngồi một thiếu niên, ngồi xếp bằng, trôi nổi tại giữa không trung. Xung quanh khí tức vận động, đỉnh đầu linh quang thiểm thước, eo trong lúc đó còn có tam vị chân hỏa không ngừng biến ảo. Nghĩ không ra a, các người thế mà dùng na cha ra tay. Chỉ thấy na cha ngọn lửa trên người lúc sáng lúc tối, nhưng lại theo rất nhỏ bên trong có thể phát hiện một tia dị thường, những người khác tự nhiên vô phương nhìn, bất quá lấy Hạo Tiên nhãn lực đến xem đương nhiên không chỗ che thân. Hôn nguyên hợp đạo lực lượng tứ tán mà ra, có thể hiểu rõ vạn vật nguyên cơ, mà khi hắn tại đem ánh mắt nhìn thẳng ngọn lửa trong nháy mắt liền từ trong đó đã nhận ra, siêu thoát tại hồng hoang chân trời ở ngoài vị đạo, đây cũng là cái kia hỗn độn ma thần dấu vết. Thời khắc này Tam vị chân hỏa đã bị đơn thuần ma khí dính vào, trong ngọn lửa cháy đốt có thể thấy được có chút hắc khí, mà Hạo Thiên ánh mắt cầm Na cha cẩn thận quét mắt một phen, khẽ thở một hơi. Nếu không phải phong thần về sau tiên duyên gia chỉ, chỉ sợ hiện tại sớm đã biến thành một quả ma viên, nhưng đối phương mục tiêu phải làm không chỉ là lợi dụng Na Tra, mà lại như muốn làm tiên đình một quả thái mắt thôi. Trước đó Hỏa Diễm Sơn cứu viện thời điểm, cái kia ma tộc cường giả phải làm liền đã hiện thân, xem ra tay này thật đúng là có chút ít rủi rải ra, xem ra tiên đỉnh nay bị coi rẻ, Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, đưa tay bắn ra Một đạo thanh lưu mà qua từ bầu trời phía trên rơi xuống cựu thiên mái vòm thẳng vào Na cha Thiên Linh bên trong, giống như linh quang quần đỉnh, trong nháy mắt liền đem hắn trên người tam vị chân hỏa tinh luyện một lần, động tác dứt khoát mà tấn mãnh, chỉ một thoáng cái kia nệ sinh ma khí cùng mảnh liệt hỗn độn hắc vụ liền chậm rãi tan hết hạu thiên hải lòng cười cười. Đây hết thể làm được cực kỳ xảo diệu, ngay cả đến Na Tra chính mình cũng chưa phát hiện. Trước mắt chỉ có thể hiện chậm rãi áp chế, chính mình sau này còn có dự dụng, đương nhiên muốn hạ xuống bước đi này trưởng viết cờ, chúng ta từ từ đi, hồng hoàng vãn cờ không đến cuối cùng một bước đặt cờ cũng không thể quá sớm. Viên nguyên sự tình chính mình cũng cần chuẩn bị bắt đầu, Na cha bố cục còn muốn bàn bạc kỹ hơn. 33 trọng thiên phía trên, Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa mở hai mắt ra. Cái này ý thức trong nháy mắt rất tỉnh, thành đạo lâu, chính mình vẫn không có hỏi đến ở dưới giới sự tình, Tây Du đã mở, thiên địa bố cục lại đem biến hóa, lượng kiếp cũng đã chuyển tới Tây phương thế giới, nhưng là hắn lại cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ triệu hoán. Cái này huyền cơ không đúng, không chỉ có là Tây phương Phật môn, yêu tộc giới cũng có kiếp số tương sùng, hai cái này có quá nhiều dây dưa, tham gia đến trong đó không chỉ có yêu tộc, Phật môn, tịnh giáo. Liên Thiên đỉnh phía trên sợ là cũng sẽ có hành động. Đang nghĩ ngợi, nữ hoa thần sắc khẽ động, trước mặt không gian mở ra. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra, trên thân khí tức nghiêm nghị, ánh mắt thanh tịnh trên mặt ôn nhuận mộ cười, nhìn qua cũng không để ý, mà nữ hoa lại nhìn thấy hắn hắn lần đầu tiên trên mặt cũng phát xanh biến hóa. Hoàng Thiên thánh nhân, nhìn xem nữ hoa biểu lộ, Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, thường xuyên không đến bái phòng, bây giờ có việc thương lượng, nhân tộc tộc trưởng Hoàng Thiên bái kiến nữ nương nương. Tuy nhiên nói như thế, Nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì cộng sinh hành lễ không người tiến hành, dù sao giờ phút này hai người cảnh giới cái gọi là giống nhau không kém, chính mình lấy nhân đạo đến nói, công đức sánh vai nữ oa sáng tạo người công lao. Người ta không cần như vậy, Hoàng Thiên Thánh nhân có việc liền nói. Chương 288, trừ thánh lưu đồ, kiếm Chỉ Linh Sơn, nhân gian có biến. Hoàng Thiên nói ra, đồng thời khoát tay trong lòng bàn tay nổi lên một bức trắng cảnh, Tích Lôi Sơn phía trên, chúng yêu tập kết hiệu triệu, tứ phương vận động, các lộ yêu thánh toàn bộ tìm tới, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, hướng về Phật môn đòi giải thích, vấn trách Tây Thiên. Nghe nói lời này, nhìn thấy như thế cảnh, Nữ oa nhắm mắt lại lắc đầu. Ta đã hôn nguyên vô cực chứng đạo, cái này tiên khuyết phía trên ta sớm đã bất quá hỏi chuyện này, bây giờ ngươi là nhân tộc tộc trưởng, thực lực không thua tại ta, cái này vừa loạn, ta không vào cục cũng không đại biểu không người vào cuộc, ngươi chính là tốt nhất biến số. Ta tự nhiên là không muốn vào cuộc. Hoàng Thiên lắc đầu, quay thân mà đi, đồng thời lưu lại một câu nói như vậy. Nữ oa nương nương, này nhân tộc kết quả cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị cuốn vào đến trong đó, hết thảy biến số đều có ảnh hưởng, ta tuy là nhân tộc tộc trưởng, nhưng là chỉ có thể là tổ tiên trước đức công lao, nhưng ngươi lại vì sáng tạo tộc tri ân. Kể từ đó ta hai người người nào cùng nhân tộc Vương hệ to lớn chính ngươi minh bạch, nghe ta một câu khuyên, nếu không phải vào cuộc liền sau này đừng muốn tiếp qua hỏi. Một lời nói chấn động như lôi đình, tại nữ oa bên thải vang lên, nhìn lại cái này chính mình lúc trước sáng tạo người đầu tiên, tuy nói hắn đã có cùng mình gọi nhịp thủ đoạn cùng tư cách, nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng không được hắn làm như vậy mấu chốt. Nhất là câu nói sau cùng, cực độ cao thăm mặt chắc, rốt cuộc là ý gì chỉ, trước đó tới đây gặp mặt chính mình chính là muốn để chính mình ra mặt can thiệp, mà câu nói sau cùng ý tứ chính là để cho mình từ nay về sau không hỏi đến nữa. Là thật không đơn giản. Quay lưng hoa hoàng cùng, Hoàng Thiên ánh mắt nhất động, chính mình trước đó đã cùng Giang Trọng Vất từng có liên lạc, chuyến này nhân gian lễ chính mình muốn bắt đầu vào cuộc tuy nói trong nhân tộc khó lường dư chuyện, nhưng là hắn cũng cần làm cho này một phương chưa đủ một ít cơ duyên, yêu ma hai đạo lẫn nhau tranh phòng, lại thêm Phật tham dự, chỉ sợ toàn bộ số mệnh dây chuyển không thể phân được nhân tộc nửa giờ. 33 trọng thiên khuyết ở ngoài, đâu xuất cung bên trong. Thái thượng lão Quân ánh mắt nhắm lại, rìa mép không khỏi nhẹ nhàng nhất run, dàn môi trên khuôn mặt lộ ra một chút ý cười, chính mình trước đó thì đã phát giác được có nhân tộc thần tiên tiên, tự nhiên liền phỏng đoán ngược lại là cái kia hoàng trưởng nhưng lại không nghĩ tới mục tiêu vậy mà chỉ phía xa hoa hoàn thành, xem ra một phương này nổi lên, cùng nữ hoa trong lúc đó tất nhiên có chút xung đột, trong lòng không khỏi cũng bình thường trở lại một chút. Chính mình vốn là lão tử thiệt thi, hơn nữa đối với phương, dẫn đến cảnh giới lĩnh ngộ cao thâm, mình tại nơi đây thêm tu vô ích, liền hướng về phía hắn thai mắt giúp hắn quan sát cái này thiên giới, tự động thay đổi xong, hết thể định số đều do hắn ở nhân gian thao luyện, chính mình cũng không cần thêm cái nhiễu. À a, này nhân tộc tộc trưởng ngược lại là cũng có tốt thì nha, thủ đoạn không đơn giản, xem ra cũng là bằng vào tự thân thủ đoạn. Giáng Phạn Thượng Thiên tới chất vấn cái kia sáng tạo người tổ một chút nhân quả, bất quá cuối cùng vẫn là giêu đỉnh lay cây, có chút công đức là hắn chiếm không đi. Thái thượng lao quân chậm rãi nói ra, một cái khác đám mây, mây mù phà xem, một bóng người tu nhưng mà ra, tự nhiên chính là cái kia Hoàng thiên. Bất quá hắn ánh mắt lại chăm chú nhìn cái này đâu xuất cùng, nếu như nói cái này và 33 trọng thiên khuyết trên ở trong tiên đỉnh còn có cái gì cần đề phòng, chính là nơi đây lao đạo này. Còn lại xiển tiệt nhị trọng cũng tại Lăng Tiêu phía dưới, nghe theo Hạo Thiên tâm ý, duy trì có cái này quá trên lão quân cùng này, một người nhìn như thanh quả dục luyện đan tu hành, kỳ thực sung làm thai mắt tôi. Xem ra phen này hành động, nữ hoa không lưu, lão quân không hỏi, có thể bắt đầu rồi. Tự mình khẽ thở dài một câu như vậy về sau, Hoàng Thiên liền triệt để rời đi, quay người phiêu nhiên mà đi, chính mình lần này trời cao mục đích chỉ có một trong, chính là muốn thử dò xét nữ oa thái độ, như thế xem ra sáng tạo người tri ân nữ hoa nương nương đã bất quá hỏi nhân gian nhân quả, vậy mình liền có thể bởi trong đó mà ngăn giọng. Lão quân a, bất quá hết ngồi đáy giếng thôi. Một bên khác, yêu tộc đại quân đã toàn bộ tổ chức kết thúc, Lục đại yêu thánh song hành đến, bẩn nhu ma vương dẫn đầu, sau lưng mấy vạn yêu bên trong toàn bộ theo tại hắn thuộc về thổ hạ. Trở xuất phát, tứ phương đại yêu toàn bộ tới tác động bình thiên đại thánh mệnh lệnh. Đối với cái này uy áp bọn hắn không ai dám không theo, ở môn hạ tùy thời có thể xuất trình, đồng thời còn kèm thêm mặt khác tam tôn đại là kim tiên lấy phụ, chính là cái kia giấu tại tiên phong đại chiến tri trung tam đại ma tôn. Một đoàn nhân mã trùng trùng điệp điệp bắt đầu lao tới, nương tựa theo phía trước lưu ma vương bọn người thủ đoạn thần thông thuật, trực tiếp khai mở vị diện đại không gian, một bước vết nứt trong lúc đó liền xoa đạp ngoài vạn dặm vượt tây tới Tây chân, trận chiến này mục tiêu của hắn không còn cái khác, chỉ có kiếm chỉ linh sơn. Như thế dung chuyển trong lúc nhất thời cũng là chấn chư phương. Yêu tộc lâu như vậy đến nay luôn luôn cũng cực độ bình ổn, chỉ vẹn vẹn là ở nơi này tất cả đại châu bộ trong lúc đó rung làm một chút biên giới nhân vật, cũng không dám giòng chính công chiếm nhân quả số mệnh, mà bây giờ thế mà trực tiếp cầm mục tiêu đặt ở Phật thổ thánh địa Tây cực linh sơn, có thể thấy được hắn động tác to lớn, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy có chút chân kinh. Trong thiên cung đã sớm rối loạn cái bấy, những cái kia xiển giáo chúng thần biết được xuống giới Nưu Ma Vương làm sủng, đồng thời lấy tiệt giáo tàn người thân phận, dẫn đầu chúng yêu tiến đến liền biết rõ đây là nhân quả, hạ giới bên trong giáo khí số không giảm, thế mà cứng rắn yêu tộc hưng khởi công đức. Hỏa Sơn vẹn vẹn chỉ là lưu lại do Đến tiếp sau sự tỉnh lại phải ứng nghiệm, thế là nhau nhau tiến đến bái tìm đại thiên tôn ra mặt quản chế hạ giới, muốn phải cùng Phật môn cộng đồng chứng trị yêu tộc hoác loạn môn đồ chúng. Nhưng không có nghĩ đến, hạo thiên là không ở lăng tiêu phía trên, đã sớm không phải tản đi cái nào phiến hư không, mà bây giờ tạm quản tiên quan thần tướng lại là cái kia thác thác thiên vương Lý Tĩnh, trong lúc nhất thời có chút khó khăn, lấy cái này bình mã nguyên xoái lời nói nói quyền đến xem, cũng không thể đủ chỗ tể thiên đình toàn bộ. Lý Tĩnh càng là cực kỳ xấu hổ Cái này cục diện hắn có chút mâu thuẫn, dù sao xiển giáo tâm ý rõ ràng, có thể chính mình lại không cách nào tự tiện chủ trương, nếu bàn về thân phận chính mình cũng bất quá là một cái tinh tướng đẹp trai, hạ giới thiên đình không mạo phạm, chính mình tự tiện nhúng tay sợ là phải xảy ra chuyện. Trước mắt chỉ có thể nhìn hạ giới chi cách cục. Ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt chính là một mảnh núi cao nguy nga, đỉnh núi ánh sáng lợ lờ, vạn trượng kim quang chiếu bầu trời, phía dưới Phật khí lên, dặm lý triệu, tháng, phản âm lung lay tràn ngập, vạn vật triều tầm cảnh tứ phía mà đến, ẩn ẩn giống như có thể nhìn thấy hoa sen phiêu nhiên, bù đề mùi thơm nơi. Chính là này nhóm Mạn Thiên thần Phật, chính là này nhóm Gánh Vác Phật Lý Đạo niệm người mình Hà Nhi, vốn tại Nam Hải, hiện nay ván này vì bọn họ bày ra, tiếp chiêu đi. Như Lai, đưa ta Hà Nhi. Từ phía trên trên hết một tiếng này giống giận gào thét chuyển vào Linh Sơn đỉnh, bốn phương vận động, các phương sợ hãi, phải biết cái này Linh Sơn an tưởng, trong năm từ trước đến nay không người quá nhiều, các lộ chư Phật, La Hán, Bồ Tát cũng cảm giác trong lòng có chấn động. Bất quá cũng không biện pháp, trước mắt này sát cơ rơi vào Linh Sơn cũng là các phương vận mấy sử nhưng, không có nhân duyên liền không có quả mấy, mà bây giờ cái này, nhất ẩm nhất chắc đạo lý cuối cùng vẫn là ứng ở tự thân trên thân chỗ bà bà phía trên vùng tỉnh thổ, liên đài nợ rồ hà quang, tản ra ra một mảnh bụi bặm, tiếp dẫn ánh mắt tràn ngập ý cười. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Chương 289, đại tiên tôn chẳng quan tâm, Linh Sơn biến cố. Chuẩn đề từ một bên đi tới, nhìn xem tiếp dẫn mặt không đổi sắc, lắc đầu, sau đó huy động trong tay trùng sáng, tại trước mặt nổi lên một tòa to lớn và rắn, cái này Phật ấn kim quang sáng chói, nhưng lại có một chút bộ phận ám đạo. Cái này khí số có chút bất ổn. Từ khi phong thần về sau, phân đi số mệnh tại phương tây, trong giáo lập Phật là pháp, lấy pháp dẫn tiên nhân. Bọn hắn liền luôn luôn lấy thu thập số mệnh mã rộng rãi hiện, dù cho là liền cái kia ma tôn làm nhiều quấy nhiễu bọn hắn khó lường, tuy nói lòng có bất mãn nhưng không được ảnh hưởng, nhưng cái này một chuyến linh sơn chuyến đi, là thật để bọn hắn có chút quấy nhiễu, bởi vì Phật quang hảm đạm liền đại biểu có đấu khí thuật tương xung. Cái này 33 trọng thiên trên chư thần đều không sốt ruột, chúng ta còn cần quấy nhiều a. Tiếp dẫn cũng không sốt ruột, ngược lại có chút bình yên tự nhiên, thần sắc có chút bị mờ, chuẩn đề khó lường hắn mỗ chốt, nhưng duy trì thấy vậy đạo Phật quang để chứng minh trong này về yêu tộc Cấm phạm linh sơn, trong này nhân quả nói không rõ ràng nhưng lại năng lực dùng cái này mà thấy lớn cục sắp tới cái thứ 33 trọng thiên trên tự có pháp duyên định số bất quá đại thiên tôn chư loại đều đối này mà chẳng quan tâm chắc hẳn có cái khác phương pháp làm sử thị lượng giáo cũng đối này không dối cứu trợ cũng không biết cái này yêu tộc náo động khởi binh mà lên là thụ người phương nào chỉ dẫn sự do người làm hết thảy đương nhiên bởi vậy định số trước hết để cho đa bảo tiến đến gặp được thấy một lần cái gọi là đi thẳng vào vấn đề người lần này mới mặt liền được hắn chuy này mục đích thực sự chúng ta trước ở phía sau mà quan vọng chư thiên Phật đà đã, đã ở trước trận trở lệnh hết thể xử sự, sự làm, làm tương bức không thể rối loạn chật ước Chẳng lẽ cái Tiên núi Thây biển máu chỗ? Bất Thình Lình chuẩn đề ra một tiếng kinh hô, trong tay chân dung ra một tòa Bồ đề chi căn, địa tiếp chín linh chỗ bao quanh tứ phương, châu khí toàn bộ ngừng kết tại bên trong, nhưng duy gặp một chỗ trọng vật chính là huyết sắc kia điểm lấm tấm, này liền chiếu dọi thế gian tuyệt địa núi thây biển máu. Tiếp dẫn lập đầu, lần này tạo hóa không thể toàn bộ tham tính mà ra, lúc trước hai bọn họ chứng đạo thời điểm, cả hai phân chính đạo mà mỗi ngày vật chỗ thông đạo, chuẩn đề gặp Bồ đề, tiếp dẫn gặp hoa sen, cả hai coi đây là mình tại đạo Thần thông, trước mắt chuẩn đề thế mà tế ra Bồ đề tới vì chính mình diễn biến. Quả nhiên là có chút lớn tài tiểu dụng. Bất quá này cũng đủ để chứng minh một chút vấn đề, Tiếp dẫn chậm rãi vì đó giải hoặc nói. Núi Thây Biển Máu hiện nay không rảnh bận tâm, lần này sát kiếp hai đường, mặc dù cùng Ma Tôn có quan hệ lại, khó lường hắn chân truyền, hẳn là dáng xuống thủ đoạn tới tương trợ đám yêu tộc kia, lần này nhân quả vận mấy Ma Tôn nếu muốn được chia một chút cũng là có thể, nhưng lại chỉ có thể theo bên cạnh mà thu lợi, trực tiếp người khởi sướng lại cũng không là hắn. Đã là như thế, vậy cái này tạo hóa thật đúng là có chút ít suy nghĩ không đấu. Tiếp dẫn tự nhiên biết là ai quấy nhiều thiên cơ, bất quá này hết thảy khám phá không thể nói phá, một khi điểm danh liền mất hắn đầu đuôi, chẳng bằng nhìn cho kỹ. Đối phương có thể đem việc này diễn biến đến loại cảnh giới nào, thế là vung khẽ tay áo trước mặt bảy biển gia Phật Liên Thế Giới, một bước bước vào Phật Liên Thế Giới bên trong. Đại Lôi Âm tự bên trong, sắc trời lấp loé, Phật Tổ người ngồi một mình, phía trên sau lưng đỉnh Phật quang, trong tay niệm thiện, mục tốt mà xem, chỉ thấy phía dưới rất nhiều La Hán phân lập hai bên, trong lúc nhất thời tự nhiên có chút quá nhiêu, dù sao phía dưới chuyển lại đến tức giận gào thét cùng hỏi rối chỉ trích sớm đã chuyển vào tại đây. Lôi Âm của chúng toàn bộ đều đang chờ đợi Phật hạ lệnh. Quan tôn giả, xuống nhìn đằng trước trên vừa nhìn, chỉ cần gặp mặt, không thể tranh hắn, việc này chuyện xảy ra giao điểm tại ngươi. Tại kia yêu tộc hạ xuống kiếp bởi vì ngươi mà lên, ngươi liền không thể khăng khăng hành sự ứng cái này nhân quả, cuối cùng chúng ta tự nhiên ra mặt chung kết. Đứng ở một bên quan thế âm bổ tát hai tay hợp Phật lễ, gật đầu hứa hẹn, lập tức thoảng một phát một đạo Phật quang đàng vân mà đi, ra lôi âm chủ phía dưới linh sơn, phía sau đi theo tùy tùng đồng tử hai người, cũng không, cái khác Phật tăng. Các ngươi này tới vì sao nhân quả? Giữa không chung, vạn mong lấy hạ giới vạn yêu, quan thế âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, nhẹ hỏi ra đối phương con mắt. Nư Ma Vương cười lạnh. Hôm nay ta đợi đến này, vì sao chuyện mà lên? Quan âm ngươi chẳng lẽ không biết, cái này Tây Du trên đường thiết hạ thai kiếp họa khó tới khó sự chủ giác cái kia đường tăng sư đổ vốn là độ kiếp khởi nguồn, con ta bất quá là ứng ở trong đó một đoạn thị phi, mà cuối cùng khó lượng kết quả cũng nên làm quay về môn hạ của ta, vì sao ngươi muốn đem hắn lấy đi, khốn tại Nam Hải làm ngươi cái gì thiện tại đồng tử? Nghĩ không ra cái này, như mà Vương Thế mà nhìn thấy như thế thông đấu, muốn cũng là Tiệt Giáo Dương Nguyệt Chi tướng giúp mà dẫn dắt, bất quá chuyện ra bây giờ, cũng không cần cùng tranh luận. Hạ xuống hai họa sự tình vốn cũng vô dục làm sao, cái kia Hồng Hải Nhi muốn phạm sát giới, muốn ngăn cản Phương Tây chuyển đạo, Phật pháp đông dần dần, kiếp nạn bên trong ngươi cái kia hải nhi trời sinh tính rất ngược, nam yếu ấu tiểu cũng đã lấy dính sát kiếp nhân quả, ta tự nhiên đem mang về nam hải vì đó thông thấu Phật tính, lấy lấy được. Chẳng lẽ lại ngươi muốn vì này chỉ trích Linh Sơn? Một bên hồn thế ma vương sớm đã xem cái này quan âm khó chịu, ỷ vào một tiêu Phật khí, mà phiêu nhiên đột tiên, cùng bọn hắn phân lập hai bên, giống như tiên đệ cho kém, cùng là thế gia linh, vì sao nàng có thể cao cao tại thượng, cùng đại ca nói chuyện lớn lối như thế? Mặc dù tìm ngươi Linh Sơn đòi thích lại có thể thế nào? Toàn thể ma vương một thân giận dữ, nhấc lên trong tay nan sói thiết bổng, liền phát động phong mà lên, giờ khác này yêu tộc bản tính hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mặc dù đối mặt với chư thiên thần Phật cũng không đổi bá đạo ngông cuồng khí, có đoán người liền lấy ván miêu báo, có giận người liền lấy giấy báo. Ta liền hỏi ngươi cái này quan thế âm một chuyện đến, ta đứa cháu kia ngươi vẫn là giao hay không giao. Đối mặt với khí thế hung hung mà đến hôn thế ma vương, quan thế âm lắc đầu nhẹ, xem này một phen kiếp số chính mình không muốn vì chính mình mà lên, lại gặp đối phương chỉ trích, ngay cả như vậy cũng liền thủ tâm là được, lui mà không tranh. Đưa tay ngọc tĩnh bình lên, thanh liễu gay nhánh, tiến lộ hóa trà. Một chú thanh lưu nhất thời liền gào thét mãnh thành, lao nhanh sóng nước, phát thiên mà xuống, mỗi một giọt cũng chất chứa có thiên quân nặng. Khánh thành màn nước tại trước mặt ngăn cách hai thế giới, Cầm hôn Thế Ma Vương gắt gao ngăn tại bề ngoài, mặc cho mọi loại kích tấn công mạnh cuối cùng không thể phá hắn mấy may, hai người bản lĩnh đủ thấy trên lệnh, vẻn vẹn chỉ là xoa tay một thức liền cầm Hồn Thiên lại thánh hạng này cường giả khốn đến tốc thủ vô sách. Nữ Ma Vương ánh mắt nhất động, đang muốn tiến lên, lại không nghĩ quan âm xuất thủ. A Di Phật, Nga Phật Pháp, âm chuyển, đồ trên điện Phật lên, trục chính đạo xương Ngày trước từ nơi này, Linh Sơn phía trên bất thỉnh linh hạ xuống vạn trượng bảo quang, quang mang ngày bên trong vẫn còn có phạn âm từng trận, các lộ Phật kinh cùng kêu lên vang lên, giống như vô lượng Phật tìm đường xuống hàng, cái này tứ phương khí toàn bộ tụ lại, phía dưới chứ yêu chịu không nổi như thế phản âm từng trận, nhau nhau ôm đầu ngã xuống đất, bắt đầu cùng kêu lên chu lên, trừ bộ cá biệt đại yêu yêu thánh bên ngoài, đều không ngoại lệ khó lường trống đỡ. Vô lượng thọ Phật, lần này Phật pháp phạn âm có thể chỉ toàn tâm tu thân, đến này chân chuyển người năng lực siêu thoát độ nhận, quan thế âm đã cầm cái này một Phật chế lô trong lúc đó liền có thể siêu độ yêu tà. Lưu Ma Vương thấy vậy một màn ánh mắt bắt đầu lạnh lùng, mặc dù thực lực thông huyền, nhưng mình bên cạnh cái này, một đám chúng yêu ở trước mặt đối phương cũng giống như sợ nghĩa đồng dạng. Chương 290, Tương thần nhu Đồ, La Hầu làm lại. Tương thần ngồi tại trong biển máu, chầm rãi dương mắt, kéo dài bên trong lưu chuyển ra một đạo âm dương, hắn đã quan vọng đến linh sơn cảnh, trước mắt đại cục khai mạc, hắn tuy nhiên còn tại ở nơi đây ổ thỏa, nhưng lúc nào cũng chú ý tri cực. Đa bảo như lai còn không xuất thủ, vẹn, vẹn chỉ để cho quan âm mà đến, thực ra mặt ngoài cùng tức chuyện linh tại bình tĩnh, nhưng kỳ thực muốn đem này nhân quả tạo mấy mở rộng, coi như đem trọn cái linh sơn cũng liên lụy đi vào trong đó sợ là cũng không thể khiến cho hài lòng. Minh Hà chậm rãi đi tới, này một phen thời gian, Nguyệt Kính Thai trước đã có hết thẻ nhân quả, hắn tuy nhiên nhìn trong đó tạo hóa, nhưng không bắt được trọng điểm lần này đến đây, chính là tìm kiếm tương thần giải hoặc. Lần này đấu tinh hàng mấy, ta rốt cuộc hiểu rõ Nguyệt Kính Nhân nguyên tại sao lại cầm hết thẻ chỉ hướng Sơn, lần này đại cục ở đó phương Tây phía trên a a. Nghe hắn, tương thần cũng không có chút nào để ý, hắn cũng sớm đã cầm này tính tới, nhưng là vẫn chưa nói rõ, dù sao lượng tiếp ứng tại Tây Phương giáo phía dưới, như vậy số cũng tự nhiên ở nơi này mà lên bất quá lần này kết thúc có hắn trong đó một nửa tối bên trong thao tác, Tam đại ma thần bố trí là hắn một bước gắng kỳ, mình bước kế tiếp cũng sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng là Minh Hà lại không thể toàn bộ lĩnh hội, hắn cần lần hai chấn thủ địa phủ cùng cố thủ đô thành. Lần này ta đã sớm an bài. Nói xong, Tương Thần vung tay một cái, một chút điểm sáng chiếu rọi mà đến, huyết sắc lộng lẫy ở tại trước mặt vạch phá bầu trời, thơ này trong biển giống như ngưng tụ ra một vệt ánh sáng bản, địa si đi bên trong chỗ hiện ra chiếu ra đến chữ là Linh Sơn, chỉ thấy trong đó có ba quả huyết sắc mang, đang không ngừng lấp chiếu rọi, đồng thời Tương Thần ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra không thể suy nghĩ vị. Tam đại ma thần, rời núi. Minh Hà nhẹ gật đầu, "Ngươi đây, khi nào xuất thủ, chỉ dựa vào địa đạo nhân quả ngươi sợ là không đủ để viên mãn, địa đạo chưa công đức vẹn vẹn đủ ngươi ngắn hạn tu hành, chân chính tạo hóa sợ là còn muốn theo cái kia Linh Sơn lấy ra." Tương Thần nhẹ gật đầu, lần này hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem nắm chắc, xem ra cần đi một phen, lập tức thân ảnh cấp tốc biến mất, tại chỗ lại không dấu vết. Minh Hà tay cầm âm dương lưu chuyển, trong lòng có một chút mâu thuẫn, xem ra lần này hắn cũng phải làm chút ít ý định. Linh Sơn phía dưới, chiến ý say xưa. Lưu Ma Vương gầm lên giận dữ, chính mình quanh chỗ dây dưa đi lại phần âm từng bước một đạp không phía sau yêu thần hiện tượng, một đầu man hoang cự như gào thét mà lên, đặc biệt rắc có thể chọc tan bầu trời, trong hai con ngươi phóng thích luo điện, sắc ý dã rảo. Quan âm lập tức lấy tay vung nhánh, nam hải thanh truyền thủy dập dờn mà lên, tản ra mở sóng nước không ngừng rơi xuống, hóa thành loan lộ tinh thần điểm, đập vào cái kia châu trên thân. Mặc dù trước mắt màn hình như thế nào giữ vững kiến cố, như trước vẫn là không nhịn được cái kia một trận bạo lực va chạm, theo một đợt thanh thủy vỡ vụt, màn hình vỡ vụt, bay mà lên, khí lang quen ngang, lên vạn trượng địa từ dưới. Trùng kích Linh Sơn căn cơ thậm chí cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, cái này phá sơn lực lượng chính là Nưu Ma Vương bây giờ đại là Kim Tiên Định phòng tôn sư. Yêu vật, các ngươi thực lực như vậy chính là chiếm ở ngoài nhân quả tạo hóa, không phải bản thân thuật, cái này cuốn hợp nhân quả tạp đạo tới chiếm lấy tạo hóa cơ hội, nhất định có bộ đạo nhưng. Mặc dù không biết như Ma trên thân thì không tên mà đến khí tức là như thế nào sinh ra, nhưng quan thế âm nhưng từ bên trong đã nhận ra không phải Hồng Hoang chi đạo, đã từng thân hóa trước đó hắn là từ hàng, tại nguyên thủy ngồi xuống nghe nói chuyện, thế gian vạn vật đều có bản nguyên, mà Hồng Hoang nguyên bên ngoài người đều là không chừng nhân quả. Hiện nay như ma vương trên thân cái này không định nhân quả, để cho nàng cảm thấy có chút cho phép tìm đập nhanh. Ta cái này một thân đạo pháp tu thuật cũng là chính ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi, hôm nay đừng nói là ngươi cái này một tôn quan âm ở đây giảm can đảm đốt ta đường người, coi như cái kia như đi đến này, ta hôm nay cũng muốn trước trở mình cái này linh sơn bảo tôn. Núi lở đất nước, phía dưới tiểu yêu cũng thất kinh, bất quá có chư vị yêu thánh ở đây tỏa chấn, bọn hắn cũng có thể ổn định chất cước, gắt gao thủ hộ dưới núi, đem vây lại vạn yêu bên trong Phần lớn cũng thoát khỏi phản âm chói buộc, cái kia tràn ngập tiền cung Phật khí cũng bắt đầu chậm rãi tan hết, cái này một mạch chẳng ra chỉ sợ là đã dùng hết. Phục Hải, chuyển sơn đẳng người ánh mắt quét xem, có chút cháy bỏng, mặc dù không biết Như mà vương từ chỗ nào mà tới, cái này vĩ lực, nhưng cùng quan âm cuộc chiến, sợ là sẽ phải phân ra thắng thua, bọn hắn ở chỗ này vì đó thủ hộ hậu doanh mục đích, chính là phải đợi chân chính chư phương La Hán xuống núi, đến lúc đó mới là bọn hắn giao thủ lúc. Ngã Phật Từ Bi, vô lượng mấy khổ hải mà đến, người đã như vậy chấp mê bất độ, hôm nay liền đem ngươi cùng theo đó độ hóa cũng tốt, là nhân gian sinh nhiều một chút bình yên khí. Quan âm đưa tay pháp quyết, phía sau Nam Hải Bích Ba hổm lên, ngàn tay khai thiên, trong nháy mắt pháp tướng tự nhiên, cái này núi lở đất nước vĩ lực chính mình cũng, là tới này Tây Phương thế giới về sau mới có thể lĩnh hội, ngàn tay vận dụng hóa thành chấn áp rơi xuống, giờ phút này không phải do chính mình nâng tay. Khẩu suất của non, ngươi như ngàn tay kim thân, ta liền lệnh ngươi đi vào vực sâu và trượng. Lại là một tiếng giống gọi, Như Ma Vương gào thét mà lên, trong tay búa lớn chỉ thiên, chẻo di chuyển một trận số mệnh quét ngang hắc phong lăng lệ tại hắn trên không, cứ như hình bóng lại lần hiện. hiện có sắt nặng đèn mà xuống, lớn như cối say giống vậy hoành kích cứng rắn cầm phía dưới cái tiên ngàn tay thuật đánh tan, thế như trẻ che đè xuống linh sơn dãy núi, trực tiếp cầm kèm ở kết giới sau quan thế âm gắt gao trấn trụ. Hảo thủ đoạn. Quan thế âm không ngừng biến hóa thủ ấn, trong miệng nhậm quyết, trước mắt đối phương thế công chính mạnh mẽ, chính mình lại không thể tránh đi, thoải mái dễ chịu có chút tức giận, không đa nghi không bên cảnh cảnh, cứ trừ tạm niệm, Phật tâm chính mình tu không đủ, vậy thì thủ vương bản tâm. Hôm nay mặc dù thân tử, cũng muốn bảo vệ linh sơn tỉnh thổ, cực lạc ánh sáng, độ ác độ kiếp, vô lượng Phật Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi đến Quảng Thành Tử mấy người, cộng đồng nghị sự. Cái này yêu thánh ngược lại là hảo thủ đoạn, năm đó cái này Tôn Ngộ không phản trên thiên đình trước đó vẫn chưa phát hiện bọn hắn có cái này thực lực, chắc là sau đến nhân quả tạo hóa, bất quá này nhân quả tạo hóa, chắc hẳn các người đều đã nhìn ra đều là không chừng nhân quả, Hồng Hoang bên ngoài sợ là có người muốn nhúng tay. Quảng Thành Tử lắc đầu, chẳng lẽ cái kia La là Hầu làm lại? Thái Ứt bọn người nghe được cái này, một câu nói nhất thời sắc mặt biến hóa, nếu thật là như thế, như vậy cục diện này bọn hắn đều muốn không được xuất thủ thăm dự, mà vốn là sinh tại Hồng Hoang bên ngoài, không vì đã pháp dung thân Trước mắt tất nhiên bọn hắn cũng đã vào cuộc, nâng lấy yêu tộc thân phận tiến về Linh Sơn kia cắt tạo hóa kiếp số số mệnh, như vậy chính mình lại có thể nào lạc hầu. Nguyên Thủy trên mặt khơi gợi lên một tia không dễ dàng phát ra cười. Nếu không, lúc trước đại chiến phong thần lúc hung tử nhà trước đây bị La Hầu khống chế, mà sau đó La Hầu chiến bại, Ma Tôn đem bài trừ dẫn vào cấm chế trọng thương bỏ chạy âm dương trong khe hở, liền Nguyên Thần đều không ổn định, hiện nay sợ chỉ có thể rời rạc tại trong Hồng Hoang ở ngoài bồi hồi không dám nhìn Hồng Hoang lãnh đạo, phần cơ duyên này dù cho là cho hắn sợ cũng chịu không nổi. Đệ tử còn lại nhẹ đầu. Thái lên phát trận, đi ra phía trước. Thánh nhân cánh cửa dưới đều có chỗ thông, bây giờ Linh Sơn gặp, cái kia yêu tộc nhất định là không để cho tư thế, không bằng liền từ chúng ta thay thế sư Tôn tiến đến đi tới một lần. Chương 291, cái này Linh Sơn yêu chiến đại cơ duyên phương pháp, ta tương thần hôm nay liền quyết định. Vô cơ xuất binh, bất quá còn cần có cái thuyết pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm một vấn đề này điểm ra về sau, chung quanh bắt đầu lâm vào yên lặng, dù sao kể từ đó, bọn hắn đều có một tia trở ngại, thánh nhân không được ra tay, xiển giáo cũng không thể uổng công can thiệp. Quảng Thanh tự cười cười. Sư Tôn cho là lo ngại. Cái này một sát cơ kết quả vốn là xảy ra cùng ta Tiệt giáo không thể tách rời quan hệ, lại có thể gọi là vô cớ xuất binh. Cái kia Như Ma Vương chính là Tiệt giáo tàn người, tất nhiên hắn có thể coi đây là bối cảnh được Tiệt giáo tên, chúng ta lại vì sao không thể dùng cái này tên, một chiếc hướng về linh thái ớt, Ngọc đỉnh nghe nói, trên mặt lộ ra vui mừng, cứ như vậy coi như Tiệt giáo bối cảnh không cho can thiệp, bọn hắn cũng có cơ hội. Không sai, nhưng bây giờ các ngươi lại là đi không được. Giờ phút này từ phía trên một bên khác chuyển đến cười lạnh một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt quay đầu sang, bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên trong. Nhưng là đang nhìn vừa đến hiện lên ở chân trời cái kia một bóng người lúc, sắc mặt bắt đầu trở nên cực kỳ bất tiện. Theo phong thần hóa kiếp về sau liền luôn luôn chịu đến người này quá nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vô hạn phẫn nộ, nếu không phải cùng thực lực ngang hàng, lẫn nhau không thể thắng, hắn chỉ sợ sớm đã phát động vạn trượng tam thanh đạo khí tiêu diệt núi thơ biển máu. Chỉ thấy tương thần đứng ở giữa không trung, tay cầm phệ thần đường, toàn thân phóng xuất ra núi thơ biển máu khí tức, ma tôn lực lượng bá khí tì âm. Ma tôn, người đến đây mà đến, lại ý muốn như thế nào? Đạo tổ có lời ngươi chẳng lẽ hoàn toàn quên đi à? Trước đó tại trong hồng hoang chúng ta cũng toàn bộ nhường cho ngươi, ngươi lại như thế chẳng biết tốt xấu còn dám ra mặt can thiệp, thiên địa này kiếp số, chẳng lẽ đều muốn xé vào? Tương thần cười ha ha, thiên địa này trói buộc ta khó lường, mặc cho ta từ trước đến nay mà đi, ai có thể ngăn trở ta chuyến này, không những ta không đồng ý các ngươi tiến đến ta từ lâu thi triển ám kỳ thuộc hạ cục diện. Cái gì? Mọi người vừa nghe đều có chút sợ hãi, lấy ma tôn bây giờ thực lực liền đã thông huyền, nếu nói thánh nhân bên trong có thể cùng hắn tương để kháng người là thật không nhiệm mã trước mắt hắn vậy mà cũng muốn tham dự nãi phần công đức tiếp số tạo hóa nhất định đối nguyên thủy tiên tôn bọn người mà nói chính là họa vô đơn trí tiến hành. Thái ất lập tức mở ra thủ trượng, trong lòng bàn tay hiện hiện một phương này tinh bản, mình tại tham hóa ở thiên địa tinh thuật cùng số mệnh phương diện có được trời ưu hái tạo nghệ, lần này tính toán cũng tất nhiên có thể biết đến cục diện, mặc dù phải bỏ ra một chút một cái giá lớn, nhưng năng lực nhìn thấu huyền cơ cũng ở đây không tiếp Bất thình lình, ánh mắt chỉ trệ. Chỉ thấy cái kia linh sơn bên trong, không chỉ có yêu vật năng dọc, Phật quang lập loé, thậm chí ở đó dưới cơ duyên còn có ba quả màu máu đỏ điểm lấm tấm bàng vào hắn chỗ biết, tất nhiên có thể nhận ra tương thần sớm đã ở trong đó bố trí thủ đoạn công ý tới hắn thế mà thông qua thực lực như vậy tới lừa gạt vượt biển, thủ đoạn như thế, quả thực là để cho người ta có chút kinh ngạc, nếu là vận dụng người khác thân phận, chỉ sợ mình còn có thể có chỗ phát giác, nhưng nếu tương thần tự sáng tạo sinh linh, cái này là chuyện khác nhau. Nguyên thủy bọn người ánh mắt bắt đầu trở nên bất thiện, Quản Thành tử trưởng tay phiên thiên ấn, vạn trượng đạo quang tại phía sau mà lên, đỉnh đầu âm dương cả khôn, nhìn hầm hầm Tương Thần, nghiêm nghị quát: Người dám can đảm dùng thủ đoạn như thế tới lừa gạt vượt biển, ma thủ hạ xử trí thị phi, vì sao qua loa như vậy?" Phen này thủ đoạn là thật qua giới cùng cái kia minh hà bất quá là một đường người, như toàn sửa đổi mệnh cách, hán tạo tu la, ngươi sáng tạo ma thần buồn cười. Bản tôn làm như thế nào còn cần bọn ngươi ở đây quản thúc, bất quá là khuyển tử sửa in ngoài thôi, dù cho là dạng này, lại có thể thế nào. Mệnh ta do ta không do trời, này một phen bố cục, ta chắc chắn phải có được, ngươi năng lực muốn phải tiến đến nào đó, vậy thì từ ta chỗ này mà qua. Tương thần phía sau to lớn hài cốt khí tăng thương gạo thét mà đến. Tứ trùng quanh bao phủ gắng gượng chặn toàn bộ ngọc hư cùng, ngoại giới là bầu trời khung thương bích lạc phía dưới, bị cái này một cỗ giữ tận khí tức bao vế mặt, bạo khởi lôi chấn vang vọng tại một mảnh côn lôn bên trong. Ma tôn, đừng muốn qua giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay một cái, trước mặt một đạo vịện tường mà ra, cuốn lên tứ phương khí tại toàn bộ côn lôn trên không xây dựng lên bình phòng, bất quá này lớp bình phòng đạo khí tăng vọt, tại bình phòng che chở trùng quanh âm dương nhị khí lưu chuyển, đồng thời kèm lấy các nguyên tố ngưng hợp, lưu, lạnh, đỉnh, toàn từ sau khí mà lên. Uy động trong tay pháp khí, biên một mảnh tinh không kết giới, cầm phía dưới vĩnh chú tại khôn lực lượng gào thét mà lên, hóa thành từng cái cổ sáng đâm về tương thần, phen này thế công cùng với tấn mãnh. Phệ thần thương đột nhiên dùng động, đâm rách chân trời lưu quang, chợt xuống điểm một chút tự ảnh, vui vẻ phong bạo nhắm ngay cổ sáng tiện lợi đi lên, quan thành tử thấy thế lập tức huy động phiên tiên ấn ngăn cản, ngọc hư tiên khí phun ra mượn nhờ chân, khí bạn thân không ngừng phong trào, cách rời ra âm dương lẫn lộn. Đạo pháp tự nhiên, bỏ gốc lấy ngọn, này có bản nguyên, Căn cứ ngươi, cũng xứng cùng ta nói như vậy. Tương thần không chút nào, thân chóng mà đến, cuốn theo thánh gắt gao đem để lại, địa đạo chi lực dâng trào mà đi không. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, quả thành tử mặc dù ngọc hư tiên khí hộ thể, nhưng vẫn như cũ không tầng dưới tầng phá không về phía sau bay ngược, nếu như không phải là nguyên thủy thiên tôn màn ánh sáng đem phù hộ, chỉ sợ đã sớm bị tại chỗ đánh xuyên. Thái ất cứu khổ thiên tôn từ sau mà lên, đè khí hóa thành vạn đạo tấm lụa, nguyên thủy thấy thế từ sau nhắc lên một đạo khí tức, theo một hướng khác quay về mà đi, giờ này Côn Lôn Sơn cực kỳ đạo tràng, trời chiếu khắp, hạ xuống vạn trượng dòng nước lũ, tất cả đều là một mình hắn chỗ thao túng, tất nhiên đối phương đến rồi. Với lại lẻ loi một mình như vậy, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn sát sát hắn nhiệt khí. Tốt, hôm nay vô luận như thế nào. Các ngươi cũng đừng hòng đi qua, cái này Linh Sơn yêu chiến đại cơ duyên phương pháp, ta tương thần hôm nay liền quyết định. Hôm nay các ngươi người nào đó liền muốn các ngươi kiến thức một chút lấy vĩnh dạ chi hoàng hôn, ma thần oai, sợ là phải để cho các ngươi gấp đôi linh giáo mới có thể biết được. Phệ thần thương lại lần nữa huy động chúng quanh cuồng phong dâng lên, nhất thời cầm cái này mái vòm che khuất bầu trời, cái kia trên 9 tầng trời ánh nắng chiếu lọi, trong lúc nhất thời ngọc hư khí bẩy bẩy. Côn Luân Sơn đỉnh xung quanh thế mà bị hóa thành đen kịt một màu đêm tối, 33 trọng thiên quang cũng không thể đem tối xuống. Vĩnh đêm lưu quang, ta tự là thần. Thái ất bọn người có chút kinh hoàng, nhìn trước mắt tương thần đối phương sợ là thật điên cuồng hơn ở đây, hôm nay cái này kết thúc bọn hắn còn chưa từng bước ra Côn Luân, liền bị cái này ma tôn chặn ở kiếp, nhất thời trong lòng cũng có chút bất khí khó tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đưa tay, triệu ra bản cổ phiền, khai thiên công lao hảo tụ bàn tay, phong thiên như thế nào, tam thanh chi khí quần quần Tuấn về phía cái kia vân tiêu phía trên liền đâm bật lên, năm đó chính là thông thiên cũng không có thể cản hắn chiêu này, hôm nay coi như người tương thần có thể bằng vào hoàng hôn ánh sáng phong ta côn lôn khí mạch, ta cũng tự nhiên không sợ. Nhìn đối phương xuất thủ, tương thần mặt không đổi sắc, cả người thân ảnh hóa hình dung nhập vào hoàng hôn bên trong, diễn biến làm vạn trượng lưu quang, theo trong ánh sáng có thể gặp được điểm một chút đốm đen giống như vong linh mở dạng, đây là nguồn gốc từ tại trong hải cốt sinh ma khí, chính mình mượn nhờ la hầu thân thể cẩm chiêu này luyện thành xuất thần hóa, trước mắt sẽ dùng các ngươi chiêu. Chương 292, tương thần chân chính thực lực. Chấn kinh hoàng. Ta đã lấy nhà là ban đầu, liền lấy nhà làm chứng, La là Hầu thi ban cho ta nhị hóa chân thân, ta liền dùng cái này thi luyện thành pháp muôn phương pháp duyên trấn ngươi cái này nguyên thủy chi môn. Tương thần huy động vệ thần thương, phía sau cái kia to lớn thi sơn, giống như sống lại, mà chính mình hóa thành cái kia một đạo một đạo hắc sắc quang mang, không ngừng đánh phía dưới vạn trượng màn hình. Bất luận cái kia âm dương lưu chuyển khí như thế nào đủ đắp, cũng cuối cùng bị tương thần chô trùng kích thành thiên đau nhức trăm lỗ sự tình, nhìn xem hung hãn như vậy bạo thủ đoạn, nguyên ánh meo, quả thật vẫn là muốn thật. Ta đến ở, còn lại bọn ngươi thủ phá thi sơn ngữ, côn khí chẳng lên. Hôm nay mời Ma Tôn lưu lại, địa tiên giới bên trong, hắn cuối cùng khó lường thuộc về. Có sư Tôn lời này, Quảng Thành tử, Thái ất mấy người cũng kiên định tiến nghiệm, cầm ra pháp khí cùng một chỗ mà lên, theo tứ phía nên đón, trước mắt hắc quang này, mục tiêu chỉ có Nguyên Thủy một người, mấy người bọn họ tính, bởi thân thể, chỉ cần cầm xuống đằng sau tòa này thiên sơn, liền có thể phá tương thần ngự khí căn cơ. Phiên thiên ấn. Bảo quang bắn ra bốn phía, một trận ánh sáng chiếu rọi, cái này đầy trời khí lãng liền của tới, Quảng Thành tử dùng phương pháp này khí huy động thuật pháp, cầm tự thân ngọc hư khí, tinh luyện cực hạn phía sau lên đường vạn trượng ánh sáng không ngừng xoay quanh hướng về phía trước, như tận trời cự long, gầm thét lôi sẽ thi sơn phía trên quan mang. Thái Ức, ngọc đỉnh bọn người tiếp tại mấy bên cạnh huy động phất trần đem bên trong khí tức ngưng tụ đến, Kim Long vạn trượng hóa quang phi thiên, hai đầu cự long không ngừng cuốn quanh, Bao La vô biên động tạng khí cũng ở đây đánh thẳng vào thi sơn. Tương thần, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi không vong, ta bất diệt. Thánh nhân bất diệt, vạn trượng công đức hóa phàm, ta tự nhiên tiên tu không giảm. Ngươi cái này làm thiếu cặn bã hại đồng môn, sau lưng cách đức đồ cũng có thể không giảm, bản tự nhiên tiêu giao vạn giới mà từ cổ chí kim chúng Những lời này ngụ ý gì chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời càng thêm giận theo lòng nổi, ma tôn tử ngữ thoại thuật bên trong đã cẩm chính mình gieo giao vì nát thiếu người, đối phương chọc giận mình đương nhiên hiểu được, bất qua dưới mắt không phải cùng tranh phong, mà là muốn đem hắn mài mòn kiệt quệ về sau nhất cử cầm xuống. Hôm nay mặc dù không thể đem hắn triệt để tiêu diệt, nhưng cái này thánh cảnh côn luôn lại có thể trở thành đem phong trấn chỗ dù cho là núi thây biển máu, muốn đến chuộc người chỉ sợ cũng khó tròn việc này. Cái kia quản thành tử mấy người cũng cũng không phải là vật phàm, thập nhị đại la kim Tiên chỗ bọn hắn thủ đoạn liền sớm đã phong huyền, bây giờ đối mặt hắn cái này thiên sơn tự nhiên toàn lực ứng phó. Phiên tiên uấn tầng tầng hạ xuống, thêm nữa kim long nhị ngự tại hai bên tồn thế, trong lúc nhất thời ảm đạm rất nhiều. Nguyên thủy thiên tôn tái xuất một tay, bàn cổ phi động, sau này hướng về phía trước một đường đỉnh ra, trước mặt tụ tập lục đạo huyền môn, cái này huyền môn bên trong hai bên đều rõ ràng có liên hệ, một môn về sau chính là một môn khác can nguyên, lục đạo huyền môn chạy như bay cứng rắn mở một đạo kết giới. Giữa hai người, trong nháy mắt dánh trời. Ma Tôn, ngươi thủ đoạn vô tận, hiện tại cũng bị chúng ta kiềm chế, ta triệu hắn, cái này lục đạo huyền ta tam thi pháp thân ra một đạo, nhờ vào đó mà chính huyền biến, chính là ở đây lúc trước giáo vừa lập. Ta liền lấy có thể dùng nguyên thần câu thông thái hư theo cổ hồng hoàng chi khí làm việc cho ta, bây giờ bản cổ phiên ra càng là như hổ thêm cánh, ngươi cảm thấy lấy ngươi lực lượng há có chạy trốn lý lẽ. Tương thần trên mặt vẫn như cũ không hề sợ hãi, sợ ngưng kết xuất đến hắc quang đã còn thừa không có mấy, đằng sau thi sơn cũng dần dần tiêu tán, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Tương thần cười ha ha, áo bào cổ động, tóc đen phiêu nhiên, trong ánh mắt đi tới chỗ trong nháy mắt giống như hải cốt địa ngục dạng, thoải mái không bị buộc, tay cầm thí trong lúc nhất thời giống như sắt thần giữ tận nhưng lại thiên địa không thể làm gì tư thế. Xin từ biệt. Tha thứ không phục buổi, Côn Luân cũng đừng muốn tái xuất, ta tiến ngươi nhất trọng giai huyền, nhìn ngươi cái này huyền môn chán nản, thái hư vỡ nát. Nói đi, dùng phệ thần thương sau cùng một chỉ, phía sau thi sơn hóa thành thiên cương khoảng cách giống như từ phía sau nghênh đón mà đến, sau cùng toàn bộ bị tương thần ở lòng bàn tay, giống như bóp gây hoang, cổ quật quận, chôn vùi sinh cơ, gào thét mà đến. Phá không thời khắc, tất cả mọi người ở đây nghe tiếng quỷ khóc sói tru, không khỏi nhìn thấy mà giật mình, tê cả ra đầu, trước mắt cái này thi sơn tuy nhiên ngự khí căn cơ bị quảng thành tử bọn hắn bài trừ còn thừa không có mấy, nhưng cái này còn sót lại nội tình nhưng cũng như cái kia địa ngục đồng đẳng. Nhị núi phương lấy tay một kích, Nguyên Thủy lúc này mới hiểu ra, hôm nay đến đây, Tương Thần con mắt cực kỳ thuần túy, vẻn vẹn muốn đem hắn loại kéo ở nơi này mà làm một phương khác tranh thủ thời gian, lúc trước cùng mình đấu pháp, bất quá là muốn bức bách chính mình, kiềm chế lẫn nhau mà thôi, bây giờ cái này nhất lưu tay chính là muốn triệt để gãy mất bọn họ cùng cái này Linh Sơn kiếp duyên quan hệ. Toàn lực ngăn cản, không thể rơi xuống lục đạo huyền môn ánh sáng. Nguyên Thủy hét lớn, chính mình thôi thúc hồn nguyên lực, địa quanh đại sơn cũng tự đều bị hấp thụ mà đến, Bạn núi ngược lại cây chi khí quét ngang quanh, cô sơn tinh cũng bị đủ số động. Quảng Thành từ bọn hắn cũng toàn lực trở về thủ, nhưng cuối cùng chậm một bước. Cái kia thiên sơn cự tượng tầng tầng phá dưới, cuối cùng đập thủng bốn tòa huyền môn, còn sót lại hai tòa lung lay sắp đổ, nhưng là hắn hô trọc chi khí lại lấy dính phía dưới cô luôn, tiết khí phong vận tại thời khắc này bị đục là ô uế, Nguyên Thủy trợn mắt tròn xoe, chính mình còn cần ở đây thủ hộ xiển giáo hơn nói, nếu không chuyện hôm nay tự nhiên phụng đổi tới cùng. Nhưng trong lòng cũng không nhịn được giật mình như mất, cái này đem thần thực lực lại tinh một chút, vận dụng nhục trận hôm nay còn chưa vận dụng địa đạo phương pháp, có thể thấy được đối phương vẫn chưa kỹ cùng, tình thế càng hỗn loạn chẳng lẽ lại cái này mà tôn thật muốn đảo loạn hư mang. Tương Thần thân hình nhanh chóng tối lui, xét qua không gian, hắn hành động hôm nay thứ nhất là muốn ngăn chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn thần giáo hành động, thứ hai cũng là nghĩ thăm dò một phe đạo tổ nghĩ, dù sao lúc trước một lần cuối cùng Tây Phương giáo tranh sau liền từ không có xuất thủ tiến hành, vẫn luôn là trong bóng tối thao tác. Bạch cốt tri kích cùng Nguyên Thủy đầu thủ, đối phương cũng hốt hoảng rời đi, cái này khiến Tương Thần không khỏi bắt đầu phỏng đoán đạo đã hạ ra mặt, như vậy tam còn lại hai vị giáo hữu vậy mình cũng làm cẩn thận, mà trước mắt cuốn luôn một trận chiến không người ra mặt can thiệp đã nói tiên này dưới bên trong sự tình, đã 10 phần hỗn loạn. Tuy là đạo tổ cũng không toàn bộ tới nhúng tay, cũng đánh tới môn hạ rồi, lao đầu tử vẫn còn ở quan vọng, xem ra chính mình chuyến này không lỗ. Trong biển máu, thâm nguyên và trượng, đen nhánh không gặp ánh sáng như vạn cổ địa ngục, Minh Hà đi khắp sở, thập điện diêm la dụng, theo phong đô thành đến Mại hạ tiểu, một đường đi qua ấm thủy hà bên, nhìn xa vọng, một đạo tinh thần chi quang lấp lóe, tích điện phóng đại. Tạc soạn. Một tiếng phá không, tương thần trở về, trên thân hải khí bạo, trong tay phệ thần thương giết chóc ý dào, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, Minh Hà thấy thế vội vàng tiến lên. Đạo huynh đây là. Nhìn xem Minh Hà không hiểu thần sắc. Tương thần cười ha ha, hất lên phệ thần thương hiển thị rõ hào khí phong độ phạm. Quần áo khải giáp mấy rút đi trường bảo phiêu nhiên, trong ánh mắt, huyết sát sát khí chậm rãi tan hết, lắc đầu chậm rãi nói: "Quấy một tòa côn luôn dám, tìm một đám tự xênh tắc, bất quá là phá bọn hắn trộm công chọn tuyến đường đi đường lối mà thôi, hiện tại cái kia linh sơn hành trình đều xem ta việc này ma thần gặp kinh ngộ." Chương 293, mặc dù ngươi cậy vào cái này mạn tiên thần Phật, ta cũng muốn ngươi linh sơn rung động. Nghe nói tương thần điệu, Minh Hà ánh mắt nhất động, hiện ra kinh ngạc, "Đạo cơ gì muốn vì chính mình tranh một phương này nhân quả?" cùng cái kia chư phương thế lực đi đầu ngang hàng, trong năm về sau hiển cơ tự hiện, chúng ta bây giờ như thế như vậy sợ là sẽ phải hỏng cục diện này. Tương thần vẫn như cũ thần sắc vui mừng, thiên cơ mặc ta chọn lấy, có sợ gì? Nhưng là bây giờ lượng kiếp đã định, ứng tại Tây Phương Phật giáo, chúng ta đã hết nhân sự, Ngô Hành kỉ một bước, đặt cờ Linh Sơn vừa rơi xuống chính là ba con trai, đủ để đảo loạn lần kiếp số này biến hóa, tội gì lại đi tìm cái kia xiển giáo phía dưới vì chính mình tăng thêm nghiệp chướng. Dù sao chuyến này, tương thần thuộc về tự dương sinh sự, vốn là cùng cái kia giáo đám người, ở nơi này một lần giao phong bên trong cũng không nhân quả chi sự kể từ đó cưỡng ép liên lụy ngược lại cản trở hắn đường, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hiện nay đối với mình nghiệp chướng làm sâu sắc, tăng thêm nghiệp lực. Tương thần mặt không đổi sắc, nhấc chỉ bắn ra áo bào, chư giới đều có pháp duyên, địa tiên giới bên trong tràn ngập lẫn nhau giao thoa mịt cách, người khác nhau ở giữa, ở chỗ này không lưu cục bất loạn quy tắc người tự sẽ bị vứt bỏ, ta mặc dù là không ở ngũ hành trong tâm giới, lại tại đạo bên trong, hành đạo tất nhiên chính là ta chuẩn tác. Minh Hàng nghe nói, tâm thần rung động, nghĩ không ra tương thần thế mà hiểu được cái này, nhất trọng tâm cảnh nhất định siêu phàm tục, lấy hắn tầm mắt chỉ sợ đã sớm đem thị giác trèo cao đưa hồng hoang rất nhiều thánh nhân phía trên. Tu hành thời gian, Linh Sơn chấp hành kết thúc, ta tự trở về. Dứt lời theo tương thần trên thân hiện ra từng đạo từng đạo linh quang, cả người từ từ tiêu tán, từng bước dập dờn ở cái này trong một vùng hư không, chúng quanh núi thây biển máu vẫn như cũ, lang lang tiếng sóng trong lúc đó cũng đã không thấy mà tôn hình bóng. Linh Sơn đã băng liệt, không ngừng tung tóe lên tái phiến hướng lên phía trên của sạch, mà liền tại cái kia đến bình phong sụp đổ sẽ phải đâm vào quan thiên âm quanh thân trong đáy mắt. Một tiếng kinh bên trong tiếng vang, theo Linh Sơn trên đỉnh, hạ xuống vạn trượng bà quang, tràn ngót ma vương loại một đám yêu thánh, toàn bộ đều thụt lùi về phía sau. Như thế trướng mắt ánh sáng khiến cho có chút cảnh giác. Xem ra, trong đầu hí vẫn là tới. Vạn pháp hữu duyên, mấy kiếp quy chân, không trải qua đạo có thể nào thông lý, không lịch tiếp có thể nào thành Phật. Một tiếng to lớn phật hiệu từ bên trên chuyển đến, chúng yêu hướng lên ngẩng đầu, chỉ thấy theo cái kia linh sơn bảo quang bên trong, dần dần trồi lên một đoạn tường vân, tường vân tựa ra lôi âm liền hạ xuống các lộ kỳ quang, đem chọn cái mái vòm tràn ngập hiện ra 24 ngày trừ Phật giống. Bất quá này chút ít pháp tướng bên trong đều có minh ám biến hóa có thể thấy được vẫn chưa toàn bộ Phật trở về vị trí cũ, vẹn vẹn đúng chỗ cá biệt mà thôi, nhưng cái này trong đó chủ chấn người cũng đã xuất hiện. Chỉ thấy Như Lai đạp không mà đến, bảo giám nữ váy, tươi sáng huy quang, Cựu Lưu Hà theo quanh thân vận hành, sau lưng Phật quang phủ chiếu, giờ khắc này ngấm áp yêu khí hoành thu chi sơ loạn, sáng lên tà khí nghiêm nghị u ám, bên cạnh rất nhiều la hán tăng nhân, đều là lôi âm trụ vào chùa tăng chúng. Như Lai, ngươi cuối cùng vẫn là đến rồi." Ma Vương một tiếng gầm nhẹ, chậm rãi thu hồi pháp thân, cơ lấy trong tay mình một lớn, hướng về mặt đất hung hăng một đập, cái chân còn lại đạp mạnh mặt đất, sau lưng bộc phát ra hắc quang. Từng kia, từng kia thành một cao, ở này chúng thủ hộ giống như có thể trụ đá giữa dòng khó lường Phật quang tiết ra ngoài nửa bước, cầm phía dưới vì đó khí ngưng tụ vào này đúng là bền chắc như thép, để cho cái này câu lưu tại Linh Sơn trên Phật quang vô phương truyền đạt đến hạ giới. Hôm nay đến đây này chính là đòi giải thích, để cho cái kia Nam Hải Quan Thế Âm cầm con ta trả lại cho ta, việc này liền như vậy thôi, nếu không liền, muốn người lôi âm đổ sụp, Linh Sơn đổ nát, chúng ta yêu tộc nghiêm nghiêm. Lời này vừa nói ra, xung quanh đúng là xôn sao, phải biết Linh Sơn chính là Phật môn trọng địa, lôi âm chùa là vạn vật chịu ở vào nơi đây đều là lệ Phật chi sĩ, mà Ngư Ma Vương dẫn đầu yêu chúng đến đây sốn sao biến đổi lớn. Cái lại ra của luôn muốn tiêu diệt con Phật môn, Như Lai bên cạnh chúng tăng đều cảm thấy cực kỳ tức giận, trong lúc nhất thời nóng lòng muốn thử, muốn lấy thân chứng Phật, xuống dưới cùng lao như tranh đấu. Bình tĩnh đừng nóng. Như Lai chậm rãi đưa tay, từ phía dưới nhắc lên đến một đạo linh quang, cầm Quan Thế Âm Bồ Tát đưa đến bên cạnh mình, ánh mắt lã chã nhìn thoáng qua, khẽ thở dài một cái. Xem ra trận này kiếp số làm không phải người một người trách, ứng tại ta lôi ầm trong chùa, chư Phật La Hán, các lộ Bồ Tát giáo chúng đều có phần duyên, cũng được, bây giờ mà lại xem lãnh đạo, tính toán tiếp. Quan Thế Âm trên mặt lộ ra một chút hổ thẹn. Đệ tử nghe Phật tổ dạy bảo, Trong lòng quả thực hơi quá ý không đi, dù sao mình trước đó theo như Lai nói tới xác nhận ngày đó kiếp số điểm công, nếu là có thể bằng vào sức một người hàng phục cái kia mang chúng Như Ma Vương liền có thể lắng lại việc này, bưng hoặc là cầm tình thế ép tại Linh Sơn chi hạ, không ảnh hưởng thượng thiên chư Phật. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì chính mình thực lực cạn yếu, lại hoặc là nói lao này Như nhất định nhật bay tiến mạnh, ngắn ngủi những ngày qua liền theo một cái bình thường yêu thánh biến thành một mình đảm đương một phía cực, giả, nhìn hắn thân này tu vi, sợ là lấy đến gần vô hạn chuẩn thánh. Ta yêu tộc vĩnh viễn không bao giờ tối đầu, không cần làm ngươi cái này Phật môn cậu, mặc dù ngươi Phật pháp có thể độ vạn cứu thương sinh, cũng đừng muốn quản ta yêu tộc sự tình hôm nay con ta sự tình, hồn phỏa muốn ngươi thuyết pháp, cha hắn ta ở chỗ này hương sư vẫn đội, ngươi nếu không làm giải thích, sợ là hôm nay ta cái này một đám yêu tộc huynh đệ, muốn ngươi cái này lình sơn máu nhuộm thi chôn. Nhu Ma Vương nhấc dao chém hỏi: "Ngươi cái này nói ra đã làm rơi vào ma môn, tâm ma chưa trừ diệt khó được chính đạo, cứu khổ cứu nạn hành trình thiên địa cộng giám, dạng này làm khó dễ nhất định không được cái này nhân quả duyên phận, Hưng Hải Nhi chúng mục tiêu có sát kiếp muốn được, ta ngồi xuống quan âm thu hắn chính là vì đó độ é, há có hại hắn lý lẽ." Rất nhiều yêu thánh ở nơi đó phát ra một phen cười lạnh, cái này như Lai quả nhiên là cầm cái này, Phật môn coi như là giám thị và quản chế tam giới lục đạo pháp đường, như thế vắt ngang chuyên quyền căn bản cũng không đem hắn yêu tộc để ở trong mắt. Như Ma Vương sắc mặt càng âm lãnh, "Ta quản ngươi nói như thế nào đây không phải là, hôm nay ta tới đòi người, ngươi vẫn là giao hay không giao, không giao cái này bữa liền muốn đánh phá Phật tổ." Giờ phút này tất cả thế lực cùng bí mật quan sát tồn tại đều muốn tầm mắt nhìn về phía Như Lai, nhìn hắn như thế nào làm ra phân giải. Cuối cùng Như Lai sắc mặt như thường, nói một câu, Phật pháp tự có Phật pháp ban đầu nói, như bởi vì em ngại bạo quyền mà phóng Phật pháp tại không để ý đổi sinh linh tánh mạng tại quần công, không bằng không tu Phật lý, lui đáo hoàn tụ. Hôm nay ở đây ta như định pháp việc này chính là tự mình, tha thứ không thể. Câu nói này cũng đã lập trường rõ ràng, vô luận như thế nào hôm nay Phật môn quả quyết không có khả năng giao người, làm Tây Phương giáo chuyển xuống đón nhận tiếp dẫn y bát, nhận đại thừa Phật pháp là cương như Lai thật vất vả tại Linh Sơn bên trong thuộc gia Phật tổ uy nghiêm 10. Mà hiện nay bị lấy một đám yêu vật náo thượng núi đến vốn là có mất thể diện, như lại bị hắn đòi hỏi người đi, đây chẳng phải là triệt để mất uy nghiêm, sau này trôi qua Vận mấy suy bại sổ đổ, sẽ còn dẫn đến giáo chúng ly tâm tròn nên đoạn không thể chơi người. Nghe được như lai like chọn lựa, như ma vương hừ lạnh một tiếng, nếu có bất luận cái gì cùng với tự mình có cách chi tướng phản, như vậy hôm nay liền lấy cái này bữa lớn phá đi, mặc dù ngươi cậy vào cái này mạng tiên thần phật, ta cũng muốn ngươi Linh Sơn rung động. chương 294, ma tôn tương thần xuất thủ. Linh Sơn nhất định máu chạy thành sông. Bầu không khí càng thêm thần trương, trước đó giao thủ vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Trước mắt Như Lai hiện thân, cái này Như Ma Vương muốn lật bản sợ là có chút khó khăn, nên biết cái này đa bảo Như Lai tu hành ngộ tính siêu nhiên, Bồ đề quyết tâm niệm siêu thoát, hiện nay Phật duyên sau lưng tu đã là chuẩn thành trung kỳ. Thực lực như thế dựa vào cái này, Như Ma Vương dạng này Đại là Kim Tiên đỉnh phong còn chưa đủ xem a, nhưng là lá bài tẩy của hắn làm sao dừng những này, quay người nợ đủ cười, "Ba vị, mời ra tay." Chỉ thấy trong đám người đi ra hai nam một nữ. Một cái cao đại uy mạnh mẽ, cơ bắp khỏe mạnh, trên người hắn giáp hung hãn, trong mắt đạo khí tức nhưng, Một cái khác bảo giữ mình, sắc mặt lãng. Hai đầu lông mãy tích tụ âm trầm thân sắc, nhìn qua cũng không thi tụ hùng tàn bạo ngược khí, ngược lại là có một chút bảy miêu lập kế siêu nhiên tâm ý, chính là trong ba người hạch tâm tại máu nhuộm sân hạ, hậu Khanh. Cái cuối cùng chính là trong ba người duy nhất nữ tử, Linh Lung nổi bật thân thể, lại đồng thời gồm cả phong tình vật chủng, mị hoặc yêu, nhưng trong lúc đó câu hồn hiếm thấy phách, đất cằn ngàn rằm hạt bạn. Hầu Khanh nhẹ gật đầu. Đại thánh lần này đi cẩn thận một chút, cái này như lai like giao cho chúng ta ba người, loạn cục bên trong nhưng vì các ngươi tranh thủ thời gian, nhưng định số vẫn còn đang người. Nói đem ba người liền đứng dậy nhảy nhót, hướng thẳng đến Linh Sơn phía trên bay đi. Vệ phá không gian bình phòng, chỉ là trong nháy mắt nhảy lên đám mây. Hàn bạn có chút không hiểu nhìn xem hậu Khanh hỏi, "Nhị ca, đây là ý gì? Căn cứ ta ba người thủ đoạn, kết hợp tổ tiên huyền pháp, hôm nay ở đây sợ là một người như tới căn bản là không có cách cầm chúng ta ngăn lại, đem bọn hắn toàn bộ chém chết hoặc là triệt để kiểm chế như lai chẳng phải càng tốt hơn, vì sao vẹn vẹn chỉ là muốn bảo đảm cái Tiêu Ma Vương kéo dài thời gian, chẳng phải là có chút lớn tài tiểu dụng." Hầu Khanh lắc đầu, người còn không phải trận tướng, hành động hôm nay chính là chư ở giữa lại một lần đánh cờ, giáo cũng âm thầm thủ đoạn, Lưu Ma Vương thân phận chính là trong này một cái biến số. Chúng ta tới đây cũng không thể dốc hết tại toàn bộ, mà là muốn tính quan kỳ biến, tổ tiên cùng bọn ta nhiệm vụ chính là muốn quấy bản này, liền hoắc loạn tiến hành mà từ đó kiếm lời, nếu có bất kỳ cơ duyên biến số, chúng ta còn cần chọn nặng mà lấy. Nhi đệ, xiển giáo chúng người nếu là tới đây, lại nên làm như thế nào, không bằng cùng nhau đạp nát thuật điện." Duyên Câu sảng khoái nói, đồng thời nắm chặt lấy cổ tay hoạt động một phen, màu tối đen giáp giả dày sát ý bức hơi, chính mình luôn luôn tính khí cứng mãnh, vạn thi là tông danh hào cũng không phải tới không. Hậu Khanh nghe nói, chậm hồi đáp, "Người đây không cần lo lắng, tổ tiên đã bài, bên kia xiển giáo thủ đoạn tự sẽ có người ngăn chặn." Trước đệ xuống tâm đến, chuyên tâm đối phó Như Lai, hết thể cẩn thận. Nói xong ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện Như Lai nhìn lại, đại Nhật Kim thân ra chỉ trong lúc đó, Phật quang bảo tượng, trang trọng uy nghiêm, không phải lương thiện. Duyên câu, Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Nhìn thấy chính mình đối diện ba người, Như Lai vậy mà không có suy tính ra trước mắt ba người này lai lịch, bất quá xem bọn hắn khí tức cũng là đại La Kim tiên đỉnh phong, thủ đoạn cũng kiên quyết bất đồng, chính mình trong lúc nhất thời ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Các ngươi người phương nào? Nhìn cách cũng vì yêu tộc nhóm. Vì sao muốn chuyến một lần đột thủy tới Ta Linh Sơn chất vấn tội, nếu là hỗ trợ đến đây vậy ta Phật không trừng phạt, vô lượng bao dung, tại các ngươi đều có nguyên do hành trình liền không tính toán với các ngươi, nhanh chóng tối lùi. Một bên một cái La Hán nói ra, hắn đứng ở như Lai trước đó, trong mắt khắp nơi đều là Phật quang khí lý, đương nhiên không nhìn chúng ba tên này. Hạn Bạt cười duyên một tiếng, về chỉ cười nói, "Ngươi cái này đâu hỏi, cực kỳ cuồng vọng, chúng ta Ma Tôn tọa hạ Tam Đại thi Vương, Ma thần dùng, hôm nay đến đây chính là đến đây trợ trận, năng lực làm khó dễ ta." Nghe lời nói này, Như Lai trong lòng đại động, xem ra cái này Ma Tôn tương thần xuất thủ quả thật tấn mãnh. Đại cục không mở cũng đã phái đi vào thuộc hạ vào cái này một tại yêu vật. chuyến này chân thân không đến chắc hẳn cũng là nguy trang, trong bóng tối tùy thời mà động, có chút ý tứ. Nưu Ma Vương ra lệnh một tiếng. "Chư vị huynh đệ dẫn đầu các bộ yêu vương người chúng toàn bộ cho ta trên đỉnh Linh Sơn, cường công lôi, a dưỡng phi âm chùa, nếu có chống cự đối lập ngăn cản hết thảy giết chết bất luận tội, mặc kệ con đường phía trước khách khí, Phật cản giết phận, chết công trên đỉnh, giúp Tam đại ma thần đối chiến ngày nào đó phật đà, ta sau này trấn áp cục, vọng mọi người vì ta tranh thủ thời gian." Phục Hải, Truyền Sơn người lập tức biết Nưu Ma Vương ý tứ, có lưu chuẩn bị ở sau, trước mắt công kích thời điểm đã đến. Phía trước tung gió, Hỗn Thiên loại yêu thánh sớm đã mang bộ chém giết mà lên, Phổ Hiển Tôn giả mang A Tôn giả cùng trong chùa La Hán cùng nhau xuống núi, nhảy dụng đám mây, lái pháp khí Phật bảo ứng đối mà đến. Linh sơn tịch thổ, bà bà thế giới, chính là linh quang phổ chiếu, phúc diệu tâm giới thánh địa, há lại cho các người lô mãng. Một mặt miệm niệm Phật hiệu, một mặt đuổi đánh mà đến, Phật môn đệ tử tu hành duyên sâu, tuy nhiên nhân số không nhiều, có thể thực lực không yếu, từng cái kiếm tu tuệ căn linh hoạt, lôi trong chùa tu lao, La quẩn quẩn mà đến. Thế nhưng là Bọn này yêu vật như thế nào người lương thiện, nguyên bản tự động thắng thần châu đến Tây Như Hạ Châu trong lúc đó yêu vật không nhiều, mà lại tan mà không hợp, thêm tại Bắc Câu Lô Châu, thế nhưng là theo Như Ma Vương một tiếng hiệu lệ, năm đó vạn yêu tụ tập cảnh lại lần nữa ngang trời diện thế. Ngay một lần chinh phạt Linh Sơn là thật được quan tâm, tự phong thần về sau rất nhiều bái tại tiệt giáo môn hạ tu hành tán yêu đều bị chiếm tạc hóa, có bị buộc bất đắc dĩ ẩn cư núi rừng, có bị nô tỳ tọa kỵ, bị lăng lụ. Trước mắt cái này Tây phương thế giới danh xưng độ hóa vạn chúng sinh, chốc cứu tội ác chỉ dẫn hại, lại tổn hại cái chết của bọn hắn sống tôn nghiêm, yêu tộc mặc dù suy, cũng không đoạn không tâm lòng. Như vậy thần phục trong lòng bọn họ có hoán, thế là thù mới hận cũ hôm nay cùng nhau thanh tẩy. Hai quân đối trọi trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng chém giết, khắp nơi đều là yêu phong quái lực cùng Phật quang bảo khí, lũ tới, xuyên qua va chạm chém giết đều to băng thiên mà lên, yêu tộc vi tôn nghiêm trang mà không sợ sinh tử, Phật môn kiên chỉ nói niệm mà không sợ vỡ lạc. Tùy thời đều có la hán kim thân phán ác, yêu quái hồn phi phát tán, chiến đấu một lần tiến vào gây cấn, yêu thánh trong khi xuất thủ càng là không phải cùng bình thường Từ đại náo thiên cung 500 năm sau yên lặng, bọn hắn cũng không ngừng tu hành rèn luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thêm nữa thủ hạ nếu không người chúng số lượng rất nhiều, hơn vạn số lượng cũng đủ để cùng cái kia một đám tôn giả La Hàn tranh đấu một phen. Như Lai mắt thấy phía dưới sinh linh chết thảm, cũng bởi vì một ý niệm, trong lòng không khỏi than thở, muốn tiến đến siêu độ, lại bị ba người kia ngăn lại. "Phật tổ chạy đâu, hôm nay anh ta muội ba người tự muốn ở đây toa trấn, ngươi không từng chiếm được đi." Nghe được doanh câu lời nói, Như Lai ánh mắt nhất động, trong tay phạm bảo lần chẳng hạt khai hóa cảnh, dưới thân thể diễn hóa liên đài đại tọa, thân vững vàng chân, nhìn về phía ba người bọn hắn. Mấy vị tự ma tôn chỗ mà đến, ta tự không thể ngăn cản, Linh Sơn chi hạ đều là sinh linh, vạn vật không chịu nổi, ta tự nhiên tiến đến, đây là chị Tây dâu chính đạo, bọn ngươi còn muốn cản ta không sợ có bội thiên số nghĩa li a. Nghe lời nói này, Hậu Khanh đưa tay trước người kết xuất huyết ấn, lạnh lùng chất vấn, như lai lời nói này của ngươi cực kỳ cho đùa, bất quá là mình dục niệm thai ương lại áp đặt tại người, Linh Sơn chi hạ chiến sự cùng ngươi nhân quả giao xoa, ngươi lại thế nào khả năng buông tha. Chương 295, Lý Thế Dân không thể suy nghĩ, yếu tố sắp nổi, tuyệt đối không ngờ rằng cái này Hậu Khanh lại là trong ba người nhìn nhất là thông tấu người. Công Vu tâm kế trong lúc đó vậy mà cùng mình tranh phong, một câu liền cầm sự tình nói ra đầu đôi. Bất quá Phật tất nhiên tổn chi tiện có há lý, như Lai đương nhiên không có khả năng để cho hắn cư như vậy cầm chính mình phương pháp duyên nói rõ, đang muốn cắt ngang lại bị đối diện lại là một cái kinh lôi khích trách. Ta cắt hỏi ngươi, hạ giới chém giết chính là yêu tộc gây nên, ngươi mà lại xuống dưới, đối mặt không thể cứu vãn chi xác cục, ngươi là cứu tăng vẫn là cứu yêu, đối mặt chém giết liệu mạng kết quả, ngươi là trước cứu ngươi Phật đà trước hay là cứu cái yêu chúng thánh. Trong lúc nhất thời Như Lai dừng lại, thật lâu phổ biến niệm một câu, Phật có nguyên nhân duyên, yêu tự nhiên cũng có. Hết thể cũng nghe tâm sứ, làm cứu cứu, làm giết, giết. Dù sao Tây Thiên Phật giáo lý lẽ cũng bất quá là vì truyền thừa đạo niệm, đệ trình nguồn nời Phật Pháp, tiếp dẫn chỉ giáo cho Như Lai, tuy nhiên để cho hắn trèo lên chi bảo lợi, thực ra là khác loại thao tác mượn về sau Tây Du Triệu tín đồ lễ Phật, chuyển pháp đông dần dần. Cho nên tuy là Như Lai đã thành Phật tổ nhưng cũng khó lường trái lương tâm, chỉ có thể cầm một phương này thiền tâm Phật nói khuyên can chính mình, đồng thời che đậy qua chính mình ngữ liệu. Nhưng ngay tại lúc đó ở bên này từng câu từng chữ toàn bộ đều thông qua Hậu Khanh bọn người hai mắt chuyển vào cái kia U Minh huyết hải bên trong, trôi nổi tại ma khí thi huyết trong tương thần vừa mới đã trải qua cơn lồn sơn ngăn chặn đại chiến, trước mắt tạm cần điều chỉnh, nhưng lại thông qua cảm giác kết cái kia linh sơn trên phát sinh một màn. Liên quan tới Hậu Khanh khiết trách dữ liệu, Như Lai vẫn chưa đối mặt, mà là hỏi tâm đáp, tương thần thì đã biết đối phương sơ tâm không thủ rối loạn tâm nhất định, trước mắt tất nhiên mất cân nhắc, vậy mình cũng sẽ cùng hắn trì thủ. Ngắn ngủi hai chữ tương thần miệng nói ra, lại truyền vào cái đại thị Hậu hắn cũng không có do dự, trực tiếp bước ra một bước. Phía sau Ma Thần ngập trời giận lên, nguồn gốc từ núi thây biển máu giết chóc phương pháp thi triển ra. Doanh Câu chính là thuần túy chiến thể tu hành, đối mặt với Như Lai không sợ hãi chút nào, gắng gượng nương tựa theo nhục thân đối chiến, bạo quyền hoành kích, tràn ngập ra dữ tận, khí thoáng một phát liền lật ngược linh sơn trên ưu sắc ánh sáng, loại cấp bậc này phòng ngự có thể trấn nhiếp tiểu yêu không quan trọng chúng, Doanh Câu không chút nào để ở trong mắt. Gặp Thiên rơi quyền, Như Lai phất tay hóa kim thân, Phật môn không chỉ tu, không tu thần, trong tướng, cũng đang đến, rộng lớn thân lớn như Tưởng, tại không Mỗi một đầu kim thân, đều sẽ giết hại văn mình, theo kim sắc mảnh vụn phi vũ trong lúc đó, doanh câu phát ra hét to, gần nắm thi khí, chính mình vạn thi là tông, chúc thú thân làm thân thể, bất tử bất diệt lúc hoàn toàn không sợ, người như kinh hủng, đang toàn lực va chạm trong nháy mắt liền tấn công mạnh và quyền. Như lai trầm giọng ứng đối, hào một tiếng này, A Di đã Phật, buồn quá thay thuyền hai, không rơi vào giết chóc, sao ra niết bàn. Sau đó kim thân diện hóa thiên thuật mái vòm phía trên hạ xuống trăm trượng tấm lùa, trên khắp dấu phạm văn mật chữ, tan mất đối phương đại bộ phận lực. Đồng thời tay mong Nhớ châu, đại tụng Phật pháp trú, phóng thích Phật giáo hóa, Nam Uống La -na, Nam Mô A Ca. Một đoạn này phạn âm chỉ toàn tâm quyết lên, không chỉ có là phía trên chiến trường, phía dưới linh sơn cũng có tụ cái nhiễu, nguyên bản thế như trẻ che yêu tộc đại quân trong lúc nhất thời hành động chậm lụt, cái tiêu tăng chúng la hán lại như một xuân phong toàn thân, khí lực đi lên, trong lúc nhất thời nổ mục kim cương, thiên trượng bảo điện cuồng nền xuống. Yêu tộc phần dưới thương vong thảm trọng. Gặp tình hình này, Hậu khanh hừ lạnh một tiếng, chính mình Nam hiểu nhất kích thích đại cục phương pháp, thực lực cũng là trong ba người mà nhất, như thế nào nhìn xem như lai like như vậy cục, thế là hai tay ra, ánh mắt ngưng tụ hắc quang khí vụ, gào ra, từ trên người tự mình tản mát ra đại lượng thi khí. Cái này nhà khí sinh ra từ Tương Thần thi Sơn phía trên, mọi loại hài cốt hải cốt chồng chất trầm tích sớm đã khí trùng tứ phương, tăng thêm cương thi bản nguyên lực bá bảo, bị hậu khanh phóng thích về sau, nhất thời túi quái nhiều linh sơn trên linh dưới. Tình hình lại phát sinh chuyển, vừa mới những la hán đó bất thình lình mắt thấy bầu trời hạ xuống hắc vụ, muốn phải điều khiển kim thân ngăn cản, cũng không phát hiện khí tức kia có ăn mòn tác dụng, đem bọn hắn Phật quang tịnh thân toàn bộ nhiễm, dẫn đến ô rồi nhiều màu, trong lúc nhất thời pháp khí mất tác dụng hơn phân nữa. Mà những cái kia yêu vật cũng mượn cơ hội thoát khỏi phản âm cái nhiều, lại lần nguyên thần quy nhất, cùng đối phương giết, cục một lần lâm vào cháy bỏng. Huyết sắc tràn ngập, giờ khác này linh sơn giống như địa ngục tự gian, hài quốc khủng đảo, còn có không ít tàn khuyết thân thể, vô cùng thê thảm, mà nếu tới cũng không dám phân thần, trước mắt Tam đại ma thần tuy nói chỉ là đại la kim tiên, nhưng nội tình là thật không cạn. Phương Tây hư không Phật quốc bên trong, tiếp dẫn đệ lại trong tay hoa sen bảo tượng, ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn xem doanh câu, tương thần, hạ bạc ba người, trong ánh mắt đã có đoán. Thật đúng là không đơn giản, ma tôn loại thủ đoạn này xác thực bất địa đạo, nhân đạo là cái này, ba cái thì vương tạo hóa thân thể, thân thể của bọn hắn trên còn có thượng cổ dị thú phần hợp thành, như thế quái vật cũng dám lộ mãng nhân gian. Cái này Ma Tôn cũng coi là thật không sợ phiền phức thái trong mắt a. Chuẩn Đế đưa tay thất bảo diệu thủ, thanh sắc bảo liên kỳ, ánh mắt bất tiện. Sư minh, tất nhiên đã là như thế, vậy bọn ta vì sao còn không xuất thủ cầm cái này, Linh Sơn sự tình như vậy kết thúc, miễn cho lại nhiều phân ra cơ duyên, số mệnh cho những hắn đó phe thế lực. Sát kiếp đã là cơ duyên cũng là số mệnh cho phép, nếu không phải Linh Sơn khí thịnh, Phật pháp trang nghiêm, lại có thể nào tạo ra loại khí thế này dẫn các phương vào cuộc, yêu tộc vốn là việc nhỏ, bị người sui phá Phật lớn. Theo cục diện mở rộng trong này cơ duyên và vận mệnh đều muốn bị triệt cắt, người nào trong này tạo ra thanh thế càng lớn? Người nào bóc ra số mệnh cùng Phật môn nhân quả thì càng nhiều, kể từ đó, Chuẩn Đề có thể nào không đổi. Tiếp dẫn bắt đầu. Như Lai like mình còn có thể quan tâm được trước mắt kết quả, hết thảy đều có sắp xếp, chỉ cần màn này sau thân thể cũng không hiện ra giống, hôm nay chi kiếp liền coi như không cho hết, chúng ta tiến đến cũng vô dụng, chẳng bằng đợi đến cuối cùng ra mặt đánh cược một lần, không thể nói ra có thể thu hoạch một vòng, cũng không mất bất công. Chuẩn Đề nghe nói đành phải nhẹ gật đầu, bình phục tâm cô nhưng. Linh Sơn phía trên, Ma Thần Phật tổ đấu pháp, Linh Sơn chi hạ, sát phạt chiến thảm thiết không thôi, Phật môn 500 la hán, 3000 ni đệ Các lộ bổ tát cao tăng, yêu tộc ngũ đại yêu thánh, các bộ yêu vương môn hạ thiên quân vạn người chúng, với nhau liều mạng, một đường huyết sắc. Hậu phương Như Ma Vương một người ngồi ngay ngắn, toàn thân hắc khí bao quanh, chính mình giờ phút này nguyên thần nhập định, lấy một loại huyền diệu tư thái truyền thừa lấy lúc này, nguyên thần của hắn đã thông đến một cái cảnh giới mới, cảnh giới này xa xôi mà không thể tìm kiếm phương hướng chính là nhân gian giới đại đường Trường An. Ngự lực. Giờ khắc này ở toàn bộ hoàng cung trên đại điện, ngồi ở trước bàn nhìn xem trên long án thư, thân mang một thân kim long bảo, đầu đội đế quan lý rãi lên, trong ánh mắt ra một tia không thể suy nghĩ thân sắc. Ngay vừa mới rồi, Trong cơ thể Linh bắt đầu có phản ứng, yêu tự bản nguyên mà truyền cảm chịu đến cái này, một cỗ truyền lại từ tại Linh Sơn trong triệu hoán về sau, trên mặt thời gian dần qua hiện lên vẻ mỉm cười. Số 0, chương 296, đường tăng. Lý Thế Dân, Đông hoàng đế tuấn gặp nhau. Người tới, trên các lộ tổng binh đô thống trấn thủ cửa điện, đám người còn lại không thể tới gặp, ngày mai bắt đầu đường hướng ngừng tấu, hết thể không cho phép tiến cung các người cùng cái khác nội thị cũng rời xa đại điện, thiền điện, ta không cho phép vào ai cũng không thể hết yến, người vi phạm, cửu tộc chu diệt. Lý Thế Dân đối trung quanh một đám cung nữ thái giám tuyên bố đến đây cái tin. Hôm nay vừa mới tạo chiều kết thúc sau khi liền đột phát như thế tình huống, những cái kia ở bên cạnh phục vụ tùy tùng người hầu cảm thấy cổ quái, nhưng Thái Tông đã hạ lệnh, bọn hắn cũng liền không thể làm nhưng, thế là liền nhao nhau thối lui chỉ để lại chống rỗng đại điện cùng Lý Thế Dân một người. Tựa ở trên long ỷ, Thái Tông cái trán bắt đầu nổi lên nhàn nhạt linh quang, đạo ánh sáng này màn bận bèo ở trước mặt hắn, trong điện khí tức lâm nhiên, một cô yêu tà chi khí hương khởi, nhưng cùng lúc vừa có 10 phần đế khí lấp loé. Trong mắt, hắn toàn thân kim sắc lưu quang xuất phát, phía sau bảy luân đại nhập lên, không ngừng cảm niệm phía dưới, con ngươi của hắn cũng bắt đầu dị biến, từng bước hiện ra tượng. Chỉ thấy cái kia mắt bên trong chiếu ngược một tòa cao lớn uy nga sơn phòng, trên núi tiên mây lở lở, nơi đây tự nhiên biết được, 3000 Phật pháp tiên tinh điển Thiền Tây Thiên Linh Sơn đại lô âm. Cùng lúc đó, một bên khác, Tây Như Hạ Châu nhóm nội bộ Châu Đại Sơn bên trong. Qua Hỏa Diễm Sơn hướng về tại đây tiến lên không hơn trăm bên trong khoảng cách, lại đến một mảnh trong quần sơn, cái này một mảnh quần sơn cùng trước Kiêu Hỏa Diễm Sơn so sánh, hiển nhiên bình thường rất nhiều, nhưng lại có khác của quái, không chỉ hoang không có với lại liền người ta đều chưa từng phát hiện, chớ đừng nhắc tới giới luôn luôn quan tâm sâu sắc khói bếp, một người tảng cây ngơi. Dọc theo con đường này, Hai cái mầm thai vạ cũng không gấp, chúng ta cái này thân thủ thực lực cũng là từ trước tới giờ không e ngại giết yêu dị mà, nếu bản về hộ tống sư phụ diệt ma vệ đạo ta lao trừ là nghề, nhưng nếu nói cái này ngay cả cái kia lấy trai người ta đều không có, chúng ta muốn hóa duyên cũng không có chỗ đi, đây có thể khổ cái bụng. Bát Giới lẩm bẩm hừ ngồi dưới tảng cây vàng trách, con khỉ tựa ở một bên không cho phản ứng, cái này ngốc tử mỗi ngày như vậy phản nạn, đã thành thói quen, bất quá lần này chính mình cũng cảm thấy là thật có chút lạ quá thay, tại đây theo theo trước đó ngẫu nhiên đi ngang qua địa phương dò xét biết được tên là Bình Đỉnh Sơn những thứ khác hoàn toàn không biết. Nhị sư huynh Sư phụ mỗi ngày xác định vị trí tham thiền tọa tiện, chúng ta cũng liền đừng đi quá dày, nhẫn mại nữa nhẫn mại, qua phía trước cái này, đổi sợ là liền có thể tìm tới đặt chân nghỉ ngơi hóa duyên lấy chai địa phương. Cắt Lao Tam vẫn như cũ đẩy mặt ý cười, cười ha ha, chính mình sức chịu đựng định lực sớm đã nhập thần, không ăn cơm chay thời điểm vẫn như cũ có thể an ổn lịch cốc 6 cái thanh tĩnh. Nhưng chư bác rồi cuối cùng vẫn là không được, tức tức ai ai nói to, lại bắt đầu không ngừng oán trách bụng của mình sẽ phải đói rép bụng, nhất thời linh lấy ngắm tại chỗ đi đến vài vòng nhất thời đi qua tại con khỉ trước mặt le le nước dắng, thậm chí thật nhiều lần đều muốn tiến đến đánh thức Đường Tăng để cho hắn làm định đoạn, trước mắt như thế thời gian thực sự gian nan. Thế nhưng là Đường Tăng lại ánh mắt nghiêm trọng, tuy nhiên nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn như cũ có thể theo trên mặt của hắn đọc lên giờ phút này trong lòng nặng nề, mặc dù không biết hắn đang làm gì, lại đối với ngoại giới quấy nhiễu cùng với bất mãn. Chư bát giới hầm hừ chạy đến Đường Tăng bên hai, bá bá lẩm bẩm bực tức lấy nghèo đói cùng không còn chút sức lực nào, muốn để cái con khỉ này tìm chút ít cơm canh tới no bụng nhưng lợi còn chưa dư, Đường Tăng đột nhiên quay đầu. Ô nào, mọi loại tu hành thanh tịnh, có thể nhịn tất tình lục dục bát đại giới quy Như thế nóng này, như thế nào thành phận." Lạnh lùng âm thanh theo đường tăng trong miệng nói ra, trong lúc nhất thời Bao Quát Sa tăng ở bên trong đều hết sức kinh ngạc, sư phụ ngày bình thường mặc dù nôn ngựa không nhiều, nhưng cũng đa số bình ổn, tuy nói không coi là biến, Cố Lớn Thái Sơn áp đỉnh phía trước cũng không sợ sắc, nhưng cái này xảy ra bất ngờ nghiêm nghị gian dạy để cho bắt giới cái này, ngày bình thường lười biếng sủng nhi trong lúc nhất thời có chút khó khăn tiếp nhận. Con khỉ một cái nhảy sang bên xoay người mà đến, hao ở hai lợn cầm bắt rối nắm chặt đến một bên, nói có chút tức giận, ngươi cái này ngốc tử cực kỳ quấy như thế trước đó thì có qua định đoạt. Hiện tại ngươi như thế đáng chú ý chẳng lẽ lại thất bại sư phụ? Cà ca ca bu tay, đau, hầu bát giới xin khoan dung nói. Tôn Lộ không sau cùng hư lạnh một câu, chính mình đi trước tuần sơn, tìm tới cái gì cũng thuộc về chính ngươi hưởng dụng, đến lúc đó nếu là tìm được ăn, ngươi trước nó no bụng, không tìm được cũng sắp núi này, đường ra nơi nào cho ta rõ xét cái minh bạch, nhanh đi. Bắt giới như một làn khói chạy đi, Tôn Lộ không liếc qua lần thứ hai nhập định đường tăng, không nói gì đi đến một bên treo lên chợt mắt đến, Cát Lao Tam vẫn không có nói chuyện, cười ánh mắt nhưng như cũng dừng lại ở đường tăng trên thân. Thời khắc này, Đường Tăng thần thức đại động, cả người trong ngóc tràn đầy hỗn độn, như gặp phải như phong bạo, triệt để nhiễu loạn ý thức, đang run rẩy không ngừng bên trong bắt đầu tang giá, rất nhanh liền bị một cỗ trong minh minh tiếp dẫn chi quang chiếu khác, tại nguyên thần của hắn trong giới hạn xuất hiện một đạo thân ảnh khát chính là Thái Tông hình bóng. Nhìn thấy Thái Tông, Đường Tăng trong lòng nguyên thần kịch liệt chấn động. Hoàng huynh, đã lâu không gặp, còn đi đột nhiên. Nhìn xem trước mặt mình Đường Tăng, lý thế dâng cười, xuyên qua nguyên thần hình bóng hắn cuối cùng có thể ở cái này một mảnh trong nguyên thần cùng hai bọn họ gặp nhau, trước đó hai người mỗi người chơi hai địa phương, một cái lưu tại trưởng an tu hành tìm cơ hội. Một cái tây du đổ bên trong lịch tiếp phát về. Luôn luôn còn tốt, bây giờ một trận tạo hóa cơ hội đã đến, ta hai người yên lặng hồi lâu khó lường nhân quả thoải mái, giai đoạn trước chôn xuống bố cục, cuối cùng tại hôm nay nhìn thấy trận chương. Hoàng huynh nói chính là, Lý Thế Dân giải thích nói, thiên hướng tới, không trọng điếu hắn cục, vạn yêu bên trong tức là vi huynh thai mắt chỗ, mà trước mắt một nhóm chúng yêu lấy mặt hướng nhân quả mà đi, trong đó có đại kiếp số tạo hóa, ứng tại linh sơn chi hạ, chúng ta nhờ vào đó linh thân liền có thể tiến về, một phương diện trợ trận phân giải trong đó vận mấy tạo hóa, một phương diện khác, dùng cái này mà trấn trọng lập yêu tộc thiên uy báo trước yếu tộc phục hưng, thiên hàng lâm tiên mà về. Chúng ta cũng đi." Lý Thế Dân bắt đầu, dơ tay lên chậm rãi vô vô đường tăng bạc vai, đối với hắn ngự trọng tâm trưởng lời nói, vi huynh một người tiền đến, trận này đại cục trước để ta tới bố mản, thế lực khắp nơi đều ở đây trong đó dò xét, bằng vào ta thân phận này có thể mượn này tiền ngân cơ mà che đậy không hiển lộ chân thân chỗ. Người lại khác, kiếp số không độ, thoát ve không có kết quả, nếu là tùy tiện tiền đến, chắc chắn bị người dòm ra nhân quả, biết ngươi chân thân chỗ, tại chúng ta mà nói chính là không rõ số lượng." Nghe nói, Đường Tăng nhẹ gật đầu. Lý Thế Dân ngón tay một đạo linh quang, truyền vào Đường Tăng linh thân. Đối với hắn nói ra. Đây là ta chuyển cho ngươi một đạo yêu tộc hồn linh, ngươi ứng truyền thế nương nhờ mà đến tận đây khiếm khuyết một chút, coi đây là cũng có thể mau sớm giác tỉnh, trọng trưởng bản tôn thân thể, điều khiển thần thức, đợi cho kiếp số viên mãn chính là ta hai người quay về thời điểm. Đường Tăng nhẹ gật đầu, như thế vậy lần này liền xin nhờ Hoàng huynh, Linh Sơn sự tình cứ giao cho ngươi, chúc Hoàng huynh lần này trở lại 800 thiên quan có thể thuận lợi, chẳng ta yêu tộc ai. Lập tức, Lý Thế Dân vung tay náo bảo, toàn thân khí lãng cuộn cuộn, xoay người một cái liền biến mất ở nguyên của bên trong, hướng phía linh Sơn cảm giác triệu tiến đến, nhảy dù lôi âm mặc chúng Phật yêu chương 297, yêu hoàng trở về, một fan khác thiên cảnh. Nhu Ma Vương toàn thân run rẩy, này một fan thông qua ban đầu âm thanh tác động, đã để hắn toàn thân lư tận, nhưng vẫn không có từ bỏ, mượn to lớn là Kim Tiên dưới đáy tích xúc một bước tác động linh tướng nguyên thần trên đỉnh cựu trọng thiên tế chỉ phía xa xa trình ánh sáng, cuối cùng tại một trấn yên tĩnh không tiếng động sau này, trong ý thức chuyển đến một cô đáng khí nhận nhơ uy nghiêm. Bàng Ma Vương lùi lại trên dưới 100 hơn bước, đại đao trong tay vung vậy đào quang trong lúc đó, máu tươi ra, phía trước những thịt kia thân La Hán, mặc dù tu được kim cương chi khu có thể gặp phải yêu tộc sát khí ác liệt, vẫn là rơi xuống một chút tướng quân phòng, ở nơi này một số người trước mặt hắn dù có ưu thế, cũng ngầm thế yếu. Văn thủ tôn giả trong tay huy động lọ sạch, trong đó vảy ra điểm lẩm tấm lưu quang ra chỉ vàng rực lấp lóe, hóa thành từng cái dòng nước lũ chiếu nghiêng xuống, cầm bốn phía yêu vật toàn bộ cỏ rửa, có tu vi không bằng liền trực tiếp rút đi ra thịt vẹn vẹn lưu nguyên thần, lục thân hoa không, mà cái xác không hồn. Thanh tu tặc, đừng tổn thương môn hạ của ta con cháu. Nói xong, gào thét tiến lên, bằng ma vương lới đao cùng rơi, tiến vào giết mấy văn thế bất khả đáng. Một đường lao đến cùng Linh Sơn dãy núi một nửa, mà phía sau như nước thủy triều vậy vạn yêu tiếp tục hướng dâng lên, mục tiêu trực chỉ phía trước tăng chúng, chớ có làm cản. Theo văn khác biệt tôn giả sau lưng lại chuyển tới từng tiếng hào, chỉ thấy cái kia thiên không phía trên bốn đóa khánh mây bao quanh, hướng xuống vừa giảm, lộ ra tứ trấn pháp không bảy thân cùng phía trước bày lên bình phong, trong lúc nhất thời không người có thể cắt, khí thế đột nhiên ngừng lại. Nhân đang đạo nhân đi theo phổ hiền tôn giả cộng thêm hai vị kim thân la hán phân loại hai bên. Nhìn thấy Nưu Ma Vương, phổ hiền tôn giả gào to một tiếng, các ngươi tiệt giáo tàn người vốn là, là sinh linh ngôi đức, yêu vật đạo trụ thành đạo pháp tu nhưng lại còn dám ở này khởi binh làm loạn, xúc phạm linh sơn uy, nhất định là thiên pháp không cho. Doạ phía trước Mi Hầu Vương nghe nói đại khiển trách một tiếng, xiển giáo giận tặng, suy tàn phản đầu phương Tây tìm nói, còn dám sủa ấy gọi. Làm cản. Nhân Đăng đạo nhân tay vung bảo quang, một đạo pháp ấn ngưng tụ trên bầu trời gào thét lấp loé, Mi Hầu Vương thấy thế lánh cùng yêu tộc là ở mức sinh chứng hóa, chúng ta khí tiết cao nhưng, cận kề cái chết không túi đầu hướng xuống vào tay Si Cơ, các ngươi cái này tự nói chuyện cao bối phận, tổn hại cũng bản, ở nơi này phương Tây ngược lại là được siêu thoát số lượng, không biết thẹn à. Nhân đang thấy đối phương như thế mà nói, trong lòng có chút hợp hực, bất quá chỉ tính như thế đã vô pháp sửa đổi chính mình, hiện nay phương Tây tìm được tu đạo cơ duyên, quả quyết không thể lại thừa nhận trước kia sự tình, trong lúc nhất thời thôi động quang pháp cầm tiếp theo trận kỳ thuật, tại chúng thiếu trước mặt hoàn thành một loạt Niết Nguyên đại trận. Văn thủ, phổ hiền hai người cũng sẽ không do dự, trước mắt cái này mời cục bọn hắn tự nhiên nhìn thấu qua cùng minh bạch, đối phương còn muốn dùng bọn hắn gốc dễ tâm mà tiến hành quá nhiều, bất quá đã đi vào phần môn, liền lại không nghĩ cái khác, trong lòng liên tính đại, bốn phía hoa sen. Niết Nguyên đại trận quanh đều là Phật pháp tướng, đắc đạo san sát, trang nghiêm mục, cầm trong tay kim nào Bồe, dài, kim pháp, các lỗ trấn áp thần khí toàn bộ thế ra, tạo thành cái kia to lớn chấn áp tư thế, nhưng ngay tại gần rơi xuống trong nháy mắt từ phía sau chân núi nhấc lên một trận huyết sắc phong bạo. Cùng Phong gấp gấp trong lúc đó cầm tất cả đá tại chỗ nhấc lên, Phong Vân đảo ngược một đường bay nào mà lên, nổi lên cự đại cuồn bủi gắng gượng cầm cái kia đâm đầu vào cự đại pháp tướng, toàn bộ thổi bay. Trên trời như lai biến sắc, tự nhiên biết rõ phía dưới cái gì xảy ra, theo cái Kiếm Như Ma Vương thân thể trên cuốn ra một cấu nguồn gốc tử thượng cổ khí tức, rất tin tưởng, nhưng lại giống như là lẫm, cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Bạt từ phía sau chạy như bay tới. Tuyệt diệu thân thể trong nháy mắt mang đến một cỗ hoang vũ khí, cái gọi là đất cằn ngàn dặm, chính là có thể cướp boxinger, cầm phe kia tròn trong vòng trăm dặm toàn bộ khí tức cường thủ hòa đoạn, mặc dù có huyết nhục phụ cốt, cũng sẽ bị hắn toàn bộ hút là khô cạn, khủng bố như thế mà thảm thiết thủ đoạn, không phụ đất cằn ngàn dặm tên. Phật tổ sao còn cố ý chú ý xuống giới? Nghe cái kia thanh linh vậy trêu chọc tâm thành, như lai like trong ánh mắt lướt qua một tia nghiêm nghị, đối phương như thế phối hợp ba người xảo với lại thủ đoạn thành thạo, nhất định cùng thai một thể, có thể chính mình nhất thời lại không cách nào phân tâm, chỉ có thể trực ứng đối trước mắt cuộc chiến cục. Lập tức phía sau móc ra tự kim binh bát Ở trong đó để lên Phật quang vẻ, hướng lên bầu trời vung lên, hướng lên một đạo chín màu ánh sáng, ánh sáng bên trong chiếu dọi xuất trần thế, dòng nước lũ hướng phía dưới phát sóc mà đến, trong lúc nhất thời ngay cả Doanh Câu như thế cường hãn thịt thể cũng không thể cẩn thân. Như thế nào? Doanh Câu xem tướng hạn bạn, hạn bạn khẽ cạn nở nụ cười, tùy cơ hội. Đồng thời, hậu khanh thấp hô một tiếng, động thủ. Chỉ thấy thời khắc này hậu khanh áo bảo cổ động trên bàn tay hóa thành hai đạo huyết sắc vòng xoáy, tái nhật ngoài da bắt đầu ngưng kết ra phần lớn ấn phù, theo ấn phù càng thêm dày đặc, theo huyết sắc kia vòng xoáy bên trong lại phóng xuất ra ngàn vạn cương thi, máu tươi xềnh xệch, linh sơn trên ánh sáng cũng không thể đè chỗ chế đậy, ngập trời mất máu khí tràn ngập mà đến, dựa vào như thế khí tức kiềm hộ, Hàn Bạt, rục câu khoảng hai người đột tiến hướng phía Như Lai lấn người mà lên. Một bộ phối hợp mây bay nước chạy, Như Lai đành phải ở sau lưng dâng lên từng, đảo từng đảo phong, trước xây dựng quang, lại, liền, liền vẹn lục trọng mà đi. Cái này nhất thời Linh Sơn chi hạ đã là thảm thiết vô cùng tu la trạng, cổ ga lẫm trợm, đại lượng thi thể hải cốt đầy khắp núi đồi, huyết sắc ý nuộm, nhìn thấy mà giật mình. Phong bạo sau này, Như Ma Vương vẫn như cũng ngồi xếp bằng, nhưng giờ phút này sợ là ngay cả Như Lai like đều không thể cẩn thần, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn không công bố nổi một đạo huyết sắc quang hành, này huyết sắc mị nước bộ một mảnh đen kịt, không thể thăm dò hắn ngay mặt, đầu đội vương miện đế quan, áo bào uy nghiêm, trên thân tản ra khí tức như kình thương lớn thánh nhất giống như đệ cho người ta e ngại, mà phía trước rất nhiều Phật môn tử thấy cảnh tượng này đều có chút kinh, như thế Pháp thân hết có cái này bi lực, cũng không biết như Ma Vương từ chỗ nào đưa tới cái này quái vật. Liên ở đây nhất Pháp tương xuất phát hiện trong ngấy mắt, tại phía xa lăng tiêu cựu trọng trên hư không đại giới bên trong, đang đại là huyền nguyên hóa thủy tu hành, lăng động nội tỉnh hạo thiên bất tình lình thật mở trong mắt, giờ khác này hắn mọi loại rõ ràng, trước đó mặc dù sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này chân chính cảm giác được hắn xuất hiện tại hồng hoang phía trên mới vững vàng quyết tâm tới. Ngươi cuối cùng vẫn là không nhận lại được, bất quá này một mảnh hồng hoang đã không phải ngươi lúc ấy, coi như bây giờ trở về cũng đã là một mảnh khác cảnh tượng, muốn phải một lần nữa cải biến cục diện còn cần làm nhiều cố gắng, nhưng cái này nhất trọng mới nhân quả có luân hồi mới thúc đẩy, ngươi muốn phải khôi phục lại nói nghe thì dễ. Trong lúc nói cười nhìn xem phía dưới Huyền Nguyên, thân hình phiêu hốt, hoa sen phiêu hải, thần thuyền một nhánh, dập dờn trời nước một màu trong lúc đó, quanh thân linh quang càng thêm no đủ. Bây giờ cái này lại cục, đã đi vào ta trường khống, mặc dù sau đó có biến, cũng không cần ta xuất thủ, bọn cũng là tội gì khổ như thế chứ? Sau đó lại nhắm mắt lại, Mở to mắt về sau tòa kia huyết sắc pháp thân nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, cùng trước kia chính mình trong con mắt chỗ phản chiếu Linh Sơn cảnh không còn hắn phải. Nghĩ không ra bây giờ ta yêu tộc thánh đế trở về, mắt thấy thế này ở giữa không chỉ thay hình đổi dạng nhiều hơn mấy phần, thiếu chút cho phép, cuối cùng lại đổi một bộ thiên cảnh thật sự là cảnh còn người mất. Chương 298, Thiên hạ vận yêu, các ngươi hoàng đế trở lại. Giả thân giả quỷ, Cố Lộng Viễn hư, bất quá chỉ là một tôn tà hư vi nghĩ, có gì hoàn sợ, Linh Sơn đệ tử, thủ ngã Phật tâm nhất niệm, bài trừ yêu ma ở ngoài hóa, hộ ta Linh Sơn tình Nhìn thấy phen này chẳng cảnh, Quan Thế Âm trước tiên mở miệng, dưới chân đạp liên, thân ảnh nhẹ nhàng, thông thả trong lúc đó liền hạ xuống đám mây, trong tay hóa biển rộng lớn tàn khôn, cái kia Nam Hải chi tân bị hắn vận dụng cho lòng bàn tay, khè tung chảy xuôi. Nhìn xem động pháp Quan Âm, pháp tướng hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung một đầu kinh hồng, phía trên bị bỏng lửa cháy mạnh, nóng hổi lưu hỏa cũng không phải là màu đỏ, mà là đen như mực sâu nặng, màu đen xích diễm đi ngược dòng nước, không thể ngăn cản, xuyên phá mây mù, đánh trúng vào Quan Âm thủ đoạn. Vẹn vẹn trong mắt, sóng nước đi, hơi nước phát tán, nhìn thấy cái này chẳng cảnh, một bên nhân đăng Văn thủ bọn người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, quan âm tiền thân từ hàng, thực lực thông huyền đại la kim tiên, xiển giáo tọa hạ thân thể, mặc dù khó lường lưu hái, nhưng cũng không phải rơi tụ, hiện thân Tây Phật bảo địa, và bà thế giới về sau càng là tu tâm đắc đạo vì cứu khổ đại nạn Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, thân công trẻ quá tuôn giả. Tây Du một đường hơn phân nửa thai kiếp cũng là nàng ra mặt rõ sạch, dẫn dắt Tây Thỉnh kinh sách con đường, có thể nói Phật môn trọng tướng, công đức vô lượng, nhưng lại chưa từng nghĩ bị này vết giống như pháp thân một cái thuận tay liền đánh bại, đây cuộc là nhân vật gì, chẳng lẽ lại là vị nào chứng đạo thánh nhân phân thần. Tuyệt không có khả năng Phía trước Phật Tăng kinh ngạc, yêu vật phải sợ hãi, nhìn xem mảnh máu này thành chiến trường cùng bố cục, huyết sắc kia pháp tướng bất thình lình bắt đầu cự đại hóa thành trướng, trường trượng cao cho phép, mặt hướng tứ phương đưa tay ngạo nghễ. Thiên hạ vạn yêu, các người hoàng đế trở lại. Hóa Kinh trước đó, Chuẩn Đề tiếp dẫn ánh mắt hai người bất tiện, xuyên thấu qua kính tượng, nhìn xem cái kia đế khí 10 phần thân ảnh, Chuẩn Đề trầm giọng nói, sư huynh, không sai được, ngàn năm trước đó nhân quả thế mà năng lực luân hồi đến đây, mà lại là lấy loại này hình thái. Khó khăn lắm lấy, không thể đoán được a, xem ra cũng có người có vận may lớn, dù sao lúc trước đại kiếp thời điểm Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận đụng nhau kem chút lật ngược toàn bộ hạ giới, ngay cả thiên giới đều bị trừ khử sắp hết, ta tự cho là nhân quả vận mấy vẫn như cũ trầm rực, nhưng là kết quả này ta là tuyệt đối không dự liệu được. Nghe tiếp dẫn lời nói, chuẩn đế nhẹ gật đầu. Kể từ đó cái này Linh Sơn hành trình lại là một đạo biên số, đa bảo bên kia sợ là có chút khó khăn chế hành, hiện tại đã qua đi lâu như thế, xiển tiệt về sau cũng chưa từng tới thăm ra, thiên đỉnh cũng không tin tức, chúng ta lâu dài nơi này sợ là sẽ phải nước đổ khó hút. Không thể, chờ một chút, tiếp số tự nhiên sẽ không chút giờ. 300 năm nữa hẹn còn kém một chút, lượng kiếp trước đó mọi loại tình hình nguy hiểm đều muốn tụ ở, nếu không sẽ thất bại trong gắng tấc. Với lại, như Lai trước thủ Linh Sơn, định chấn Phật tổ vị trí, hiện tại Phật thân thể, trước có nguyên nhân duyên tạo hóa, sau có số mệnh dây dưa, tự nhiên còn có thủ đoạn. Nói đến đây câu nói lúc, tiếp dẫn trên mặt lộ ra không thể chạm biểu lộ, trong ánh mắt thâm thúy lại tăng lên một chút. Không chỉ là nơi đây. Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại trước lò, trong tay nắm chặt chén trà, không nói gì nhìn xem bộ đoàn đối diện lão tử, biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi. Đại ca, như thế kết quả chẳng phải là cùng năm đó một dạng? Lao tử nghe nói, nhìn núi phương như vậy tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vung tay một cái, trong tay háo hồng mông tiên khí tỏa ra mà ra, cầm bộ bao trùm, dây núi phía trên tràn ngập lên một lớp đỏ sắc mây mù, cái này mây mù bên trong, thiên cơ không thể để lộ, nhân luôn không thể lỗ hồng đừng nói là có trộm nghe người, coi như sách coi là lớn thuật thi triển cũng không thể biết được bên trong một chút tí tức. Ngươi vừa mới nói tới ta đã minh bạch bất quá này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cái gì? Chính mình tự nhiên biết mình chuyện gì xảy ra. Bị cái kia ma tôn tương thần người đánh lên sân môn, dùng thi huyết ố bế lấy côn lôn sơn sơn tinh khí, ngăn cản dưới tay hắn đại la kim tiên không thể tiến đến linh sơn, còn đánh ra một phen tổn thất, nếu không phải là mình toàn lực xuất thủ đem ngăn cản thậm chí đánh lui mà quay về chỉ sợ thủ hạ Quảng Thành tử bọn người khó thoát hủy diệt mệnh lệnh. Phong thần về sau song phương bất quá chỉ là tại Tây Du bên trong lẫn nhau thăm đoạt cơ duyên, tuy có tranh chấp lại không kịp dương cung bạt kiếm tốc độ. Mà bây giờ linh sơn thế lên, bọn hắn còn chưa thủ liền bị vậy phong độ khoáy liền chuẩn bị ở sau cũng không thể bố trí, đối phương giống như nại phương pháp làm, Nguyên Thủy Thiên tôn đến nay không hiểu được liền đi tới nơi này trong tầm sư huynh giải hoặc. Lao tử tay vân vê hàm râu, trong lúc đó quanh quần hỏa khí, tại trong lò đàn không ngừng phát hóa, thanh sắc hoa hỏa, màu đỏ sóng lửa, lục lọi trong lúc đó sẽ lẫn. Ra một mảnh tươi đẹp vẻ. Cái kia ma tôn đã bố cục đã lâu, cái này ba đạo biến số hắn cũng sớm có dự mưu, lúc trước Hỏa Diễm Sơn hành trình nhìn như kết thúc, kỳ thực lưu lại như ma vương, cái này một sàm vào, thiết giáo thủ đoạn đã bắt đầu rời đi. Đến Lao tử trả lời, Nguyên Thủy Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lại là như thế, từ khi thông thiên bị mang về tử tiêu về sau, Tiệt giáo đệ nhất Thanh Bình kiếm chủ Quy Linh Thánh Mâu tại toàn bộ trong Hồng Hoang hành động liền ít càng thêm ít, địa tiên giới bên trong hiếm có bộ dạng, ngay cả lần trước giao thủ vị trí chỗ, cũng vẹn vẹn tương thần cộng đồng trận doanh, những này cũng quá mức tự lực. Như thế đến xem, tiệt giáo kỳ thực kiềm chế tại chúng ta." Lao tử nhẹ gật đầu, trước mắt Tây Du trên đường số mệnh cơ duyên tương thần đã bắt đầu xuất thủ tranh đoạt, hắn quả quyết sẽ không dung tha cho này một lần linh sơn chuyến đi, mà Ngưu Ma Vương trợ lực không chỉ có hắn, còn có ngoài định mức người dây, nếu không chỉ dựa vào hai người này muốn đối kháng toàn bộ lượng kiếp định quy tắc, căn bản không khả năng, hậu quả như vậy đại thiên tôn cũng đảm đường không nổi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào?" Nguyên Thủy trầm giọng hỏi. Đè xuống tâm đến, hết thảy đặt ở sau đó, trước đó ta nói đây chưa chắc không phải một chuyện tốt, chính là chỉ cái này Tây Du đôi cục. Lời này bất thình lình phát ra như là điểm tỉnh người trong giọng kinh ngạc, Nguyên Thủy trong ánh mắt lập tức lóe lên một tia vi mang, như như đại ca của mình nói như vậy cái này Tây Du đồ đến xem, xác thực chính là đôi cục đồng lý, trong đó một ván chính mình tạm thời không thể tham dự, nhưng một cái khác cục lại có thể thực tế thao bản, không thể không nói kể từ đó chính mình phải làm thật tốt chắc. Đại ca kia ngươi là có hay không đã? Ha, ha, ha lão tử đứng dậy đặt chén trà xuống khất thể thân ở loạn cục bên trong, chỉ có thể làm hết sức mình mà không lường được tính tiền mệnh, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta cũng chỉ có thể lực hết chút sức mọn mà thôi, về phần cùng này xuất thủ không thể nói không thể nói a xóa. Nghe được đối phương trả lời, Nguyên Thủy cúi đầu, nhìn xem trong tay màu trà, khỏe miệng hơi hơi nhất câu, trong lòng tính toán một phen. Đã ngươi không nói rõ, vậy cái này Tây Du đôi cục một cái khác cục ta cũng phải cùng ngươi cực kỳ giành rợn một hồi, phong thần về sau ngươi chặn lấy công đức vận mấy cái kia đến bình cảnh đi, đại ca, lần này lượng tiếp đến thời điểm chúng ta phần mình phụ đi, vô luận như Hà Đồng ngươi đối nghịch, ta cũng không muốn bước thông thiên giày gót. Giờ khắc này, phong vân dẫu d Âm Dương Lịch đã ẩn ẩn mở ra. Chương 299: Hồng Hoang Chấn Động. Kim Ô chấn hết thảy. Thiên Hạ Vạn Yêu, các người hoàng đế trở lại. Một tiếng chiêu thiên gầm thét chấn động tứ phương, toàn bộ linh sơn cũng bao phủ ở nơi này một tiếng to lớn sóng ấm tác động đến bên trong, Hoàn Vũ chi nội đều có thể nghe nói, thậm chí trong mơ hồ chuyển vào thiên đình phía trên. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa đang tại quanh chân ngồi tính toán, tìm hiểu đạo niệm, bất thình lình mở mắt, chính mình thiên định chi học tuyệt đối siêu nhiên, có thể không niệm vô dục lập ngồi trăm năm mà không rời nghĩ, thế nhưng là trong lúc bất chợt chấn động để cho nàng hoàn toàn lâm vào kinh ngạc bên trong fen này nhân quả chính mình hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí trước đó hết thảy lúc kết thúc, chính mình đã hoàn toàn quên lãng, đế tuấn diệt chính là một trận lượng tiếp kết thúc công việc, vu yêu đại chiến vốn là lấy thảm thiết kết quả là nhất cuối cùng, thế nhưng là cái này theo khí tức phía trên mà đến bạn cũng để cho nữ oa có chút bất ngờ. Trần Tiêu kiếp nạn hắn chẳng lẽ tránh thoát một lần kia sát kiếp. Trong ngàn năm qua tạo hóa mãi cho đến hôm nay cũng chưa từng lộ diện, chẳng lẽ là luôn luôn ẩn vào hồng hoang bên ngoài. Vẫn là hắn liền tiềm tàng ở nơi này phong thần sau điệu tiên giới bên trong. Thế nhưng là vô luận Bắc Câu Lô Châu vẫn là hư vô bên trong tiểu thế giới đều không có thân ảnh của hắn. Đây hết thể đều muốn dò xét một phen. Đột nhiên, trong góc nàng quanh quẩn lên Hoàng Thiên sau cùng lúc rời đi lời nói, nơi đây sự tỉnh, nhân tộc liên quan trọng đại, ngươi nếu không vào cuộc vậy liền đừng muốn tiếp qua hỏi. Thì ra là thế, xem ra cái kêu Hoàng Thiên tộc trưởng sớm có dự định, mình bị đem một quân, bất quá đã như vậy, vậy mình ngược lại không ngại an ổn trùng quân ngồi, xem thật kỹ một chút đây hết thể chân tướng kết quả thế nào. Yêu Hoàng trở về nhân quả cùng mình sợ không phải còn có chút liên quan, đến lúc đó như cần tự xem Hoàng Thiên kết cục như thế nào. Trong lúc nhất thời, lại lần nữa quy tịch. Yêu Hoàng cái kia, đó là đế tuấn thân thể. Nghe được cái kia một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng kinh ngạc, đằng sau chỗ đứng lấy, còn lại lo gặp lại một màn, thậm chí hai đầu gối như nhũn ra liền muốn làm dưới đất quỳ, có sớm đã mềm liệt trên mặt đất, phía trước huyết sắc kia cự ảnh không khác chính là đã từng là Thiên đỉnh chi chủ Kim Ô Thái Dương thần, đế tuấn tự mình, thế nhưng là hắn không phải là đã chết sao? Chính là bởi vì lúc trước hắn vẫn lạc mới thay đổi cả phiến tiên địa trong lúc đó cho tự, Vu Diêu đại chiến hậu quả còn sót lại tại thế, Hồng Quân đạo tổ lúc này mới phái Hạo Thiên đảm nhiệm thiên đế, thủ cự trọng không vũ trên tiên đỉnh. Về sau nữa liền cho rằng đế tuấn vương hệ cũng theo nhân quả tiêu tán. Nhưng chưa từng nghĩ thế mà lại lần nữa xuất hiện, cái này khiến tất cả đại yêu bộ đều vô cùng mừng rỡ, dù sao chuyện ra toàn quyền, bọn hắn hiện nay chỉ cần có người lãnh đạo, mà Đế Tuấn hiện thân nhất định chính là Quân Lâm quay về, kể từ đó, thiên hạ tán yêu liền lại có hướng tâm lực lượng. Người rốt cuộc là người nào, dám can đảm ở này dung làm thượng cổ yêu thần, như vậy giả ý dẫn đầu yêu chúng gây chuyện gây hấn, là không đem ta cái này linh sơn Phật pháp đạo lễ để ở trong mắt ta. Văn Thủ tay đẻ lọ sạch, túc mà trách cứ, không phải mình không muốn tin tưởng nhất định quá mức không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại muốn hắn tin tưởng cái này Tuấn cùng La mở rộng, tiềm tàng tâm giới trong bóng tối. Chỉ đợi hôm nay đạo đệ mà rời núi a. Hoàng đường, hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem. Huyết tượng pháp thân đưa tay vung dậy, một luồng nóng dục khí tức, từ thấp tới cao nên thiên mà lên, cầm cái kia đầy khắp núi đồi tràn ngập thi khí tất cả giải tán một chút, nóng bỏng nắng gắt trên bầu trời phát ra số nhiệt, đối mặt với phía dưới này khí tức chúng kích, thế mà hiện lộ tài năng. Kim ô hình bóng chấp động hài nhi, trên bầu trời bá khí biệt thoát. Thật sự là hắn. Hiện nay tất cả mọi người tin, đám yêu toàn bộ quỳ xuống đất quỷ bái, đầu đến, tôn trọng thành hướng phía Tại Vu đại chiến về sau, Yêu tộc sự suy thoái, mượn nhờ tiệt giáo truyền đạo tu hành, mới có một chút thành đắc đạo nhân quả, có một phen kinh lịch trải qua, nhưng là coi như như thế vẫn như cũng bị còn lại Tam Thanh nhị giáo xem thường cùng kinh thị, gánh vác ở ngự sinh chứng hóa tên rời rạc tại biên giới bên trong, tiệt giáo thịnh cục sau này sụp đổ, bọn hắn thân là yêu tộc về sau càng bị không ngừng chèn ép. Tuy nói về sau tứ đại châu bộ Bắc Câu Lô châu làm yêu tộc địa bàn quản lý chỗ, tuy nhiên lại thu đến mưa hoa kiểm chế, như thế một phen đến xem là thật khó tạ buồn. Đã bảo, nghĩ không ra trăm ngàn năm không thấy, bây giờ ngươi thân phận này không ngờ ở nơi này phương Tây tìm được đạo căn, hơn nữa còn có như thế cơ duyên. Quả nhiên là tạo vật trêu người, xem ra cái này Hồng Hoang Vũ Nội biến hóa to lớn nhất định làm cho không người nào có thể có thể nghĩ, đã từng là tiệt giáo môn hạ đệ nhất thế mà trở thành. Cái này phương Tây dưới chân một đầu chúng cầu. Đế Tuấn Khắc khặc cười nói, trong giọng nói tràn đầy âm hàn tà tính, chính mình hiện nay sớm đã không phải đã từng là cái kia yêu hoàng, kinh lịch trải qua kiếp nạn chuyển thế nương nhờ lại lần nữa trở về, hết thể hết thể đều phải từ nơi này trong luân hồi tìm kiếm biến số, hắn lần này thân vị trí có thể sớm đã không còn là trong Hồng Hoang hoàn tất nhưng không cần câu thúc. Lam Càn, Phật môn tịch địa, dưới chân Linh Sơn, các ngươi sao dám như thế lỗ mãng? Phật pháp trùng diệu quang chiếu bốn châu, cái này thiên công đức ngươi tên này há có thể khinh nhẫn. Nhân đang đạo nhân nghiêm nghị quát, đồng thời cầm sau lưng cái khác Phật môn đệ tử, la hắn bổ tất toàn bộ thế tụ, tập hợp một chỗ, cộng đồng làm phép, đón nhận vừa mới quan thế âm vết xe đổ, cái này huyết tượng pháp thân thực lực nhất định khó khăn nắm lấy, với lại trên người cho gồm cả thực lực, cũng không phải một người dốc hết sức có thể chống đỡ. Tưởng tượng năm đó 6 thánh vừa lập thời điểm, yêu hoàng cũng đã có thực lực tuyệt đối, bất quá kém hơn cái kia một tia hồng mông khí. Ché mắt tang thi, nhưng không được thành đạo, bị hồng quân một câu khó lường hồng quân tự khí không thành thánh người ép đến bất lực chế hành, đế uy nghiêm 10 tòa kim ốc cự tượng, 10 tôn yêu thần bảo vệ, Hà Đồ, Lạc Thư cầm tay điều khiển Chu Thiên Tinh Thần đại trận, hạng gì vi phong. Khi đó xiển giáo vừa lập, bọn hắn cũng đều chỉ là vừa mới nhập đạo tu hành mà thôi, Đế Tuấn thực lực thì đã nhưng thông huyền, cùng nhân tộc Hoàng Thiên giao thủ còn suýt nữa đem đẩy vào tuyệt cảnh yêu hoàng nhất định phải nhìn thẳng vào, dù là đã là trăm ngàn năm về sau. Chỉ bằng các ngươi, chuyện cười, nhất định không cho ta Đế Tuấn mặt mũi. Dứt lời, Đế Tuấn đưa tay ngưng tụ ánh sáng màu vàng nóng lưu ảnh, bên trên bầu trời hơi thở nóng bỏng bốc lên, lại lần nữa ngưng tụ ra mấy vòng thái dương, chính là này đã cầm hạ giới chỗ chế lớp. Nóng bỏng lưu hỏa để cho những là hán đó kim thân đều có chút vô phương chống cự, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem như thế nguy nga kim ô diệu nhật cảnh lại không thể cẩn thân. Mặt pháp sắp tới, thời gian trường hà nói có các ngươi vị trí, tiếp nạn hàng lâm thời điểm, thánh nhân cũng khó khăn bảo toàn, bọn ngươi sợ bất quá là thiên địa quy tắc một đám hy sinh đồ và tôi. Đế Tuấn chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, Kim Dương Tuân ra kim quang vạn trượng, dòng nước lưu hóa hỏa, phun ra xuống vô biên sóng lửa, một khi rơi xuống linh sơn, chính là một trận sinh cơ đại kiếp. Vạn pháp cũng nói, vạn vật cũng độ, Phật tâm là tông là ách giải, cũng là một đường cơ duyên. Trên bầu trời chuyển đến một tiếng to lớn và hiệu. Sau đó chỉ thấy Linh Sơn tứ phương bất thình lình tràn ra ánh sáng diễm diễm, lôi âm đỉnh dẫn xuất một đạo kim thân, giống như Phật tông ánh sáng, theo cái kia âm dương bên trong phá vỡ thăng bằng ra khí tức trực tiếp liên tiếp, nhu hòa thuận nhưng đối mặt cái kia xích hỏa liệt dương không chút thua kém, đồng thời trùng quanh hiện lên phản âm từng trận, vạn vật cúi đầu, phù hợp lễ phận, giờ khắc này, chống cự tại thai kiếp đi lên dưới, vạn vật triều tông. Chương 300, Ma Tôn Thần. Linh Sơn sắp phạt. A, ta hiện tại nên gọi Như Lai. Cảm thụ được tứ động khí thế mêng ngông. Đế Tuấn cũng không có ngẩn đầu liền thông hiệu vạn trượng kình không phía trên chuyện xảy ra, lời này tự nhiên là đối cái kia trên không Như Lai nói tới. Giờ phút này, Như Lai vận dụng mình Phật pháp nhất niệm, tụ tập linh sơn khí, đồng thời triệu tập phía dưới tăng chúng nguyện lực vì chính mình ra chỉ một đạo Phật quang. Vẹn vẹn chính là đạo này Phật quang liền có thể dẫn động cả tòa linh sơn vĩ lực, hiện nay bọn hắn đối mặt không chỉ là trước mắt 1000 tăng Phật, nơi đây linh sơn bảo khí ra chỉ sau cự đại trận thế cũng đứng ở hắn phía đối lập. Rốt cuộc phải xuất thủ a. Đế Tuấn khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, bất quá huyết tượng pháp thân mặt như độ lu ám, nếu không phải âm thanh, khí độ Cơ hộ không nhận ra hắn là người phương nào. Đồng thời trên bầu trời rơi xuống ba đạo thân ảnh, trực tiếp đứng ở Đế Tuấn sau lưng, trên người bọn họ chiến ý bằng bạc, khí tức dặn dảo, đại la kim tiên thân thể tự nhiên không tổn hao gì, mới vừa cùng Như Lai trong lúc giao thủ, tuy nhiên cùng đối phương ngang hàng, nhưng là trong mơ hồ bằng vào ba người phối hợp, vẫn là không chút thua kém tại cái kia Phật tổ uy nghiêm. Hậu khanh đại biểu cho còn lại hai người liền ổn quyền. Yêu hoàng Đế Tuấn, hành ngộ. Đế Tuấn cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia tụ tập phía dưới Phật tâm nguyện lực Như Lai, chậm rãi bọn hắn. Nói một câu, Các ngươi cũng không phải Hồng Hoang phía trên sinh ra, chắc hẳn cũng là vì sáng tạo đồ vật, cùng thuộc về Hồng Hoang nhóm đạo bên ngoài đi, đã là như thế, vậy các ngươi có biết ta thân phận chân thật. Hầu Khanh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói ra, nhà ta tổ tiên chính là Ma Tôn Tương Thần, ta ba người là Tam Đại thi Vương, chính là tổ tiên tọa hạ Ma thần bộ, mà hiện nay chính là dân tổ tiên mệnh lệnh đến đây tại đây trợ trận yêu tộc đại nghiệp, về phần yêu hoàng đế Tuấn tại sao lại tới đây, lại từ đâu chốn mà đến chúng ta hết thể không cần hỏi đến, đã là đã đứng đội ở chỗ này tự nhiên phụng tới cùng, không cần nhiều lời. Nghe nói lời này, đế Tuấn cười ha, ha. tốt một cái Ma tôn. Tốt một cái tương thần, thủ đoạn như thế, coi là thật bội phục Chính mình đi theo hốn độn ma thần nghịch luân hồi mà đến, chính là vì chấm dứt mình nhân quả thuật, vốn là tại trong hồng hoang làm cần mai danh nhận tính, bây giờ tuy nhiên ở đây hiện lộ chân thân, nhưng mượn thiên cơ trẻ giấu, không người nào biết chính mình nương nhờ tại nơi nào. Càng sẽ không hoài nghi đến đương triều thiên tử lý thế dân thân thể bên trên. Hắn sở dĩ tiền văn như thế hỏi, chính là vì điều tra trước mắt ba người mục đích, bất qua dưới mắt xem ra đã là tương thần thủ hạ người tới. Chắc hẳn cũng là ham lấy Linh Sơn hành trình số mệnh cơ duyên, đối với loại này tồn tại mục đích người đến đế tuấn ngược lại càng thêm yên tâm, dù sao không biết tự thân bộ mặt thật sự người mới có thể tiếp tục hợp tác, mới có thể đồng mưu hậu sự. Cho nên à, nếu là như thế, hôm nay liền xin nhờ ba vị vì ta áp trận, ta đối kháng như Lai cùng Phật duyên phát trận, đồng đưa Linh Sơn căn cơ, bọn ngươi liền dẫn dẫn cái kia rất nhiều yêu bộ cùng còn lại mấy vị yêu thánh cùng chống chọi với Phật môn đệ tử tính, cả những cái kia vùi đầu vào hắn dưới giáo lưu người, những này cũng cùng nhau giao cho các ngươi ba vị. Hậu Khanh vừa tay, vui lòng ra sức. Nhưng rất nhanh, Hậu Khanh liền hướng phía Hàn Bản. Duo Gou ném một buổi hợp ý biểu lộ, hơi ý cười ánh mắt ba người tự nhiên minh bạch. Nhà mình tổ tiên cùng Minh Hà thánh nhân lúc trước động phá hư không thật giả, khám phá mọi loại hư ảo, sớm đã xem xét đến nơi này chuyển thế đế tuấn chân thân chỗ cùng hành vi, nhưng là tương thần lại nhưng lại không nói xuyên, chỉ là đem việc này tạm thời để xuống. Chính mình chuyển xuống cái này Tam đại ma thần kế thừa bản thể y bát, cho dù là tái tạo linh thể, cũng chung quy là bởi tương thần tự thân ma khu linh khí chỗ đạo, tự nhiên đồng thể liên vừa giảm trầm tâm bên trong sờ ngộ, ba người bọn họ đã sáng tỏ từ đâu. Đối với trước mắt vị này yêu hoàng tồn tại cùng nơi phát ra ba người bọn họ tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau bất quá dưới mắt nhiệm vụ quan trọng, mà tôn tọa hạ chi lệnh, bọn hắn vẫn là cần hoàn thành. Thời khắc mấu chốt liền xem như cái này để tuấn sự nghiệp không thành cũng sẽ có trước người tới tương trợ, bất quá đó lúc liền cùng ba người bọn họ không quan hệ. Vạn ở mức Côn Lan, ta cái này ma hóa hắc dương tận lực chiếu sáng và cổ, tuy là thế gian thời gian cũng chạy không thoát, ta xem các ngươi bọn này trộm người nhân quả, lấy người duyên thuật thanh tu tộc nơi nào bỏ chạy. Một thời gian ngắn trên bầu trời kim ô giống như phụ linh, điên cuồng quét lên mà xuống. Zhou Chiếu sáng ra lửa cháy bừng bừng đốt cháy đại điện, linh sơn xung quanh không gian vỡ nát, ngọn lửa này nhiệt độ cực kỳ khủng bố, bị bỏng bên trong liền không khí cũng giống như bốc hơi đậm đặc. Đồng thời kim ô hắc hỏa theo cái kia mấy vòng thái dương bên trong xuất phát ra to lớn xiển xích, đầu này kinh khủng hắc hỏa xiển xích, như là ngăn cách sinh linh, từ hư không bên trong đánh tới, mỗi một xuyên đánh vào cái kia phía dưới linh sơn phía trên cũng sinh ra lên to lớn nổ tung. Dù cho là như Lai cho đòi gọi cái kia pháp trận cũng không thể toàn bộ ngăn cản, trong đó sinh ra tất cả lớn nhỏ vết rách, phía dưới Phật tăng La Hán vẫn như cũ cúi đầu thành kính Lê Phật, chắp tay trước ngực, Phật hiệu nói nhỏ, phản âm từng trận lấy to lớn niệm lực chống đỡ lấy trước mắt phòng ngự. Không tốt. Nhân đang bọn người thấy vậy một màn, có chút bối rối, trước mắt bọn hắn nguyện lực không đủ, thật sự nếu không kịp thời xuất kích, đem ngăn cản, cũng chỉ có thể tùy ý cái này gì trời tối hỏa công phá linh sơn phòng ngự, một ngày công phá bọn hắn trước mắt không lên đại trận, như vậy chu vi rừng rậm liền là cầm thảm tao tàn sát, linh sơn lôi âm tọa hạ rất nhiều tăng chúng cùng mấy trăm la hán, toàn bộ không một may mắn thoát khỏi, chỉ có này một kết cục, để cho hắn tất cả mọi người trong lòng. vẫn còn ở vào nơi hiểm yếu chống lại. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, mình bây giờ nắm giữ cũng không chỉ là một đạo linh thể. Vành xe phụ quay về bên trong đi tới, hắn cùng hôn độn ma thần bên trong nắm giữ ma đạo chi pháp, tự thân tu hành liền ngưỡng trượng cái này hát sát ma khí. Ra chỉ qua sau Kim ô, giống như nắm sát lục đạo, điều này cũng làm cho hắn hiểu được vì sao lúc trước La Hầu muốn lấy sát phạt chứng đạo, đây quả thực là nhân gian đại thăng kính. Pháp tướng nào đó, sinh vô phương cùng, Phật quang bảo tượng, vô lực triển ẩn. Ngay tại đế tuấn điên cùng làm phép thời điểm, bên hai bất thình lình truyền đến một trận thanh thúy địa minh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời biến hóa ra một đạo kỳ dị cảnh, như lai bên cạnh vậy mà dài ra thụ đằng cỏ, cึก này xuống diễn hóa ra hoa sen đại đạo. Nước sạch bích Ba cùng phi điệu đậu thú. Cái này chính là như lai tâm cảnh, chính mình tuy nhiên có thể làm đến đại vương ngã chi cảnh giới, nhưng đã từng tại dưới cây bồ đề linh hội, vẫn là thích Kamani thân thể lúc du lịch tứ phương, cũng thành lập quyết tâm bên trong đạo quả, bây giờ thành Phật nhất niệm mặc dù đã hóa thân thành Phật tổ, nhưng lại vẫn như cũ bộ dễ tại chúng sinh. Sau cùng một đạo an lành hào quang hạ xuống, vậy mà cứng rắn đè ở đế tuấn quân thân, phía dưới như Ma vương triệu linh thân thể lệnh trệ, để cho hắn không thể động đậy. giờ phút này làm phép vẫn còn, nhưng hắn lại không cách nào tại vô hạn tiêu hao trong cơ thể ma đạo chi lực. Nguyên lai là muốn vây khốn như Ma vương thân thể. Để cho mình mất đi vật dẫn không chế, cái này như Lai like coi là thật có chút nhãn lực. Đã như vậy, vậy hôm nay chỉ làm xuống cái này mọi loại sắc nghiệt, khổ hại không mở. Nhìn ngươi cái này Phật tổ là kết cục như thế nào? Đế Tuấn trực tiếp bỏ xuống sinh ma vương thân thể, bay lên bầu trời, hòa mình vào một phương này rượu nhật kim ố bên trong, thân thần hợp một. Trước 301, Hạo Thiên thấy rõ. Đế Tuấn cùng số mệnh hoa rơi vào nhà nào. Chân chính hôn chiến bắt đầu, dễ câu. Hồ Khanh đồng thời xuất thủ, Hạn Bạt ở một bên lực trận, ba người giống như kinh hồng đồng dạng trực tiếp đâm vào phía trước phòng ngự trận địa, trung quanh trô giấy lên Phật quang bị hắn gắng gượng cách ra, đầy trời thi khí mục nát tâm trầm, trực tiếp cầm rất nhiều là hán tăng nhân an ngoãn, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Khục, yêu tà đồ vật, đừng muốn tái tạo sát nghiệt. Nhiên Đăng đạo nhân vung trong tay bảo khí, lưu quang vang khắp nơi, tinh thần ngựa giờ trực tiếp phá vỡ nhà khí, nhưng là giờ phút này cũng không hắn rụng, Hạn Bạt không biết từ đâu mà đến, trực tiếp lách mình đi vòng phía sau ôm lấy Nhiên Đăng đạo nhân, ở tại bên thai rời a khí như lan. Hoa thượng, không nên tức giận a, như thế trang được chứ? Mỹ hoặc khí tiêu tán mà ra, giống như độc trướng đồng dạng đem quấy nhiều ở trong đó, cái này mềm mại không xương dáng người cùng tuyệt diệu thân thể tựa như rán một dạng ghi trú thêm trên người đối phương. Thời khác này nhiên đăng liền xem như mình có thể ngăn trở cái này Mỹ hoặc công lao, cũng nhất định chịu đến chút ít quấy nhiêu, ngay mắt sau đó, đối diện giống như buôn lôi đồng dạng cuồng phong tập kích, mà hiện lên tới một đạo như tháp sắt cường hãng thân ảnh. Doanh câu thuấn thân đổi tới vung lên trọng quyền bỗng nhiên quét ngang mà đến, quyền trưởng trong lúc đó có thi Đối mặt với gào thét đến mặt sắt ý, ngay cả Nhiên đang nhiều năm như vậy tu hành tâm cảnh cũng khủng hoảng đến cực hạn. Nghĩ không ra mấy cái này mà Tôn đến xuống người lại có thủ đoạn như thế, chắc hẳn lại là sư thừa cái kia Tương Thần ý bác, giống như hắn yêu nghiệt biến thái. Một tiếng vang thật lớn oanh. Nhiên đang Phật thể vỡ nát, quanh thân kim quang chực thử, nhất thời khí tức hỗn loạn, nhìn trước mắt thủ đoạn, trung quanh tăng chúng nhất thời chùn bước, loại đẳng cấp này chiến đấu bọn hắn cũng không thể tham dự, chỉ có thể cầm mình nguyện lực tiếp tục gia trì, mượn nhờ Linh Sơn ánh sáng địa, dù sao phía trên Phật tổ vẫn như cũ vẫn còn ở địch trận chỉ cần Phật tổ vẫn còn cái này, đại bảo đèn thì sẽ không dập tắt, vạn cổ dài lên nhảy phần môn. Tốc độ một điểm, tốc chiến tốc thắng. Hầu Khanh nói xong, thân hình di động cũng bắt đầu bay về phía trước chỉ, mục tiêu trực chỉ phía trước một đám tán vật, mặc dù cái tia la hán kim thân gia chỉ, nhìn qua không gì phá nổi, nhưng ở trong mắt Hầu Khanh bất quá thùng rông kêu to, chính mình tự nhiên có giải trừ bọn họ Pháp môn. Hai ngón tay sát nhập kết ấn tại giữa trời, cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun ra, mượn nhờ trong cơ thể tương thần chồng ở dưới nguyên nhất thời phía hắc quang rộ, như là địa ngục hàng lâm dạng. Cái kia vô hạn hài cốt từ phía dưới linh sơn lồng bản chân phá đất mà lên, chu lên cùng gầm két thanh âm, liên tiếp, trong lúc nhất thời ma âm xuyên qua hai, cùng cái kia đầy trời phật hiệu pháp quyết thanh âm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không bao lâu liền xây dựng lên phi thường khổng lồ vong linh đại quân, yếu ớt lục quang ở tại trên thân lập loé, huyết tinh giết hại khí tức tại toàn thân cao thấp tràn ngập. So sánh hai người khác, Hậu Khanh càng giống tương thần một điểm, không chỉ có rất cay thủ đoạn, điều khiển toàn trường khí độ cùng không sợ tâm cảnh, trọng yếu hơn chính là kế thừa hắn quả quyết đoán, chính như lúc trước hắn cứ chính xác đạo sát dạng, giờ khắc này ở Hậu Khanh trên thân phát huy vô cùng tinh tế. Bầu trời yêu hoàng thần uy. Ở vào trên trời cao đã không còn cách nào phân rõ rốt cuộc ở đâu là kim ô sáng bóng, ở đâu là đế tuấn thân hình, cả hai lẫn nhau giao hòa hợp làm một thể, nương tựa theo hắn đối thái dương thần vĩ lực thao tác, hiện nay hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, vậy mà diễn hóa suất vô tận uy năng. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cầm đế tuấn linh thân cũng phát huy đến cực hạn, trong bầu trời kia kim ô lại phóng suất ra mấy vòng đại nhật, tại quanh thân tạo thành một cái xích viêm chật pháp, mỗi một đạo liệt d Mà như vậy dạng khí tức kinh khủng bị một người chỗ thi triển đi ra liền có rằng có thiên địa khí độ, hiện nay hắn giống như cùng năm đó Thiên Uy vô hạn thời điểm dáng vẻ, tuy nói đã từng hồng hoang náo động hắn tại loạn bên trong sưng đế, chấp trưởng thiên đỉnh, coi là yêu hoàng, nhưng cũng đủ để gặp thực ra lực chỗ có thể cùng thập nhị vụ tổ đánh hòa nhau, đồng thời song phương riêng phần mình trọng thương với nhau suy yếu, đế tuấn thủ đoạn không thể coi thường. Yêu hoàng, lần này lỗ mang đã tạo ra sát nghiệt, sinh linh này biến mất diệt vong có định số, hôm nay sớm đã phá giải hồi lâu, ngươi lại mạnh như vậy đi cái kia đổi sắt cơ sắt kiếp, tự có dẫnh trời. Như Lai mắt sáng như lốc nhìn đối phương, cầm chính mình sau cùng nhắc nhở biết cho hắn, dưới mắt Đế Tuấn gần như điên cuồng. Yêu tộc thánh khí, hôm nay Quân Lâm ở đây, Đế Tuấn phát ra sau cùng rít lên một tiếng, chính mình quanh thân hỏa diễm đã biến thành mặt trời chói chang bên cạnh vòng ánh sáng, tòa Kiêu Kim Ô cũng bắt đầu bay về phía trước chỉ, 10 luân đại nhật đi theo trùng quanh nó cộng đồng nóng hổi tiến lên, bị bỏng chân trời, này một khắc chẳng. Cảnh tượng cực kỳ ma thần, nhưng tất cả mọi người không để ý đến ở trong đó lóe lên cái kia một tia hắc sắc ma khí không. Sóng bước ma đến, hàng khí tức quanh thân bảo động, Như Lai lại lần nữa từ phía dưới quất lên một đạo linh sơn núi tinh khí, ngưng tụ vào thủ trưởng, trước mặt vẽ lên một đạo Phật chú, chú niệm trung hoàn vòng quanh một sợi một luồng phát sáng, như lai pháp mục mỡ rộng, trên thân bắt đầu nở rộ công đức hình bóng. Đại thừa Phật pháp chiếu rọi chư thiên, tại trán của hắn phía trên hội tụ 24 ngày pháp tướng, cái này pháp tướng vô cùng ý nghiêm hùng vĩ. Trong lòng bàn tay công đức hình bóng cũng từng bước biến ảo thành hình, diễn biến trở thành một cái to lớn chữ phạm, mà ở tại trên trời 24 đạo chư thiên pháp tướng theo đế thích đến vi đạt hình thái khác nhau, sinh động như thần, từ phía trên vô tận khí số liền có thể đủ thấy cường hãn liên tục không ngừng khí tức tiến hành gia trì, như Lai tự có công đức gia thần, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, công đức há có lớn nhỏ, chính mình chính là vô lượng bây giờ tình thế nguy hiểm mà chính mình chô thân hóa vô lượng chính là muốn độ này một kiếp. Ở thời điểm này hắn đã mất dư lực đang quản buộc phía dưới chiến cục, chỉ có thể lấy con thân thể tới hóa giải bầu trời này tai họa, có thể đem này kết thúc ngăn lại cũng là mình mọi loại công đức, thời khắc này như Lai mới chính thức diễn biến tự thân là vô lượng cảnh giới. Trong lúc nhất thời thiên địa hỗn chiến, phía dưới thi thần gào hét, khí lại lại tán. Phía trên yêu hoàng phẫn nộ, ngang trời bản phá, kim ô đế Đối diện vô lựa Phật, liên đành ngồi, đỉnh đầu pháp tướng trong tay, tạo hóa thiên địa. Trận này đại chiến đã đạt tới gây cấn giai đoạn. Ngồi ngay ngắn ở hư không đại giới bên trong Hạo Thiên lại lần nữa mở mắt, một không bất quá này một khắc cũng không phải là nọa mệt mỏi trầm chạp, mà là tấn mãnh nhanh mở đồ nhìn, ánh mắt hơi đổi. Cuối cùng đã tới cái này nhất thời, sát tiếp khí số đã đủ, tất cả tạo hóa cũng ở chỗ này, nên các ngươi bọn này một bên vây xem đưa tay vào cuộc thời điểm, cũng không biết trận này đại cục cuối cùng ai có thể được số mệnh thừa, người nào chỉ có thể làm lần này rơi suy người, thật đúng là có. Khóe mắt hiện ra một vòng cười. Chính mình lưu đồ mưu to lớn cục đương nhiên không ở chỗ này, nhưng là cái này tạo hóa cũng là cực kỳ trọng yếu, tương thần cùng Tây Phương Nhân quả sợ là lại phải ở chỗ này làm qua một cuộc. Ma thần thi vương ba người đều xuất hiện, Phật môn thần học chuyển xuống Như Lai, cho nên hắn ngược lại muốn nhìn một chút tại thiên đình là không ở nhúng tay giới tình huống, hạ giới bên trong rốt cuộc ai có thể chủ tế trận này điệu tiên giới cơ duyên. Chương 302, tiếp dẫn chuẩn đề. Thành thánh bất quá là một trận tạo hóa. Ngày khác gặp lại. Vô lượng thọ Phật, pháp tướng tiếu nhưng. Từ thiên điệu trong lúc đó truyền đến một tiếng khẽ tụng Phật hiệu, tất cả mọi người đưa mắt về phía nơi đó. Liên như là nhìn về phía Quang Minh bị ngạn đồng dạng từ nơi đó đã nứt ra một cái khe, đi ra hai bóng người, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai người bọn họ nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn linh sơn, cùng chiến đấu tràn đầy vết rách màn trời, trong thần sắc lóe lên một tia không vui. Phật môn Tịnh Tổ chính là Tây Phương Cực Lạc bị ngạn đèn, chỉ có đạp vào tại đây mới có thể tính được trên thoát ly khổ hải, bọn hắn tính toán phen này hành trình chính, chính là vì tại chúng sinh phía dưới truyền bá giáo lý tâm đắc, đồng thời cũng có thể gia tăng Phật pháp. Nhưng không ngờ tới vậy mà gọi đến cái này kiếp số, không chỉ có là yêu tộc náo động, ngay cả cái kia ma thần cũng bắt đầu nhúng tay chuyện này. Thời khắc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng có khó mà nói do phân biệt. Nhìn ngươi cái này lấy thân hắc quang tà khí, sợ là trong luân hồi cùng ma dây dưa đến từ quả đi, la hầu về sau, trong hỗn độn liền tái xuất ma tung tích, ngươi cái này một thân cường thế sợ là thoát không khỏi liên quan. Chuẩn đề nâng lên tất bảo rượu thụ tại trước mặt vạch ra một đạo thanh minh, cái này thanh minh ánh sáng cầm trước mắt hung sát chi khí chậm rãi tan hết một chút, vì hắn hai người xây dựng ra một mảnh trong suốt thiên địa, đồng thời cũng ở đây hậu phương đưa cho đa bảo như lai bộ phận hỗ trợ. Nhưng nhìn xuất hiện trước mắt hai người, Tuấn lại không có chút nào định trệ, ngược lại càng thêm đầy theo cái kia liệt dương bên trong chuyển đến một tiếng điên cuồng mã thê lương cười lạnh. Yêu tộc khí vốn cũng không cái kia suy yếu, tứ đại châu bộ bên trong truy ta yêu tộc chịu lấy trừ phương kiềm chế, hoặc là tọa kỵ xúc đạo, hoặc là xuống môn nhân, làm trái với ta cái này yêu tộc bản nguyện, ngươi cái này một tại phương tây Việt Phật lại tại nơi nào? Bất quá là một đám đường hoàng thân mang nước trang tướng mạo thanh tú ta tôi, kéo cái này một lời giả ý, bưng miệng đầy giáo nghĩa liền dám nói độ chúng sinh thoát khổ hải, sao không trực tiếp đem ngươi cái này Phật điện bảo chủ trực tiếp thiết lập tại Bắc Câu Lô châu, cứu thiên hạ này chúng yêu. Yêu có yêu đạo, làm người có đạo, đạo hữu chính đạo, Phật bản thị đạo. Phía sau chuẩn đề thở dài một tiếng, nhìn như là tại tận tình thuyết phục, kỳ thực đã cầm trong tay Phật khí ngưng tụ vào thất bảo diệu thụ phía trên, tại ở sau lưng triển khai một đạo một đạo kim quang pháp bi tiến hành gia trị. Hoàng đường, liệt dương bên trong lại là một tiếng quát mắng. Mà loại lần thứ hai làm bậy Phật sĩ, dám nói kiêm tể thương sinh, một đám trộm lấy chân quả hâu người dập độc lấy chính mình tư dục mà một mình thiên địa cơ duyên, mặc dù ta yêu tộc rơi vào và kiếp, các ngươi nhìn tới không cứu là đạo lý gì, trước mắt nhìn ngươi hai người còn không đổi địa điểm cũ, ý hết năm đó cái kia hồng quân đạo tổ khai đàn giảng đạo thời điểm bọn ngươi liền đã nghịch đầu này đạo tâm. Sau đó lại lớn tạo nhân quả, cuối cùng có một ngày, nghiệp lực quấn. Thân bọn ngươi liền biết được cái này số trời lợi hại. Những lời này nói như sấm điếc tai, tứ phương sợ hãi, phía dưới Bồ Tát La Hán nhóm nhìn thấy đối phương như vậy nói năng lỗ mãng, tức giận cho đến mà nếu tới nhưng cũng không có biến sắc. Sao đi vào Tây Thiên Phật giáo bên trong sợ là chỉ có một mình hắn có thể làm được ngoại suy xét không cảnh giới của ta đi. Đối phương nói trực tiếp điểm phá vạn vạn năm trước nhân quả, Hồng Vân, côn bằng sự tỉnh cùng hậu thế hai bọn họ thủ đoạn toàn bộ đều bởi vậy lại lần nữa đề cập, mặc dù đã qua đi hai cái lượng kiếp tranh, Thế nhưng là luân hồi trở về Đế Tuấn tự nhiên quên không được chính mình chô nhớ thấy sự tình. Khẩu suất của ngôn, ngung cuồng môn đồ, ta cái này Phật pháp đạo niệm cứu dối thương sinh và đạo, ngươi bất quá là thụ thiên khiển cùng mệnh đồ hủy diệt mà rơi vào như thế, cần gì ở chỗ này bản lộng thị phi, làm tổn thương ta thanh minh, hôm nay liền muốn xem thật kỹ một chút ngươi cái này ngàn năm vẫn không được thánh yêu hoàng ý muốn như thế nào. Câu nói sau cùng triệt để chọc giận Đế Tuấn, năm đó tiếng uối, giờ phút này chính mình ôn hòa muốn đòi lại, bất dưới mắt cũng muốn liều trên tay, chứng nhận cái này yêu bảo rượu thụ hoa liên tràn ra, Hậu Vương mở rộng bồ đề cây đối mặt cái này trước mắt Đế Tuấn, tựa hồ căn bản không cần dùng tới 16 bảo thần khí, xoa tay trong lúc đó, muốn bệnh viện vẽ ra Phật quang liền tản ra ra, trực tiếp ứng đối bên trên, cái kia nhảo về phía như lai từng đạo lưu hỏa. Tiếp dẫn ở một bên bình tĩnh nói ra, đây cũng là hắn trận này cơ duyên tạm hóa, như lai thân hóa vô lượng, bản thân cũng là một trận công đức cho phép, nhưng là bởi vì không có cơ hội mà luôn luôn trì hoãn đến tận đây, trước mắt chung vi cứu vãn Phật tăng chúng người mà diễn hóa công đức vô lượng cảnh giới, tính là viên mãn số lượng, vô luận như thế nào đều muốn đem bảo vệ. Chuẩn đề nhẹ đầu, tiếp tục phóng thích tường vân ánh chiều tà. Vạn gia Phật quang dòng nước lũ. Phía dưới chiến trường cũng đỉnh chỉ dây dưa, nhìn xem phía trên đánh cờ, dù sao trước mắt cao tầng ở giữa bác sát mới có thể quyết định về sau cục diện, bất quá mọi người tới xem, đối mặt nhị thánh, cái này đế tuấn tuyệt không lật bàn cơ hội. Hầu Khanh đi đến Hạn Bạt bên cạnh đối với hắn thì thầm, "Là lúc này rồi, cái kia yêu hoàng nhìn như không địch lại kỳ thực còn có át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau, bất quá hôm nay hắn sẽ không thi triển, ẩn tàng lâu như thế, hắn không có khả năng như vậy lưỡng bại câu thường, chúng ta cũng nên hành động, thi khi hiểm ngươi nhanh chóng xong việc." Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Thân ảnh tuyệt diệu hóa thành một đạo huyết sắc lưu ảnh phi nhanh tiến vào tràn ngập bốn phía thi khí muốn chướng bên trong, bắt đầu khu tròn gõ mỏ kế hoạch. Trong nháy mắt phá vỡ Phật quang thế như trẻ tre, có thánh nhân thi triển Phật quang đủ để bao trùm vùng thế giới này, theo màu đen liệt dương phá diện, hết đạo này tới đạo khác đại nhật rơi xuống, cái kia nóng dục khí lãng cũng bắt đầu tan đi. Nhìn qua đối diện nhắm mắt nhập thần mà đọc Như Lai, like, để tuấn ánh mắt nhất động, đối phương chính là hôm nay sát kiếp cơ hội, phá hắn liền hôm nay kết quả. Thế là đem hết lực, tất cả còn sót lại liên hòa hắc toàn bộ tụ ở thân kim quanh, đây là một đạo mình linh hân, tự nhiên có thể vô hạn mở rộng. Ngay mắt sau đó liền diễn biến làm một cái vô cùng to lớn thân thể. Yêu tộc Vinh Vinoi cuối cùng được đại hưng. Phía dưới yêu tộc vạn chúng nghe nói lời này, trong mắt nhiệt lệ, yêu hoàng dạy bảo tức đại biểu quân yêu tâm hướng về, có cái này một dự ẩn bọn hắn chắc chắn hoàn toàn quay về. Cái con kia khổng lồ kim ông ngưng hợp lấy sau cùng toàn bộ dư lực đánh thẳng tới, hủy thiên diệt địa trong lúc đó, càn khôn đổ sụt, bốn phía không gian khóa chặt trực chỉ Như Lai. Không tốt, đối phương muốn sau cùng một chuyến bá. Dù cho là chuẩn đề phát giác được ý đồ đối phương trong mắt, liền huy động tự thân pháp khí, phía sau linh quang vạn trượng muốn phải tiến đến phi cứu, nhưng là cuối cùng vẫn là trễ một. Cái con kia chói lọi chói mắt kim ô âm thanh hí lên, chỉ là trong chớp mắt liền đánh vào như lai like phía trước, quả thật đúng là không sai gặp phải xúc lực sau cùng tay, đa bảo như lai like không thể chống đỡ, Quên thân lưu quang vỡ vụt, đỉnh đầu cái kia 24 đạo chư thiên pháp tướng cũng chậm rãi tiêu tán, cả người bay ngược mà ra, được đưa tay tiếp được. Sau cùng nhìn toán qua bốn phía cảnh giới, cảnh hoàng tàn khắp nơi, thấy phơi khắp nơi linh sơn, phía dưới nhà khí mở mịt, phía trên yêu hỏa cháy, cháy Tuấn hài lòng đáp, chính mình này một phen mục đích đã được. Tiếp dẫn, chuẩn đề, thành thành bất quá là một trận tạo hóa mà thôi, trong 5000 năm về sau, lãnh đạo người định không phải là bọn ngươi thành ngôi phật. Ngày khác gặp lại. Một câu cuối cùng nói xong, linh thể vỡ nát, biến mất mà đi. Nhưng cùng lúc cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có phía dưới mấy vạn yêu chúng, thời không nhảy, bọn hắn đã không còn linh sân trô.